Quy 1 chương 53, đầu giá hội, đi ra sĩ Lỷ Á ngân hàng đã là lúc chạm vào tối, ngũ đại cái Dương bợ lỷ cũng đúng giờ đưa đến giềm trước mặt. Trước mắt đặt lấy một cô Mỹ Luân Mỹ hoán rùa đen xe. Giềm nghi ngờ ngắm nhìn mấy Dĩ án, người mua xe rồi. Mễ Dĩ án cười hắc hắc, ta bất quá cho nó một lần nữa bên trên tầng thuốc màu, ngươi không cảm thấy nó nguyên bản sơn quá thổ sao? Giềm từ chối cho ý kiến, bất quá hiển nhiên hiện tại rùa đen xe ngay cả nó rửa mồ mồ đoán chừng đều không nhận ra nó, chớ nói chi là nó lúc đầu chủ nhân. Giềm đi theo Mễ Dĩ án leo lên cái này xa hoa xe rửa, giẫm lên giày đặc lông tơ thảm. Suy nghĩ không khỏi lần nữa phiêu hướng sĩ lý đại sảnh ngân hàng nhìn thấy tên kia người xưng mộ lần trên thân nam nhân. Cái kia Ôn Nhu nam nhân, thật là buôn bán nô lệ tội ác tày trời ra hỏa sao? Kia kia phun lộ tại bên ngoài Ôn Nhu, một màn kia tự chế mà cười nhạt cho, thế nào cảm giác chính là nội tâm của hắn bên trong triển lộ. Mấy Dị Ẩn, ngươi cảm thấy cái kia gọi mộ lần ra hỏa thế nào? Dĩ đối bên cạnh Mễ Dị Ẩn nói. Tiểu nha đầu hiển nhiên đối nam nhân không có gì hứng thú, ta quản hắn ai là mộ lần à, ta đều nhanh chết nói đều, Dĩm ca, ta muốn ăn đồ vật. Tiểu Biểu Lị cũng thò đầu ra rất ủy khuất nói, Dĩm ca, Biểu Lị cũng đói. Khô khô Hiện tại chúng ta liền đi toàn cầu xa hoa nhất trong viên, nơi đó cung ứng lấy các nơi trên thế giới đầu bếp nổi danh làm thức ăn, cam đoàn các ngươi ăn đủ. Dìm mặt hơi đỏ lên, "Đúng à, giống như một ngày này chạy tới chạy lui, ngoại trừ uống trà vẫn là uống trà. Còn bao lâu nữa à? Mấy Dì ăn Hưu Khí vô lực hỏi. Dìm đổi cái thoải mái vị trí rượi vào xuống dưới, không sai biệt lắm lại 20 phút đi, ngoại ổ, chính là ngươi trộm rửa đèn xe địa phương. Cái gì gọi là trộm? Hưu khí vô lực mệ đột nhiên như bị giẫm vào đuôi mèo, đối nghe răng trợn mắt rất tức tối nói, "Là bằng Hưu, bằng Hưu tự nguyện đưa chúng ta đò đường." Ngươi nói cái gì liền cái gì đi." Dịp nhấc tay đầu hàng. Có thể đem trộm nói đến như thế lý trực khí tráng, đoán chừng cũng liền tiểu nha đầu này. Xe rửa lái ra cửa thành sau một đường hướng tây chạy vội, thẳng đến mở nhạt dư uy hoàn toàn bị màn đêm nuốt hết, hai người lần nữa đã tới ngoại ô mỏ lần trang viên. Giao nộp một bút không ít ra trận phí về sau, trang viên đại môn từ từ mở ra, trước mắt là một đầu có thể cung cấp ba cái xe ngựa song song tiến lên lớn hành lang trưng bày tranh. Hành lang trưng bày tranh hai bên trồng đầy tinh xảo cây cối, cùng hoa điểu. Mà như vậy một đầu lớn hành lang trưng bày tranh, mình, tinh mỹ hùng lớn hành tranh. Bốn vách tường buổi lấy vô số đời nghệ thuật ra ki tác. Thiên hoa bên trên càng là che kín thiên sứ phù điêu quay trùng quanh thần thoại hội họa, còn có 12 chòm sao phủ điêu cùng huy chương. Dịp ca, nhanh, ông ta đi lên. Tiểu nha đầu hoa mắt thần mê nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Nàng bị bắt làm tù binh. Dịp ngồi sổn người xuống, Mệ Ji ản trực tiếp liền ngồi vào hắn trên bờ vai. 2 mét 17 thân cao, tăng thêm tiểu nha đầu mình nửa người trên cùng cánh tay chiều dài, tiểu nha đầu lưng phấn trên nhà rất có nghệ thuật quần, đi như thế nào đến chậm như vậy a? cùngốc sen bỏ đồng dạng. Rốt cục đi đến cái này, dài đến gần 300 mét hoa lệ hành lang trưng bày tranh, trong đại sảnh một cái treo ngược thủy tinh kim tự tháp, ánh vào hai người tầm mắt. Bốn phía ánh đèn chiếu rọi tại tòa này tinh mỹ thủy tinh kim tự tháp bên trên, chưa sáng cùng nó bằng phẳng mặt kính lập tức dạng rỡ hiện huy, phản vất một viên sáng chói kim cương. Ngược lại kim tự tháp phía dưới chính là hình khuyên bữa ăn đãi, nhỏ đến một ngụn có thể nhét vào mấy khối tinh mỹ hoàng mì, lớn đến dài hơn 2 mét bị nấu đến đỏ tươi rực đại long hạ, không nổi, trực tiếp nhanh như chớp vào kia to lớn tôm sắc bên trong đi. Buốt, buốt, buốt. Từ ngực, từ ngực. Tất cả khách quý đều căm ghét nhìn qua bọn hắn, tất cả mọi người là như vậy yêu nhã dùng đến bữa ăn, thậm chí một chút xíu thanh âm đều không có phát ra tới, chỉ có bọn hắn, phảng phất tám đời chưa ăn qua đồ vật, lang thôn hổ yết ngai không ngừng. Rất nhanh trong đại sảnh liền không có còn lại mấy người. Tiểu Điểu Lỵ vui vẻ, các người đi mới cao hơn đâu, đều là ta oa. Giữ chú ý tới, những cái kia cơm nước non nề đám ra hỏa, tựa hồ rất có ăn ý từng bước từng bước hướng về một chỗ hai cửa đi đến, cũng không tiếp tục từng trở về. Đi, chớ ăn. A, Điểu Lỵ còn không có ăn no. Dịp không nói lời gì đem trướng đến cùng chỉ cầu giống như bịu lì chộp vào trong lòng bàn tay hướng về thai cửa đi tới. Đây là một đầu ngõ cụt, nhìn không ra có cái gì khác biệt, nhưng là bọn hắn đúng là đi hướng nơi này liền rốt cuộc không có ra qua, Dịp nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì, đem một trương thẻ vàng đối một vệ binh đưa ra. Rất nhanh vệ binh dừng mấy lần trong tay trường kích, văng thẳng vách tường liền vỡ ra một đạo cửa ngầm. Bước vào cửa ngầm một đường hướng phía dưới, xuyên qua một đầu rất dài rất dài xoay tròn thang lầu về sau, trước mắt là một cái không sai biệt lắm có sân bóng rổ rộng như vậy rộng lẽ đường. Có lẽ gọi là giáp hất càng chuẩn xác một chút ngoại trừ phía trước nhất một cái trên sân khấu có yếu đất chỉ riêng bên ngoài, phía dưới hiện lên hình quạt lít nha lít nhít bảy dãy ghế bằng địa phương, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, cái này rộng lượng giạp hát đã nhanh ngồi lại người, bọn hắn hưng phấn trâu đầu gẹn hai, tựa hồ cũng đang chờ mong sắp bắt đầu ca kịch biểu diễn. Đại nhân, mời tới bên này. Một người phục vụ đi lên trước, mang theo bọn hắn đi vào một cái chỗ ngồi trước. Nơi này làm sao tối như vậy a? Là ca kịch vì sao? Mấy gì ăn nhíu mày, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, dìa ca, chúng ta tới cái này nhìn ca kịch. Dìm cười nói, một hồi ngươi sẽ biết, ta nghĩ không sai biệt lắm cũng sắp bắt đầu đi. Trong ngực tiểu điểu lì giờ phút này run lời bầy, dìm ca, ta sợ. Điểu lì không thích nơi này, dìm ca, ra ngoài, chúng ta ra ngoài. Dìm nhẹ vỗ về điểu lì an ủi, đừng sợ, ca ca ở đây, ai cũng sẽ không đem điểu lì lại từ ca ca bên người cấp đi. Tiểu điểu lì từ từ an bình lại. Không bao lâu, phòng đấu giá đỉnh bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, trong chốc lát đem phía trước sân khấu chiếu lên giống như ban ngày. Toàn trường trò chuyện âm thanh lập tức bình lại ánh nhu hòa mà ánh sáng sáng tỏ chiếu rọi sân dưới, sân khấu thành trước mắt duy nhất sáng tỏ chỗ, cũng là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm chỗ. Một mặt lễ phục nam tử chầm chậm leo lên gian hàng, hướng đám người túi đầu gửi lời chào. "Mọi người đợi lâu, hiện tại ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu." "Là đấu giá hội?" "Dì ca, người muốn mua thứ gì sao? Ta giúp người đấu giá a." Mấy dì ảnh có chút hưng phấn nhìn chằm chằm sân khấu, từ đầu đến cuối nàng đều còn không có hiểu rõ dì đến tụt cùng muốn làm gì, Nguyên lai thần bí như vậy là vì tham gia đấu giá hội a. Dì cũng không nói gì, chỉ là đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sân khấu, cạnh tranh vật phẩm đã qua đi mấy vòng, có vũ khí, có châu ngọc, hắn không thèm để ý những vật này, mà đám người trùng quanh cũng tương tự không có gì bầu không khí. Thang đến cái thứ nhất người sống bị đẩy lên sân khấu. Trong đám người mới hơi nổi lên một trận tiếng ồn ào. Đó là một nữ tử, không chỉ có ngũ quan vô cùng duyên dáng, trần trủy bên ngoài màu da là như vậy trắng non, cơ hồ là để cho người ta vì đó hai mắt tỏa sáng. Đấu giá hội cũng bởi vậy nên đón cao trào. Mà lúc này, Mệ rốt cuộc hiểu rõ tới, nhỏ khẩn thiết gắt gao lấy rèm. Nàng nộ Quy một chương 54 như thế nào là nàng Chư vị Chư vị cái này thương phẩm thế nhưng là cái cực phẩm toàn thân không một tia hạ kia, kiaa trắngoán như Ngọc tự nhiên mà thành dạng này sủ vật cũng không phải cái gì thời điểm cũng sẽ có thấp nhất ra bán 100 vạn bónly như vậy mới có giá giá 1 triệu 100 lập tức có người hô. 1 triệu 200 ta ra 2 triệu bọn hắn đều biết rồi tiểu nha đầu ngón tay đã bởi vì phẫn nộ bắt đầu run durẩy nhân khẩu buôn bán là chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ làm sao lại tại sao có thể như vậy không thể tha thứ chính phủ thế giới sao Jim mà không biểu tình nói, chỉ sợ nơi này đang ngồi rất nhiều đều là chính phủ thế giới quý tộc đại tư nhân. "Jim ca, ngươi muốn cứu các nàng có phải hay không? Ngươi đem tất cả tài bảo đều đổi thành bơ lì chính là vì đưa các nàng đều mua lại." Mấy gì hắn bỗng nhiên mở to hai con sáng long lanh con mắt, chờ đợi nhìn qua hắn. Jim không khỏi đắng chát cười một tiếng, nha đầu này đây là coi hắn là anh hùng. Tính toán làm một lần anh hùng tựa hổ cũng không tệ, có trợ giúp hắn tăng lên một chút quang huy truyền trưởng hình tượng. "Ngươi tới đi, nha đầu, mỗi cái nô lệ đều vô xuống đến, tiết kiệm một chút. Hút. Tiền, 3 triệu." Jim còn không có rơi xuống Mệ Dị ăn chỉ nghe nửa câu đầu, liền hưng phấn hô lên giá cả. "Dịm, 3 triệu, một lần. 3 triệu, hai lần. 3 triệu, thành giao." Chú ý bạc nện xuống một khắc này, Dịm chỉ cảm thấy tâm đều bị hung hăng nện cho một chút, nha đầu này có thể hay không đấu giá a? Nàng không gặp người khác 5 vạn 100 ngàn thêm sao? Nhưng mà này còn là cái thứ nhất nô lệ a. "Dựa, thắng lợi." Tiểu Nha Đầu sướng đến phát rồi rồi, hưng phấn tại tiểu Biểu Ly trên mặt hôn một cái. Tiểu Biểu Ly cũng đi theo hưng phấn hô, "Mệ gì ăn tỉ, tỉ thật tuyệt." Dịm im lặng, "Tốt ta." Cái này nóc nhũ dùng tiền vùng tay quá trán quân thuộc, nàng mua quần áo liền không có có kẻ mặc cả qua, hắn giống như phạm vào cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nha đầu này chính là cái ăn tiền quỷ a. Về phần tiểu Đửu Ly, đây cũng là cái đần đồ vật, cái này sú nha đầu lợi hại sao? Tiền hoa đều là tiền của hắn. Tốt ta, cũng không phải tiền của hắn. Cái kia, nha đầu, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới, vẫn là ta tới đi. Không cần, không cần, Dĩm ca ngươi nhìn xem liền tốt, ta nhất định đem bọn hắn đều cho người cơ về. Mấy gì ăn hai mắt sáng long lanh, hoàn toàn là một bộ đại sát tứ phương dáng vẻ. Dĩm Cốc không ra nước mắt. Ta không lo lắng cái này a. Ta. Sau đó mấy cái nô lệ đấu giá có hải tặc thậm chí còn có năng lực giả. 3 triệu. Dựa. 5 triệu. Dựa. 8 triệu. Dựa. Mấy gì ăn hương phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mà không ngừng làm lấy chướng gì mặt đã sớm so Bạch Ngân còn nóng ánh hơn. Tiếp tục như vậy 200 triệu đoán chừng đều không đủ hoa. Mà khi một cái nào đó nữ nô bị dẫn tới lúc, cùng phía trước mấy cái cơ hồ bị lột được không mảnh vài che thân khác biệt, nàng toàn thân cao thấp bao khỏa đến cực kỳ chắc chẽ, một thân đều là quý tộc mới có thể mặc nổi hoa lệ áo bào, nghiêm nhiên một bộ quý tộc đại tiểu thư cách tân mặc. Chư vị, cái này thương phẩm ta liền không từng làm nhiều giới thiệu, mọi người từ nản quần áo cùng khí chất liền có thể nhìn ra, ta lấy mỏ lần gia tộc danh dự cam đoan, đây là người quý tộc chân chính, quý tộc chân chính xuất thân tiểu thư, như vậy mời báo giá. 5 triệu 100, 5 triệu 600, 6 triệu, 10 triệu. Mấy gì ăn xuất thủ lần nữa miêu sát. Dìm che lấy chảy máu tâm, còn muốn nhịn xuống đau nhức không ngừng tính nhậm, 300 năm 500 800, 1000, 200 triệu a, cái này không có 100 triệu. Đến thứ 19 vòng cạnh tranh lúc, lúc có lấy một đôi tròng mắt màu vàng óng nữ nhân bị đẩy lên đến, dìm đột nhiên ngồi thẳng người là nàng, nàng, lại là nàng. Miss Blake Lentin, nếu như không có mình đoạt xá trùng sinh, nàng hẳn là mình cố này nguyên thân thể Mr. Nam cộng tác. Không thể không nói, cùng ở bên bờ biển lần đầu gặp nhau giờ thấy khác biệt, lúc này tiểu cô nương đã bị thanh tẩy đến sạch sẽ, dung mạo của nàng cũng là buồn trợ đấu giá hội đến nay diễm lệ nhất một đóa hoa hồng. Mái tóc dài vàng óng xõa xới tản mát ở đầu vai, bikini áo tắm đưa nàng thân thể triển lộ linh lung tinh xảo. Chân trùi bên ngoài trên tay chân có thể nhìn thấy mấy đạo vết roi, hiển nhiên bị bắt lại sau chịu không ít khổ đau. Cứ việc nhìn có chút tiêu tuy. Nhưng là kia vô song tư sắc vẫn như cũ khó mà che giấu triệt lộ mà ra. Đến từ Tây Hải thị chổng vương quốc vương nữ, mặc dù thị chổng vương quốc đã diệt vong 15 năm, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái chân chính vương tộc. Vương tộc à? Cơ hội như vậy có thể nói là tuyệt vô cần hữu, ngẫm lại xem, có thể đem một cái vương tộc vương nữ thu làm độc chiếm. Kia là chỉ có thiên long nhân mới có đãi ngộ a. Như vậy giá bắt đầu bắt đầu, thấp nhất giá bán 8 triệu bỉ. Người chủ trì hô lớn nói, 8 triệu 100, 9 triệu, 12 triệu, mấy gì ăn hô, 20 triệu. Dìu cũng không có một kia biểu lộ. Trong thời khắc này nỗi lòng còn không có hoàn toàn yên tĩnh lại. 24 triệu, 26 triệu. Rất nhanh mấy gì ăn kêu giá liền bị giìm lập. Mấy gì ăn? Không bao lâu, mật vạc lén tìm cạnh tranh giá lần nữa bị gọi vào 28 triệu Ba-ly, mà lại tiếng gọi giá vẫn như cũ liên tiếp, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Hiển nhiên, một nước công chúa, cho dù là đã diệt vong mười mấy năm sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử vương quốc công chúa, nàng lực hấp dẫn vẫn là không thể chống cự. Mà tên này vương nữ chẳng những thân phận tôn quý, tướng mạo càng là bất phàm, như vậy giá tiền của nàng cũng đem tăng lên trên diện rộng. Dì ca, chúng ta còn ra giá a? Cái này nhất định phải xin chỉ thị lãnh đạo. Nàng đã bỏ ra thật nhiều tiền, dùng nàng cái mông nhỏ tính đều biết, không sai biệt lắm sắp có 200 triệu đi. Mấy gì án bất an nhìn qua rỉm, cái này sắp đột phá 3000 vạn giá cả, tiểu nha đầu cũng không dám lại tiêu giá. Nàng không xác định nếu như nàng lại để giá, rỉm ca có thể hay không đem nàng cho làm. Ừm. Để cho ta ngẫm lại, dìm xoa xoa đôi bàn tay, nhưng đến cùng ra bao nhiêu tiền? 3000 vạn, vẫn là 50 triệu. 200 triệu không sai biệt lắm liền thừa nhiều như vậy đi, nếu như những số tiền kia y nguyên không đủ, như vậy hắn có lòng tin từ nơi này phòng đấu giá đem người mang đi ra ngoài sao? Cằm nàng trên cổ đều cái chốt lấy sẽ bạo tạc vòng cổ. Liên tiếp vấn đề tràn vào trong đầu của hắn, để hắn có chút tim đập rộn lên. Lúc này đấu giá đã mở đến 29 triệu 600. còn có hay không cao hơn? Dịp hít sâu một hơi, 35 triệu Bỉ. Hắn thấp giọng quát, 35 triệu Bỉ một lần. Toàn trường lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận, trực tiếp đề cao hơn 500 vạn giá cả, hiển nhiên là đối với nữ nhân này tình thế bắt buộc. Đây cũng là cạnh tranh sẽ thường dùng cạnh tranh thủ pháp, hắn hy vọng có thể dùng loại phương thức này để cái khác đấu giá người biết khó mà lui. Bất quá hắn ý nghĩ hiển nhiên quá ngây thơ. 45 triệu bở ly Không đến mấy tức thời gian, trong đám người vang lên lần nữa mới báo giá âm thanh. Dìm tâm trận chìm xuống. Hiển nhiên đối với kẻ có tiền mà nói, loại này mánh khóe không có chút ý nghĩa nào. Đối phương trực tiếp tăng giá 10 triệu. Ý vị này đối phương giống như hắn, nhất định phải được. Dìm ca. Mấy gì hạn khẩn trương nhắc nhở. 50 triệu. Dìm cắn chặt hàm răng. 55 triệu. Dìm vừa ra giá không đầy một lát, bên kia lại tiếp tục bền trên dơ lên giá cả. Đáng chết, liền xem như cái công chúa, giá tiền này cũng quá bất hợp lý Nô lệ trong chợ một cái dung mạo kỹ xảo đều tốt đỉnh tiêm nữ nô cơ bạn sẽ không vượt qua 100 vạn bở ly, 55 triệu bở lì đều đủ vũ trang một cái liên đội. Dịch con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía phòng đấu giá phía trước nhất, cái kia cùng hắn đấu giá chính là ngồi tại phía trước nhất một nữ nhân, mượn sân khấu ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy nàng mặc một bộ màu trắng lông linh áo khoác, còn có một đỉnh màu trắng viền rộng mũ trầm thấp đẹp, ép, hoàn toàn đưa nàng mặt che lấp tại trong bóng tối. Quy một chương 55, trái ác hít sâu một hơi, nha đầu, ngươi đến. Thẳng đến đối phương từ bỏ. Mệ Ji phấn lần nữa nhận lấy đấu giá công việc. 60 triệu Dĩm thì toàn thân vô lực rượi vào vẻ mệt mài thành ghế. Tiến đến thời gian sử dụng phương Hận Y ta. Nha, cố lên các cô đường. Dĩm. Theo hai nữ nhân tranh nhau đấu giá, người chung quanh nhau nhau xoay qua thân thể đệm cổ vũ ánh mắt đầu tới, hiển nhiên đối loại này cho hay bọn hắn để cho 100 điểm ủng hộ. Cạnh tranh giá một mực tiêu thăng đến 85 triệu lúc, hàng trước nữ nhân kia rốt cục đình chỉ kêu giá. 85 triệu một lần. 85 triệu hai lần. Đấu giá sư không nhanh không chậm ngứ khí đơn giản để Dĩm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại hàng trước nhất nữ nhân kia trên thân. Giờ phút này, nữ nhân nghiêng đầu đang cùng bên người một cái giữ lại lớn khoác đầu nam nhân nhỏ giọng thương lượng cái gì. "Nhanh gõ a." Gây tầm đấu giá sư lại tựa hồ như cố ý chỉ hoan trong những nói. "8 ngàn nam, Trăm. vạn, ba lần." Dĩm hận không thể liền xông lên trực tiếp cầm tia truy nhỏ truy gõ bạo đấu giá sư đầu. Cũng may, kia làm cho lòng người bẩn vô lực đấu giá âm thanh từ đầu đến cuối không có vang lên nữa. Thành giao. Dĩm thở dài một cái, nam tựa ở trên ghế giải, phía sau lại có chút rướn xuống cảm giác. "85 triệu bỡ Hắn đoán chừng chính hắn ít nhất phải hướng bên trong tiếp tiến 50 triệu bỉ. "Dìm ca, chúng ta, chúng ta thành công." Mấy Dị ăn mừng rỡ như điên nói. Thuất "Ta, Dìm ca hiện tại giống như cảm xúc không đúng." Mấy Dị ăn thu hồi mừng rỡ như điên cảm xúc, nhỏ giọng an ủi, "Dìm ca, ngươi cứu được một nước công chúa. Người là anh hùng." Dìm bất lực cãi lại. Người bên cạnh thì hướng hắn quăng tới ánh mắt phức tạp, "Vì một nữ nô, dù là nàng đã từng có công chúa danh hiệu, cũng chung quy là cái nhân loại mà tôi, 85 triệu bỉ, cho ta, ta có thể mua một cái doanh nữ nô. Sau đó phân ngươi một cái sắp xếp, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Không tâm sao? Đột nhiên, trên sân khấu đèn nghe ông lớn tránh, khói mù lượn lờ mà lên, âm vang hữu lực âm nhạc cũng theo đó vang lên, tất cả ánh đèn đều theo nhanh nhẹn nhảy múa đấu giá sư chậm chợn. Theo đấu giá sư kia giàu có tiết tấu hịp họp, một cây dài nhỏ cây cột từ dưới vỡ dài chậm rãi trôi ra. Tại chống to một kích cuối cùng gõ truy về sau, tất cả âm nhạc trong nháy mắt che đậy hơi thở, ánh đèn lần nữa tập trung đến tạo hình 100 điểm đấu giá sư trên thân. Khách nhân Tôn Quý nhõm, không nên hỏi ta vì cái gì tại cao như thế chịu bắt đầu im bặt mà dừng, hết thảy hết thệ chỉ vì tiếp xuống giờ khắc này. Đám người không khỏi châu đầu gẹn tiếp xuống món đồ đấu giá này, là lần này đấu giá hội trọng đầu hí, ta tin tưởng nó tất nhiên cũng là đêm nay cái này thể hiện chân chính cao trào. Như vậy cuối cùng là một kiện dạng gì vật đấu giá đâu? Để chúng ta cùng đi dựa mắt mà đợi đi. Theo đấu giá sư giật ra trên sân khấu vai tờ, một đạo quang trụ bay thẳng tại kia trên sân khấu kia nhìn một cái không sót gì một viên hoa quả bên trên. Trái ác quỷ, là trái ác quỷ. Đây là một viên hình dạng rất giống một viên lớn tranh trái ác quỷ, đường có đường vân ở phía trên vân mèo, xoay quanh. Đấu giá sư chỉ vào trên sân khấu trái ác quỷ, cười mỉm địa đạo. Không sai, là trái ác quỷ, chư vị Đây chính là khó gặp kỳ vật a, cần phải nắm lấy cơ hội. Mọi người đều biết cái này được xưng trên biển lớn bí bảo trái ác quỷ, có thể giao phó dùng ăn người thần kỳ năng lực, mặc dù đại giới là bị biển cả tràn ghét mà vứt bỏ mà trở thành vịt lên cạn. Nhưng đây tuyệt đối là đáng giá. Trái ác quỷ vừa ra trận, lập tức toàn trường sôi sục. Dù sao, tại cái thế giới thần kỳ này, thứ này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đấu giá sư lời nói vừa mới rơi xuống, trong phòng đấu giá chính là nhấc lên từng đợt báo động, vô số người ánh mắt sáng nhìn về phía ngân trụ bên trên trái ác quỷ. Loại này có thể làm cho người trong nháy mắt có được vô thượng chiến lực độ vật, cho dù là tại dạng này trong chợ đen, vậy cũng cơ hội là thuộc về vật có thể gặp mà không thể cầu. Haha! Như vậy đây rốt cuộc là một viên dạng gì trái cây chi? Là hệ vả rẹ Messi ạ? Là hệ ZON? Hoặc là mạnh nhất hệ lọ gì ạ? Để chúng ta nhìn xem cuối cùng ai có thể đạt được nó thần kỳ năng lực đâu. Đầu giá sư cười cười, sau đó liền vung tay lên, đấu giá giá quy định 100 triệu Bỉ. 110 triệu. Đầu giá sư lời nói vừa mới rơi xuống, chỗ ngồi phía sau bên trong chính là có người cao giọng hô lên. 130 triệu đối cái này trái ác quỷ hứng thú người rõ ràng không ít bởi vậy vừa vận ra khỏi miệng giá cả lập tức chính là bị xa xa vừa qua đều ra âm thanh tại phòng đấu giá bên trong liên tiếp liên tiếp vắng lên dịm an tính ngồi tại trong ghế cái này quả thực trên hình dáng đây là kỳ rồ kỳ dồ Nomi thế nhưng là vì sao lại là nó nó không phải hẳn là thuộc về Miss Valentine thì sao chẳng lẽ Miss Valentine còn không có phục dụng cái này một viên quả thực nói thực ra đây không phải một viên cường lực quả thực so với kim sư tử phụ họa phụ họa Nomi nó chỉ có thể tác dụng trên người mình tính hạn chế quá nhỏ So với mạch vì giờ kia nặng 10 vạn tấn ton ton nomi, nó 10 ngàn kg hiển nhiên lại quá nhẹ. Mà lại, dù là gì muốn nhập tay cái này một viên quả thực, hiển nhiên cũng là lòng có dư mà kim không đủ. Vẹn vẹn mấy phút không đến thời gian, một viên trái ác quỷ giá cả trực tiếp từ 100 triệu tăng dần đến 240 triệu, mà lúc này tiếng gọi giá cũng tương đối trở nên thưa thất rất nhiều, dù sao, 240 triệu bally, thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể cầm ra được. 260 triệu. Ngay tại cạnh tranh giá cả dừng lại tại 240 triệu lúc, hàng trước nhất kia một đạo tràn ngập tái trí thanh âm vang lên lần nữa. Cái này lần nữa đột nhiên báo tố 2000 vạn giá cả, Dĩm khẽ ngẩng đầu, không khỏi lần nữa đánh giá hàng trước cái kia giải thông bên cạnh nữ nhân, nàng đến tụt cùng là ai? Vợ răng lại nạ nửa trước bước, không nghe nói có tài lực kinh người như thế nữ nhân a. Nữ nhân đều già rốt cục làm cho huyên náo phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh trở lại, một chút nguyên bản định lấy lại lần nữa nâng giá người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều là không cam lòng ngồi xuống. 270 triệu. Ngay tại lúc Dĩm coi là giá cả liền sẽ dừng bước nơi này lúc, một đạo thô trọng theo lấy tiếng thở dốc dồn dập, lúc trước sắp xếp xóa sảnh bên trong vang lên. Dĩm mắt theo tiếng gọi di động cuối cùng dừng lại tại hàng phía trước rượi vào trái nơi hẻo lánh một vị cực kỳ cường tráng trên thân nam nhân. 300 triệu. Nữ nhân y nguyên mặt không biểu tình, không nhanh không chậm thanh âm vang lên lần nữa, phản phất đối nàng mà nói, kêu bất quá chỉ là một cái tùy ý số lượng. Toàn trường ánh mắt đều là hội tụ tại trên người hai người này, tất cả mọi người không đang tiêu giá cạnh tranh, chỉ là có chút hăng hái nhìn qua hai người đến tột cùng có thể đem giá cả nâng lên đi đâu. Bác ghi, ngươi điên rồi, chúng ta căn bản cũng không có 200 triệu. Ngươi muốn được lần giáng tại bên bờ biển cột buồn bên trên, để chim không ngừng mổ đi trên người ngươi được sao? Dường như nhìn đến hắn ca còn muốn tăng giá. Bên cạnh nam tử cơ Ngô vội vàng thấp giọng nói: "Tại nữ nhân hô lên giá tiền này về sau, cái kia nam tử Khôi Ngô rốt cục mục lấy khuôn mặt, tức giận lùi về cái ghế không còn có mở miệng. Gọi bà ghi nam tử Khôi Ngô liếc mắt mắt ghế khách quý ở giữa nhất chỗ nữ nhân kia, nhếch miệng lên một vòng năm chậm, nói khẽ: "Rất tốt, tư thái không tệ, chờ ra cái cửa này, lao tử ngay cả người mang bảo cùng một chỗ đoạn. Haha, ha, còn có những người khác phải thêm giá a. 300 triệu một lần." Đấu giá sư đối với cái giá tiền này có chút hài lòng, lập tức cười hỏi, mà liền nhìn thấy không có đạt được cái gì trả lời chắc chắn về sau, rốt cục đem trong tay đấu giá chui xuống đi. Đến tận đây đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Quy một chương 56, lại là ngươi. Ta mua vật đấu giá đâu?" Dì núi một người phục vụ thấp giọng nói, "Đại nhân tất cả đều vì ngài chuẩn bị xong, mời đi theo ta." Rơi đi phòng bán đấu giá, người phục vụ xe nhẹ đường quen ở phía trước dẫn đường. Căn này dưới mặt đất phòng đấu giá không chỉ có riêng chỉ có một cái phòng bán đấu giá. Xuyên qua mấy đầu lối đi nhỏ, đi tới một loạt giống như địa lao trước gian phòng. Si sì tổng công chúa liền tại bên trong, "Đại nhân, nếu như ngài không vội mà đi, ngài thậm chí có thể ở chỗ này ở lại một đêm, đương nhiên ngươi chỉ cần thanh toán một chút xíu bợ lỳ là đủ." Về phần cái khác thương phẩm, nếu như ngài cần, chúng ta cũng có thể giúp ngài đề cập qua tới." Người phục vụ không người nói, rìm nhíu nhíu mày, "Tại địa lao ở đây, ta có bị bệnh không ta?" Đẩy ra cửa nhà lao, rìm rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn sẽ để cho mình ở lại đây bên trên một đêm. Đây là một gian rất là đặc biệt nhà tù, một chiếc giường sắt liền chiếm gian phòng một nửa trở lên diện tích, bốn phía vách tường còn mang theo nhiều loại roi hình cụ. Trên trần nhà rủ xuống hai đầu dây lưng, giờ phút này kia sĩ trọng công chúa hai cánh tay cánh tay liền bị cao cao treo ở nơi đó. Mà đầu giường bên trên cũng tương tự có hai đầu dây lưng một mực đưa nàng chân dang rộng ra cột, cả người cực kỳ xấu hổ hiện ra tại Dĩm trước mặt. Nô! No. Nô! No. Nữ nhân thấy một lần có người tiến đến, lập tức kinh hoàng rùng co. Hai con mỹ lệ trong mắt màu vàng nóng đều nhanh phun ra lửa. Dĩm nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, cởi xuống trên người mình áo khoác bằng da, hướng về nữ nhân đi tới. Gặp Dĩm cởi áo khoác, nữ nhân rõ ràng dễ rũ đến càng thêm khịt liệt, trong mắt toát ra hoảng sợ cùng e ngại cùng vô cùng phẫn hận thân xác. "Đừng sợ, ngươi tự do, chờ ra khỏi nơi này, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể." Hiện tại, đừng ở làm bị thương mình. Dĩm thở dài, cầm quần áo giao cho Mệ gì à nói, nha đầu, giúp nàng cởi xuống. "Ta đi theo ngươi tính tiền." Dĩm quay người đối dẫn đường người phục vụ nói, "Ngài, ngài đi theo ta." Đây hết thảy được không chân thực, hắn nhất định là đang nằm mơ. Bỏ ra hơn 80 triệu mua nữ nhân đương bù câu thả. Dẫn đường người phục vụ có chút choáng. Một, khấu trừ đấu giá tiền thuê, 500 triệu chỉ còn lại 220 triệu không đến. Dĩm đột nhiên rất muốn đem kia nha đầu chết tiệt kia đặt tại trên đầu gối hung hăng rút. "Ăn tiền quỷ a." Đương lần nữa trở lại địa lao, đã hất lên y phục của hắn ngồi tại bên giường ngươi cũng biến thành an bình rất nhiều. Ngươi là ai? Miss Valentine ho nhẹ hai tiếng sau hỏi. Dịp suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể đem ta xem như một người bằng hữu của ngươi. Bằng hữu sao? Miss Valentine nhị non một câu. Địa lao bầu không khí một lần trầm mặc. Khách nhân tôn quý, ngài bán đầu ra tất cả thương phẩm đều đã giúp ngài đưa tới. Dịp nhẹ gật đầu nói khẽ, đi thôi. Đi ra ngoài trước đi. Tầng hầm cửa ra vào cùng cửa vào là hoàn toàn tách ra. Tùy theo người phục vụ dẫn đường, một bộ chú kiếm kỵ sĩ khai phía sau một mặt tường bích chấm dãi mở rộng một đầu có thể cung cấp hai người ra vào đường hành lang tới zim, mấy dì án trợ cùng một đám nô lệ, tổng cộng 18 người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đường hành lang đi vào, cũng không biết đi được bao lâu, đường hành lang càng chạy càng cao, càng chạy càng hẹp, tới cuối cùng chỉ có thể cho một người thông qua. Rốt cục tại vượt qua một đầu đường rẽ, phía trước một tuyến ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trước mắt là một gian vây quanh một loạt hàng rào nhà tranh, điểm điểm tinh quang nghiêng mà ra, chiếu vào trong sân đá xanh trên đường nhỏ, chiếu ra một chỗ pha tạp ánh trăng. Đứng ở trong viện, xa xa y nguyên có thể trông thấy cao ngất ngọ lẫn viên. Dìm đuôi sau lưng những này lại thấy ánh mặt trời khắp nô lệ khẽ hiện tại, các ngươi đều tự do gập lại cái này rộng lớn thiên địa, trong chốc lát, những này nô lệ nhịn không được thét lên lên tiếng. "Bất quá, ta đề nghị các ngươi cùng ta cùng nhau về thành trấn, không phải các ngươi nếu là lại bị người ta tóm lấy, ta cũng không có tiền lại mua các ngươi một hồi." "Không cần." Một giọng giản mua vang lên. Cú rện tờ từ trong bóng tối đi ra. Cú rện tự nói, "Tiểu huynh đệ, người giao cho ta là được, xe ta đều chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ nên đi thực hiện còn lại quyết định." Dĩm nhẹ gật đầu. Những người này cứu ra cũng không chính là xong, còn có một cặp sự tình, tỉ như thích đáng an trí, hắn nhưng làm không được, cũng không muốn quản. "Thật xin lỗi." Ta không thể đi với các ngươi, ta có mình sự tình muốn đi làm." Miss Valentine dừng một chút thật sâu lần nữa ngắm nhìn Dĩm nói, "Ta gọi Mỹ Kỳ ta, cảm ơn ngươi. Nếu như ta còn mạng trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi." Nói xong, nữ nhân đã hướng về trang viên phương hướng chạy tới, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cú Dẹn tờ trần chần chờ một chút, cũng không còn kiên trì, phất phắt tay, xe rùa liền dẫn những người còn lại hướng về thành trấn nên ngang rời đi. Túp lều nhỏ bỗng nhiên thanh tĩnh, Mễ ăn nhìn về phía Dĩm nói, "Dĩm ca, hiện tại chúng ta đi đâu?" Dĩm nhìn qua phía trước cao ngất trang viên, hủy chỗ kia trang viên Đao cái này tội ác can nguyên. Tốt. mấy gì ăn lúc này còn có chút nhỏ hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai đoàn đỏ ửng càng lộ vẻ đỏ thắm. Dĩm có chút buồn cười mắt nhìn Mễ Dị ăn, cái này lưỡi nha đầu thật là khó đến có như thế nhiệt tình tràn đầy thời điểm. Bất quá ngươi muốn con ta, ta đi không được rồi. Dĩm, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thực sự là. Thấp điểm, tạ ơn. Dĩm bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, cong lên lưỡi nha đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước. tờ dẫn thủ hạ yên lặng cùng sau lưng bọn hắn. Dĩm ca, kỳ thật ngươi vẫn là man, mặc dù đi, không phải rất đẹp trai nhưng lấy một thân kiện tử thịt vẫn rất có đáng xem. Lẽ vào rỉm quống lên tiểu nha đầu, nhỏ giọng ca ngợi nói: "Hợp lấy trong mắt ngươi ca chính là cái tên cơ bắp." Rỉm một thanh vung ra tiểu nha đầu, tiểu nha đầu hai cái đuổi vội vàng kịp lấy, hai tay càng là liều mạng bóp chặt rỉm cổ. "Nha đầu chết tiệt kia, ta chỗ nào không đẹp trai? Ngươi gặp qua đẹp trai như vậy bảo tạc đầu sao? Ngươi gặp qua như thế khóc tính dâm sao? Cái này gọi bằng khác, bằng khác biết không?" Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận thê thảm tiếng kêu rên. Tình huống như thế nào? Kia là mọ lần trang viên phương hướng, không phải Miyuki ta lại bắt lại đi. Rỉm sắc mặt lập tức lại biến Lương thật nhỏ nha đầu thi triển gấp bộ Sôzi liên hướng về phía trước lao đi. Trước mắt, một cỗ xa hoa xe rùa liền lẳng lặng dừng sát ở đường cái bên trong. Mà xe rùa bốn phía giờ phút này nổ ngang lộn xộn cả mấy chục chuôi nhiều loại vũ khí. Giờ phút này, cả người đoạn tuyệt tha nữ nhân liền lẳng lặng dựa vào toa xe bên cạnh. Các người rốt cục tới rồi. Dìm nức mắt nhìn kỹ, dưới ánh trăng, phía trước nữ nhân nhẹ nhàng đi tới, một đôi màu trắng da hiệu dày ông cao đưa nàng chần chừ bên ngoài đôi chân dài phát hỏa ra mười phần gợi đỉnh màu trắng viền rộng mũ che khuôn mặt của nàng, lại che không được nàng cao giáo yếu điệu thân hình. Một thân cùng mắt cá chân màu trắng đai lưng mở và táo lông linh áo khoác, một bộ ám tử sắc cao bồi đai lưng lại phối hợp một đầu ám tử sắc váy ngắn, đưa nàng màu lúa mì làn ra làm nổi bật đến cũng có chút ám tử sắc thần bí. Nữ nhân rốt cục đi đến trước mặt hắn, một cái tay liền nhẹ nhàng khoác lên bên eo của mình. Hai cái đuổi một trước một sau vô hạn phong tình giao nhau đứng đấy. Càng thêm làm nổi bật lên nàng nhất đẳng náo nhân dáng người. Người là? Quy một chương 57, bà rồ Queeners. Ngươi nhịn không được kêu thành tiếng. mình, chợt khẽ cười lên, cười vô cùng tự nhiên, phi thường ưu nhã. Hiển nhiên cái này 8 tuổi liền bị truy nạn nữ nhân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người có thể nhận ra nàng tới. A! mấy gì ăn hét lên một tiếng, đem rỉm cổ ôm càng chặt hơn. Trên mặt đất, trên mặt đất, rỉm ca. Không ngừng run rẩy tiểu nha đầu tay nhỏ hoảng sợ chỉ về đằng trước. Vốn nên là đầu trại thạch đường cái, giờ phút này hoàn toàn hóa thành đất cát, từng quả héo rút đầu cùng từng đoạn từng đoạn tay khô héo cánh tay lẻ tẻ tô điểm tại mặt cắt bên trên. Chợt nhìn qua, tựa như là từ trong đất cắt mọc ra giống như. Những mảnh héo rút đầu người cơ hồ tất cả đều liều mạng mở ra lấy miệng của mình, dường như tại thét lên lại như tại đoạn hút lấy cuối cùng một ngụm dưỡng khí từng nhánh rũ ra mặt cắt tay, càng là muốn nắm lên cái gì giống như từ bọn hắn diện một bên trên biểu lộ, cùng sau khi chết đáng sợ thảm trạng, trước khi chết hẳn là thừa nhận vô biên thống khổ. Mà loại này bị chôn sống, thậm chí hút khô trên thân tất cả trình độ kiểu chết. Có thể làm được điểm này, liền gì biết, tựa hồ chỉ có một người, Vương Hạ Thất Vũ Hải Sơ dầu cổ đại. Suy nghĩ sâu xa sợ cực, dìm không khỏi tả hữu tứ phương. Sơ dầu cổ đại giờ phút này ngay tại cái này, vì cái gì dầu cổ đại sẽ ở cái này? Chẳng lẽ mọ lần thương hội cùng dầu cổ đã có quan hệ gì? Nếu quả như thật là như thế này, Vậy hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Một cái hệ lọ gì à quả thực năng lực giả, tuyền không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Đương nhiên, có lẽ có thể hống phi, đem trên người máu đường nó dùng. Thế nhưng là, vậy liền thật là đang liều mạng. Không đến sống chết trước mắt, hắn cũng không muốn như vậy liệu. Mà cuối cùng thắng không thắng được, thật đúng là hai chuyện. Như vậy Sỉ Trọng công chúa, ngươi cũng là nghĩ tìm ta thật sao? Hoặc là nói, ngươi muốn tìm kỳ thật cũng là nó. Trong bóng tối, mỹ kỳ tạ liền như thế tùy theo vô số tay từ phía sau một cây đại thụ bị đẩy ra. Nữ nhân trước mắt này thật đáng sợ tại kiến thức đến kia một đoàn báo cắt lực lượng đáng sợ về sau, nàng liền vô lực ngã ngồi ở nơi đó. Mĩ Kỳ Tạ còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị chôn sống, dẩm tâm hơi chiều rộng xuống tới, thế nào? Người còn tốt đó chứ. Nĩ Cố Robin trực tiếp đem trong tay một con hộp thả tới, chuẩn xác không sai nhét vào Mĩ Kỳ Tạ trong lực. Mĩ Kỳ Tạ rỗi ra run rẩy hai tay gắt gao bưng lấy trong ngực hộp. Hít sâu một hơi, không dám bưng tin nhìn về phía Nĩ Cố Robin. Đây là? Phải cho ta. Viên này trái ác quỷ. Dẩm cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Mĩ Kỳ Tạ đưa tay đem trái ác quỷ đem ra, ăn cái này một cái quả thực Ta liền đem là người là của các ngươi sao?" Nico Robin cười nói, "Thông minh, mặc kệ ngươi điều kiện ra sao, ta đều đáp ứng ngươi." Vị kỵ tạ không chút do dự nói. Nico Robin cười cười lắc đầu, "Bất quá, ngươi một cái cũng không giá trị cái này một viên trái ác quỷ, ta bột muốn là ba người các ngươi, hoặc là nói." Nico Robin chỉ hướng mấy Dị ạn, "Chúng ta muốn là cái này yêu thích tranh vẽ tiểu nha đầu." Mấy Dị ạn khẽ giật mình, "Ta?" Nico Robin cười nói, "Không sai, là ngươi, tự do kỵ thủ Mễ Dị ạn tiểu thư, tiền truy nã 29 triệu berry." Mễ Dị ản? "Thế nào?" Tiểu cô nương muốn hay không gia nhập tổ chức của chúng ta? Cái gì tổ chức? Mấy gì án có chút mơ mịt. Dìm nói, "Bạ rồ quẻ luật công tác xã." Mây Zi An nhìn về phía Dìm, "Dìm ca, ngươi biết?" Dìm gật đầu nói, "Là một đám vì thành lập một cái trong lý tưởng quốc gia mà tập hợp một chỗ người." Mây Zi An nói, "A, đây không phải là cùng lý tưởng của ngươi rất giống." Dìm khẽ khổ một tiếng, "Nha đồng đốc, làm sao lại? Cái này căn bản là một nhà bí mật phạm tội công ty, ám sát, trộm cắp, kiếm lấy tiền thưởng, chỉ cần lạc dầu cổ đại chỉ lệnh, đều phải phục tùng. Không phục tùng, hoặc là nhiệm vụ thất bại, liền bị xóa bỏ." Mà bây giờ chúng ta căn bản bất lực phản kháng hắn Nico cô chúng ta bạ rồi quẹt được mục tiêu cuối cùng nhất chính là thành lập một cái trong lý tưởng quốc gia chỉ cần các ngươi thành lập công vân tại bột sau đó không lâu sắp thành lập lý tưởng quốc gia bên trong đem có thể đảm nhiệm trọng yếu chức vị gì Nico Robin, cho tới bây giờ làm dâu cổ đại người phát ngôn ngươi đến tổt cùng dùng một bộ này lý do thoái thác vì hắn mê hoặc nhiều ít người mâ gì ăn nhìn về phía phíaỉm gìm ca chúng ta ra nhập sau bịỷạ cũng hi vọng nhìn qua gìm nàng không quan tâm cái gì tổ chức Hoặc là nói nàng chờ đợi gia nhập tổ chức này, tại kiến thức đến sức mạnh đáng sợ đó sau. Nàng cần thu hoạch được lực lượng, mà cái này quyết định bởi tại cái này cứu được nàng nam nhân phải chăng muốn gia nhập bọn hắn. Jim lần nữa nhìn bốn bề nhìn, cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta không gia nhập, hắn sẽ để cho chúng ta còn sống rời đi cái này sao? Cự tuyệt giàu cổ đại mời, không khác muốn chết, mà mấu chốt lạc giàu cổ đài, cái này sớm muộn muốn bị kịch bản giết quỷ xui xẻo, gia nhập lại như thế nào? Không bao lâu, hắn lại sẽ là tự do. Nico Robin lần nữa khẽ giật mình, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Như vậy thật cao hứng chúng ta có thể như thế vui sướng đặt thành trung nhân thức. Tiểu cô nương, ngươi có thể phục dụng viên kia trái ác quỷ. Mị Kỷ Tạ hít sâu một hơi, nâng lên viên kia tranh hình dáng trái ác quỷ, nhẹ nhàng cắn, lập tức liền hai mắt nhắm nghiền, miệng chăm chú thụ, dù cũng không nhịn được nuốt xuống một chút tiết hầu, hồi tưởng lại hương vị kia, nhất đẳng buồn nôn. Rất nhanh Mỹ kỳ Tạ lại bắt đầu ăn, ăn đến rất nhanh, hầu tiết co rụt lại co rụt lại, trong mắt tràn lên một vòng nước mắt. Nàng ăn như vậy thành khẩn, như vậy tinh tế. thậm chí không đành lòng nói cho nàng, thứ này kỳ thật ăn một miếng là được rồi. Nico Robin cười nói, chúc mừng ngươi thành chúng ta một viên. Như vậy cùng ngươi quá khứ cáo biệt đi. Đây là bộ cô y để lại cho ngươi lễ vật, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Hai cái bị trên người mình mọc ra tận mấy đôi tay thật chặt bóp chặt, thậm chí miệng cũng bị gắt gao che hải đặc bị vô số một tay đẩy lên trước mặt mọi người. "Đa gì?" "Bạ gì?" Ngay tại hai cái nô lệ con buôn ánh mắt hoảng sợ bên trong, Mị Kỷ Tạ từng bước từng bước đi thẳng về phía trước. Kia một đôi con mắt vàng kim cơ hồ tại tỏa ánh sáng. Mị Kỷ Tạ thả người nhảy lên, thân thể như lông hồng bắt đầu lơ lửng mà lên, xoay quanh tại không. Giữa không trung, Mị Kỷ Tạ đôi mắt chậm rãi nhắm lại, sau một lát, nhiên mở ra, ánh mắt lăng sáng lên. Thật giống như một con diều hâu phát hiện một con tại đất hoang bên trên chạy con thỏ, thân hình cũng tại thời khắc này gấp rơi mà xuống. Kiên một đầu bay loạn mái tóc dài vàng óng hướng lên trời bật lên, tựa như quần quần thiêu đốt hỏa diễm. 100 kg, 1000 kg, 10000 kg đoạn đầu đài. Từ trên trời giáng xuống mị kỳ tạ, giao nhau mà mở hai chân, trực tiếp từ đạ dị cái cổ ở giữa hết xuống dưới, cả người, nửa người đều khảm đến trong đất, một viên giữ tợn đầu lâu ở ngủ cục lăn đến đạ dị trước mặt. A, không, đạ gì. Lăn xuống ở bên đầu lâu đột nhiên mở to mắt nhìn chăm chú lên trước mắt bà ghi, trống khổ gầm cắn trước mặt đất. Vài giây đồng hồ sau cặp kia không cam lòng con mắt mới từ từ vô thần. Quy 1 chương 58, danh hiệu Mister. Nam. Máu me khắp người Mỹ kỹ tạ, lần nữa đứng lên, hung ác ánh mắt quăng về phía một bên bà ghi. Mị kỹ tạ hưng phấn đến nói, "Bà ghi, ta đã từng vô số lần huyễn tưởng qua giờ khắc này." Mị kỹ tạ vừa xài bước ngồi tại hắn to con trên thân thể, bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy ngón tay tại bà ghi béo phải xem không ra cổ cái cổ ở giữa bên trên qua lại vút ve. Người muốn làm gì?" "Không muốn. Không muốn như vậy." Bà ghi sợ nhìn qua mị kỹ kia một đôi mảnh tay, nhẹ nhàng xoa lên cổ của hắn. Hầu kết không ngừng nuốt nuốt, lúc này che miệng của hắn tay đã biến mất không thấy. 1 kg, 2 kg, 10 kg, 100 kg. Nhanh thở không được, dạ vị thân thể không ngừng run dậy, phản phất là tại làm sao cùng giấy rựa, nhưng là làm sao, cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân, giờ phút này như là một ngọn núi đặt ở trên người hắn, nước mắt không nhịn được từ trong hốc mắt chảy ra. Chờ đợi hắn là sinh mệnh một chút xíu sói mọn. 1000 kg, 2000 kg. 20 giây, dạ kỳ miệng càng ngoác càng lớn, hắn đã hô hấp không tới. Một loại bắt tâm cáo phổi lao nghĩ bỏ đầy toàn thân của hắn. 40 giây, nặng mấy ngàn cân trọng lượng ép tới bộ ngực hắn đã bắt đầu phát đau nhức, nương theo lấy là trước mắt một mảnh hắc hung. 5000 kg. Một tiếng chờ mong đã lâu thanh thủy đứt gãy âm thành, mỹ kỳ tạ dần dần gia tăng trọng lượng, rốt cục đập vụn đã rỉ hầu kết. Bác gì không khỏi một trận run rẩy, hắn bài tiết không kiểm chế, tay chân dần dần trở nên lạnh buốt, thể nội từng cái bộ vị cũng đã chậm rãi suy kiệt, huyết dịch cơ hội là không còn tuần hoàn. Mà cái này cũng không để cho cái này bị cửu hận thôn lại tay. 10000 kg. Cái như cũ tại tăng lên trọng lượng cho đến đem trước mắt cái này một bụng ý nghĩ xấu cửu nhân viên kia sợ hai vạn phần đầu hoàn toàn bóp cách hắn cổ. Máu tươi văng mị kỳ tạ một mặt đều là, không có sao chứ? Ta không sao, khụ khụ. Cảm ơn. Mị kỳ tạ thở hào hẹn, thanh âm suy yếu bất lực, hiển nhiên nàng vừa mới vì phát tiết, thể lực gần như tiêu hao. Một màn này, nàng khát vọng vô số lần, bây giờ nàng rốt cục đã được như nguyện tự tay chặt đứt hai cái này đáng chết bên trên 1000 lần một vạn lần cữu đi cổ. Một vòng xa xưa đến nàng đều sớm đã quên tiếu dung tại mị kỳ tạ miệng nhẹ nhàng giơ lên. A ha ha, -ha, -ha, -ha. kỳ tạ không ngừng cùng tiếu Jim nói, muốn khóc liền không đi. Không, ta tuyến lệ sớm đã khô cạn, từ hôm nay trở đi, ta muốn cười, lên tiếng cười, ta sẽ không lại vì mình đi qua bị thương. Mỹ Kỳ tạ lay xuống gương mặt của mình, quay người đối Jim cười nói, như vậy ta là của người, cái thân thể này, cái mạng này. Jim. Nico Robin nói, như vậy tiếp nhận các người nhiệm vụ thứ nhất đi, Mr. Fever, Miss. Valentin, chứng minh giá trị của các người, xứng hay không được tổ chức này. Mời gì ản xứng suốt một chút, Mr. Fever. Miss. Valentin. Nico Robin nói, tổ chức của chúng ta, không thôi tên thật gặp người dìm. Ngươi là tổ chức chúng ta thứ 5 cao cấp nhất tông, cho nên danh hiệu của ngươi là Mr Fever, hai người các ngươi tiểu cô nương nhà, hôm nay là Valentin, bị kỷ tạ tiểu thư, ngươi liền gọi Miss. Valentiney, về phần ngươi mà Mễ Dị án tiểu thư, ngươi ngược lại là có thể cho mình lấy một cái danh hiệu. Jim cười nói, lười nha đầu, ngươi liền gọi Miss. Golden Lily. Ngươi, ngươi thích nhất nghỉ ngươi không phải. Mấy gì án vui vẻ nói, mỗi ngày Golden Lily sao? Tốt a, còn giống như không tệ. A, Jim ca, ta chỗ nào lười? Sau một khắc, Mễ Dị ăn tỉnh táo lại, không thuận theo vướt Jim lưng. Giẩm không để ý tới mấy gì ẩn tại trên lưng hắn không ngừng gãi ngứa, nói đi, nhiệm vụ gì? Tùy tiện đi, chỉ cần có thể thể hiện giá trị của ngươi, có lẽ tựa như trước ngươi nghị phá hủy bọn Lần Thương hội cũng không thể ta nghĩ đây cũng là ngươi cùng sĩ Lý Ạ Thương hội đặt thành điều kiện đi. Tốt, Miss Golden Whip đi theo ta đi, bọn đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi mới công tác. Mấy gì ẩn bất mãn nói, vì cái gì ta mới không muốn đi, ta cùng Giẩm ca chính là tốt nhất công tác. Nico Robin lắc đầu, ta nghĩ ta quên nói, tổ chức đầu thứ nhất thiết luật chính là đối bọn tuyệt đối phục tùng. Không phải thế nhưng là sẽ bị thanh trừ nha. Miss Golden Jim nói: "Nha đầu, ngươi cùng với nàng đi thôi, chờ ta nhiệm vụ xong, ta sẽ đi tìm ngươi." Nha. Mấy zi ẩn túi đầu 10 phần không tình nguyện đi tới xe rửa. Nico Robin nói: "Ngươi nhiệm vụ xong, có thể đi ạ lạ bạ tạ ước đạo chi thành nẻo e rỗ mà về phía tây, Spider-Man quán cà phê, đó là các ngươi cao cấp đặc công nơi tập kết hàng." "A, giùm ga y phục của ta, còn tại trên thuyền." Mấy zi ăn vội vã từ xe rửa bên trong nô đầu ra. Jim cười nói: "Nha Đồng đốc, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại." "A, vậy được rồi." Mэй zi ăn chép miệng. "Ăn gì, đi." Robin đối xe rùa nhẹ hô một chút xe rủa chậm rãi bỏ lên nghỉ Robin đi lại đi vào xe rủa trước một cái trước mắt có th ý khác ngắm nhìn phía sau cụ rẹ tờ đúng rồi Mr. phỉ vợ có chuyện muốn nhắc nhở người có đôi khi con mắt nhìn thấy đồ vật không nhất định là đúng Dìm nếu như mày một bên cụ rẹn tờ đột nhiên giật mình bọn hắn đến tuột cùng là ai đi thôi chúng ta cũng nên hành động Dìm đưa mắt nhìn nghỉ cổ Joe xe rùa dần dần biến mất ở trước mắt Mỹ kỳ ta ngắm nhìn phía trước tiên một đạo cao thân ảnh từ nay về sau người đến đâu ta liền cùng người đến đâu đêm khuya thanhh vắng trang phía trước Hai đạo nhân ảnh bị ánh trăng kéo đến ra dài, luồng gió mát thổi qua, nổi lên sàn sạt lá dụng âm thanh, càng lộ vẻ giờ khắc này câu tịch. Ta mơ lần ra tộc một mực bán lấy trị liệu lòng người dự vật, thế nhưng là bây giờ ta ngay cả tâm của ngươi đều cứu vứt không tới sao? Đêm đã khuya, ngài đi nghỉ ngơi đi. A kẹn đi không người nói. A Kện đi, ngươi tại sao muốn làm như vậy a? Đây là trang viên tầng cao nhất tháp nhọn cái trước hình tròn sân thượng, một nam tử chính giữa lan căn nhìn xuống lấy toàn bộ A Bạ giờ. "Lao ra, bất lễ sĩ à, nữ nhân kia nói không sai, A giờ sớm nên lập quốc, mà ngài chính là chúng ta vương." Bây giờ chúng ta cùng Sĩ Lệ Á đã thuê mướn đến đủ nhiều hải tặc lính đánh thuê, chỉ cần ngài sẽ cùng Sĩ Lệ Á thông ra, mọi lần gia tộc liền đem hoàn toàn trưởng không cái này một tòa màu mỡ thành thị, chờ đến ngài leo lên ngư vị, cái này tất cả tội danh lão nô sẽ vì ngài dốc hết sức đảm đương xuống tới. A Kěn đi a, ngươi thật không thể giải thích nữ nhân kia. Ngươi cho rằng năm đó chúng ta vì cái gì cuối cùng mỗi người đi một ngả? Mỗi lần Ti Ố bất đắc dĩ bắt đầu. Nữ nhân kia giá tâm là ngươi khó có thể tưởng tượng lớn. đi chẳng thèm nói tới nói, bất quá là một cái dân đen nữ nhi, dựa vào chết đi phu miễn cưỡng trở thành bình nghị hội một viên. Lúc này Vang một tiếng tiếng vang, cả tòa trang viên cũng tại lần này đi theo lắc lư một cái. Chuyện gì xảy ra? Trang viên lối vào, Jim móc ra 44 đường kính súng lục cổ quay, đối trang viên đại môn bóp lấy cò súng. Gió nhẹ khí tức bom trực tiếp đem trang viên cửa chính nổ vỡ nát. Mạnh liệt chấn động, đánh thức trong trang viên phụ trách cảnh giới vệ binh. Bọn hắn long kén lấy từ vỡ vụ đại môn lục tục ngo ngoe vào ra. Jim nói, "Bảo vệ tốt mình, ngươi vừa mới trở thành năng lực giả." đầu một cái. Jim cửa chính lại là ngay cả bắn ra 5 phát súng. Liên tục 5 phát gió nhẹ khí tức bom uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bạo tàng sóng xung kích trực tiếp đem trang viên cửa chính cho nổ sụp một đạo thật to vết tường. Đáng chết, ngươi nhất định phải chết. Một phát súng phóng tên lửa đối địch liền bắn tới. "Ạ Kendi, đối thủ của ngươi là ta." Cú dện tơ một cái sọ trực tiếp ngăn cản một cái chướng giống núi nhỏ đồng dạng nam từ khôn ngo. "Dịp tiên sinh, bọn hắn giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần phụ trách đối phó mỏ lấn tỉ ổ là được." "Vâng phụ." Dịp cũng không nói nhảm, một thanh liền kéo qua bên cạnh mỹ kỷ tạ hướng về trang viên tháp cao đạp không mà đi. Mang theo nàng tuyệt không tốn sức, nữ nhân này có thể đem thể trọng của mình khống chế tại 1 kg một chút. Quy mô chương 59, một lần năng lực. Đêm nay mặt trăng giống như đặc biệt sáng tỏ, nhìn qua nơi xa ánh lửa nổi lên trang viên, Bỡ Lệ Xỉ Lị Bởi vì nàng cũng vì sắp đạn sinh tân vương mà giễu họ, phía sau nàng một hầu gái vốn lên thân hồi đáp. "Thật sao?" Bỡ Lệ Xỉ Lị quay đầu lại nói, "Hệ Ly ngươi đi theo bên cạnh ta bao lâu?" "20 năm 2 tháng lễ 4 ngày," hầu gái không chút do dự nói. Bỡ Lệ Xỉ Lị to, "Đúng vậy à, 20 năm, vì một lần nữa cướp đoạt quốc gia này, chúng ta chọn vẹn chuẩn bị 18 năm." Hầu gái Hệ Ly nhìn qua trước mắt chủ nhân. Thời khắc này bợ lễ sĩ Lý Á là như vậy trong dương, đầu kia màu xám bạc tóc dài ở dưới ánh trăng lạnh như vậy sáng chói. Chỉ cần thuận lợi diệt trừ mọ lần Ti quốc gia này chính là ngài. Cung hạ bạ giờ đám kia rượi vào tổ ấm ngồi hưởng phú quý ngu xuân khác biệt, bợ lễ sĩ Lý Á đại nhân mới là quý tộc chân chính, từ một cái vắng vẻ vô danh dân nghèo, tung người trở thành hạ bạ giờ bình nghị hội một tịch, càng đem sĩ Lý Á gia tộc tất cả mậu dịch thu nhập toàn bộ ném đến hải tặc mình trong kim khố cơ không thừa nổi 10 triệu một này chính là đám đại lão gia còn lâu mới có thể cùng. Mặc dù số tiền này không phải rất sạch sẽ, nhưng là những cái kia hải tặc cũng không quan tâm những này, sớm tại 5 năm trước đó, doệ ổn sĩ Lý Ạ sau khi chết, bất lệ sĩ Lý Ạ đại nhân khai sáng tự do lư đoàn liên bắt đầu rốt vào Ạ bạ giờ mỗi một cấp độ. Bây giờ chi này tổng cộng 2000 hơn người cường đại hải tặc lính đánh thuê đội tàu, trong đó chỉ có tiền thưởng cường giả liền đạt hơn trăm người. Cái này đáng sợ lính đánh thuê đội tàu không chỉ có riêng chỉ là hộ vệ sĩ Lý Ạ thương hội mạo dịch đội tàu, hắn thậm chí rời xa khẩu địa phương thay đổi hắc buồm treo lên cờ đầu lâu, những thành thuyền, thậm chí giờ gia tộc khác dịch đội tàu cũng sẽ không bỏ qua nàng hứa hẹn, bất kỳ cái gì cấp bóc tới tài vật về hải tặc tất cả, xí lý ạ thương hội thậm chí còn vì bọn họ ổn định giá quy ra thành bản lý. Cái này nhất cự xử trí cũng làm cho nàng một mực nắm giữ lấy cái này số lớn kinh nghiệm phong phú thủy thủ cùng hung hãn hải tặc. Lúc này tháp nhọn tầng cao nhất trên sân thượng, một mực hơi lim dim con mắt mọ lần, đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt biến hóa đưa ánh mắt về phía phía dưới. Trên đường chân trời, một trận thanh âm xé gió vang lên, chợt một lớn một nhỏ hai đoàn bóng đen cấp tốc xuất hiện ở trên sân thượng. Mr. Fever, nha ha ha, ha ha ngày đó chính là hắn đem ta đi, lao đầu này liền giao cho ta." Không có vấn đề à? Mỹ Kỳ Tạ cười ha ha nói, "Cẩn thận một chút, ngươi vừa mới đạt được năng lực." Dĩ Khẽ gật đầu, "Không nên đem ta tưởng tượng thành tay chói gà không chặt tiểu nữ nhân, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi." Trong tay áo bàn tay khẽ nắm lại, Mị Kỳ Tạ lần này không có lên tiếng cùng tiếu, trong lời nói có không hiểu ý vị. Dĩ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mộ Lận, "Mặc dù ta không biết ngươi tại sao lại muốn tới ta mọi lần ra tộc cái rối, nhưng là đã tới, đó chính là có cảm giác hiểu không?" Mộ Lận tí ô, trước mắt cái này nam nhân một thân quý đồ vẹt, trên mặt vẫn như cũ treo một màn kia tự chế mà cười nhạt cho. Nhìn tuổi chừng có khoảng 40 tuổi, chăng muốt ánh trăng đánh vào cái kia tu bổ mười phần hợp thể tóc bạc bên trên, phát ra ánh sáng yếu ớt, kia một đôi thanh minh mà đèn nhánh con mắt nhất là vẻ đẹp, đoan chính khuôn mặt, liền như là một thanh tinh xảo nhỏ cái đục điêu khắc ra giống như. "Mỗ lần tí ủ, những năm này người buôn bán nô lệ, tội ác ngập trời, hôm nay, nên hoàn lại đây hết thảy tội nghiệp." "Đúng vậy a, nên tôi sớm muộn là một tới. Dịp thanh âm vừa mới rơi xuống, mỗ lần tí ủ kia đặc biệt mà giàu có tư tính thanh liền nhẹ nhàng vang lên. "Xuợt." "Ướng dị... Theo dịp tiếng quát rơi xuống, chiến đấu đột nhiên một phát. "Suỵ." Dịch hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh như lưu tinh đối với mọ lần bắn mạnh tới, ngay cả không khí đều là tại lúc này bị ma sát ra một đạo trầm thấp tiếng nổ đùng đoảng. Hải quân lập tức, mọ lần Ti Ồ khẽ dần mình, bạo đột, mọ lần Ti Ồ rất là ưu nhã đá một chút chân, thân hình cũng là du lên, hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, hai thân ảnh ầm vang chạm vào nhau. Ngay tại hai người đối bính một khắc này, Dịch gầm lên giận dữ, ngay ngực một quyền chính là lần tới. Mỏ lần vội hai tay khoanh cách ở trước ngực, xì lượng tử pháo. Ngươi đón đỡ được sao? Ta đây chính là mang bạo kích đặc thù lập Dị vui nhạo một tiếng. Vay một tiếng, một đạo ánh sáng nóng ánh sóng từ dịm năm đấm chối nổ bắn ra mà ra. Uy lực nổ tung đem họ lần tỷ hộ ép tới không ở lưu lại, trên mặt đất gầy ra một đạo thật sâu vết xe. Mỗ lần nhẹ nhàng cơ cơ cánh tay, trên người màu đỏ thấm ánh lửa chậm rãi tiêu tán. Bỏ mù bỏ mù Nomi nâng lưỡi giả. Ngươi? Thế mà cũng là bỏ mù bỏ mù Nomi năng lưỡi giả, cái này sao có thể? Dịm không dám tin nhìn qua phía trước một chút việc đều không có mọ lần tỷ hộ, nhìn lại mình một chút trên thân thiêu đốt lên sữa bạch sắc hỏa diễm. Không sợ bọ mù bọ mù Nomi tạo thành xung kích tổn thương, hắn dùng thậm chí không phải haki. Kia tràn ngập trên người Dĩm Sữa Bạch Sắc Hỏa Diễm cũng là cấp tốc giật tắt. Ta cũng không phải bỏ mũ bỏ mũ no mi năng lực giả, ta là ăn nị chỗ gở Lệ Sệ Dĩn quả thực nhị chỗ gở Lệ Sệ Dĩn người. Mặc dù ngươi bạo tạc tổn thương đã coi như là không thể, nhưng là cùng ta nị chỗ gở Lệ Sệ Dĩn so sánh ngươi kia nhỏ đến thương cảm bạo tạc đương lượng chỉ có thể coi là làm cấp thấp nhất hắc hỏa dược cấp bậc. Có phải hay không cấp thấp nhất hắc hỏa dược, chỉ có cuối cùng người thắng mới biết được. Số lượng từ bạc đạn. Dĩm đột nhiên dẫm nát xuống mặt đất, lần nữa đối mọ lần ti bạo trùng mà ra. Một cước chính là trực tiếp đối mọ lần trái tim đạn tới. Mỗ lần tỉ Ổ cũng nhắc lên chân, chỉ là hắn cái chân kia lần trước khắc cốt cốt ra bên ngoài bốc lên chất lỏng sền sệt, nếu như đông lạnh. Hai cái chân lần nữa đụng vào nhau, phịt một tiếng tiếng vang, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa. Tại tháp nhọn bên trên nổ vang ra tới. Và anh. Bạo tạc xung kích nhắc lên hai đoàn hoàn toàn khác biệt mây hình nấm, màu đỏ thẫm cùng màu ngà sữa mây hình nấm quân quýt lấy nhau. Tại trong bóng đêm đen nhánh như một vầng mặt trời chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Nóng bỏng đốt sóng quét sạch bầu trời. Chỉ một thoáng, phiến thiên địa này, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao rất nhiều. Mãnh tạc trùng kích vào, tháp nhọn đỉnh chóp thườngực đại hỏa cấp tốc thiêu đốt mà lên. Xem ra ngươi bỏ mủ bỏ mủ nho mi uy lực cũng không có gì đặc biệt a." Mộ Lận Địch ồ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên bàn tay lần nữa lan tràn ra rất nhiều nếu như đông lạnh trong suốt chất lỏng sạch sẽ. Lần này trao đổi, Mộ lần Địch ồ không nhúc nhích tí nào, Dĩm bị bạo tác xung kích chấn động đến không thể không hướng về sau lộn mèo mấy lần, mới đem trên người lực trùng kích tháo bỏ xuống. Dĩm ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn chăm chú Mộ Lận cánh tay, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn đến sắc mặt trở nên nghiêm trọng Dĩm, trên cánh chỗ gở là ra. Hiển nhiên luận bạo tạc xung kích ngươi bỏ mú bỏ mủ nó no mì, hoàn toàn so ra kém ta nị chỗ gở lực sẽ rịn. Đương nhiên luận tốc độ, có lẽ ta không bằng ngươi, nhưng là ta nị chỗ gở lực sẽ rịn cực độ dễ bạo, mà ngươi kỹ xảo cách đấu chỉ cần tác dụng lực trên người ta, không thể tránh né liền muốn tiếp nhận cái này bạo tạc xung kích. PS, chịu tra không giặc một chương 60, đặc tù hệ vả rẻ Messi ạ. Hoàn toàn không sợ bạo tạc xung kích, quả thực năng lực vô hiệu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thể thuật. Một dịp đôi mắt nhắm lại, giống như Ngọ Lận nói, cẩn thận cái đấu, không thể tránh né liền muốn cùng hắn bạo tạc năng lực phát sinh xung kích. Thế nhưng là ngươi không sợ bạo tạc xung kích, ta lại sợ sao? Mặc dù Dĩm bỏ mũ bỏ mũ No Mi bạo tạc uy lực vẫn còn so sánh không lên mọi lần ổn Oni chỗ Gherlidarzin, nhưng là những cái kia xung kích đối với có bạo tạc thể chất gì mà nói, tuy có tổn thương, cũng không chí mạng. Dĩm gan bản chân đột nhiên lần nữa gấp đạp mấy lần. Xuột. Thân thể trực tiếp đối mọi lần mặt tiêu xạ mà đi. Dù là có bạo tạc thể chất, mặt bị đạp đồng dạng có thể đau chết ngươi. Bành. Nhìn qua kia xảo trá đạp tới mũi chân, mỗi lần thân eo tùy theo nghiêng về phía sau, bàn chân trên mặt đất bước ra một đạo tiếng nổ vang, thân thể treo ngược mà lên. Một cái đảo quải kim, câu chính là đối giím phản đập tới. Các mỹ phi phủ. Nhìn đến Mộ Lần tỷ ẩu ngược lại đạp mà đến mũi chân, giím đồng dạng là quát khẽ một tiếng, thân thể như cuồn phong bên trong một đầu tơ liễu, nhẹ nhõm tránh thoát mỏ Lần tỷ ẩu ngược lại đạp. Mà đồng thời, ứng đạp. Mũi chân đối Mộ Lần mặt, lần nữa bạo nôn. Nhìn qua theo nhau mà tới đả kích, Mộ Lần trong mày, tiểu tử này quá linh hoạt, cảm giác lực lại cực mạnh, chính diện giao thủ căn bản không đụng tới hắn. Khóe mắt hướng về sau liếc qua, phát hiện vậy mà đã gần kề gấp tưởng, tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Mộ Lần thân thể nhảy lên, hai chân đột nhiên sau đạp, tại cùng vách tiếp xúc sát trên mặt bàn chân, kia một đoàn chất lỏng sền sệt đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, mạnh mẽ đẩy ngược lực, đem mỏ lẩn tỷ ổ thân thể, nhanh bắn mà ra. Thân ở giữa không trung, mượn nhờ bạo tạc sinh ra mạnh mẽ lực đẩy, mỏ lẩn tỷ ổ cánh tay xoay tròn nửa vòng, vô số như mưa rơi chất lỏng hướng phía dưới bạo sai mà xuống. Dầu đạn bạo vũ của Ngô lớn diện tích hắt vây bắn tung tóe, hiển nhiên không phải sở có thể xông đến đi ra. Đối mặt bạo tạc công kích, đứng ở mặt đất ca mỹ hiển nhiên cũng không thích hợp, hai tay nhanh chóng eo lưng tê sơ mó, trong tay đột nhiên thêm ra hai thanh súng lục. Ngón trỏ ôm lấy súng lục cổ quay, đột nhiên tại đầu ngón tay dạo qua một vòng. Họng súng trực chỉ phía trước, thử vong súng lục. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, Tả Hưu khai hỏa, họng súng phía trên, mắt thường thậm chí đều nhìn không thấy gió hơi thở trong nháy mắt bị kích xạ hướng về phía trước. Vì phong khí tức tác đạn cùng phía trước phóng tới nhị chỗ G lỷ tự Jin đụng đột nhiên đụng vào nhau, bạo tác xung kích làm cho không khí chung quanh đều là giống như bị xé nứt. Liên tiếp 4 phát súng vang lên, mọ lần ti ổ mưa to đánh tung. Đột nhiên chỉ trệ, một cỗ vô thanh vô phong khí đạn, tại tung. Ầm. tiếng nổ, tại tháp nhọn phía trên lên, kéo dài không thôi. Không thể không nói, luật kỹ xảo cái đấu. Mọ Lẫn cùng Dìm Trinh Lệnh, hoàn toàn chính xác rất lớn, là một trải qua vô số chiến đấu thuần thuộc lục thức gỡ mã 66 quân đội trưởng, mọ lần cái này bản chất là cái thương nhân năng lực giả, thủ đoạn liền lệch thiếu chút. Mọ Lẫn Ti Ổ cả kinh nói, thật quỷ dị năng lực. Vô Thanh Vô Tức Bom. Suột dị. Lượng tử bạc đạn. Phía trước lần nữa biến mất bóng người, làm cho mọi lần tỷ ổ sắc mặt khẽ biến, trên hai tay nỉ chỗ gỡ lỷ tơ dịn, lần ngươi trở nên nồng hậu dày đặc rất nhiều. Trong nháy mắt thời gian, Dìm đã kích, chính là hung hăng đá vào không có bao trùm chỗ gỡ lỷ tơ dịn trên lưng. Bành. Lục thể tiếp xúc tiếng vang Tại tháp nhọn phía trên lặng yên vang lên, mặc dù trầm thấp, nhưng lại là ẩn chứa thực sự lực lượng cảm giác. Sau lưng chuyển đến hung mãnh bình đạo, trực tiếp làm cho Mộ lần Tỉ Ổ sắc mặt đột nhiên tái đi. Mộ Lẫn Tỉ Ổ thân thể một trận run rẩy kịch liệt, thân thể không khỏi hướng về phía trước lão đảo vài mét, giữa cổ họng chuyển ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thân thể vừa mới thăng bằng, còn đến không kịp quay người phản công, Mộ lần Tỉ Ổ sắc mặt lần nữa biến đổi. Tâm tụy ý chuyển ở giữa, một tầng nỉ chỗ từ sau lưng chỗ xung kích mà Lại là một tiếng trầm thấp châm đụng, Mộ Lẫn lại là một cái lão đạo khẽ miệng, một vòng vết máu, trừng mắt hiện hiện. Quả là thế, chỉ cần thân thể của hắn không có bao chùm nitroglycerin tự dẫn bộ vị, liền không có bạo tác xung kích. Suốt dị, suốt dị, suốt dị. Tưởng tượng minh bạch cái này, dìm càng là tăng tốc tiến công tiếp đấu, một đạo màu đỏ thân qua ảnh, trong đêm tối không ngừng vây quanh mỏ lần chết chạ. Dìm tốc độ thực sự quá nhanh, mỗi lần tỉ ổ chuyển vài vòng liền ngừng lại, so tốc độ, hắn căn bản theo không kịp dìm. Nitroglycerin, toàn thân phức cái. Số lượng tử bạc đạn, 100 kg gệm bạo lượng. Dìm nhìn chuẩn lần còn không có bao chùm nitroglycerin đỉnh đầu. Gót chân hung hăng đối đỉnh đầu ầm vang nện xuống. Một tiếng giống như, như sấm rền trầm đục, trên bầu trời vang vọng mà lên. Bành! Dịp góp chân hung hăng chụp tại mõ lần trán, hung hãn vô song lực đạo tăng thêm bỏ mũ bỏ mú no mi năng lực trong khoảnh khắc bộc phát ra, đau đớn kịch liệt tại thời khắc này, từ mõ lần trong đầu lan tràn mà ra, giống như một tùng lăn dầu trực tiếp từ trán rót vào, đầu nổ tung đau nhức. A! Trên đài cao, mõ lần tỉ ồ hai tay ôm không ngừng chảy máu đầu, trong miệng phát ra lương kêu âm, thân thể cũng là giống như kia mất đi hai cánh chim chóc, đối trên mặt đất thẳng tắp rơi xuống mà đi. Hai cú bạo tạc năng lượng va ba chạm, Dịch không thể may mắn thoát khỏi cũng muốn tiếp nhận đến từ Mộ lần Tỉ Ổ vừa mới cơ hồ bao trùm toàn thân nhị chỗ Gở Lị tự nhìn chỗ bạo tạc sinh ra xung kích. Thân thể cấp tốc lui lại mười mấy mét về sau, Dịch hai chân lần nữa phát ra một trận bạo tạc, rốt cục sinh sinh đem thân thể ổn lại. Giữa không chung phía trên, Dịch chân phải cùng không ngừng phát run, lực cũng là kịch liệt phản phỏng. Mà phía dưới Mộ lần Tỉ Ổ hai tay ôm thật chặt đậu. Đọt thấm máu tươi từ hắn giữa ngón tay thẩm thấu mà ra, xuống, cơ hồ ổ, những năm này những cái kia người, người nhận tổ thường, liền để cho ta vì bọn họ đòi lại đi. Dìm xong quần nắm chặt, đạp chân xuống, mang theo một cỗ tiếng xé gió, xa xa hướng Mộ Lẫn Tỷ Ồ lao xuống đi qua. Tốc độ của ngươi là người ta gặp qua bên trong nhanh nhất, nhưng là ngươi cho rằng vẹn vẹn chỉ là dựa vào tốc độ như vậy liền thật có thể thắng được ta sao? Nhìn qua kia hướng hắn cực tốc lướt đến dìm, Mộ Lẫn Tỷ Ồ lại là cười lạnh một tiếng, cánh tay khẽ rung lên, một đạo chất lỏng xuyễn xuyễn liền hướng về dìm con tới, mà liền tại có hành động kia một sát na, bóng người trước mặt đột nhiên du lên, một cú gào thét mà đến kinh phong, đối bên của hắn tới. Mộ gương mặt cũng vào lúc này quỷ dị mơ hồ. Dìm vọt chân hung hăng rơi vào chỗ hung của hắn nhưng không có loại kia đánh vào trên thịt cảm giác, Dĩm không khỏi nhíu mày lại, giáng chặt lấy Mộ Lần Tỷ Ổ thắt lưng cứ tựa hồ không có gặp được trở lực gì, ngược lại thật sâu hóa vào. Giờ phút này, Mộ Lần Tỷ Ổ thân thể đã hoàn toàn hóa thành một đoàn chất lòng sền sệt. Rất nhanh hai cú bạo tạc xung kích liền từ hai người chỗ va chạm ầm vang nổ tung, toàn bộ tháp nhọn tầng cao nhất ầm vang đổ sụp. Không bao lâu, một bãi đống bùn nhão từ đổ sụp phế tích bên trong bò lên, lên ra, đống bùn tư thế có chút quẻ dị có chút lố sau đó cấp tốc tụ hợp, không ngừng rung động trong suốt như dầu hạt cải chất lỏng người liền xuất hiện tại Dĩm trước mặt. Chất lỏng nhân thủ trưởng một năm Trên người nỉ chỗ gở lý tự diển cấp tốc phong trào, đống bùn náo cấp tốc các cao. Mỗi lần ti ổ lần nữa đứng lên. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng được ta sao? Ta thế nhưng là đặc thù hệ vạ dạ mẹ si ạ. Dĩ tâm đột nhiên một luộc bộ, Hoàng Bét, hắn lại là đặc thù hệ vạ dạ mẹ si ạ, Quy 1 chương 61, không có như điểm. Mỗi lần ti ổ trước đó một mức không nguyện ý toàn thân nỉ chỗ gở lý sẽ dịnh hóa, hiển nhiên nguyên nhân lớn nhất là không muốn hai cố bạo tạc năng lượng trực tiếp đem mình mọ lần gia tộc toàn này truyền thừa mấy trăm năm trang viên hủy đi. Nhưng là, bây giờ dù là không cần, trước mắt tiểu tử này đồng dạng sẽ hủy trang viên này. Ngươi rụt dựng, tốc độ xác thực rất nhanh. Đổi một người có lẽ thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là đối mặt toàn thân Cam Du Hoa ta, tốc độ của ngươi còn hữu dụng à? Nhìn qua kia dừng lại ở giữa không trung không chút nhếch nhím, mọ lần ti ố lại là cười lạnh một tiếng. Đông Dạng nhìn qua trước mắt cái này một cái trong suốt cam du người, rỉm khẽ miệng cũng là câu lên một vòng cười lạnh. Hoặc là ta không cách nào đánh bại ngươi đi, thế nhưng là mục đích của ta nếu như chỉ là phá hủy trước mắt cái này một tòa tội ác trăm viên. Ta nghĩ ngươi bây giờ hình thái ngược lại là ta trợ lực đi. Suốt lượng tử bạc đạn. Jim lần nữa mọ lần ti vào tới. Lần này Mỗi lần Ty Âu thậm chí không tiến hành phòng ngự, mặc cho dịểm chân đạp tiến lồng ngực của hắn. Rất nhanh hai cỗ bạo tạc xung kích liền từ hai người chỗ va chạm ầm vang nổ tung. Một thân ảnh đột nhiên hướng về sau bay ngược mà ra. Trong đêm tối, ánh sáng nóng bỏng mang thoáng chốc chiếu sáng cả vùng ngoại ô, không gian xung quanh nhìn qua đều có chút mơ hồ cùng mờ mẹo. Tháp cao bốn phía vách tường cũng tại cái này mảnh liệt bạo tạc trùng kích vào, từ từ dạn nứt ra. Dịểm thật vất vả ổn định thân hình. Ngọn lửa màu đỏ tươi từ hai người trên thân thể bốc lên. Kia tại trên thân hai người không ngừng đốt ngọn lửa màu đỏ, không ngừng phóng thích ra nóng nhiệt độ, mà tại cảm giác bên trong nhưng không có loại kia nóng bỏng cảm giác. Đây thật ra là tất nhiên, cái này không đến hơn 1000 độ hỏa diễm, luận nhiệt độ lại thế nào bị kịp được, bạo tạc trong nháy mắt đó gần như 300004000 độ nhiệt độ cao. Hỏa diễm mặc dù không thiêu rất người, nhưng là nghỉ chỗ gở lý sẽ gìn cùng mình bạo tạc năng lực cùng một chỗ bạo tạc giờ sinh ra cường đại lực trùng kích, lại là có một cố đau đớn kịch liệt từ góc chân trực tiếp lan tràn đến toàn thân, Dĩ Bông nhiên hít một hơi khí lạnh, trên trán, mồ hôi lạnh lập tức dày đặc, cắn chặt hàm răng, chân phải run rẩy không ngừng. Chân trận, trận thơm ngọt thích tính khí vị xông vào mũi, dù chỉ là chút ít hít vào Dĩm cũng giáng đến một cú kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tính đau đầu hướng về hốc của hắn rớt đi vào, nhất thời buồn nôn, tim đập nhanh, trên mặt càng là nóng bỏng phát nhiệt. Dĩm hơi nhíu lên lông mày, thét lên, cẩn thận khí này thể có động. Dường như đã sớm ngờ tới Dĩm sẽ có như vậy phản ứng, mọi lần Tỷ ồ nhàn nhạt cười cười, Nghị Trồ Gở Lǐ sẽ dĩn lần nữa từ kia trong suốt trong thân thể bừng lên, thậm chí từ dưới chân hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn, mọi lần Tỷ ồ thân hình cũng là từ từ làm lớn ra rất nhiều. Hiển nhiên tại đặc thù lưu động cấu bảo vệ dưới, hắn căn bản một điểm tổn thương cũng không có. Mỗ lần tỷ ồ bị bạo tạc mở rộng lồng ngực chậm rãi khôi phục. Vô dụng, mặc dù ta thừa nhận ngươi kỹ xảo cái đấu, tốc độ, thậm chí tố chất thân thể đều tại trên ta, nhưng là ta thế, nhưng là đặc thù hệ vạ dạ mẹ xì ạ quả thực năng lực giả, ngươi bạo tạc năng lực, ngươi hại quân lục tức cũng không thể đánh tới ta thực thể, ta là vô địch. Nói xong mọ lần tỷ ồ cánh tay lắp một cái, trong tay liên tiếp dầu dịch chính là vạch ra một cái cực kỳ duyên dáng đường cong, bắn thẳng về phía Dìm. Dù vũ của anh. Mỗi lần tỷ cánh tay cấp tốc động, vô số chất lỏng xỉnh xỉnh như là vòi hoa sen hướng về phía trước hất mà ra. Các mỹ phi phủ Giữa không trung tấm kia gương mặt trẻ tuổi, là như vậy ung dung không độ. Thân thể của hắn lúc la lúc lắc theo gió mà động, nhẹ nhàng đến như là một con bay lượn vị hoang. Mỗi lần tỷ ổ lông mày lần nữa nhíu chặt, tiểu tử này quá linh hoạt, kia đầy trời dầu dịch vậy mà đều bị hắn đều tránh đi. Thử vong xuống lục, một phát vô thanh vô tức gió nhẹ khí tò bong, tại mọ lần tỷ ổ dưới chân nổ tung lên, cứ việc mọ lần tỷ ổ đã rất cẩn thận tránh thoát đi, hỏa tinh ở tại mọ lần tỷ như là dầu hạt cải trên thân thể, tiết như dầu hạt cải thân thể như kỳ tích trầm dãi đỏ, ngay sau đó cái kia cam du hóa thân thể đi theo lại một lần nữa bạo ra hào quang sáng chói. Mánh liệt bạo tạc làm cho thứ hai đến ngược tầng cuối cùng cũng lại không cách nào tiếp nhận cái này kịch liệt bạo tạc xung kích, ầm vang đổ sụp. Dìm không khỏi lông mày có chút nhếch lên, hắn vừa mới là đang chênh né. Dìm nhẹ cảm bắt được một màn này, thế nhưng là thân thể của hắn cấu tạo sẽ còn sợ bạo tạc xung kích. Là, tựa hồ mỗi một lần xung kích dù chỉ là một chút xíu họa tinh bắn tung tóe tại mọ lần ti ổ trên thân, đều sẽ làm cho hắn toàn bộ thân thể nổi lên một tầng hào quang màu đỏ tươi. Sau đó như một đóa hoa hồng nở rộ ra, hóa thành một cô mảnh liệt bạo tạc kích. Dĩm lập tức ý thức được toàn thân Cam Du hóa mọ lần Tỷ Ổ tựa hồ không cách nào đem phạm vi nổ khống chế tại trên thân thể mình một cái nào đó bộ vị. Mọ lần Tỷ Ổ cười nói, ngươi là không thể nào chiến thắng ta, dạng này ta là không có nhược điểm. Dĩm bỗng nhiên cười nói, không có nhược điểm sao? Cái này vừa vặn là ngươi nhược điểm lớn nhất. Dĩm hướng về sau một cái lạy vọt, kéo dài khoảng cách. Nguyên Nhỉ chỗ G Lị sẽ nhìn tựa hồ cực độ dễ bạo a. Dù chỉ là rất nhỏ một chút xíu hỏa tinh đều có thể dẫn bạo trên người Nguyên Nhỉ chỗ gờ, lì sẽ dĩn. Mô Lẫn đi ồ cười nói, ngươi nói không có sai, Nị Trụ Gơ Lị sẽ dịnh loại này cương liệt thuốc nổ, ngươi có thể gọi hắn là dễ nhất bạo phát thuốc nổ. Thậm chí dùng một mảnh lông vũ đều có thể xoa bạo trên người ta Nị Trụ Gơ Lị sẽ dịnh. Thế nhưng là ngươi biết lại như thế nào, cái này bộc phát ra không có gì sánh kịp bạo tác xung kích, cho dù là có bỏ mũ bỏ mú no mi ngươi cũng khó có thể tiếp nhận đi, dạng này ta, ngươi nên như thế nào chiến thắng đâu? Dìm khẽ miệng khẽ nhếch, chợt nhớ tới một cái rất thú vị cách chơi. Chỉ cần có đầy đủ khoảng cách, ngươi bạo tác xung kích coi như đối ta không tạo được bao lớn tổn thương. Như vậy để cái này tội ác trang viên hóa thành bụi đi. Dạn kỳ ạ cụ lôi vũ, rìm hét lớn một tiếng, mùi chân không ngừng đối phía dưới gấp đạp, vô số hiện lên hạt mưa hình dáng dạng kỳ ạ cụ, như là mưa rào tầm tã rơi xuống, hỏa lực hoàn toàn bao trùm bò lần tỷ ổ phương viên gần 100 mét vuông không gian. Như thế dày đặc thẳng đứng quanh tạc, dù là sọ dù cũng không tốt tránh, mỗi lần tỷ ổ càng là không thể nào phòng ngự. Trên mặt đất, mỗi lần tỷ ổ không ngừng như từng đó từng đóa hoa hồng lượt tràn phóng sáng chói. Đáng chết, tiểu tử này Tô Tâm Như chỗ Gily sẽ nhận xung kích liền sẽ bạo tạc đây là hắn cũng không có cách nào cải biến sự thật, như thế liên tục không ngừng mà bạo tạc lại bạo tạc, mặc dù không đến mức nổ chết chính hắn, nhưng đối thể lực tiêu hao cũng là cực lớn, mà không cần chờ hắn thể lực hao hết sạch tòa này của Lao trang viên liền bị nổ thành phế tích. Trên bầu trời, Jim cười nói, ngươi không ổn định tính, chính là ngươi chí mạng nhất nhược điểm, cho dù ngươi có thể vĩnh viễn sử dụng nỉ chỗ gờ lì sẽ gìn bạo tạc năng lực, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là hủy ngươi tòa trang viên này. Trận chiến đấu này bên thắng nhất định là ta. Dịu như vậy nhạy cảm sức quan sát cũng là làm cho mọi lần tỷ Ổ cảm thấy kinh ngạc như mày, cho dù hắn cũng bay đến không trung, đối mặt linh hoạt như thế dịm, hắn một chút biện pháp cũng không có. Lúc này, chiến trường một bên khamis, Valentin cùng Hạ Kện đi chiến đấu cũng là đánh khó phân thắng bại. Mọi lần tỷ Ổ thân thể có chút dừng lại, trong mắt tinh mang cũng là tại lúc này lại thịnh, một đạo tiếng quát khẽ từ giữa cổ họng chuyển ra. Hạ Kện đi tránh ra. Vừa mới trở thành năng lực giám ít. Valentin, năng năng lực chiến đấu thực sự quá kém, mặc dù có được trái ác quỷ, thế nhưng là nàng hiện tại ngoại trừ trọng áp vẫn là trọng áp. Đụng tới ả Kện đi dạng này hiểu được kỹ xảo cách đấu cường giả mà nói, Miss Valentine thậm chí sợ không tới hắn bên cạnh. Bất quá cũng là cũng may thân thể của nàng đủ nhẹ, nổi đồng bên giữa không trúng, ả Kện đi nhất thời cũng cầm nàng không thể làm gì. Dù đạn bạo vũ cùng anh. Nói xong mỏ lần tỷ ổ cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên lắp một cái, lại là vô số nỉ chỗ gở lì sẽ rỉn bom đối Miss Valentine kích sát tới. Rọt rọt nỉ chỗ gở lì sẽ rỉn, sen lẫn nóng bỏng phong, cái địa mãnh ra, Demis. toàn thân mỗi cái bộ vị đều là bao khóa mã hoàn toàn bao phủ tại hắn điên cuồng công hạ. Vượn bố sổ gì mà không đổi sắc, một cái sổ ngăn ở Miss. Valentine trước mặt, cổ tay hơi cong, một tầng giày đặc chất xỉ tẩm xương vỏ ngoài cấp tốc trùm lên thân thể của hắn. Ta cải cương cốt, biến lớn biến dày hai tay giao nhau tại trước mặt, giống như một mặt tấm chắn, cũng là đem mọ lẩn tỉ ổ bạo tác sóng xung kích hoàn toàn chống cự mà xuống. Miss Valentin, Mr. Fever. Jim nói, ngươi vừa mới đạt được năng lực, không nên miễn cưỡng. Xủy, xủy. Jim này quỷ dị cánh tay cũng là làm cho mọ lẩn tỷ ổ cảm thấy kinh ngạc nhíu mày, chợt cánh tay cấp tốc run run. Chỉ thấy cánh tay kia bên trên tầng kia nếu như đông lạnh nghỉ chỗ gở lỷ sẽ rỉn cũng biến thành càng thêm dày đặc, một đạo như câu cấp nghỉ chỗ gở lỷ sẽ rỉn, nhấc lên một cô nóng bỏng kinh phong, đổ ập xuống đối với rỉn con tới. Giảo thủ sao tác. Đối mặt với mọ lần tỷ ổ như vậy lăng lệ thế công, rỉn lại là chưa từng như thế nào kinh hoàng, hắn không lưỡi mà tiến tới trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tuy nói bây giờ bỏ mũ bỏ mủ no mi vi lực không bằng hắn, bất quá có xương vỏ ngoài cùng lục thức tẹt cái tăng cường, hơn nữa đối với bộ phận bạo sinh ra dịch, bản thân hắn thực lực dĩ nhiên đã tại mọ phía trên, nhưng là bởi vì mọ lần tỷ đặc thủ thân thể cấu tạo Nhất thời thật không làm gì được hắn, chỉ là đáng thương tòa này cổ lao trang viên, hai người tuyệt đại đa số bạo tạc xung kích, cuối cùng tất cả đều rơi vào tòa này cổ lao trang viên bên trên. Quy 1 chương 62, bạo dược quẻ lực cao cấp bọn ta công. Nơi xa, mỗi lần trang viên cao cao đứng vững lấy tháp nhọn rốt cục hoàn toàn đánh sập. Bất Lệ Sí Ly A thật dài thở dài ra một hơi, mỗi lần ra tộc rốt cục sụp đổ. Ngăn ở trước mặt chúng ta cuối cùng lực cản sắp hoàn toàn biến mất. Hầu gái hế không lời nói, Bất nhân, không, Bất vương, ngài cuối cùng thành công. Thật sao? Đột nhiên một tiếng nữ nhân thanh âm thanh thú từ phía sau giơ lên. Người là ai?" Kẹo Lì Lý Ạ giật mình, đột nhiên xoay người tìm theo tiếng nhìn lại, sân thượng một bên chẳng biết lúc nào đã dựa vào hai đạo nhân ảnh. Một cao một thấp hai đạo nhân ảnh nhẹ nhàng đi ra bóng ma, hiện ra một trường sinh đẹp tuyệt luân gương mặt, cùng một cái đáng yêu tiểu la lỵ. "Vệ binh, vệ binh." Hệ Lý không biết từ nơi nào lấy ra một cây chủy thủ, cài lại tại lòng bàn tay, ngăn ở Kẹo Lì Ạ trước mặt. "Vệ binh sao?" Bọn hắn nhìn tụi hồ không có tác dụng gì đâu. Nico Robin tùy nói. "Ngươi dám đem bọn hắn giết?" Hầu Gai Ệ Lý giọng nói. Ngươi làm gì muốn kinh ngạc như vậy a? Nico Robin khép cười một tiếng, "Ta giết người, ngươi giết hắn, ta làm cùng các ngươi sợ tác sự tỉnh có gì hai loại sao? Thật sự là kỳ quái logica. Bất quá, ta cũng không giống như các ngươi thật khát máu, yên tâm bọn hắn cũng chưa chết." Lúc này, một loạt vệ binh đi ra, sau lưng của bọn hắn đều có một cái màu đen quái dị đồ án, sau đó bọn hắn nhìn về phía Clelia ánh mắt trở nên như vậy lạ lẫm. Nặng. Các ngươi." Clelia hơi nhíu nhíu mày, "Làm sao lại? Bọn hắn đều là đi theo mình vài chục năm tâm phút. Các ngươi" Thế mà bị phản si lì A đại nhân, không thể tha thứ." Hou Guysy Li cả giận nói, "Miss, ôn soạn nơi chuyện của ta đã hoàn thành, ta có thể đi nghỉ ngơi sao?" Nico Robin bên cạnh tiểu nha đầu mấy Dị ăn nhẹ giọng hỏi. Nico Robin nhẹ nhàng cười nói, "Có thể, công việc của ngươi làm cực kỳ tốt đâu." Mấy Dị án trực tiếp từ trong hành trang xuất ra ăn cơm dã ngoại đệm trải tại trên mặt đất. Hou Guysy lì quát, bất luận cái gì ngăn tại Si lì A nữ vương trước mặt địch nhân đều muốn bị thanh trừ. Nữ nhân trước mắt đột nhiên toàn thân khoác lông hóa thành một con bạch lang, bạch lang đứng thẳng người lên, một chút liền hướng về Nico Robin nào tới khệ rẹt đóa an ở trái ác quỷ năng lực giả. Nico Robin khẽ giận mình. Nhưng là ngươi sẽ so với ta còn mạnh hơn sao? Lúc này sói nữ đã nhanh nuốn bổ nhào vào trước mặt, hai con cẳng tay đột nhiên bắn ra từng cây dài nhọn mỏng mướt. Cho ta biến thành ạ bạ giờ ngồi bẩm đi. Nico Robin, lục luân hoa khai. Vô số một tay từ sói nữ trên thân trên mặt đất dài đi ra, tứ chi khớp nối chỉ một nháy mắt toàn bộ bị thật chặt chế trụ. Thân thể tức thì bị hoàn toàn cố định trụ. Ngươi cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Haugail li chặt vật nghiêng đầu lại. Nico Robin cười nói, không sai, ta ăn hạ nạ hạ nạ nomi là một loại có thể để thân thể từng cái bộ phận như hoa nở rộ năng lực. Nico Robin cứ như vậy ưu nhã hiện ra tại đó, vô số một tay từ tuổi trọ của nàng bộ sâu ra. Đây chính là năng lực của ta, lực lượng tốc độ đối ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Xói nữ không ngừng giãy giụa lấy, ý đồ thoát khỏi Nico Robin kiểm chế. Nico Robin tiến lên một bước, thật xin lỗi, mặc dù còn muốn đùa với người chơi, bất quá buộc lập tức tới ngay. Toàn chuyển chi hoa. Nico Robin vô hệ lỉ cái trán, răng rắc một tiếng, hầu gái hệ lỉ một lần nữa hóa thành nhân hình vô lực sủi lơ xuống dưới. Nghị cổ Robin lắc đầu, thực lực như vậy liền muốn thành lập vương quốc sao? Các người đến tụt cùng là người phương nào? Xâm nhập phủ đệ của ta lại muốn làm cái gì?" Bỡ Lệ Xilia si lạnh lùng nói. Thật không hổ là phải thêm miệng vì nữ vương si Lệ Xilia phu nhân, cái này một phần chấn định lại là người bình thường so với không lên." Nghị cổ Robin cười nói, "Tiến tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Biển khô lâu bãi, một chỗ ẩn nấp vịnh biển bên trong. Ta tới, ta tới, ta tới." Cả người hình thấp bé trung niên nữ nhân dẫn cả người cao siêu qua 2 mét to con tráng hãn đi vào hải vịnh. Dáng sinh quái hoạt, dáng sinh quái hoạt, đường dài mện Phần eo đau nhức. Thật là, đều tại ngươi, Mr. 4, đều tại ngươi như thế mập tròn nên mới để cho ta đau lưng. Đúng. Không. Lên. A, Mr. 4 trầm rãi nói, "Đã lâu không gặp a, Miss." Mẹ gì cỡ rít mợs. Trong bóng tối đi ra một cái vóc người phi thường gợi cảm nữ nhân, vàng nhạt lông lĩnh tay áo dài áo chén phối hợp một kiện bikini áo đưa nàng doanh doanh một nắm vòng eo triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Thấp eo ra quần dài càng đem nàng hai đầu dài nhỏ đuổi tân trang mười phần gợi cảm. 4 cũng hoan nên ngươi a. "Ngươi, tốt a, 4 trầm nói. Đỗ Vân Phi Ngờ cười nói, các ngươi vẫn là như thế có tinh thần à, trong công tác thế nào? Miss, mẹ gì cờ rít mợ liếc mắt mắt Miss. Đỗ Vân Phi Ngờ bất mãn nói, "Già, người tên ngu ngốc này, tên ngu ngốc này, tên ngu ngốc này trứng, xem chúng ta dạng này đương nhiên là tiến hành đến phi thường thuận lợi a, dù sao cũng là sinh tồn ở vừa xảy tay liền khó giữ được cái mạng nhỏ này thế giới." Miss, Đỗ phải Phi Ngờ gật đầu nói, "Nói cũng phải a, thật xin lỗi. A, các ngươi nhìn, bọn hắn đều trở về a." Nói chuyện chính là mặc múa ba lê váy đứng tại một khối lớn trên đá ngầm cầm kính viễn vọng không ngừng nhìn ra xa Mr. Hai. Mr 2, a, Phi Hùng, tổ bạ sạn các ngươi cũng tới a. Mr 4 không có trả lời Mr 2, tiếp tục không nhanh không chậm giúp Dummy. Mẹ dị cỡ rít mợng đện lấy eo. Nhanh nửa đêm 12 điểm đi. Chuẩn như vậy chuẩn bị công việc đi. Miss Dunlop Fey ngỡ nói. Miss Ôn Xuân Đầy nói lần này bọn sẽ đích thân xuất mã, không phải là thật sao? Mr 2, bọn là ai, đến cùng là ai, thật là khiến người nhìn không thấu. Miss Dunlop Fey ngỡ nói, Mr. Hai tìm tòi nghiên cứu bọn bí mật người cũng đã chết. Mr 2. Miss Du Dan Phi ngở thu hồi thuốc lá trên tay đầu nói, "Tốt, hiện tại truyền đạt buột chỉ lệnh, 2000 danh hải tặc lính đánh thuê, chúng ta bạ rổ quẻật chỉ cần thu nạp 500 người." Mr 2 nói, "Nhiều như vậy ra 1500 người đâu?" Mr 1 liếc mắt Mr 2, 2000 người chỉ cần 500 người, còn lại toàn bộ giải quyết hết là được rồi, ngươi hôn đản này ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không thể phán đoán sao?" Mr 2 bày ra một bộ muốn công kích bộ dáng, "Xem ra ngươi rất muốn nếm thử quả đấm của ta có bao nhiêu lợi hại à. Du Dan quát, "Các ngươi dừng tay cho ta đi." Mr 2 hừ một tiếng, tiếp tục cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía bờ biển, thật kinh người đội tàu a, Kẹo Xi Ly cái kia nữ nhân điên thế mà có thể trong bóng tối thuê mướn lên lớn như thế quy mô hải tặc lính đánh thuê, không tầm thường. Miss. Mẹ gì cờ rít đứng lên nói, ta có chút đồng tình Kẹo Xi Ly ạ, cái kia điên cuồng thẳng hề. Qua đêm nay, những này bị nàng nuôi nhiều năm như vậy hải tặc, liền đem thuộc về chúng ta bạ rồ quẻ luật công tác xã. Mister một lạnh lùng nói, không có thực lực, hết thảy tất cả đều là trống không, một cái điên cuồng thẳng hề lại như thế nào có thể có được dạng này thế lực. Lúc này biển khô lâu trên bờ, vô số hải tặc lính đánh thuê đã toàn bộ lên bờ. Miss Đuôi Phi ngỡ nói, "Bắt đầu làm việc đi, Mr. 4." Quy 1 chương 63, Râu cổ đại. A, Lập Tô. "Chẳng biết lúc nào Mr. 4 đầu vai đã nâng lên nửa một cái lạp sưởng cho hình dáng bạ vũ cả súng phóng tên lửa. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, một phát đạn pháo liền đối vừa mới lên bờ hải tặc nhắm đánh. Đáng chết, địch tập, có địch tập, khai hỏa, mở cho ta lửa, giết sạch bọn hán. Trên bờ biển 2000 doanh hải tặc lập tức nổ. Vô số súng pháo đối bọn hắn tới. Vì một, một cái bước xa song tới. Hai tay khoanh để ở trước ngực, mười ngón tay hóa thành lưỡi Sau đó hướng phía dưới lấy ít hình hướng về phía trước vùng chém ra vô số đạo kiếm khí. Phía trước bay tới đạn pháo trực tiếp liền bị cái này kiếm khí bén nhọn cắt chém thành vô số nhỏ bé khối vụn. Thiệt ma hồi lực tiêu, tại vùng kinh thứ, thổ long đột pháp. giết sạch bọn hắn. Hải tặc nhóm cũng tất cả đều ong kén mà lên. Phanh phanh phanh. Trảm nhân. Một ngựa đi đầu Mr. một một cái trung bình tấn song quyền đụng nhau, chặn tất cả đạn. Đinh đinh đang đang. Tất cả đạn như là đập nện tại một khối sắt thép bên trên, đường đường xuống một chỗ. Bùi Gai lưu tinh chú ý. Miss. Đuẩn phải ý ngơ. Cơ hai con như lang nha bổng cánh tay, vừa đối mặt liền đối trước mặt hải tặc đập xuống, lập tức đỏ tươi máu liền từ đối phương trên đầu bừng lên. Đi chết đi cho ta. Một thuyền trưởng ăn mặc cự hình hải tặc cơ dài hơn 3 mét đại khảm đao đối ngay phía trước Mr. Một chém vào số dưới. Ken, Mr. 1 hai tay giao nhau đón đỡ ở phía trước bổ tới một thanh đại đao. Tiêu cao lớn dáng người, phát đạt cơ bắp, một thân võ tăng thức trang phục, còn có trên ngực kia bắt mắt chữ. Người là? Thợ săn tiền thưởng đặt bổn. Thiên truy 75 triệu. A, chúng ta đồ hàng, chúng ta đồ hàng. Thuyền trưởng hải tặc kinh thanh lên. Mr. 1 có chút lúng đầu trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là quanh người hắn khí tức lạnh đến cực điểm. Diễn Liệt Trạm, giao nhau hình dáng hai tay bên trong đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hung hãn đao mang, trực tiếp đem trước mặt hải tặc mở ra. Máu tươi trực tiếp từ hải tặc ngực hiện lên ít hình vảy ra mà ra. Cự hình hải tặc thân thể khôn ngo, rốt cuộc đứng thẳng không ngừng ná về phía sau. Tu Thiên Trưởng, Mr một bước qua ủ thân thể khinh thường nói, hải tặc cũng không cần đồ hẳn nhác. Vì cái gì, các ngươi vì cái gì công kích chúng ta a? Hai một lượt, không mạnh, cả đám đều cẩn thận từng từng chăm chăm phía trước. Du thuyền trưởng thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiến nổi. Đối mặt đạo thương bất nhập thợ săn tiền thưởng đặt buồn bọn hắn sợ hãi. Một cái bờ mông tả hữu đông đường, đi đường cực kỳ khoa trương nữ nhân vô hạn phong tình đi lên phía trước, "Chúng ta buộc coi trọng ngươi nhóm, hiện tại chúng ta bạ dụ quẻ luật muốn chiêu mộ 500 danh hải tặc, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập, cũng có thể lựa chọn đi chết." "A, chúng ta gia nhập, chúng ta gia nhập, đừng lại dễ." "Chúng ta gia nhập." Hải tặc nhóm la lên, "Cầu xin tha thứ." một đấu, "Chỉ cần 500 danh đâu. đến cùng là tuyển ai đây?" "Là ngươi." "Vẫn là ngươi." Một thuyền trưởng hải tạc hít sâu một hơi, Loan Đao không lưu tình chút nào đối với bên người hải tạc chém vào xuống dưới. A. Phìm, người điên rồi A. Miss. Đu đơn phê ý chậm rãi phun ra một điếu thuốc vỏng, thật là một cái thông minh ra hỏa, các ngươi còn muốn dò dự sao. Chỉ cần 500 danh, ai sống đến cuối cùng liền có thể gia nhập chúng ta. Tại không lâu sau đó buộc kiến quốc sau các ngươi liền có thể thu hoạch được tương ứng quyền lực cùng địa vị, như vậy để cho ta nhìn xem ai giết nhiều nhất đi. Giết. Nghe nói Miss. Ngờ lời ấy 2000 doanh hải tặc bên trong một chút có tiền thưởng hải tặc liền ngang nhiên xuất thủ, lưỡi đao tất cả đều không hẹn mà cùng chém vào hướng tới xưa kia đồng bạn. Những này có tiền thưởng hải tặc so sánh hải tặc đích thật là cường hãn rất nhiều, dù sao có thể bị treo thưởng đều là có nhất định thực lực, mặc dù bọn hắn tiền thưởng có lẽ không cao, nhưng là, đối với hải tặc tới nói, thực lực như vậy đã tương đương cường hãn, bất quá là mấy cái thời gian hô hấp, cũng đã có một hai trăm hải tặc tại những này tiền thưởng hải tặc công kích phía dưới mện tang tại chỗ. Không, Thuyền trưởng, đừng có giết ta. A, ta, ta là. Đu đu, dừng tay. Ta là dạ tổ a. A Đu lù, ngươi, giương tay. Giương tay a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển khô lâu bờ loạn thành một bầy. Theo càng ngày càng nhiều hải tặc chết đi, đè nén sợ hai rốt cuộc hoàn toàn biến thành máu tanh sắt ý. Giương tay. Các ngươi muốn làm gì? tạo phản hay sao? Một lao giả tóc đỏ hoảng sợ nhìn qua trước mắt đây hết thảy, nhưng mà đáp lại hắn là phía sau bị hung hăng đâm vào một đao, khỏe miệng rất nhanh liền rịn ra một kia màu tươi. Các ngươi rất nhanh liền là ạ bạ trợ quân chính quy a, trong vòng 10 năm các ngươi đều có thể thu hoạch được mình trang viên thổ địa, tương lai tươi sáng, vì cái gì? Vì sao lại này? Tên kia đánh lén hải tặc hai mắt xích hồng, âm trầm nói ra, 10 năm. Lao tử khả năng ngay cả ngày mai đều sống không quá đi. Tình cảnh như thế, khắp nơi phát sinh. Hi hi, chính là như vậy. Tự giết lẫn nhau đi, Miss. Đu tân phải ý ngờ khỏe miệng dần dần câu lên một vòng tiểu dung. Có thể còn sống sót không thể nghi ngờ là trong này mạnh nhất 500 người. Công việc này cũng quá dễ dàng đi, Mr. Hai nói. Mr. một khinh thường liếp mắt Mr. Hai, công việc của chúng ta có khó khăn qua sao? Cô, ha, ha, ha, a ha, người tốt ha, ha, nữ Vương Một tiếng làm người ta sợ hai tiếng cười từ trong bóng tối chuyển đến. Ngay sau đó, một đạo cỡ nhỏ báo cắt xuất hiện ở trên sân thượng, rất nhanh báo cắt dần dần biến mất, một cái vóc dáng cao gầy, bả vai rộng lượng nam tử từ đó đi ra, chỉnh tề tóc cẩn thận tỉ mỉ trải đến phía sau, một đạo nhìn thấy mà giật mình vắt ngang dài vết sẹo như một đầu con rết bò tới trên mặt của hắn. "Ngươi là?" "Dâu Cổ Đại." Tiệu sĩ Lý Hạ kinh nói, "Thân là thất Vũ Hải ngươi, vì sao lại tới này quốc gia?" "Không tệ, là Sơ Dậu Cổ Đại." Thời khắc này, Dậu Cổ đã lên kiện màu đen da lông áo khoác, mặc vào một kiện màu cam ngăn chứa tay áo dài áo sơ mi. Rất có mấy phần mạ phi ạ thủ lính phong phạm. Elsi Lya lạnh lùng nói, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Cô ha ha ha ha, ha. Muốn ta nói cho ngươi biết, ta là hèn hạ nhất kia một loại người sao? Rầu cô đắc kia đặc biệt tiếng cười lần nữa nhớ tới. Cô ha ha ha ha, ha. Lúc này nơi xa biển khô lâu bờ ánh lửa lại thịnh, thậm chí cao hơn mỏ lần chăn viên, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được theo cơn gió âm thanh chuyển đến tiếng chém giết. Elsi Lya, ngươi đã làm gì? Cô ha ha ha a ha. ha. Râu cổ đại cười nói, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể nhanh như vậy tụ tập đến nhiều như vậy cường lực bộ hạ. Ta ạ, coi trọng ngươi tụ lại lên 2000 danh hải tặc. Tiêu Sí Lý ạ không dám tin nói, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Râu cổ đại cười nói, không muốn như thế quỷ tiêu nha, ta không có ý định tất cả đều muốn. Tiêu Sí Lý ạ hít sâu một hơi, ngươi đến cùng nghĩ tại ạ bạ giờ được cái gì, Thất Vũ Hải có được bị chính phủ chỗ tán đồng cấp đoạt địa vị, nếu như là tiền ta có thể cho ngươi, vô luận nhiều ít đều có thể. Ba. Bật lửa bên trên sáng lên một ngọn lửa, trong đêm tối lại như vậy lóe sáng. Râu cổ một hơi xì gà. Liên quan tới ta chân chính mục đích sao? Chưa hề đều không phải là tiền, cũng không phải địa vị, mà là lực lượng quân sự. Cái này cùng ngươi làm bộ là đang vì nước dân suy nghĩ trên thực tế lại là tự tư giả nhân dạ nghĩa người không phải giống nhau sao?" Kẹo Sí Lý Hạ cả giận nói, "Ai cũng đừng nghĩ trộm đoạt ta nhiều năm như vậy thành quả. Đi chết đi cho ta." Ẩm Khói lửa từ kéo Sí lì Hạ trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh súng kiếp họng súng chố lượn lở dâng lên. Dầu Cổ Đại đầu trực tiếp bị một thương này nổ không có. "Ngươi bất giận sao?" Trước mặt Dầu Cổ Đại bỗng nhiên hóa thành một chợt cắt, theo gió đêm phiêu tán. "Nếu biết ta là Lạc Cổ Đại" Vậy ngươi cũng hẳn là biết đến đi, ta là săn sát quả thực năng lực giả. Lại xuất hiện lúc, Râu Cổ Đại đã xuất hiện tại Bẹo Xi Lị Ạ sau lưng, một cái tay trực tiếp từ phía sau bóp ở nàng cái cổ ở giữa. Toàn bộ thân thể liền hoàn toàn đính vào nàng trên thân. Vẫn là nói, ngươi muốn trở thành sát cấp sao? Bẹo Xi Lị Ạ vô lực rũ tay xuống, xung tiếp bộ một tiếng rơi tại trên sàn nhà. Râu Cổ Đại nhẹ nhàng bung ra Bẹo Xi Lị Ạ, "Ngươi ngồi xuống cho ta, hiện tại vừa lúc là trò chơi đã đến giờ. Hảo hảo thưởng thức xuống đi. Đúng không? Miss On sân nhẹ gật đầu, "Đúng. Trò chơi" Nàng 15 năm vẻ lũ xu nịnh trong mắt hắn chỉ là một trò chơi sao? Cô, ha, ha, ha, ha, ha. Rầu Cổ Đại vẫn như cũ cùng ngạo đâu cười, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy. Cô, ha, ha, ha, ha, ha. Người muốn giết ta sao? Rầu Cổ Đại lắc đầu, không, không không, muốn chết là những cái kia nhàm chán hại tặc cùng cái này nhàm chán phục quốc kế hoạch. Elsie lì ạ vô lực ngã ngồi xuống dưới, tại sao muốn làm như vậy? Ta thích nhất trông thấy người khác tại lý tưởng phá diệt kia một cái trước mắt, thống khổ dễ rủa. Rầu Cổ Đại, cô, ha, ha, ha. Ta quy một chương 64, nhị tổ G Lily sẽ diễn kết tinh. Sa sa vùng ngoài ô, mọ lần trang viên kịch chiến vẫn như cũ kéo dài. Nguyên nhị tổ G Lily tự diễn mặc dù uy lực không tầm thường, bất quá tốc độ của ngươi thực sự không dám lấy lòng. Thanh lanh thanh âm bên trong mang theo rõ ràng chảo phúng, Dìm nhàn nhặt nói, "Thật sao?" Nhị tổ G Lily tự dịn, sụp đổ lớn dây treo cổ. Quẹt khẽ một tiếng từ mọi lần tỷ ổ trong miệng hô lên, liên tục không ngừng chất lỏng sền Lần này phun ra lượng cũng có chút kinh khủng. Ngoại cốt cách tăng cường. Cảm thụ được kia từ phía dưới đánh tới áp lực, dìm bỗng nhiên quẹt khẽ, ngoại cốt cách tăng cường dưới. Hai con bắp chân cũng biến thành so lúc trước cháng kiện một vòng. Dạn kỳ ạ cụ lôi vũ. Nhất thời trên mặt bản chân màu đỏ thấm quang mang lấp loé không yên, thời gian lập loè, dìm thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong mắt tinh mang cũng là tại lúc này lại thịnh, chợt, mùi chân chỗ vô số hiện lên hạt mưa hình dáng dạn kỳ ạ cụ, đối phun ra mà đến nghỉ chỗ gở lỉ tự dịn kích xạ đi qua. Vành, vành, vành. vành. Đây trời đầy đất bạo tạc giống như như sấm rền trầm đục, trên bầu trời vọng không tháp cao Thậm chí ngay cả trang viên lầu chính, tòa nhà 9 tầng cao kiến trúc chần nhà cũng tại thời khắc này dạn nước ra. Phía dưới kịch chiến tất cả mọi người không nhịn được bưng kín lô thai, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua giữa không trung. Miss Valentin cũng tại cái này từng đợt tiếp theo từng đợt bạo tạc xung kích bên trong càng phiêu càng cao. Đầy trời mảnh đá bay vụt, mảnh liệt bạo tạc xú thích, trực tiếp là làm cho trang viên kia lầu chính từ bông tuyết thạch sửa chữa mà thành tưởng thành cũng lan tràn ra từng đạo khe hở. Sau một lúc lâu, bùi bầm dần dần kết thúc. Chỉ gặp trong đó kia một bóng người bỗng nhiên gắt ga Fever, Miss Valentine sợ hãi, vội vàng ra tăng trọng lượng hướng về rơi xuống. Dìm hơi tay bên trong điệu lý nói, Miss Valentine, mang theo hắn rời đi cái này. Lúc này Đậu lì sớm tại trước đó bạo tạc bên trong bị chấn động mất đi. Không, ta sẽ không đi. Miss Valentine tiếp được Đậu Ly, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn là cái gì, đối Dĩm Kiên định nói. Cuối cùng Dĩm đầu đột nhiên nghiêng một cái, con ngươi run lên, cả người đầu hướng phía phía dưới gấp rơi mà đi. Mỗi lần Tỷ Ô nhìn qua gấp rơi mà xuống Dĩm, hít vào một hơi thật dài, hẹp dài con ngươi chậm rãi hít lại, lập tức lộ ra một vòng trêu tức ý cười. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá non một chút, nữ trò girlly không chỉ có riêng chỉ là cương liệt thuốc nổ, còn có cực mạnh nội tính, dù là ngươi ngưỡng thờ Lực tổ cơ lý tử dẫn cũng có thể xuyên thấu qua da của người, để ngươi hô hấp tăng tốc, tâm động gia tốc, cuối cùng để người ngạt thở mà chết. Đừng động hắn. 10000kg áp đỉnh. Mắt thấy Dĩm đột nhiên bất tỉnh đi, Miss Valentine trong lòng cả kinh, đem trọng lượng trực tiếp tăng lên tới 10000kg, đối phía dưới mạnh rơi xuống, thời khắc này Miss Valentine thật là hận không thể đập ngông trực tiếp để chết Mọ Lần Tỷ Ổ, nhưng là nàng càng muốn hơn đoạt tại Mọ Lần Tỷ Ổ trước đó đem đang xa xuống Dĩm giữ lại. Bằng nữ nhân này cũng dám cùng hắn giao thủ, Mọ Lần cười lạnh một tiếng cánh tay hất lên lại là liên tiếp nỉ chỗ gở lỉ tự dẫn bom kích sát tới. Nhưng mà, nàng lại như thế nào có thể chống cự được nỉ chỗ gở lỉ tự dẫn bạo tạc quý lực, tại liên tiếp bạo tạc quanh minh bên trong, Miss Valentine thân ảnh hiểu điệu trực tiếp bị tạc đến như một đóa đốt cháy khét hoa hồng. Thế nhưng là dù là bị tạc đến toàn thân đều là tổ thương, nữ nhân này, vậy mà vẫn như cũ không quan tâm hướng phía dưới phóng đi. Mỗi lần tỷ ổ khẽ giật mình, cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Từ trên trời giáng xuống nữ nhân chớp mắt liền đến, tiến lên đang muốn đem dịm bắt lại đi, lui ra phía sau không kịp chỉ có thể vội vàng nâng lên hai tay giao nhau tại phía trước, trong nháy mắt về sau, một cô cự lực đột nhiên từ trên cánh tay ép xuống, không có gì sánh kịp trọng lượng, trực tiếp là đem Hạ Ken đi đập xuống, từng đạo khe hở, thuận chỗ hai chân, lan tràn mà ra. Hạ Ken đi hai chân giống như rải truy, thẳng tắp cắm vào sớm đã bị bạo tạc dư ba xung kích đến không còn kiên cố sàn nhà bên trong, cuối cùng ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ lầu chính nóc nhà hoàn toàn vỡ ra. Miss Valentine bỏ dậy đầy mắt phẫn nộ đối mỏ lần tỷ ồ quát, ngươi giết hắn. Ta liều mạng với ngươi. Mỏ lần tỷ ồ mím môi, nhẹ nhàng lắc lắc tay, lại là liên tiếp cam du bom hướng về Miss. Tích đi qua. Phải chết sao? đang hôn mê dìm chỉ cảm thấy, trái tim của mình liền muốn tăng vỡ. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc này, trái tim của hắn bên cạnh mạch máu giống như bị thứ gì kích thích qua, đột nhiên khuyết trừng ra, bùng lên trái tim rốt cục khôi phục bình thường. Mỗi lần tỷ ồ thở dài một tiếng, là nitro glycerol tự rỉ tự rỉ mạch máu khuyết trừng công hiệu. Quả nhiên nhĩ chỗ glycerol tự rỉ đối với bạo tác thể chất năng lực giả hiệu quả giảm mất đi nhiều a. Đột nhiên, mỗi lần tỷ ổ cánh tay hung hăng giơ lên, một đầu dầu hóa to lớn cánh tay trực tiếp đem vài mét có hơn dìm của tới. Kia người nhĩ chỗ thân rất nhanh liền hoàn toàn bọc lại dìm toàn thân, chỉ còn lại một cái đầu chần bên ngoài. A Candy, đi, đi, để tất cả mọi người rời xa Trạm Viên. Phản phất hạ một loại nào đó quyết tâm, mọi lần Ti O hiss một hơi chậm rãi nói, "Lao ra." mọi lần Ti hét lớn một tiếng, "Nhanh đi." Mà lúc này, Dìm đã ung dung tỉnh lại. Trên đất Miss Valentine đau đớn đều muốn đã mất đi ý thức, nhưng như cũng hung hăng lay động thân thể, phí sức khí lực toàn thân dãy rủa lấy đứng lên. "Mr. Fever, ngươi không chết thật sự là quá tốt." Dìm không để ý tới Miss Valentine, nhìn qua mọi lần Ti nói, "Ngươi nhĩ gì độc tố đối với ta không hiểu quá gì." Mỗ lần tỷ ồ lại là từ chối cho ý kiến cười một tiếng, "Đúng vậy à, bất kể thế nào nổ, cho dù là ni chỗ G lì tờ gìn hệ thần kinh độc tố, đối ngươi cũng không có tác dụng. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu?" Người trẻ tuổi, Dĩm cười nói, "Yêu cầu của ta không cao, để cho ta nổ tòa này tội ác căn nguyên, sau đó ngươi qua cuộc sống của ngươi, ta làm ta hại tặc. Như thế nào?" Mỗi lần tỷ ồ cười ha ha nói, "Ý kiến hay, sớm nên nổ tòa này tội ác trang viên." Dĩm, "Chỉ bất quá, không đi theo mai táng chút gì, vô luận như thế nào cũng nói không đi qua, ngươi nói đúng không?" Dĩm khẽ giật mình nói, "Miss Valentine, rời đi cái này. Ta không. Miss. Valentine khẽ lắc đầu, cặp kia kiên định con người liền đâm thẳng đâm nhìn chăm chú về phía Dìm. Dìm gầm khẽ một tiếng, "Cút. Người ngoại trừ cản trở còn có thể làm gì?" Miss. Valentine thân thể run rẩy mấy lần, có chút cái đầu túi thấp che lại nàng vô tận thất lạc, cũng là tại cái này rủ xuống trong con người, nàng không có từ trong mắt của hắn trông thấy một tia chán ghét. Miss. Valentine che lại mặt, lên tiếng khóc lớn. Một bước tung người mà lên lần nữa nổi đồng bệnh giữa không trùng, cái này nam nhân là vì bảo hộ nàng. Dìm đối mọ lần ti ổ hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật vây được ta sao? Toàn thân bạo tạc. Bỏ mù bỏ mù lo no mi năng lực toàn bộ triển khai. Bọ mù bọ mù lo no mi bạo tạc lực tự thân thể bên trên từng cái bộ vị bạo dữ mà ra, cuối cùng dìm toàn bộ thân thể bành trướng lên. Oeng. Tại một tiếng kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ bên trong, mỗi lần ti ổ thân thể cùng dìm thân thể tiếp xúc mặt trong chốc lát, bỗng nhiên nổ ra, cùng bạo bạo tạc xung kích, hóa thành một đạo đạo trùng kết sóng, đột nhiên khuếch tán ra, đem kêu mỏ lẫn trang viên lầu chính chấn động đến lại lần nữa lư. Vỗ bộ. Nhưng mà vừa mới nghĩ thân rời đi, lưu lại trên người Dĩm mấy giọt nhỏ nỉ chỗ gở lì tờ Dĩm nhanh chóng tụ lại, rất nhanh lại là một cái mỏ lần ti ô đem hắn hoàn toàn bao hết. Dĩm, đừng uổng phí sức lực, bây giờ bị ta hoàn toàn cuốn lên, lấy ngươi bây giờ bạo tạc năng lực lại thế nào khả năng đem ta hoàn toàn thoát khỏi. Như thế toàn thân bạo tạc, chịu xung kích phản phệ không thể nghi ngờ là mười phần to lớn, một vòng máu tươi từ Dĩm khỏe miệng tràn ra ngoài. Bất quá người trẻ tuổi, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi không đơn giản a. Mọ lần ô, chuyện cho tới bây giờ, như vậy chỉ có dùng thứ này. Từng hạt tế bạch sắc phấn hình dáng như tuyết mưa đá độ vật dần dần xuất hiện tại lần trong lòng bàn tay. Bọn chúng chăm chú kể cùng một chỗ, rất nhanh càng ngày càng nhiều. Một cố thương ngọt cũng mang theo kích thích tính mùi nhào vào dìm cái muối. Đây là Haha, ha, đây là tan nỉ trổ glitter tinh. Bọn chúng rất đẹp đúng hay không? Thựa như tế bạch muối biển. Cứ như vậy nho nhỏ một khắc thì tương đương với 10 kg cao độ tinh khiết nỉ trổ glitter. Quy một chương 65, kinh khủng nổ lớn. Sau một lát, một lớn năng tế bạch như tuyết kết tinh một phấn, xuất hiện ở mọ lần trong lòng bàn tay. Đây cũng là tan tinh, chớ xem thường thể tích của nó, cái này thổi phồng liền đầy đủ đem nửa ngọn núi đánh thành phấn bụt. Ngươi có thể tưởng tượng, đem cái này kinh khủng bạo tạc năng lượng nhét vào trong cơ thể của ngươi chờ nó hoàn toàn bộc phát ra, loại lực lượng kia sẽ là cỡ nào trắng lệ. Dì cũng không đang giễu rùa, ngươi có thể thử một chút. Mỗi lần Tỷ Ô nói, cho dù là ngươi bạo tạc thể chất, nếu để thứ này rót vào trong cơ thể của ngươi, từ trong cơ thể của ngươi trực tiếp bạo tạc, ta nghĩ vậy nhất định đặc sắc cực kỳ. Dì vẫn như cũ nhẹ như vậy nhẹ mà cười cười, có lẽ ngươi nhị chỗ gở lý tờ gìn đối ta vẫn không có hiệu quả đâu. Mỗi lần Tỷ Ô lắc đầu cười nói, ngươi sẽ không biết thứ này đáng sợ, thế nào, ngươi là nghĩ khẩu phục vẫn là thoa ngoài da? Thứ này chẳng những cửa vào đã hóa còn có cực mạnh thẩm thấu lực, ta chỉ cần đem hắn môi lên ở trên người của ngươi, bọn chúng liền sẽ nhanh chóng thẩm thấu nhập trong cơ thể của ngươi." Dìm lắc đầu nói, "Không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp đút ta đi, nếu như ta hôm nay chú định muốn chết, như vậy ta cũng sẽ rung cảm đối mặt." Mọ lần ti o khẽ giật mình, tùy theo cười nói, "Ngươi là chăm chú sao? Ngươi xác định ngươi muốn trực tiếp ăn nó đi." Dìm cười một tiếng, "Chỉ là như vậy làm, ngươi trang viên này cũng đem hóa thành trò tằn đi." Nhìn qua dìm gương mặt cương nghị bên trên một màn kia không hiểu ý cười, mọ lần ti o lắc đầu, "Ha người trẻ tuổi, như vậy lên đường đi." Liền để cái này tội ác trang viên cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi. Mỗi lần tỷ ổ cầm nhỉ chỗ G Lily tự dịn kết tinh bàn tay chậm rãi nâng lên, tại dừng lại một sát na về sau, đột nhiên đối mở ra miệng bên trong đổ đi vào. Theo một cỗ hơi ngọt kích thích tính hương vị vào cổ họng, lập tức rỉm gương mặt liền đỏ lên, đầu cũng như gặp phải trọng kích kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, vẻn vẻn một phút, toàn bộ cổ như là bị dội lên một tầng thiết thủy căng cứng. Thanh, về lên mồ hôi lạnh, nôn, tim nhanh, đau bụng theo mà đến. Theo nhỉ chỗ gơ, vào, Nhịp tim đã sớm vượt qua mỗi phút 200 hạ trở lên. Phải chết sao? Dĩm cảm giác một khắc, trái tim của mình liền muốn tăng vỡ. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc này, rót vào thể nội nỉ chỗ gở lý tự dẫn chảy qua mạch máu, một cỗ mãnh liệt kích thích dưới, chạy qua nỉ chỗ gở lý tự dẫn mạch máu đột nhiên khuyết trừng ra, toàn thân huyết dịch lưu động đến cũng càng thêm thông suốt. Đương nỉ chỗ gở lý tự dẫn rót cục hoàn mỹ tại dị mạch máu bên trong hoàn thành một lần tuần hoàn vận chuyển, tại thời khắc này, Dĩm có thể rõ ràng cảm giác được, rót vào trong cơ thể mình nỉ chỗ gở lý tờ gìn, cùng mình huyết dịch hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trong cơ thể mình bỏ mũ bỏ mụ Nomi bạo tạc lực cùng nghỉ chỗ gở lý tự diểm bạo tạc lực cũng hoàn toàn hợp thành một cỗ. Ngay sau đó, dị toàn bộ bụng bắt đầu kịch liệt bảy chứng. Một cỗ vô cùng nóng dực khí tức từ dịểm trên thân tràn ra ngoài, thân thể giống như liền muốn nổ tung. Tùy theo một tầng ngọn lửa màu xanh lam liền từ dịểm quanh thân xung ra. Dưới thân đá cẩm thạch sàn nhà từ từ hòa tan. Mặc dù bỏ mũ bỏ mụ Nomi không thể chủ động tạo ra hỏa diễm, nhưng là bọn hắn loại này bỏ mũi bỏ mụ mũ Nomi năng lực giả, đối với nhiệt độ cao hoặc là hỏa diễm là không sợ. 5000, độ nhiệt độ cao. Mỗi lần không khỏi kinh hãi. Hắn nhĩ tổ cơ lý tử dịn lúc nổ là có thể sinh ra nhiệt độ cao hòa diễm, nhưng là trong nháy mắt đó nhiệt độ nhiều nhất sẽ không vượt qua 4000 độ. Mà trước mắt người trẻ tuổi kia ngọn lửa trên người, chỉ có thể nói rõ hai cỗ bạo tạc lực tại hắn bành trướng trong bụng áp vụ thành một cỗ càng thêm cuồng bạo bạo tạc năng lượng. Ai, hóa thành ạ ba giờ đủ bẩm đi. Cỗ này bạo tạc năng lượng đã vượt xa hắn nhĩ tổ cơ lý tử dịn. Cho dù là hắn cũng vô pháp tiếp nhận cái này một cố bạo tạc năng lượng xung kích, huống chi là bạo tạc đương lượng còn không bằng hắn dịm. Đã lui sang một bên, mọ lần tỷ ổ khuôn mặt cấp tốc biến đổi, đôi bàn tay gấp lại lòng, núi lòng lại gấp, tốt một lát sau Đông nhiên toàn thân vô cùng an tĩnh đứng ở một bên, lặng lặng nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ trước mắt. Theo dưới chân đá cẩm thạch sàn nhà hoàn toàn hòa tan, một cú kềm nén không được nữa lực trùng kích từ rỉm giữa mũi miệng phun ra, rỉm thân thể cũng đi theo không ngừng run dậy, Kia từ miệng trong mũi phun ra mà ra cuồng bạo lực trùng kích, trực tiếp đem rỉm trên cánh tay, một khối lớn xương vỏ ngoài ngay tiếp theo huyết nục, sinh sinh nổ ra. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau đớn, làm cho gì mức chế không nổi hùng run rẩy mấy lần, trên trán to như hạt đậu mồ hôi giống như kia nước chảy, tấp tốc rơi xuống mà xuống. Một trận này chập trùng, rút dây động rừng. Rốt cục, dìm cái bụng kịch liệt khẽ co khẽ rút, chợt vô cùng căng phòng lên đến, ngay sau đó, kia tràn ngập tại thể nội kinh khủng bạo tạc khí thức, chính là bỗng nhiên bạo dũng mà ra. "Oeng!" Một tiếng chưa bao giờ nghe thấy qua tiếng vang. Kinh thiên động địa bạo tạc, tại mọi lần trang viên nổ vang ra tới. Một cú tựa là hủy diệt năng lượng, trực tiếp từ dìm thân thể khuyết tán mà ra, toàn bộ không gian, tại lúc này kịch liệt rung lên dậy, bạo tạc sóng xung kích mạnh mẽ đâm tới, khuyết tán chỗ, lầu cát, tòa thanh âm Rốt cục hóa thành đất. Sáng lạnh mây hình ngẫm, tại tinh không đen giới, là bắt mắt như vậy. Từng tầng từng tầng sóng lửa, quét sạch thiên địa, chỉ một thoáng, hồn đảo nhỏ này, tựa như đặc biệt lửa nóng rực. À bạ giờ thành bên trong, vô số người đều là ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn vùng ngoại ô bốc hơi mà lên kinh khủng mê hình ngẫm, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét khoảng cách, kia cô nóng bỏng sóng lửa, vẫn là làm cho người mồ hôi đầm địa. Nơi xa kia rất lớn mỏ lần trang viên, giờ phút này, hoàn toàn bị san thành bình địa. Cả tòa à ba giờ thành, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là miệng đắng lười khô nuốt nước miếng một cái, một cú kinh hãi, từ nội tâm chỗ sâu lan tràn ra, nếu là cỗ này kinh khủng bạo tạc lực tại trung tâm thành phố quốc pháp, Mọi người tại trong lòng run dậy một chút. Bị san bằng phế tích bên trong, một đạo mảnh khảnh thân ảnh, từ trên trời giáng xuống bay thẳng biệt lửa, không quan tâm lay lên trước mắt Phế Tích. Rất nhanh một bộ nam nhân thân thể liền bị nàng đỡ ra. Là Mộ lần Tỷ Ổ. Bởi vì khoảng cách bạo tác điểm gần nhất nguyên nhân, thời khắc này Mộ lần Tỷ Ổ không thể nghi ngờ là nhất khổ cực, tại kia cũ quét sạch mà ra hủy diệt bạo tác xung kích bên trong, dù là hắn đặc tu hệ vạn dạ mễ xỉ chất thân thể, giờ phút này cũng bị kinh khủng bạo tạc, tạc coi, trên thể, đỏ thắm máu không ngừng từ trong vết thương cốt cốt ra. M Valentine đem một cái chân đè ép ngõ lần ti ổ cái cổ, "Mau giúp ta đem Mr. nằm cứu ra." "Không phải ta nhất định trước đè gãy cổ của hắn." kẹn đi hít sâu một hơi, "Nhanh, cứu người." Rất nhanh dịm thân thể bị đảo lên, một thân quần áo cơ hồ đã bị đốt cháy hầu như không còn. Ngực, tứ chi trên bờ vai xương vỏ ngoài sớm đã bị bạo tạc xung kích thô bạo nổ nát như, máu tươi chạy ngang một chỗ. Toàn thân cao thấp càng là tràn đầy vết thương, cơ hồ trải rộng hắn toàn bộ thân thể, liếc nhìn lại, tựa hồ còn có thể mơ hồ thấy kia bại lộ bên ngoài Bạch Cốt "Miss." Valentine chống lên dịm, "Mr. Fever." Ngươi không sao chứ? Đáp lại nàng chỉ là dịu yếu ớt tiếng thở dốc. Miss Valentine trong lòng vui mừng, còn có khí hơi thở, bờ môi nặng nghề mà đặt ở dịm trên môi, lần lượt đem khí độ tiến vào. Tỉnh lại a, ngươi tỉnh lại cho ta. Miss Valentine đem trong miệng hô hấp đưa đến trong miệng hắn thời điểm, dịm ý thức dần dần trở về. Nhanh, đi biển khô lâu bờ, thuyền của ta tại kia. Dịm suy yếu bất lực nói. Miss Valentine nghe xong, vội vàng cong lên dịm hướng về bên bờ biển nhảy vọt. Quy 1 chương 66, tiếp sau trùng sinh. Miss Valentine cong lên dịm không nói hai lời. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong chạy về phía trước, "Ạ kẹn Đi lại còn ra, chúng ta cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao?" Ngõ lần ra tộc vệ binh hơi có chút trần chờ đối một mặt nóng này Ạ kẹn Đi nói. "Ạ kẹn Đi hơn nửa ngày chậm rãi phun ra mấy chữ, "Để nàng đi thôi. Ngươi đại phu, nhanh, lão gia tổn thương không thể kéo dài được nữa." Nơi này khoảng cách biệt khô lâu bờ thế nhưng là có mấy ngàn mét khoảng cách, đối với một nữ nhân tới nói đây tuyệt đối là một đầu dài đằng đáng lộ trình, nhất là Miss Valentine giờ phút này còn muốn có một cái nam nhân, dù là có nặng nhẹ quả thực có thể đem tự thân trọng lượng thu nhỏ lại, Miss Valentine không có chạy bao xa vẫn là không nhịn được thở hổng hộc, hiển nhiên nàng thật sự là mệt không được. Thế nhưng là rõ ràng không có khả năng tại mười mấy phút liền có thể đạt tới lộ trình, ngạnh sinh sinh bị miss. Valentine chỉ dùng tầm 10 phút liền chạy tới bãi biển. Tại trong động đá vôi, Dìm suy yếu nói, đây hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, mình nặng bao nhiêu, hắn so với ai khác đều biết. Khi thấy bên trong kia chiếc xa hoa du thuyền tới điểm, miss. Valentine một mực nỗi lòng lo lắng lặng yên để xuống. Dìm thản nhiên nói, thanh âm vẫn là như vậy suy yếu, ta trong ngực có cái hoàng kim gen si. dùng nó mở ra phụ tầng 2 bí mật cửa phòng kia là một cái bí mật buồn nhỏ trên tàu, nếu như không có người nói cho nàng, vô luận như thế nào nàng cũng không biết, phía dưới này còn có một như thế chỗ ẩn nấp địa phương. Ta nên làm như thế nào?" Miss Valentine khẩn trương hỏi đến. "Không có việc gì, vết thương nhỏ mà tôi, đem ta dịu vào dinh dưỡng bữa ăn, qua mấy ngày là được rồi, không cần quá lo lắng." Dịm ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, giọng điệu tùy ý phảng phất nhận thật không phải là cái gì lại thương. Kia là một cái trong suốt giúp tử, đương cửa khoang đóng lại một khắc này, một cỗ chất lỏng màu xanh biết từ phía dưới dâng lên trực tiếp đem dịm bao phủ, tùy theo từng cây dài nhỏ ống dẫn cắm vào dịm thân thể, Miss Valentine có thể rõ ràng cảm giác được dìm căng cứng cơ bắp rốt cục bông lòng xuống dưới. Vịn khoang dinh dưỡng ngay tại chỗ tọa hạ không ở thở zombie. Valentine rốt cục thở dài nhẹ nhõm. "Ozat, Ozat, dìm ca, bịu lý thật là khó chịu, trên thân đau quá, Ozat, Ozat." Thống khổ tiếng rên rỉ là từ lồng ngực của nàng phát ra tới. "Miss." Valentine khẽ giật mình, bận dịu từ trong ngực móc ra dìm trước đó vứt cho nàng vật nhỏ, vật nhỏ giờ phút này toàn thân sơn đen mà hắc, một bộ thê thảm vô cùng dáng vẻ mười thương. "Miss." Valentine vội vàng đứng dậy, cầm lấy một bên sạch sẽ khăn mặt cho vật nhỏ cần thận lo. Đương nhiên một chương 10 phần cột gương mặt xuất hiện tại trước mặt, Miss Valentine cũng không nhịn được lần nữa khẽ giận mình, vật nhỏ này lại là một con đáng yêu tiểu nhân, còn có một đầu lông xù cái đôi to, mặc dù giờ phút này vô lực túi thấp xuống. Tại loại này bước mặt nguy hiểm còn muốn bảo hộ đồ vật, hiển nhiên vật nhỏ này Mister Fever 10 phần bảo bối. Miss Valentine mím môi, cẩn thận cho Điểu lì bó thuốc băng bó lại. Đau, đau, đau, ồ. Tiểu Điểu lì tái nhợt môi nhỏ cánh có chút mở ra, toàn thân không cầm được run rẩy. Băng bó kỹ về sau, rất nhanh tiểu gia hỏa liền cũng lần nữa lâm vào ngủ say, trong khoang thuyền chỉ còn lại Miss Valentine vẫn là thanh tĩnh. Thời khắc này Miss Valentin kỳ thật cũng là có thương rất nặng, nàng đơn giản cho mình băng bó một chút, liền dựa vào một bên, nhìn xem trong khoang dinh dưỡng nam nhân, trong lòng dâng lên một tia phức tạp tình cảm, cuối cùng hóa thành một vòng nụ cười thỏa mãn ngưng kết ở trên mặt. Nàng cũng đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, tiểu Bỉu lì đột nhiên khóc ra tiếng. "Ô giác, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Ô giác, ta trở về không được, Ô giác." "Dìm ca." Miss Valentine vội vồn tay nhẹ nhàng sờ lên hắn mềm mại cái đuôi to. Vật nhỏ rất nhanh lại ngừng khóc. Ngày thứ 3 ba, Tiểu Bỉ Vũ dẫn đầu tỉnh lại, vật nhỏ mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là khẩn trương nhìn xung quanh, rốt cục tại trong khoang dinh dưỡng gặp được hắn Dĩm ca, Tiểu Bỉ lì thỏa mãn cười. "Ngươi tỉnh rồi, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" Đang lúc này, Bỉ lì sau lưng đống nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ. "A, ngươi là ai?" Bỉ Vũ cảnh giác đến giang hai cánh tay đem Dĩm ngăn ở phía sau, có trời mới biết cái kia nhỏ đến không thể tại tiểu nhân thân thể đến tột cùng có thể ngăn cản cái gì. Đối với cái này tràn ngập địch đáng yêu tiểu giang hỏa, Miss Valentine cũng là cười một tiếng. Sau đó nàng bưng lên một cái ngồi xổm ở trước mặt của nó, nhẹ giọng nói ra: Ta là người dịm ca bằng hữu. A, là như thế này a. Diệu lì buông xuống hai tay toàn thân bùng lỏng, đi theo liền nợ nụ cười. Miss Valentine khẽ giật mình, nàng còn muốn lấy làm như thế nào để hắn tin tưởng, vật nhỏ này kết quả lập tức liền tin. Miss Valentine lắc đầu, thật là kỳ lạ tư duy, ăn sao? Hắc Sâm Lâm bánh gà tổ. Ăn vị. Diệu Lỵ đói chết nha. Diệu Lỵ liếm môi một cái, thơn quá. Miss Valentine đem đĩa hướng về phía trước đẩy, vật nhỏ lập tức liền bỏ qua. Ăn An ngon, anh đào ngọt nào, bơ mềm mềm. Tiểu Diệu Lỵ thỏa mãn liếm liếm môi, còn cân không vật nhỏ. Miss. Valentin ngồi sổm thân thể đem lại một khối bánh gà tổ đầy đi lên. Tiểu gia hỏa lần nữa một đầu nhào vào bánh gà tổ bên trong, thật vất vả theo trứng bánh ngọt bên trong ló đầu ra đến, ta không gọi vật nhỏ à, ta gọi biểu ly, dìm ca thân đệ đệ nha. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi làm bánh gà tổ ăn ngon thật đâu? Ăn ngon không? Ta sẽ làm đầu ngọt nhưng nhiều. Miss. Valentin cười nói. Tiểu biểu ly nguèo đầu nói, vậy ngươi sẽ làm sẻ bê ấy sao? Ngươi muốn ăn không? Chúng ta bây giờ liền đi làm đi. Biểu ly hai mắt trở nên vô cùng đến xinh đẹp thật sao? thật sao sẽ làm đ Giúp ta đem bọn nó đều dính lên chi sĩ. Không nhường nữa vật nhỏ này, đem bánh bích quy chùm lên chi sĩ tương, đoán chừng đợi nàng đem bánh bích quy đều ấn mô hình xong, chi sĩ tương liền lên tới đấy. A, tốt. Diệu Ly liếm liếm trên ngón tay chi sĩ. À, ăn ngon, thật quá. Mỹ kỷ tạ tỉ tỉ, ngươi thật giỏi. Diệu Ly nhịn không được khen. lên tin xoa trong tay mì vắt, vô tình hay cô ý hỏi, ngươi là thế nào nhận biết ngươi dìm ca đây này? Dáp. Tiểu Diệu lại cầm lấy một khối vừa mới ra lò sẽ bay, rõ ràng bị bỏng đến ngoa ngoọi, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố nhét vào miệng bên trong. Cái đó là Trong quang dinh dưỡng, rỉm trên thân thể, từng đạo màu đỏ tươi máu khe hở là như vậy nhìn thấy mà giận mình, lít nhá lít nhít vết máu liền tựa như là một chương răng khắp nơi mạng nền, đem rỉm toàn thân khắc họa đến vô cùng dữ tợn, phản phất trạm thử hắn liền xén ác. Trong lúc chữa thương rỉm, tự nhiên là không biết mình làn ra hiện tại là có bao nhiêu đáng sợ, hắn chỉ là ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác, ngác nửa hôn mê trạng thái, cảm thụ được tại trong mạch máu chạy sôi nỉ chỗ gở lị tởn. Lúc này dịn, có lẽ là bởi vì lúc trước cùng huyết dịch dung hợp nguyên nhân, không chỉ có không tiếp tục bộc phát ra loại kia kinh khủng ngược lại là trở nên có chút hòa. Tại chuẩn huyết dịch không ngừng chạy xuôi ở giữa, lại là hoàn toàn tan vào trong thân thể. Theo những này nỉ chỗ G lưỷ tử rỉn hoàn toàn dung hợp tiến cố thân thể này, lập tức kia bỏ đầy trên người mạng nện hình dáng vết máu, một tấc một tấc biến mất, đổi lấy từng phần từng phần bằng phẳng làn da. 7 ngày sau, Dịm rốt cục vừa tỉnh lại. Nếu như không phải có cái này sinh vật khoa học hoang dinh dưỡng, lần này, hắn thật sự là không chết không thể. Nỉ chỗ G lưỷ tử rỉn kết tinh bạo tạc lực so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn được nhiều. Nhưng lại không thể phủ nhận, trải qua lần này Hắn rõ ràng cảm giác được mình so trước kia mạnh hơn, Bỏ Mũ Bỏ Mũ Nomi nguyên bản dừng lại tại Hắc Hỏa dược cấp bậc bạo tạc lực cũng tại nuốt cái này, nhìn chỗ gỡ lỷ tự diển kết tinh về sau, hoàn toàn phê biến. Thế giới này người thân thể cấu thành vô cùng kỳ quái, dù sao lấy hắn nguyên bản Bỏ Mũ Bỏ Mũ Nomi năng lực tựa hồ nổ bất tử mấy người. Nhưng là, bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình Bỏ Mũ Bỏ Mũ Nomi lực, vậy nếu như toàn bộ thả ra ngoài, thậm chí mình cái này bạo tạc người đều sẽ cảm thấy run dậy tạc tổn thương, cái này hoàn toàn siêu việt chỗ gỡ lỷ tự kết tinh quy lực. Đây mới thật sự là bạo tạc Đây mới thật sự là bạo tạc người ruội hải tặc bên trong, rất nhiều quả thực là cần thôn vệ giống nhau năng lượng, thì như đỏ củ đỏ củ nomi, gục gục nomi và củ bạ củ nomi. Lách cách. Vừa đi ra vùng nhỏ trên tàu, tầng cao nhất xạ loạn khu liền chuyển đến một trận đinh đinh đương đương giữa chén âm thanh. Dĩ bước lên xạ loạn khu nhẹ nhàng liếc qua bận tối mày tối mặt Miss. Valentine bóng lưng, lập tức trực tiếp thẳng ngồi ở trên ghế salon, có chút khơi gợi lên một vòng thanh đạm thiếu dung, liền nhắm mắt lại phơi lên mặt trời. A, Dĩm ca. Tiểu Diễu Ly thấy một lần Dĩm, lập tức vứt xuống trong tay đĩa, phi thân nhào tới, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. ừng. Dĩm chỉ là khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, một tay nhẹ nhàng vốt ve trên ngực tiểu Đửu Ly, một tay thuận tay nắm lên một quyển sách trực tiếp chụp tại trên mặt, tiếp tục phơi đã lâu mặt trời. Thật là ấm áp cảm giác. Dĩm bộ dáng này, để Miss Valentin trong mắt lóe lên một vòng câu thúc. Lập tức, nàng xoa góc áo của mình, muốn nói cái gì cũng không biết nên nói cái gì. Miss Valentin, lần này đa tạ ngươi. Đột nhiên Dĩm rối già chẳng ngang, ngồi thẳng đứng người dậy tựa ở ghế sofa trên đế, hai chân nhẹ nhàng trùng điệp. Ngay trước nữ sĩ trước mặt, cái bộ dáng này rõ ràng tản mạn mà vô lễ, nhưng là cái này tại Miss Valentine trong mắt nhưng lại là một loại tự nhiên ưu nhãm mà lười biếng khí chất. "Ngươi, uống trà sao? Vừa pha tốt trà chanh." Miss Valentine câu nệ đưa một ly trà tới. "A, tạ ơn." Lúc này, nghe gì Miss, Valentine trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, nàng cười nhẹ nhàng đem chén trà đẩy tới. Dìm tiếp nhận chén trà, nhẹ hít hà, liền tinh tế phần vị. Quy 1 chương 67, tiền truy nã, 10 triệu Ba-ly. Dìm ca, ăn bánh gà tổ không? Mỹ Kỳ tạ tỷ tỷ làm bánh gà tổ ăn rất ngon đấy." Dìm đưa tay đem trong lược lên đặt ở trước mắt trên giới trái phải đánh giá một vòng, còn tốt. Tiểu gia hỏa này còn toàn cần toàn đôi. Dìm cười nói, thật sao? Vậy ta cũng ăn một điểm đi. Miss Valentine trong lòng vui mừng, bưng lên một khối bánh gà tổ liền đưa tới, thôi câu lên khỏe miệng để nàng xem ra tươi đẹp như xuân, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Dìm cắn một cái, lông mày không khỏi nhăn lại. Thế nào, không ăn không ngon sao? Miss Valentine đấy mắt đột nhiên dâng lên một tia không che giấu được bàng hoàng. À, không phải, Dìm nhẫn nụ cười, ăn ngon, nồng đậm sô cô la, còn có vừa đúng cà phê vị, mềm mại bánh gato, cùng mơ bỏ Sữa tươi, vào miệng tan đi. Mùi vị kia thật thật tuyệt. Miss. Valentine dịu dàng cười một tiếng, trước mắt nam tử này, cái này một vòng ấm áp tiểu dung, tựa như cái quen biết thật lâu nhà bên đại ca ca. Mr. Fever, ngươi có muốn hay không nhìn xem báo chí? Ừm. Dìm chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, nhưng là hai đầu lông mẩy nhăn lại xuyên lại biểu đạt hắn nghi hoặc. Miss. Valentine xoắn suýt trong chốc lát, lấy sau cùng lên một bên báo chí hướng phía dịm trước mặt trên bàn trà vừa để xuống, ngươi vẫn là xem một chút đi trang đầu đầu để bên trên kia một chương đầy bản ảnh chụp, rõ ràng là một mảnh trần thi vô số bãi biển, từng quả chết không nhắm mắt đầu lâu điểm đầy toàn bộ bờ biển. Dìm nướm mày, ngón tay thon dài lật ra báo chí. Xí Ly Ạ Thương hội tự do lữ đoàn cùng dưới trướng hải tặc lính đánh thuê phát sinh sống mái với nhau, máu nhuộm trắng, vượt qua 1500 danh hải tặc táng thân tại đây. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xí Ly Ạ Thương hội. Kéo xí Ly Ạ nữ nhân kia, chỉ là dìm đối với cái này cũng không quan tâm, xuống chút nữa lật, chính là một chương bị triệt để nổ thành phế tích mọ lần trang viên ảnh chụp. Mỗi lần trang viên bị tập kích, không rõ trui vào người dẫn nộ trong trang viên cất giữ nỉ chỗ gở lý tự diển cứu tâm thuốc nhà kho, khiến tòa này trên thế giới số một số 2 nghỉ phép sơn trang bị san thành bình địa, may mà lúc ấy trong trang viên cũng không quá nhiều người. Báo chí cạnh góc ở trong tay của hắn dần dần bị bóp nhăn, hắn híp híp mắt mắt, không rõ chui vào người. Nói cách khác, mỏ lần trang viên Hắc Ám bị vĩnh cửu chỗ dấu, mà chúng ta bị người sờ lờ rồi. Miss Valentin nhẹ gật đầu, tựa như là chính phủ cố ý đem sự tình bình thần hóa, ấn lý thuyết lần gia tộc thế lực, trọng thương mọ lần thì, ồ, lần này sự kiện, ngươi tiền truy náo ít nhất cũng phải tại 50 triệu trở lên. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Mộ Lẫn Tiểu bị thương nặng? Cái này sao có thể? Hắn nhưng là đặc thù hệ vạ dạ mẹ si ạ quả thực năng lực giả. Dịch đột nhiên đứng dậy, thanh âm cũng không tự kìm hãm được đột nhiên để cao mấy phần bối, Mộ Lẫn Tiểu bị mình trọng thương. Không thể a. Hắn nhưng là đặc thù hệ vạ dạ mẹ sĩ a a, bình thường tới nói ngoại trừ Hạ Kỷ là không cách nào đối sinh ra đầy đủ tổn thương. Miss Valentine khẳng định nhẹ gật đầu, thiên chân văn sắc, ngày đó ta cứu ngươi lúc đi ra, tận mắt nhìn thấy, Mộ Lẫn vết thương trên người không thể so với ngươi nhẹ bao nhiêu. Dìm hít sâu một hơi, chậm rãi lần nữa ngồi xuống. Ngón tay khẽ run nâng bình trà lên cho mình cái ly trước mặt bên trong đổ. Mọi lần Tiêu bị hắn nổ gần chết, đây là sự thực. Vậy có phải hay không nói, ngày đó trong cơ thể hắn sinh ra bạo tạc xung kích, cũng có thể đối đặc thù hệ vạn dạ mẹ xì ạ quả thực năng lực giả kia lưu động thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Mình bây giờ có bỏ mù bỏ mù Nomi năng lực lại có uy lực này. Nếu như là thật, vậy có phải hay không có thể nói, lại đụng tới đặc thù hệ vạn dạ mẹ xì ạ, hắn bây giờ bỏ mù bỏ mù Nomi năng lực liền có thể trực tiếp đối bọn hắn sinh ra tổn thương rồi. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Loại kia nguyên tố hóa thân thể. Dìm cẩn thận suy tư. Trong tay trà không tự chủ đáng ngượng. Có lẽ cái này thật khả năng. Dìm cố gắng nhớ lại, tại kịch bản bản kỳ phong địch thủ Z bên trong, cho dù là mạnh nhất hệ lọ gì ạ quả thực năng lực giả hải quân đại tướng kỳ giật tại dẻ phi dẫn bạo trong tay động lực nham về sau, cả người đều giật động, cuối cùng cũng là hoảng sợ đạo tẩu. Dìm hít sâu một hơi. Nói cách khác, đương vi lực nổ tung đạt tới một mức độ khủng bố, kia kinh xung kích cho dù là hệ lọ gì ạ quả thực năng lực giả cũng không thể giựt vào bọn họ lưu động thân thể đến tránh xung kích. Đương nhiên động lực nham là có thể so sánh cổ đại binh khí kinh khủng nhất bom, hắn hiện tại bỏ mù bỏ mù Nomi còn không có khai phát đến khủng bố như vậy tình trạng. Bất quá, phát hiện này ý nghĩa phi phàm, bây giờ hắn thiếu chính là đối phó hệ lọ gì ạ hoặc là đặc thù hệ vạ dạ mẹ xì ạ cường giả loại kia có thể nguyên tố hóa thủ đoạn. Đương nhiên hắn không cho rằng hắn hiện tại có thể đối kháng hải quân đại tướng, nhưng là chí ít đụng phải những này hệ lọ gì ạ cùng đặc thù hệ vạ dạ mẹ xì ạ quái vật, hắn có thủ đoạn, cục không phải là như vậy tốc thủ vô sách. Miss Valentine mím môi, thận trọng tiếp nhận rèm bình trong tay, đềuắt tới bên ngoài, hắn thế nào? Valentine lo lắng đánh giá Dìm Thần Sắc, lại phát hiện sắc mặt của hắn một hồi thành một hồi bạch, cuối cùng rốt cục biến thành hương phấn lường hồng. "Người còn tốt đó chứ?" Miss Valentine không yên tâm hỏi. Dìm đột nhiên bỏ rơi tờ báo trong tay, răng cắn đến nhảy nhảy vàng, rốt cục tại một góc mùi máu tươi tại trong miệng cấp tốc lan tràn ra về sau, Dìm cường ngạo cười. "Bọ mu bọ mún no Romi uy lực rốt cục thăng cấp. Lao tử rốt cục có thể mở mày mở mặt." Nhìn qua Ạ nìm nếu biết, Mr đối phí liên quyền đá, người ta một điểm sự không có. Nói cách khác bỏ mũ bỏ mũ Nomi không khai phá trước, uy lực của hắn đối với những này thể chất kinh người ra hỏa mà nói không sai biệt lắm chính là cái phá đốt. Như vậy nếu như đội thành hiện tại thế nào? Hắn tự tin hiện tại nếu như vì đứng ở trước mặt hắn để hắn toàn lực nổ hơn mấy lần, hắn cam đoan có thể nổ ngay cả gặp đều không nhận ra hắn đến. "Tota, ta tạm thời đem ngươi biểu lộ quy kết làm mừng rỡ như đi đi." Miss Valentine đem giùm tờ báo trong tay lại lật vài trang. "Mr. Fever, kỳ thật ta muốn cho ngươi nhìn chính là cái này. Đây là hai tấm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ảnh chụp. Là mình cùng Miss Valentine chân dung lớn." Mà đây là một chương lệnh treo giải thưởng. Mr. Fever, tiền truy nã 10 triệu Bỉ, chết hay sống không cần lo. Miss Valentine, tiền truy nã 7,5 triệu Bỉ, chết hay sống không cần lo. Jim niết miệng, thân thể hướng về sau dương lên điều chỉnh cái thoải mái nhất tư thế ngồi. Ngẩng đầu lên có nhiều thú vị mà nhìn xem trong tay lệnh treo giải thưởng, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng nụ cười khó hiểu. Đem toàn bộ mỏ lần trang viên san thành bình địa, tiền thưởng thế mà mới 10 triệu Bỉ sao? Có ý tứ. Mà cái này cùng hắn bây giờ muốn điopts không như mà hợp. Hiện tại hắn không muốn nhất gây nên rầu cô đã quá nhiều chú ý, hắn cần làm chỉ là lặng lặng chờ lấy rầu cô đại giơ đại, sau đó tiếp nhận di sản của hắn. Xa xa ạ, bà vợ Hải quân cảnh bị bộ, ạ kèn đi đối Hải quân đại tá Lạc Dược Sở gầm thét lên, làm sao mới 10 triệu, các ngươi mù sao? Đây chính là hủy chúng ta mọ lần ra tộc chuyển thừa mấy trăm năm trang viên cùng hung cực các hải ta. Hải quân đại tá Lạc Dược Sở nghiêng qua mắt ạ kèn đi, nhàn nhạt nói, ạ kèn đi đại quản gia, đối với các ngươi trang phát sinh, ta thẩm biểu đồng tình, nhưng là chỉ chúng ta Hải quân bộ khảo sát đội chuyển về tình báo đi xem, toàn bộ phế tích đều tràn ngập chỗ gởi tử dị vị. Mà theo chúng ta biết, mọi lần tỷ ổ tiên sinh chính là một nghỉ chỗ gở lì tờ gìn năng lực giả. Mà thương thế của hắn trải qua giám định cũng là nghỉ chỗ gở lì tự gi ẩn bảo mà tạo thành. Lại thêm, vô số người chỉ trích các ngươi lần gia tộc buôn bán nô lệ. Ngài hẳn phải biết ảnh hưởng này thật không tốt, chính phủ không muốn đem chuyện này khiến cho quá lớn, ngươi có thể hiểu chưa? A Kennedy, Quy một chương 68, Kỳ lọ Kỳ lọ Nomi, biển Colober. Miss Valentine nhẹ giọng hỏi, Mr Fever, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Ừm. Ta nghĩ bột chỉ lệnh mới chẳng mấy chốc sẽ hạ đạn, thừa dịp thời gian này Chúng ta đi trước một chuyến ạ, Lạp Bạ tạ yêu ngươi ngựa lô đi, tiểu nha đầu quần áo đến cho nàng đưa qua dưới, không phải lần sau gặp mặt, nàng tuyệt đối có thể phun ta một mặt. Dĩm khẽ cười một tiếng, nhớ tới nha đầu kia, một mặt tương chiều. Các ngươi nhìn xem kim đồng hồ đi, ta đi tu luyện thất. Lập tức, liền đứng dậy đi đi. Nhìn qua kia một đạo bóng lưng, Miss Valentine đột nhiên nhô tới, Dĩm tựa hồ còn không có ăn cơm. Muốn hay không cho Dĩm làm ăn chút gì đây này? Mặc dù ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong kỳ thật không ăn cũng trở thế là ăn. Cuối cùng Miss Valentine vẫn là mở ra tủ lạnh, từ bên trong xuất ra cá chua, trứng cùng một túi ý mật. Bibly, tỉ tỉ nấu bánh mì đầu cho ngươi ăn, ngươi đi vớt điểm tôm ra được không? Miss Valentine một bên cắt lấy cà chua vừa hướng liền ghé vào trước góp chân nàng một mặt mong đợi Biểu Lị nói: "Tốt a, lại cho hắn nấu nha." Tiểu điệu Lị hưng phấn đến phóng tới bể thủy tộc. Chẳng được bao lâu cái nổi bên trong liền bay ra khỏi mùi thơm. Chỉ ngửi lấy hương vị, Biểu Lị cũng nhanh chảy ra nước miếng, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Miss Valentine đối với mình nấu ý mặt tay nghề vẫn là rất tự tin. Đem vị sợi chứa vào hai cái trong mâm, Miss Valentine ngay Tiểu Điểu ánh mắt kinh ngạc bên trong bưng lên đống kia đến giống như núi nhỏ con kia đi hướng Dĩm tu luyện tất hỏa cửa. Nha, không phải nói cho hắn nấu sao? Nhìn qua Mỹ Kỳ Tạ hiểu điệu bóng lưng, Diệu Lỷ phiền muộn, Mị Kỳ Tạ tỷ tỷ làm sao giả đi nhiều như vậy. Vậy còn giữ lại cái này trong mâm mới là hắn sao? Thế nhưng là rõ ràng so kia bàn ít hơn nhiều nha, mà lại hắn mò nửa ngày tôm tôm làm sao lại chỉ còn lại hai con. Diệu Lỷ cảm thấy Dĩm ca sau khi tỉnh lại, cái này Mỹ Kỳ Tạ tỷ tỷ đối với hắn liền không có tốt như vậy. Miss Valentine tại cửa già vào lại ngừng lại. Hơn nửa ngày mới cộ khởi khí chuẩn bị đè xuống chốn cửa. Ngay tại Miss Valentine bưng mì sợi còn tại do dự lúc, cửa phòng tu luyện đột nhiên được mở ra. Miss. Valentine tay cầm chút trực tiếp đặt tại Dĩm Lực. Dĩm tính lực vẫn luôn rất tốt, cổng tiếng bước chân gọi hồi nửa ngày, kỳ thật đã sớm với miss. Valentine tại tu luyện bên ngoài mặt. Miss. Valentine trong lòng nhịn không được máy động, có chút xấu hổ nói: "Ta hạ điểm mì sợi, ngươi có muốn hay không ăn chút?" À, tạ ơn." Dĩm tiếp nhận mì sợi, xoay người rời đi trở về. Miss. Valentine chủ trừ có nên hay không đi vào? "Ngươi không chuẩn bị đi vào sao?" Ngay lúc này, Dĩm Thanh Âm đột nhiên vang lên: "A, tạ ơn." "Ừm, mời ngồi, mỹ kỳ ta, ngươi hoàn toàn có thể đem cái này xem như nhà của ngươi, không cần câu nệ như vậy, chúng ta là cộng tác, chúng ta càng là bằng hữu không phải sao? Ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Nếu như ngươi một mực khách khí như vậy, như vậy ta nghĩ chúng ta ở giữa rất khó thực sự trở thành đồng sinh cộng tử đồng bạn, ngươi nói đúng không?" Ngay lúc này, giọng Thanh Nga Môn Nhu vang lên lần nữa. "Đồng sinh cộng tử đồng bạn sao?" Miss Valentine không khỏi tâm tình bùng lòng. Dĩm không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng ăn trong chén mật. Rất nhanh, Tiểu Điểu Ly cũng vào liền ngồi ở Dĩm trước mặt, một bộ thèm nhỏ dãi nhìn qua Dĩm trong tay đĩa. Dìm khẽ giật mình, "Ngươi không ăn sao?" Tiểu Diệu Lý lập tức gào khóc, lên án lên Mĩ Kỳ Tạ bất công, "Diệu Lý chưa ăn no, Mĩ Kỳ Tạ tỉ tỉ liền cho Diệu Lý lưu lại một chút xíu "Miss Valentine hơi đỏ mặt, "Không đủ sao? Ta lại đi nấu điểm." Dìm cười hạ, "Không cần, ngươi nấu lại nhiều, vật nhỏ này cũng chơi ngươi nấu nên ít, hắn chính là cái ăn hàng." Tốt, vật nhỏ, đi lên cùng một chỗ ăn đi." Diệu Lý lập tức mừng rỡ nhảy lên đĩa, cùng Dìm đoạn "Miss Valentine cuối cùng là kiến thức đến Dìm cùng vật nhỏ này tình cảm, chính như Diệu Lý nói, hắn không phải sủng vật nha. Hắn là thật coi hắn là thân đệ đệ yêu thương." Rất nhanh liền đem một bàn ý mặt liền đã ăn xong, Miss Valentine phía dưới tay nghề cũng thực không tồi, xem ra sau này không cần hắn xuống bếp, cũng không cần mỗi ngày lát cá sống. Cái kia, ngươi có thể giúp ta huấn luyện hạ sao? Ta cũng nghĩ trở nên cường đại. Miss Valentine xoán suất nửa ngày rốt cục mở miệng nói, "Ta không muốn kéo ngươi chân 6 a?" Nữ nhân yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Dìm thả ra trong tay đĩa, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, lúc này tiểu Bỉu Lị còn tại đĩa phía trên không ngừng liếm láp nước tương. Trên bầu trời tốt năm tốt ba trưa thất tinh tinh, cũng bị đám mây che đậy hơn phân nửa mặt trăng. Đương nhiên Dìm cũng không phải tại nằm trăng hắn chỉ là đang nhanh chóng suy nghĩ. Đợi nửa ngày cũng không thấy hắn đáp lại, ngay tại Miss Valentine cầm đĩa, chuẩn bị rời đi thời điểm, dì mở miệng gọi lại nàng, "Chờ một chút." Miss Valentine khẽ giật mình, dừng chân, xoay người lại. Người quả thực là ký lọ ký lọ Nomi, có thể tại 1 kg cùng 10.000 kg ở giữa tự do hắn đổi đúng không?" Miss Valentine nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống dưới, "Hắn thật nguyện ý chỉ đạo ta sao?" Dì tiếp tục nói, coi như nó hẳn là Tonton Nomi hạ cấp quả thực, so với Tonton Nomi 10 tấn đến 10.000 tấn kinh khủng trọng lượng, ngươi cái này quả thực năng lực cũng có chút quá nhẹ. Miss. Valentin có chút méo méo lông mày. Nhìn vẻ mặt hề phải Miss. Valentin, dìm không khỏi buồn cười. Đừng thấp như vậy chịm, không có phế vật quả thực, chỉ có phế vật năng lực giả. Mặc dù so với Ton Ton No Mi, ngươi 10.000 kg là thấp điểm, nhưng là so với Ton Ton No Mi cuối chính là 10.000 kg, ngươi 1 kg lại là có được trời ưu ái ưu thế. Miss. Valentin có chút mờ mịt, 1 kg cũng là yêu thế sao? Dìm cười nói, đương nhiên, làm gì chấp nhất tại càng nặng càng tốt đâu. 1 kg trọng lượng, có thể để ngươi thân thể theo gió mà đậu. Thế nhưng là cái này có làm được cái gì? Dù là bay lại cao hơn, phép không chết người y nguyên vô trụ. Dìm nhíu nhíu mày, cô nương này làm sao luôn nghĩ đến đặt mông ngồi người chết đâu? Từ bỏ ngươi kia vụng về phương thức công kích đi. Dìm không nhịn được nghĩ mắng nàng là đồ đần. Miss Valentine rất là phiền muộn, nàng cũng không có nhận qua chân chính cách đấu huấn luyện, thế nhưng là, ta ngoại trừ cái này, cái gì cũng sẽ không. Dìm nói, nếu như ngươi không sợ khổ, ta có thể dạy ngươi. Thật sao? Miss Valentine vui vẻ nói. Dìm đầu nói, hải quân lục thực bên trong Kạ Mỹ phi thường thích hợp ngươi. Không có người có thể giống như ngươi có thể đem toàn thân trọng lượng hoàn toàn tháo bỏ xuống. Nhìn qua Miss, Valentine kích động ánh mắt, dìm chậm rãi đứng người lên hướng nàng đi tới. Một cỗ nam nhân đặc lưu khí tức khiến Miss Valentine không nhịn được nghĩ hướng lui về phía sau ra mấy bước, tiếp lấy giầm hai tay khẽ trống, liền đem đầu của nàng một mực cố định tại hắn cùng nàng lồng ngực ở giữa. Gần như thế tới gần một cái nam nhân, cái này khiến Miss Valentine có chút không được tự nhiên buông xuống hạ mi mắt. Tan mất người lực lượng toàn thân, đem chính mình tưởng tượng thành một mảnh giấy, bất kể là ai, chỉ cần hắn xuất thủ, xung quanh khí lưu liền sẽ sinh ra biến hóa. Hào Hào cảm thụ đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa, theo kia cổ phong mà động, vô luận dạng gì công kích, ngươi hẳn là đều có thể tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong né tránh. Thế nhưng là, nếu như chỉ là tránh, ý nguyên không cách nào đánh bại đối thủ. Miss Valentine cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Dìm con mắt. Dìm lắc đầu, đem 10000 kg áp đỉnh, cải thành đem 10000 kg trọng lượng thông qua chân thẳng đạp ra ngoài, tại ngươi thành công tránh thoát công kích của đối phương về sau, cái này 10000 kg thẳng đạp đầy đủ để đối thủ sợ hết hồn hết vía, phương thức công kích như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Mr Fever, cảm ơn ngươi. Nghe vậy Miss Valentine mỹ lệ đôi mắt tràn ra một vòng vui mừng. Dĩm cẩn thận suy nghĩ qua, ký lọ ký lọ Nomi kỳ thật cũng không có rất thế, mặc dù nàng hạn mức cao nhất hạn chế nó lại mở phát cũng không có khả năng vượt qua 10000 kg cái này hạn định, nhưng Dĩm vẫn cảm thấy hắn thậm chí so với Tonton Nomi phải mạnh mẽ hơn nhiều, Tonton Nomi tự thân trọng lượng quá nặng đi, tốc độ phản ứng căn bản là theo không kịp, Đụng phải cường giả chân chính, không hề có tác dụng, mà ký lọ ký lọ Nomi, nếu để cho một cái có không tầm thường thể thuật cường giả sử dụng. Cái này 10000 kg lực lượng đá vào trên thân người, tuyệt đối phải nhân mạng. Bắt đầu từ ngày mai, đi theo ta ta sẽ rèn luyện ngươi thể phách, làm ngươi cường độ thân thể đầy đủ đến có thể tu luyện lục thức, ta sẽ dạy ngươi, làm ta cái thứ hai trọng yếu nhất của bạn, ngươi tại sao có thể một mực nhỏ yếu xuống dưới đâu?" Dìm cặp kia hắc bạch phân minh trong con ngươi hiện lên một mảnh danh mãnh, không nhịn được liếm lấy một chút khỏe miệng. Hắn nhớ tới lúc trước đạn 10 sẳn đối với hắn địa ngục bắt vấn. Như thế trêu chọc động tác để Miss Valentine trong nháy mắt đỏ mặt, hắn lưu luyến không rời liếm lấy một chút khóe môi của mình, hắn muốn làm gì? Nàng có chút lúng túng ho khan một tiếng, sau đó dùng sức ngẩng đầu, tốt, tốt. Quy 1 chương 69, Spider-Man quán cà phê. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái đã vượt qua mấy tuần. Nốt lần vẻ ở Hào Rốt cục đường đi đến A Lạp Bạ Tạ ốc đạo chi thành, Hẹo Mạn. Lúc này xuyên qua Hẹo Mạn thành nhiều dưới sông Du Lịch quan trường, thủy thế đã lui giảm đến vô cùng nghiêm trọng, cả tòa thành thị nguồn nước khan hiếm, Dị Dương lên hai đạo thu trọng lông mày, xem ra giậu côđề kế hoạch đã bắt đầu. Ốc Sen truyền ốc dọc theo thánh nhiều kéo dưới sông Du Lịch lái về phía Hẹo Mạn về phía tây, sau đó trực tiếp tại thể tin ánh mắt bên trong, bò lên bờ hướng về nơi xa trong một dãy nhà bỏ qua. Thứ này sẽ bò Đêm ở sa mạc muộn 10 phần thanh lãnh, kia sừng sững trong sa mạc lầu nhỏ sáng lên đèn neon, ngũ quang thập sắc đèn neon, trong lúc nhất thời đem toàn bộ cô tịch hoang mạc đều tô điểm đến náo nhiệt mấy phần. "Ngưng truyền, nhanh ngừng truyền, không phải chúng ta nổ súng." Phía trước ba đạo cầm súng bóng người chặn bọn hắn đường đi, chỉ là Dĩm không nghĩ tới chính là, hắn bây giờ dù sao cũng là tiền thưởng 1000 vạn nam nhân a, đây là ở đâu ra mắt không mở tiểu lâu la, ngay cả hắn cũng gián đoạn. Lúc này từ hai bên cồn cát bên cạnh lại xông lên mấy cái khiêng thân nhảy xuống Úc, chân rất chậm đi về phía trước, nói: "Các đây là muốn cản đường ha ha. Bằng hữu đừng nói đến khó nghe như vậy, người ta chỉ là thích nhà người đầu kia ốc xên thuyền ốc nữa nha." Dẫn đầu hải tặc mở miệng nói, "Rất xin lỗi khả năng không thể đưa cho ngươi nha." Dìm mỉm cười, "Chính diện cái này có cánh hình dáng kiệu tóc da hỏa tựa hồ ở nơi nào gặp qua." Kia trải lấy cánh hình dáng tóc da hỏa hồ, "Ha ha, người ta cũng liền nói với ngươi một tiếng." Các Minh đệ lên, đem thuyền này đoạn, lao đại khẳng định thích. "A ha ha ha, Dìm, ngươi đi trước đi, bọn hắn giao cho ta." Lúc này Miss Valentine đánh lấy một thanh chèn nắng dù thân trôi đến Dìm trước mặt ha ha ha mà cười cười. "Từng, hạ thủ nhẹ một chút." luôn cảm thấy người này nơi nào thấy qua. Dĩm nhẹ gật đầu, để lại một câu nói liền tự mình hướng về phía trước đi đến. Dù là không có mấy tuần này huấn luyện, Miss Valentine đối phó mấy cái này tiểu hải tặc cũng không phải vấn đề, huống chi trải qua mấy tuần này huấn luyện, Miss Valentine nhiều ít đã nắm giữ một điểm cả mị và dụng. Nàng trưởng thành cũng là khiến Dĩm giật mình không nhỏ, hắn cuối cùng thấy được một cái đối với mình đều hung ác nữ nhân, đến tột cùng là có bao nhiêu đáng sợ, nàng cũng không giống như mình như vậy có thể không ngủ được, lại có thể làm được một ngày chỉ ngủ ba giờ. Năm cái hải tặc cũng mặc kệ Dĩm, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính là vì thuyền Dẫn đầu hải tặc không nói hai lời một cước liền đuổi Miss. Valentine đã tới, Miss. Valentine sớm có phòng bị, chân của hắn mới đã tới, thân thể liền như là trong gió tơ liếu có chút rung động, hướng một bên liền đi. 500 kg quét ngang. Miss. Valentine giãy cao gót trên mặt cắt đập một cái vặn, một đầu tuyết trắng đôi chân dài liền quét ngang mà ra. Cái này nhìn như mềm mại như roi, nhưng lại nặng nghề như sắt một chân, trực tiếp liền đá vào người xui xẹo này trên thân. Dẫn đầu hải tặc không nghĩ tới, hắn thấy phía bên mình nhưng còn có người lái xuống đâu, đối phương một tiểu nha đầu phiến chừng ngay cả vũ khí phản kháng đều không có. Giang Giang Valentine không chỉ có xuất thủ, mà lại xuất thủ còn phi thường hung ác, một cước này trực tiếp đạp gây hắn mấy đầu sương sườn. Đầu này tinh tế trắng nón đôi chân dài thật là nữ nhân chân sao? Hắn rõ ràng cảm giác kia là một thanh thô trọng công thành truy đánh vào bên eo của hắn. A ah ha ah ah ha ah. ha. Đi ra hai bước, dìm tụi hồ không yên lòng, vẫn là lại dừng lại cước, quay đầu ngắm nhìn nữ nhân này, thời khắc này nàng cười đến rất vui cuồng, tấm kia gương mặt xinh đẹp, nhưng lại hiện lên mấy phần thiếu nữ khí thuần chân. Miss. Valentine một cước đã xong, tụi hồ nhớ tới cái gì, bận bịu một cước kiếm, hai tay ngăn chặn mà một màn này vừa vặn bị dìm nhìn thấy. Hắn không khỏi cười một tiếng, hiện lên trong đầu lên mạ dị lỉnh bọn rồ che váy kinh điển độc tác. Nhưng mà sau một khắc, lại là răng rắc một tiếng, nữ nhân kia lần nữa bay lên một chân đạp hướng một nhào thân mà lên hải tặc. Để nàng chơi đi, thực chiến vĩnh viễn là tốt nhất luyện tập, Dìm lập đầu, tiếp tục đi đến phía trước, tới gần, một khúc du dương âm nhạc lượn vòng tại mênh mông hoàng hôn hoa mạc, giống như một dòng suối trong làm dịu mỗi cái lư nhân khô cạn thân thể. Hải tặc nắm trong tay xuống tiếp đối nàng mãnh liệt kích, thế nhưng là kia nhẹ như sợi tơ thân thể, cứ như vậy tại đạn bên trong theo gió chập chờn. Răng rắc, răng rắc. Là người ta sợ hãi tiếng gãy xương vang Hải tặc nhóm hoảng sợ, nữ nhân này là ăn quả cân lớn lên sao? Kia mỗi một lần nhấc chân, gao thép mà đến phong thanh đơn giản liền cùng vòng lên nặng ngàn cân thiết truy đồng dạng nặng nghề, chỉ cần đá vào ai trên thân trực tiếp chính là một tiếng làm người ta sợ hãi giòn vang. Cái này nữ nhân đáng sợ là như vậy mốt xinh đẹp, thế nhưng là động thủ là một điểm không đem người đưa người a cái này bị trực tiếp đá gây xương cốt. Không có một năm nữa năm bọn hắn đoán chừng đều hạ không được tuyển. Sợ phải spider mang quán cà phê cửa hàng chiêu theo gió lắc lư, chính là cái này, dìm nhẹ nhàng đẩy ra nửa che che thức một đạo cửa gỗ, tùy theo lách cách vang lên một trận ưu mị mà động nghe tiếng trung. Toàn bộ quán ba tắm dựa tại ánh đèn nhàn nhạt bên trong, thật dài bên quầy bar 37 đầy trong suốt ly pha lê. Một nữ nhân mang theo phó màu vàng hình vông kính mắt, lim đầu màu sắc phương cách khăn trùng đầu. Giờ phút này đang lặng lặng ngồi ở kia nghe âm nhạc xem sách, bộ dáng kia thâm trầm mà cao quý. Đây là Miss Dulphine ngờ. Trước mắt cái này gợi cảm tài trí nữ nhân, dĩ thật rất khó đưa nàng cùng một cái giết người không chấp mắt nữ sát thủ liên hệ tới. Hoan nên quang lâm sở tại Dermand quán cà phê, Mr. 5. Ánh đèn dịu dịu dưới, Miss ngờ đưa hạ thân thể chậm cực kỳ ưu điều phối một chén trà chanh. Trà chanh có thể chứ? A, tạ ơn. Jim ở trên quay ba tìm cái vị trí, nhìn quanh hạ bốn phía, quán cà phê một góc treo mấy chương lệnh treo giải thưởng, phía trên liền có hắn cùng Miss tin chân dung lớn, lệnh treo giải thưởng phía dưới một cái mập mạp cao lớn, mặc kiện lục sắc áo sơ mi đại ra hỏa giờ phút này đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó cho một cái vóc người buồn bã nửa nhân nện lấy eo, là Mr 4 cùng Miss. Mẹ gì cờ rít mợt, bất động thanh sắc túi đầu uống vào trà chanh. Otat gọn mỹ lệ, đến hoan hát âm thanh. Mọi người mạnh khỏe a? Một cái ba lê vũ giả đẩy cửa đi đến. Mr 2 ngươi ngốc hay không ngốc ca, đều nhảy một ngày. Miss Du Vân Phỉ ngơ nói, ta mới không ngốc đâu, dạ, người ta thế nhưng là một vũ đạo nhà, nha ha ha ha. Mr 2 che miệng cười nói, Miss Du Vân Phỉ ngơ lắc đầu, uống chứ gì? Mr 2 nói, mời cho ta một phần chương ngư đại. Miss Du Vân Phỉ ngơ kinh ngạc một chút, chương ngư đại? Nói đùa cái gì à, chính là bạch tuộc kem tươi a, đây chính là thưởng thức á nha ha ha ha. Miss Du Vân Phỉ ngơ không nói gì trở lại đi hướng tủ lạnh. Mr 2 bọn cợn lúc này mới chú ý tới ngồi tại bên cạnh hắn rìm, Hôm nay trong tiệm thế mà có thêm một cái mốt tiểu ca. Thời khắc này dịm bên ngoài nhìn tựa như cái dốc n dồn ca sĩ, bằng khắc thức bạo tạc đầu bằng khắc thức gió lớn áo, thật rất mút. Jimmy cười, lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố. Là Mr. Hai Bon Cơ lại, hắn đối tên nhân yêu này rất có hảo cảm, đây cũng là hắn muốn hấp thu một cái truyền viên, trọng tình, dạng nhiệt khí, có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống, có chết không hối hận. Vẹn vẹn đầu này, hắn chính là cái có giá trị nhất truyền viên, quy 1 chương 70, Mr. Hai Bon cỡ À, ha, ha, ha, ha tiểu ca, ta cảm giác được trên người ngươi tràn ra dương khí. Ta còn có thể cảm nhận được hắn kiềm chế, không trỗ phóng thích. Mr Hai một tay rất thân thiết liền thông đồng tại dịm trên bờ vai, tùy theo đối hắn chấp chấp một con mắt, con mắt còn lại còn ôn nhu nhìn xem hắn. Hiển nhiên tên nhân yêu này là cái như quân thuộc. Dịm nuốt xuống hạ yết hầu, hắn rất đáng ghét loại này bị nam nhân kề vai sát cánh cảm giác, đặc biệt là bị một tên gay, phải hình dung như thế nào đâu. Cảm giác bên trên, thật giống như có con sâu gióm ở trên người bò. Dịm nhịn không được toàn thân căng thẳng lên. Thế nhưng là lại không thể trực tiếp đem hắn nhiệt tình đẩy ra, hắn là thật muốn thu Mr 2 làm tiểu ta mẹ nó quá khó khăn. Dìm chốc cha chóc che miệng, ta cũng cảm thấy đi, chúng ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ách, loại này lao thổ đến bỏ đi lời giảo đầu, từ một cái nam nhân đối một cái nam nhân khác nói ra. Dìm cảm giác trên người mình nổi ra gà đều muốn rơi ra tới. A, ha ha ha, thiên hạ nam nhân quả nhiên liên miên bất tận. Quán cà phê kia một đầu nằm sắp hưởng thụ sỏa bít. Mẹ rỉ cờ rít mợt nhịn không được vỗ trước mặt ghế cười ha ha nói, câu nữ người như thế, câu nam nhân cũng như thế, các nam nhân tựa hồ vĩnh viễn cũng tìm không thấy tốt hơn xáo lộ. Mr 4 cũng không nhịn được đi theo ha. Ha, ha. Nọ nụ cười Mr 2 tựa hồ cảm giác được nam nhân ở trước mắt đối với hắn cũng không bài xích, trực tiếp liền chen đến cùng dị một chương trên ghế. Một cố nồng đậm mùi sữa thơm từ Mr Hai trên thân chuyển tới. Dị khẽ giật mình, cái này nương áo, thế mà còn có mùi thơm cơ thể. Mà lại hắn giờ phút này vừa mới nhảy xong múa ra một thân mồ hôi, tựa hồ mồ hôi càng nhiều, hương vị càng thơm, cái này nếu là đặt ở trên người một nữ nhân. Trước mắt hai cái này thân mật nam nhân, hình tượng cảm giác quá sung kích, quá cường liệt, Miss Du xuống giữa từ tay, ngẩng đầu ngắm nhìn trước mắt hai nhân, tạm thời xem như hai nam nhân đi. Miss Dudun phải ý ngờ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Dĩm trên thân, có chút có thâm ý khác nghiêng mắt nhìn lấy hắn, Dĩm mặt không khỏi đỏ lên, ngay chó, vì cái gì ta không phản kháng đâu? Không phải ngươi tưởng tượng tốt như vậy không được." Dĩm đột nhiên đứng lên nói, "Ta đi phòng rửa tay." Hắn rốt cục không chịu nổi, đứng dậy xa xa hướng về toilet chạy tới. Mr 2 cũng đi theo tới, "Ngươi đợi ta dưới, nô ra cũng muốn đi." Lúc này chạy tới chỗ ngập Dĩm nhịn không được dừng lại. "Tota, Dĩm run run xuống miết hầu nói, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi là dùng ngồi xổm vẫn là đứng." "Miss Dudun phải y ng." "Mr 4, ha." "Ha." Ha, Mr. Hai khẽ giật mình, chợt ha ha nợ nụ cười, lại đột nhiên ngãy trước mặt dìm. Lô gia tốt thẹn thùng đâu? Dìm im lặng. Đột nhiên quán cà phê ngoại chuyển tới vài tiếng tiếng kêu cứu, Mr. Hai Bon cờ lệ đại nhân cứ mạng. Ngay sau đó là một nữ nhân tiếng cùng tiếu, là sơ loạn. Chuyện gì xảy ra? Mr. Hai Bon cỡ lệ nói xong liền hướng về bên ngoài phóng đi. A ah ha ah ah ha ah ah, ha ha, ta là có thể tự do tự tại cải biến thể trọng thể cho người, hiện tại nhẹ đến có thể thuận gió phi hành, ngươi cho rằng ngươi chạy qua ta sao? Ngay lúc này, một đạo nghe nịu thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng câu tiếp theo lại làm cho nhân nhẫn không ở đánh dùng mình một cái, ta cái này dùng ta kỵ dụ kỵ dụ no mi năng lực đem ngươi vùi vào dưới nền đất đi thôi. Mr. Hai Bon cờ lệ đại nhân cứu mạng a. Dìm trợ hồi hiểu rõ ra, mấy cái kia mắt không mở hải tặc nguyên lai like là Mr. Hai tiểu đệ. Vội vàng cũng hướng về bên ngoài chạy tới. Miss Valentine cười nhạo lên tiếng, mang theo tràn đầy trào phúng, ngươi làm sao có thể từ trước mặt ta đào tàu đầu. Nhìn kỹ, hiện tại phải thêm nặng nha. 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg ngìn kg áp đỉnh. Miss Valentine như thiên thạch mang theo một cỗ tàn nhẫn Quỳnh Phong hướng phía phía dưới cấp tốc rơi xuống. Mr. Hai, sông ra quán cà phê, một cái đầu đầy là máu hải tặc liền ghé vào đất cắt bên trên, hướng về phía trước chợt vật bỏ. Vồn bon cỡ lệ thuyền trưởng. Cứu! Cứu ta. Cái kia cánh đầu hải tặc nhìn trên bầu trời càng lúc càng lớn bóng đen không nhịn được sợ run cả người đối Mr. Hai vươn một con đấm máu tay. Dịp vội vần quắc, Miss Valentine dừng tay. Nghe vậy, Miss giật mình liền nhu thuận cười cười, thu hồi trọng lượng nhẹ nhàng hướng xuống phiêu. Mr. Hai Đơn giản không thể tin được, tại địa bàn của bọn hắn, ở ngay trước mặt hắn lại có thể có người dám đem hắn tiểu đệ đánh thành dạng này. Cái gì a? Nguyên lai like ngươi là thuyền của bọn hắn giải a? Miss Valentin chuyện nhỏ dù, lơ đến đến đem dưới chân tên kia hải tặc đã tới. Kia hải tặc bị Miss Valentin đá ra đi nhanh như chấp lan điện. D... Hai dưới chân, Mr. Hai triệu đượng trong lòng nộ khí, hắn cảm giác tựa như là tôn nghiêm của mình bị người đá lấy lăn xa như vậy đồng dạng. Sơ bản, ngươi thế nào? Vì cái gì cả người là máu chảy về đến, không phải để các ngươi trên thuyền chở ta sao? Không, không phải, là nữ nhân kia. Gọi sở bán hải tặc đưa tay chỉ cái kia đáng sợ nữ nhân. "Ừm, ngươi lại dám đánh ta người?" Mr. Hai Bon cờ lại mặt xoát lên lại, chỉ vào Miss Valentine gào thét lớn, "Ai bảo bọn hắn cũng dám muốn đánh cướp chúng ta, yên tâm đi, hẳn là còn chưa chết." Nha "Ha ha ha." Miss Valentine tâm tình lúc này lộ ra vô cùng đến vui sướng, tại đem ký lò ký lọ Naomi vận dụng đến thể thuật bên trên, nàng phát hiện nàng trở nên rất cường đại. "Bọn hắn thế nhưng là ta Bon cờ lại đại nhân bộ hạ a." Nữ nhân này chẳng những không xin lỗi, còn như thế cuồng vọng. Mr. Hai khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận hừng mà lên. Con mắt càng là đỏ đến cơ hồ giống như là biến thành người khác. Một, hai xem chiêu. Bá ba Lê quyền pháp nhân yêu chúng thứ. Mr 2 trực tiếp một cái chút đá, mũi chân đối Miss. Valentine của học liền đặt tới. Dìm khẽ giật mình, da hỏa này thật kinh người nhạy vật lực. Miss Valentin, Kami. Mr 2 một cước đá trần, cũng không nhịn được ngạc nhiên, cặp chân kia chính là sát thân thể của nàng đi qua. 1000 kg hành bãi. Miss Valentine thân thể có chút vận một cái, một đầu tuyết trắng đôi chân dài mang theo một đoạn ngó sen non bắp chân lấy 45 độ hướng lên, lôi ra một đạo sinh đẹp đường vòng cung hành bãi mà ra. Hai cái đuổi mắt thấy liền đụng vào nhau. Mr. Hai quẹo thật nhanh cong, tránh đi Miss Valentine chân lại hướng về cổ họng của nàng đập tới. Xem chiêu, xoay tròn điệu van. Kami, xoay quanh vòng, xoay quanh vòng, ta lại xoay quanh vòng. Đây là một cái nhanh chóng tam liên đạp, mỗi một lần cao tốc quay người về sau, chính là một cước đối Miss Valentine cổ họng đã tới. Miss Valentine dù sao vừa mới học xong Kami, luân thể thuật còn xa xa không phải Mr. Hai đối thủ, lại tránh đi hai cước về sau, thứ ba chân vẹn vẹn chỉ tới kịp vừa mới đem thân thể tránh ra bên cạnh, Mr. Hai mũi chân liền đạp đến nàng đầu vai. Trực tiếp bị đạp hướng về phía một bên Nhìn xem ngã trên mặt đất Miss Valentin, Mr. Hai vẫn là không hết hận Xong đi lên muốn kéo lên đầu của nàng hung hăng lại hướng trên mặt đất đụng mấy lần Dìm một cái xô liền xuống tới Phất tay đẩy ra tiếp tục công đi lên Mr. Hai Miss Valentin, người trước tiên lui qua một bên Hắn là một cao thủ thể thuật, không phải người bây giờ có thể đối phó Miss Valentin đã từ dưới đất bỏ dậy, nàng biết mình cùng cái này Nam nhân trên lệch Vội lui hướng một bên, được Quy một chương 71, thiên nga chứng Lúc này Mr. Hai đã lại là một cước đá tới Dĩm vội ra cánh tay phải đón đỡ nên chiến. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, hai người đã thay đổi mấy chiêu, phía Smith, Du Đẩn Phi ngở cùng Miss. Mẹ dị cờ rít ngở, Mr bốn mấy người cũng đều chạy ra. Dĩm con mắt dư quang trong lúc lơ đãng nhìn Smith. Du Đẩn Phi ý ngờ, gặp nữ nhân này giờ phút này chính hơi nhíu lấy lông mày không biết đang suy nghĩ gì. Dĩm đoán nàng hẳn là tại đoán trường thực lực của mình. Nữ nhân này xem xét liền 10 phần con khéo, Dĩm cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, một mực để phòng vệ tư thái nên địch, từ đầu đến cuối không thi công kích. Xem chiêu, xoay tròn thẳng đạn. Xoay quanh vòng, xoay quanh vòng. Ta tiếp tục xoay quanh vòng. Katmi, tất cả công kích đều từ dịểm bên người lướt qua. Một bên Miss, Dudu bất phó ý ngẩng đỡ nga xuống tới kính mắt, thân sắc cũng không nhịn được khẽ giật mình, nhẹ nhàng quá doanh thân pháp. Vẹn vẹn chiêu này lẽ tránh công phu, Mr. Hai liền biết dịểm thân thủ tuyệt đối không đơn giản, rất lâu không có gặp được đối thủ như vậy. Người sẽ chỉ tránh sao? Jim cười nói, tiền truy nã 28 triệu Bỉ ly năm nhân, cũng không phải ta cái này khu khu 1000 vạn tiểu nhân vật có thể đối phó, ta có thể không thua liền không tệ. Ha ha ha ha, người này. Nhĩ ta không bức ra ngươi công phu thật đến. Như vậy cho ngươi nhìn một cái, nhân yêu quyền pháp tinh thú. Mr 2 nghe vậy, nguyên bản miễn cưỡng bình ổn lại nội khí, lập tức núi lửa đột phát giống như tiết ra, hắn đây là xem thường hắn sao? Nói xong, Mr 2 đem đầu vai sờoản trang trí dùng sức kéo một cái, trực tiếp bọc tại hắn mũi chân. Câu lên môi cười lạnh, cảm thụ ta yêu phấn nộ đi, Nhất yêu quyền pháp bạo liệt thiên nga. Đầu kia mềm mại sờoản trang trí, lại phối hợp sắt thép làm thành bỏ chim. Mỗi một lần đả kích, đều giống như súng trường động dạng Đây là xỉ răng. Mr Hai mỗi một cức đều nhanh như con đạn, thậm chí ngay cả vết tích đều khó mà bắt giữ, uy lực của hắn đã không thua xỉ răng. Sigang, ta mỗi một lần đá kích đều có so sánh xuống trường nghi lực, chỉ bất quá đạn cái đầu hơi lớn một chút nha. Nha ha ha ha ha. Mr 2 tiếp tục cười nói, để cho ta tới cho ngươi cái này thân thể linh hoạt mở miệng thông gió đi. Nghịch Phong thối. Dìm trong tâm đột nhiên phải rời, chân trái đạp trên mặt đất sách, từ phải phía bên trái hình cung nghịch hướng bảy đánh ra một đạo nhàn nhạt hình bán nguyệt quang hồ, đem Mr 2 tất cả mũi chân đều quét đi vào. Nhân yêu quyền pháp bạo liệt thiên nga vũ. Mr Hai bạo liệt thiên nga ra cường phiên bản, lại là vô số chứa sức mạnh của tình yêu đá kích hướng về dìm nội bắn ra mà tới. Kia mỗi một đá ra Tựa hồ cũng sẽ xuất hiện một đôi cùng loại sờ hoạn cánh huyết ảnh. 1080 độ ngạc ngư bãi vĩ. Chỉ gặp rỉm chân trái trưởng đột nhiên đạp đất phía bên phải xoáy vận 360 độ, đồng thời đùi phải từ phải phía bên trái theo thân thể chuyển động, liên tục 3 vòng nguyên địa quen người, thân thể cũng có chút trồi lên mặt đất, mui chân châu càng là kéo mấy vòng quang hồ hướng lên thẳng bảy. Đến cùng là người trong nghề, mặc dù rỉm dùng đều là chút thuần túy kỹ xảo cách đấu, nhưng là Mr 2 nhìn ra một cước này uy lực, một cước này ba đạo quang hồ cao hơn đầu, trực diện ngực, rừng ở độ, có thể nói là đem hắn thượng trung hạ ba đường toàn bộ bao hàm ở bên trong nhận yêu quyền pháp 32 vạn quyền đại hội toàn quốc. Mr 2 cũng nghiêm túc, thân trên hơi nghiêng về phía trước, quay đầu xoay eo xoé hồng, lực đặt gót chân, hai tay hướng lên bày lên, trực tiếp liền đối địch chuyển tới. Mr 2 mua đến liền cùng không ngừng xoay tròn con quay, toàn thân cao thấp cơ hồ cũng không có lưu ra một tia khe hở. Không sử dụng lục thức xô dự tình huống dưới, xung đi lên chỉ cần đá chúng một cấp chính là liên tục không ngừng bị hắn bạo đá. Nhưng là dịm thị lực cỡ nào sắp bén, cái này không ngừng xoay tròn thân thể hoàn toàn là dựa vào chân trái của hắn tại trụ chống. Dìm đột nhiên thu chiêu trọng tâm rời xuống, chân trái mũi chân thẳng kéo căng, đùi phải đột nhiên bên trên nhất, bắp chân bên trong thu, lập tức từ khuất đến vươn hướng thể trước sảnh ra, thân thể cũng đi theo có chút xoay trái, trực tiếp quỳ xuống đất sảnh hướng Mr. Hai sương ống chân. Mr. Hai cười lạnh một tiếng, hắn luyện nhiều năm như vậy múa ba lê cũng không phải luật không, luận hà bàn, hắn so với ai khác đều ổn. Chỉ cần hắn thực có can đảm sảnh chân trái của hắn, hắn cam đoan bị đá hắn bạn gái đều không nhận ra hắn đến. Ngay tại Mr. Hai đắc ý thời điểm, đột nhiên dìm quỳ xuống đất thân thể, lần nữa lên nhảy, không mà lên. Phi không tứ định. Lần này, quá đột nhiên Quá nhanh. Sau đó, thời gian phản phất ứng kết, như như con toy xoay tròn thân thể, cũng không tiếp tục chuyện, Mr 22 con mắt cũng nhanh tuôn ra hốc mắt, chỉ gặp rỉ một cái đầu gối trực tiếp đè vờ ào giờ. Hai đôi cùng. Ngao, Mr 2 kêu thảm một tiếng, chống đỡ hai đầu phát run hai chân, hai tay gắt gao che lấy hắn chỗ, chậm rãi ngồi quỷ chân xuống dưới. Lực lượng đang từ thân thể của hắn cùng tiết ra, hắn rốt cuộc không chuyển động được nữa. Đau nhức, muốn mạng đau nhức, còn kém khóc ra thành tiếng, giờ khắc này, Mr hai cảm thấy hắn luyện cả đời thể thuật đều mẹ hắn là cái bài trí, chứng vỡ nhanh, cảm giác phải chết. Cũng may Dĩm học được nhiều năm như vậy cách đấu đối lực đạo có phi thường tình chuẩn khống chế, chỉ là để Mr 2 rất đau, cách nát còn thiếu một chút, nhưng lúc này Mr 2 đã cảm giác trước mắt bắt đầu biến thành đen. Ân, lại dùng thêm chút sức, đoán chừng yêu nhân kia đến tươi sống bị đau chết đi. Dĩm hơi hơi lộ hai, rất xấu hổ nói, cái kia, đó là cái ngoài ý muốn, thật, kỳ thật ta liền muốn đánh ngươi bắt đùi, ngươi chiêu này 32 vạn quyền đại hội toàn cước, quá lợi hại, quá nhanh. Căn bản cũng không có sơ hở. Mr 2 cực độ bi phẫn nói, không có sơ hở ngươi có thể chuẩn xác như vậy tránh đi ta cao tốc xoay tròn cước đội lên bắt đùi của ta dễ? Ta cam đoan đây tuyệt đối là chính ngươi đột vào. Thắng lợi như vậy phương thức là tốt nhất, cũng không bại lộ quá nhiều thực lực, cũng không trở thành dây dưa nữa xuống dưới, chỉ là đáng thương Mr. Hai chứng chứng, bất quá giống như vật kia hắn cũng không cần đến. Mr. Hai rỗi ra một đầu ngón tay không ngừng điểm dìm. Ngươi là nam nhân sao? Đánh nhau thế mà đánh mệnh tự tử? Kia nếu không chờ ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đầy qua Dìm thật không tốt ý từ nói. Mr. Hai hận hận nhìn qua dìm, ta còn đánh ngươi mà à, hắn nhanh đau đến chảy nước mắt, mà tiểu tử này còn giả mù sa mưa, lập tức Mr. Hai liền hướng phía dìm mắng to lên, ngươi chờ đó cho ta. Lúc này, một con mang theo thông khí kính mắt màu đen lốc ưng từ không trung bay xuống tới, trực tiếp rơi vào quán cà phê bên ngoài trên thắp nước. Là điểm xấu tổ hai người. Miss. Mẹ gì cờ rít mợn nhíu nhíu mày kêu lên. Lốc ngưng quăng lên ngồi một con mặc từ sắc điểm lấm tấm màu làm nhạt áo khoác rái cá, rái cá dương lên hắn lạnh lùng tính âm. Từ trong hành trang xuất ra một phong mật tín liền hướng về dị m tới. Đây là giàu cổ đã chuyên dụng người mang tin tức. Mr 13 cùng Miss. Phần đẩy, hai con có được độ cao trí năng động vật. Chẳng những có thể truy tung mục tiêu, còn nghe hiểu được tiếng người, thậm chí còn hiểu thao tác vũ khí. Trong đó Mr 13 càng là có chi nhớ kinh người cùng hội họa kỹ xảo, chỉ cần gặp một lần là có thể đem thấy sự vật cực kỳ sinh động phát họa ra. Dìm mở ra mật tín, đây là giàu cô đã tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Bí mật của ta bị người ta phát hiện, có người xâm nhập vào chúng ta bạ rủ quẻ lật nội bộ, tìm ra, giết hắn. Xem ra là đến ly biệt thời điểm, thật tiếc nuối, cùng một chỗ nước tiểu qua nước tiểu huynh đệ, lần sau lại nói tiếp đánh đi. Dìm thu hồi mặt tín có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra, mặc dù không cẩn thận kém chút đạp phá ngươi trùng trùng, nhưng là, chỉ có điểm ấy xin đừng nên quên, chúng ta hữu nghị sẽ không bởi vì một cái đầu bướm đấy vỡ vụn mà thay đổi. Mr. Hai, hóa ra đạp không phải người chứng chứng. Dịp cười khẽ một tiếng tiếp tục cũng dung nói ra, như vậy, bạn rủ quẻ luật đồng bạn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Miss Valentine chúng ta cần phải đi. Miss Valentine rũa ra tiêm non dài nhỏ hai tay thu hồi đồng hảo bằng bạc dù, một bước đi theo có chút lúng nịu nói ra, Mr. Năm chờ ta một chút. Quy một chương 72, về sau đường. Nơi xa con kia màu bạc trắng lớn ốc sen dần dần biến thành một con nhỏ ốc sen, cuối cùng biến mất trong mắt mọi người. Bốn lại hấp thu ba tên cao cấp vụ, chính là bọn hắn đi cuối cùng không có đau như vậy, Mr 2 rãi bỏ dậy đột nhiên nói, "Ừm." Miss Du Vân Phi ngờ nhẹ giật đầu, bọn hắn chính là Mr 5 của Miss Valentin, còn có một cái Miss Golden được một điều phối cho Mr 3. Mr 2 cười khổ một tiếng, hắn rất mạnh, hắn căn bản không dùng toàn lực đánh với ta. Mr 2 xưng hào có thể muốn cho hắn. Ngay vậy, Mr 4 cười ha ha nói, "Ha, ha, ha." Mr 2 hung hăng trận mắt nhìn Mr 4 nói, "Phỉ hùng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta đi xuống, các ngươi liền phải xếp tới thứ 5 đi." Mr 4, Miss Mẹ rỉ cờ rít mợ kinh ngạc một chút, ngươi nói là hắn căn bản không có chăm chú đánh với ngươi. Mr. Hai liếc mắt, mắt Miss. Mẹ rỉ cờ rít mợ, ồ bà sản hắn chăm chú không có chăm chú ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi cho rằng là ai đều có thể như vậy trùng hợp vừa vặn xuyên qua ta nhanh chóng xoay tròn cực kỹ, được vào bắp đuổi của ta dễ. Miss. Du Vân Phi ngờ lông mày có chút nhăn, bọn hắn nói cái gì, nàng đã không có đi để ý, chỉ là lặng lặng hồi tưởng đến trận kia đột nhiên ngừng lại trên đấu. Nốt lần ở hào bên trên. Nhớ tới lúc ấy Mr. Hai thảm trạng. không tự giác cười một tiếng. Sau đó lại sự sốt nửa ngày, thì phản ứng sau có chút bối rối nhìn về phía Dư Im làm gì? Miss Valentine nhỏ giọng phải hỏi nói, Mr. Nam, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Dư từ trong ngữ xuất ra mật tín, vừa định đưa cho Miss Valentine, thấy đối phương lắc đầu, tay cũng liền thu xuống tới, bàn tay một nắm liền trực tiếp đem nó nổ vì cho tản. Dư Im nhàn nhạt chọn lấy hạ lông mày, mang theo ý cười lời nói chậm rãi vang lên, "Bụt bí mật bị người ta phát hiện, có người xâm nhập vào chúng ta bạ rủ quẻ nội bộ, buộc muốn chúng ta đem hắn tìm ra. Giết hắn." Rốt cục muốn bắt đầu, ngũ sơn một nhóm người cũng không tốt đối phó à? Từng cái đều là Liều Mạng Chủ, hắn hiện tại cũng không muốn cùng ai liều mạng, cậu, cậu lấy liền tốt, băng hải tặc Vũ Sơn. Nhớ tới kia một nhóm người, Dĩm đột nhiên cảm giác được mình trong đầu từng trận đau, xem ra còn muốn chịu đống nhân đánh. Không hề làm gì, nhưng không lừa gạt được Mr 13 cùng Miss. Phải rồi, kia hai con xúc xin con mắt. Vậy chúng ta bây giờ từ nơi nào bắt đầu điều tra? Tiệm bán quần áo đi, ngươi cảm thấy thế nào? Dĩm híp mắt nghĩ nghĩ. Phục, tiệm bán quần áo. Miss Valentine kinh mặt dưới, hắn là chăm chú sao? Làm sao? Ngươi không vui sao? Dĩm khẽ miệng hiện hiện một tia nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Đã một trận này đánh tránh không được, vậy thì tốt rồi, tốt khao khao mình đi." Miss Valentine hít thở sâu một chút, mặc dù ta là ưa thích a, thế nhưng là Mr. 5. Nếu như không có hoàn thành buột chỉ lệnh, chúng ta." Dìm cười nói, tin tưởng ta sao?" Thế nhưng là, đang nhìn gặp hắn trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt về sau, Miss Valentine cũng là thu hồi mình còn muốn nói lời, vậy được rồi." Miss Valentine lên tiếng liền muốn đi phòng bếp, đáp ứng điệu lý hôm nay còn làm đồ ngọt cho hắn ăn đâu, con vật nhỏ kia đã vừa mới theo nàng lời nhắn nhủ đi nào bẩm mị, nhưng Dìm lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Đến, cùng ta so chiều một chút." Nghe vậy, Miss Valentine trên mặt lập tức kéo ra một cái thiếu dung, thậm chí là sáng lạn có mấy phần lóe mắt, thằng tóc nhìn qua thuyền của hắn giải, vô cùng vui vẻ nói, "Tốt, tốt. Dĩm chỉ là bày ra tiếp chiêu dáng vẻ, người công, ta thủ, dùng toàn lực." Miss Valentine hít sâu một hơi, không khách khí chút nào một chân quất tới. Tại trước mặt người đàn ông này, nàng cũng chỉ có suất toàn lực, nàng không muốn để cho hắn thất vọng. Dựa vào nhiều năm huấn luyện kết quả, Dĩm Kami hoàn toàn tránh đi Miss Valentine mỗi một chiêu. Hai người đánh sau một tiếng, Dĩm liền dẫn đầu ngừng lại, cười nói ra, "Tiến bộ rất nhiều đâu. Mà Miss Valentine cũng hợp thời thu hồi nàng vấn lộn đôi chân dài cao hùng nói, "Thật sao?" Lúc này, chung cửa bị điên cuồng theo vang, "Misch." Valentine hét lên một tiếng, "A, ta đáp ứng Diệu Ly muốn làm đồ ngọt cho hắn ăn đâu." Xong đợi, đánh lấy đánh lấy lại đem quên đi. Diệu Ly nhất định hận chết ta. Dìm không khỏi mỉm cười. "Misch." Valentine ra khỏi phòng, đi hống Diệu Ly, thế nhưng là vật nhỏ trực tiếp mở ra cách Thermix, đem đầu vùi sâu vào cái đuôi bên trong, cũng không tiếp tục lý cái này xinh đẹp tỷ tỷ. "Chờ Misch." sau khi rời khỏi đây, dìm lại rơi vào trầm tư, giờ cổ đài rơi dài về sau. Hắn con đường sau đó lại làm như thế nào đi? Muốn kế thừa bạ rồ Quets, nhất định phải cứu bọn họ. Thế nhưng là làm sao cứu cho phải đây? Một cái là trực tiếp tại Tiểu Hoa Viên về Saudi Ả Rập ạ tạ sẽ bị đánh bại bọn hắn từng cái cứu được trên tuyển tới. Còn có một cái phương pháp là dùng mấy gì ăn tiểu nha đầu kia phương pháp, chờ bọn hắn bị bắt được nhỏ sở câu lưu lại đi. Hiển nhiên loại phương pháp thứ hai là tốt nhất, kia một trận không màng sống chết nghĩ cách cứu viện, đầy đủ để bọn hắn mới đoàn đội hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ. Về phần giờ cổ đại, một cái lập trí trở thành vũ hải nam nhân là tuyệt đối sẽ không chịu làm cái dưới. Malay dậu cổ đại khí 889 phần 10 vẫn là chọn tiến ỉm kẻo đao, chỉ là đáng tiếc trung thành tuyệt đối lại thực lực mạnh mẽ Mr. 1, nhưng là tiểu nha đầu phương pháp có một cái khuyết điểm chí mạng, vậy sẽ bỏ lỡ tiến vào không đảo thời cơ. Đối Phó Hế nổ có lẽ hắn thật không có mấy phần phần thắng, nhưng là vì đánh bại hệ nổ về sau, hắn mang mấy cái hoa quả sông đi lên một thanh kết liêu hắn, rất có thể là có thể thu trở về đến gọ rổ gọ rổ nomi. Mr. 4 còn không có quả thực năng lực, nếu như có thể có một cái hệ lọ gì ạ quả thực năng lực giả thủ hạ. Bọn hắn băng hải tặc, nhưng lại đi không đạo muốn ngồi lên thăng hải lưu. Vật kia liền thật cùng liều mạng đồng dạng. 10 km không chung. Nếu có nạ mị như thế hoa tiêu có lẽ còn có thể liều một phen. Thế nhưng là hắn không có A. Qua giờ vợ mùn vẹn lúc ấy, nếu không phải ốc xên thuyền ốc sẽ leo núi, đoán chừng bọn hắn đã sớm bàn giao tại trên vết đá. Xem ra. Đi không đảo tâm đã chết. Bất quá không đảo có thể không đi, nhưng là có một chỗ vô luận như thế nào cũng là muốn đi trước, họa thở sẽ vận. Người suy nghĩ gì, nghĩ chiêu phở giả trì. Không không không, không phải chiêu, là tìm. Rầu cổ đại vì cổ đại binh khí tở lụ tổng, cơ quan tính toán tưởng tận 20 năm, tội gì khổ như thế chứ kh Dù là uy bức lợi dụng thêm quyền đấm cức đá, chỉ cần có thể làm đến trên người hắn bạn vẽ, trực tiếp liền có đủ để đối kháng cổ đại binh khí tợn lũ tổng bạn thiết kế. Lúc này, cửa phòng tu luyện bị đẩy ra, Miss Valentine bưng một bàn bánh ngọt cười khanh khách đi đến. "Mr. Nam muốn ăn điểm sao?" "Dìa ca, ăn mau loa." Ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là bơ bựu lì giờ phút này đứng trước tại Miss Valentine đầu vai, trên tay còn một khắc không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Hiển nhiên vật nhỏ này lại bị Miss Valentine viên đạn bọc đường hứng vui vẻ. Dìm lau bựu trên khóe miệng bơ, cười nói, "Andy Tiếp qua hai ngày không sai biệt lắm cũng nên đến cầm Á kia, chúng ta vừa vận đi trên đường mua vài món đồ. Hai ngày này, ngẫu Nhiên Dĩm sẽ còn đi phòng bếp cho các nàng trợ thủ. Mặc dù, hắn sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu cuối cùng bị mít. miss. Valentine Day đi ra, thế nhưng là bọn hắn quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Dĩm ca, trông thấy lục địa lạc, ta nhìn thấy lục địa rồi. Cầm Á kia, ở vào Vương quốc cả là bạ tại chính diện đại môn đô cảng, thừa thái toàn thế giới nổi danh nhất nước hoa. Nhìn qua phía trước bờ biển, Dĩm nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ra, "Đi, lên bờ đi dạo chơi, thuận tiện tiếp tế hạ." Nghe xong Dĩm câu nói này, miss Valentine cũng là hai mắt tỏa sáng. Bỏ nệu tuy tốt, hai người trực tiếp lên bờ, nhìn qua hai bên như hiển tiêu điều cửa hàng, có thể nghĩ, nguồn nước đối với một cái sa mạc quốc gia đến tụt cùng là quan trọng đến cỡ nào. Miss Valentine đi theo Dĩm tiến vào trung tâm chợ khu buôn bán, liền trực tiếp xông về tiệm bán quần áo. Túi đầu ở giữa, một đôi giản lược hào phóng màu trắng dạy chơi bóng cùng hai đầu phấn nộn thon dài đôi chân dài, trực tiếp đập vào mi mắt. Một Dĩm nhịn không được run run xuống mi hầu, đi lên nhìn lại, một thân hiu nhàn Miss. Valentine cứ như vậy chậm rãi đứng ở trước mặt hắn, cả người nhìn qua thời thượng lại nhẹ nhàng khoái đơn giản không nên quá thịnh. Nàng chỉ trang điểm nhẹ, mặc vào một kiện tranh cắt miếng hoa án màu vàng ngắn tay áo thun, lại tùy ý dựng kiện bạch lĩnh màu lam hue nhà áo sơ mi. Có lẽ là lần trước đánh nhau nguyên nhân, hôm nay Miss Valentine bỏ đi nàng bao ngông váy liền áo, đổi lại một đầu màu lam nhạt mini quần ngắn, đưa nàng dáng người tỷ lệ kéo đến càng động. Quần ngắn rất ngắn, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng, nhưng lại để cô bé trước mắt muốt gợi cảm mà sức sống bắn ra bốn phía. Miss Valentine bảy cái bỏ sở, xem được không? Không tệ, mua. Cái này, cái này, còn có cái này, tất cả đều muốn. Quy 1 chương 73, Hắc Lao Mr. Nam, chúng ta có phải hay không mua quá nhiều? Làm sao lại, lúc này mới cái nào đến đâu? Thế nhưng là chúng ta đã giở chống nguyên một cửa hàng. Nghe ta, không sai. Lão bạn tất cả đều bộc lại, đối toàn bộ. Thế nhưng là cái này muốn rất nhiều tiền đi. Haha, ha, bản tuyên dày bây giờ thế, nhưng là thân gia quá trăm triệu nam nhân. Thành giao về sau, đều đi qua cả buổi, chủ cửa hàng mới như ở trong nọng mới tỉnh, nhìn qua trên mặt bạn tràn đầy một túi lớn bởi lý, đây là sự thực. Tất, đáng yêu nam nhân a. Trong lòng của hắn trợ dọc mấy hơi thở, đối thủ hạ hỏa kế hét lên, nhanh, đóng gói. Toàn bộ đóng gói đem đến bến tàu khách quý trên thuyền đi. Đi ra tiệm bán quần áo, Miss Valentine đánh lấy đồng hào bằng bạc dù cười ngọn nào, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Dịp cười nói, nước hoa cửa hàng đi. Miss Valentine khẽ giật mình, nước hoa cửa hàng? Ừm, không xoa nước hoa nữ nhân là không có tương lai. Dịp có chút biết miệng, liền đối với nước hoa cửa hàng đi tới. Đến cầm ác kia, sao có thể không mua nước hoa đâu? Chỉ là nước hoa hữu dụng không? Nói thực ra, thật hữu dụng. Không thể phủ nhận, thuyền của hắn trong tương lai, không thể rời đi mấy nữ nhân, Miss Golden Miss Valentine Đồ bật phải nghi ngờ, Miss. Mẹ gì cờ dít mợt, thậm chí về sau còn sẽ có tỷ tỷ của hắn Monet. Người không đi sao? Dĩm quay đầu kỳ quái nhìn xuống Miss. Valentin. Tốt, tới. Miss. Valentin cười thật mặt nào, rất ngu, hắn là vì nàng mua sao? Nhưng đang lúc dìm dù bận bận dung dung nhìn qua còn tại chọn nước hoa Miss. Valentin kia hai đầu phấn nộn đôi chân dài lúc, lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa tiệm mặt chuyển đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Nghe thanh em Dĩm mừng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trước cửa chính tư thế hiên ngang nữ nhân. Hắc Lao Gặp quỷ, thế nào lại gặp nàng? Tuyệt đối đừng cho nàng nhận ra mình là tội phạm truy nã. Nữ nhân này năng lực tương đương khó giải quyết. Lập tức Dìm vội vàng đứng dậy đi hướng Miss. Valentine có chút một tay câu qua eo của nàng, móc ra một thanh tiền mặt, thân ái, chỉ những thứ này đi, chúng ta cần phải đi. Lập tức, Miss. Valentine trong mắt nơi nào còn có cái gì nước hoa, ngập nước mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm bên cái Dìm, giống như là đều nhanh bọt xuất thủy tới. Diệu lì. vật nhỏ hiện tại cùng Dìm có thể nói là tâm ý tương thông, một đạo nho nhỏ cách âm liền đem ba người bà phụ. chỉ có ba người mới nghe thấy thanh âm lặng lẽ vang lên, nhanh, rời đi cái này. Đây là Hải quân bản bộ thượng tá, Hắc Lao Hina. A Hắc Lao Hina. Miss Valentine cũng là biến sắc, cắn chặt môi. Một đôi mắt to đồng thời hiện lên một vòng sợ hãi, hiện tại chúng ta bị nàng nhận ra sao? Dịm Omis. Valentine nói, đi, cái phương hướng này. Miss Valentine sợ hãi nói, đại, đại môn. Miss Valentine liền âm thanh đều gấp cầm, còn tốt có Dịu lì nạt nạt Nomi, không phải chỉ sợ lần này liền lộ tẩy, nhưng Dịm cũng đã đẩy nàng không chút hoang mang hướng đi về trước đi. Lúc này Hắc Lao Hi nạ kia hiểu điệu thân ảnh màu đỏ cứ như vậy nhìn một cái không sót gì đứng ở cửa tiệm. Miss Valentine đã sướng dọa đến mặt cũng không dám nhấc, thân ái, đi, đi nhanh điểm đi. Dìm lại ngầm đầu đứng ngực, một tay lấy đầu của nàng theo vào trong ngực, tiếng nói cũng biến thành lại cắt lại cơm, đừng nóng độ à, chúng ta vẫn là đi trước tìm tiệm cơm có một bữa cơm no đủ, ngươi hiểu, thể lực, thể lực rất trọng yếu. Miss Valentine mặt cũng biến thành càng phát đỏ lên, thân thể còn không ngừng phát run, trong mắt người ngoài, bọn hắn đơn giản chính là một đôi nhiệt tình ậm thực nam nữ. Dì một bên tại Miss Valentine thân eo bên trên không ngừng vuốt Một bên không nhanh không chậm từ Hắc Lao Hy Na bên cạnh vòng qua, hướng phía ngoài cửa đi tới. Miss Valentine đơn giản muốn choáng, hắn không thể đi nhanh một chút sau. Mà ở sát qua Hắc Lao Hy nạ bên người lúc, Miss Valentine vẫn là cảm nhận được dẩm toàn thân căng cứng tới cực điểm cơ bắp. Bọn hắn cứ như vậy từ Hắc Lao Hy Na bên cạnh đi qua, đi tới trên đường cái, Hắc Lao Hy nạ phảng phất liền không có chú ý tới bọn hắn, cũng giống là không có chút nào hoài nghi. Nào biết bọn hắn mới vừa đi ra đại môn, còn chưa đi ra mấy bước, bang lang một tiếng, Hắc Lao Hy Na cánh tay bên trong đột nhiên dọc theo một đạo rảo trắng hình dáng sắc nhánh, trực tiếp hướng về sau lưng đột đi. Miss Valentine sợ đến hồn cũng phi, nhưng Dĩm lại giống như hào chưa tỉnh xem xét, thẳng đến kia sắc nhánh đột đến phía sau hắn không đủ nửa mét địa phương, hắn vẫn là từng bước một ôm nàng không nhanh không chậm đi về phía trước. Kia sắc nhánh rốt cục tại cách hắn không kịp nửa mét chỗ dừng lại. Miss Valentine chỉ cảm thấy trên mặt trang đều sắp bị nàng mồ hôi đánh bỏ ra, nếu như không phải Dĩm con kia mạnh mà hữu lực cánh tay ôm thật chặt nàng, nàng đã sớm nhịn không được phi thân trốn đi lên. Dĩm trầm thấp nói, "Trớ Khẩn Trương." Cái này miệng nam nhân trong mũi phun ra khí tức dị thường nóng lai like cái này nam nhân kỳ thật giống như nàng là vô cùng cần trương. Miss Valentine thật hận không thể hung hăng boss hắn mấy cái, ngươi khẩn trương, ngươi còn không đi nhanh lên. Giờ phút này, bọn hắn liền đứng ở trên đường cái, sau lưng cái kia đạo sát nhánh dần dần tối lui. Miss. Valentine thật không biết mình là thế nào nhịn xuống không có thét lên ra, đây quả thực giống đang nằm mơ, một trận ác mộng. Dìm Omis. Valentine vẫn là như thế không nhanh không chậm đi về phía trước. Miss. Valentine cũng đến phát khóc, Lão Thiên, van cầu ngươi, đi nhanh tốt hơn à. Bọn hắn cũng không có đổi tới. Dìm khẽ lắc đầu nói, ngàn bạn không thể đi nhanh, bọn hắn có lẽ còn tại đằng sau nhìn, đi nhanh liền lộ bộ mặt thật. Miss. Valentine thở thật dài một cái, từ dìm trong khuỷu tay vụng trộm đang đánh giá hạ thân về sau, nhưng mà cũng không có trông thấy Hải binh nhóm có cái gì gì đâu. Thằng đến hoàn toàn vượt qua phố giải, dị mới rốt cục bắt đầu ra tăng tốc độ, trở lại biến tàu. Dìm vội vàng nói, "Đực Ly, nhanh đi lái thuyền." Miss Valentine lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, buồn cười liếc mắt mắt dìm, nói, "Chúng ta hiện tại đi nơi nào?" Dìm nói, "Trực tiếp đi Riskky đi, đi, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều." Mỹ Kỳ ta, người đi làm ăn chút gì án mãến mãi đều trò cô nương dọa đến nói bụng. Miss Valentine nở nụ cười xinh đẹp nói, "Mới, nàng Như Thật đem chúng ta khóa, lúc này chúng ta đoán chừng muốn chuẩn bị ăn cơm tù." Ngay vậy, Jim cười ha ha nói, "Ta đã sớm biết nàng khi đó chẳng qua là muốn thử xem ta, nàng Như Thật nhìn ra chúng ta hải tặc thân phận, thật muốn động thủ, lấy nàng hải quân bản bộ thượng tá thân phận cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này phía sau đánh lén hoạt động." Miss Valentine thở dài, "Có lady, chỉ là lá gan của ngươi thật là đủ lớn, thật muốn bị Hắc Lao hỉ nạn năng lực khóa lại. Chúng ta coi như chạy không được." Jim cười to nói, "Ta đó cũng không phải là gà lớn, là thông minh. Hiểu không?" "Nữ nhân." Jim dừng lại, tiếp tục nói ra Nói thực ra, kỳ thật ta cũng sợ muốn chết, trên đời chỉ có đồ đần mới có thể hoàn toàn không sợ. Đột nhiên một tiếng nữ nhân thanh lệ tiếng cười từ phía sau lạnh lùng vang lên, "Không tệ, người rất thông minh." Chỉ tiếc quá thông minh chút. Quy một chương 74, Hắc Lao đột kích. Giọng điệu này đã lạnh lại đẹp, Jim tìm theo tiếng nhìn lại, rõ ràng là một đạo thân ảnh nhỏ điệu lơ lửng giữa trời. Màu hồng nhạt tóc dài, thuần trắng hải quân chỉnh liễu áo choàng, theo gió phiêu lãng. Tư thế hiên ngang hải quân nữ thượng tá hai tay vòng ngực như một chi nở rộ hoa hồng đứng hư không. Đáng chết, vẫn là bị nàng đuổi tới. Hắn là thật không muốn cùng hải quân đánh. Miss Valentine lập tức khẩn trương lên, dùng thân thể chấn động, chậm rãi xoay người thở dài nói, xem ra vẫn là bị ngươi nhìn ra, nhưng ngươi là như thế nào nhìn ra? Có thể nói nghe một chút." Hắc Lao hí nạ cười lạnh nói, "Ta cái kia đạo Hắc Lao, dù là ngươi công thân, phong thanh ngay cả kẻ điếc đều có thể phát ra được, ngươi nếu thật là người bình thường, hẳn là sẽ bị dọa đến bục ngã xuống đất, như thế nào lại vẫn là như không, có việc gì đi lên phía trước." Dĩ Miên đồng ý, cười nói, "Không tệ, nguyên lai like ngươi cũng là người thông minh, thông minh đến ra ngoài ta ngoài ý liệu, nhưng ta cuối cùng vẫn là lừa qua ngươi một hồi." Ha, ha. Hắc Lao hí nói, Hiện tại đi theo ta đi." Dìm cười nói, "Chỉ có cái này lại là vô luận như thế nào cũng không thể." Ngươi để Nạ rất tức giận. "Xem ra chỉ có thể ta tự mình đưa ngươi vào đi." Nạ khỏe môi treo lên một vòng thanh cạn bình thản ý cười, nhẹ nhàng ngâng đưa tay cổ tay. Chẳng biết lúc nào, một bộ màu tím sẫm bao tay liền xuất hiện tại Nạ trong hai tay, Hinata yêu nhã đem ngắn trí cương cùng cổ tay bao tay nhẹ nhàng hướng lên lôi kéo. Nàng muốn động thủ sao? Nhưng tại sao muốn mang thủ sáo đâu? Hẳn là nàng lại hại ta bận. Thật là một cái có bệnh thích sạch sẽ nữ nhân. Dìm hít sâu một hơi nghiêng đầu nói, "Các ngươi lái thuyền đi." Ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Mr. Nam. Miss. Valentine còn đợi nói cái gì? Đi. Dìu quắc. Miss. Valentine rất ít gặp dịm nghiêm túc như thế nói chuyện với nàng, nàng hàm răng thật chặt cắn môi đỏ, ta ở phía trước chờ ngươi. Lúc đầu bị người đùa bỡn rất tức giận Hinata, lúc này lại dù bận vẩn vùng ôm cánh tay nhìn qua dịm. Nhìn không ra, người vẫn rất có đảm đương. Hinata thượng tá thế mà cười. Hinata không ghét có đảm đương nam nhân. Bất quá. Bám một tiếng, kéo một kiện quần trắng hải quân áo choàng bị Hinata một thanh kéo xuống, công bằng liền hướng về phía dưới chạy tới hải quân ném đi. Dĩm Cơ hì hì nói, "Ta tiền thưởng liền 1000 vạn, bắt cũng không thể để ngươi thăng chức tăng lương a. Nếu không ta ra 1000 vạn mua chính ta đầu này mạng nhỏ được chứ?" Suốt Dị. Hắn lời còn chưa dứt, Hắc Lao Hy nạ thân ảnh đã lao tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống một cước quét ngang mà ra. Dĩm cũng là đi theo nghiêng thân một cước qua ra. Cũng là tại cái này sắp va chạm đến cùng nhau một sát na, Dĩm trong đầu đột nhiên hiện lên mình đuổi phải bị Hắc Lao Hy nạ đuổi phải một mực khóa lại hình tượng, nguy cơ to lớn làm cho Dĩm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Dĩm thân thể toàn lực vận một cái, cưỡng ép đem quét ngang mà ra chân phải hướng lại thu hồi lại. Nhưng đột nhiên biến chiêu. Trên chân vẫn là bị Hắc Lao Hỉ Na kia thon dài mũi chân thổi qua, nóng bỏng thấy đau. Hỉ Na cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại lâm thời thu chiêu. Dìm tụi hồ là tự nhủ, nếu như một cước kia đâm vào, chỉ sợ lúc này liền nhất định phải cho nữ nhân này khóa lại không thể. Hắc Lao Hỉ Na một cước này nhìn như bình thường, nhưng lại rất quỷ dị, đơn giản có thể nói là quỷ dị tới cực điểm, trừ ra nhanh không nói, nó còn có không thể tưởng tượng nổi địa phương, có thể trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương, cũng một mực khóa lại. Nếu không phải dìm trong đầu đột nhiên hiện lên một màn này, lần này đoán chừng liền phải ăn cái dằm. Đây là Hắc Lao quả thực buồn nôn địa phương, trừ phi có hạ kỳ. Nếu không chỉ cần đụng phải thân thể của nàng, bị tiếp xúc cái kia bộ phận liền sẽ biến thành sát thép khóa đem đối thủ tóm chặt lấy, mà lại dù là không phải xuyên qua thân thể, xuyên qua đùi hoặc là cánh tay, đều sẽ cho thân thể vòng lên một cái 10 phần nặng nghề khóa sát, nhiều vòng lên vài vòng, thân thể căn bản là không động được. Hy nạ cũng không nghĩ ra hắn lại phản ứng như thế cấp tốc, không khỏi dừng lại cước cho mình đốt một điếu thuốc lá, ngươi rất mê bén, tiểu quỷ. Khói vừa nhóm lửa trong nháy mắt đó, Hy nạ thứ hai cước liền theo đạp tới, dìm con mắt từ đầu đến cuối một mực tiếp cận nàng, phòng bị nàng. Chỉ là không nghĩ tới Hy nạ xuất thủ cư nhiên như thế mau lẹ trong chớp mắt đã đá ra mười mấy cước. Cạ Mị phi phủ, khí nạ không khỏi cũng là một trứng, nhịn không được âm thanh tê lên, Hải Quân lục thức cạ Mị tinh thông. Đáng chết, khi nạ ghét nhất Hải Quân phản đồ. Khi nạ rất đáng ghét. Sau một khắc, kia đôi thon dài đuổi càng nhanh hơn đạt tới, một cước này đánh tới, hắn thậm chí ngay cả mở ra cạ Mị phi phủ vẫn là không có hoàn toàn né tránh. Trên ngực bị nữ nhân kia cặp kia hùng chiến trực tiếp thổi qua, áo khoác lập tức bị phá mở một đường vết rách, một đạo nóng bỏng lập tức nổi lên. Tại sao có thể như vậy? Dĩm rõ ràng cảm thấy mình có thể thông hóa giải, nhưng đến nàng một cước thật đạp lúc đến, Jim nhưng lại cảm giác mình tựa như là hướng phía chân của nàng đụng tới, khẩn yếu con đầu, hắn thậm chí liên biến vài chục lần Kame, đem cái này 15 năm ngoắc tim ổ bạn sự đều sử ra, nhưng lại vậy mà không thể hoàn toàn tránh thoát một cú này. Jim cũng là kêu lên sợ hãi, anh Tuấn Mi tâm trong nháy mắt nhíu chặt, kẹp bủn xồ củ Haki. Tiểu quỷ, kiến thức không tệ, vừa răng lại nã nửa trước đoạn hiểu những này, nhưng rất hiếm thấy. Khi nã một bên nói, trên chân lại một khắc cũng không có dừng lại. Jim trái tránh phải tránh, khi nã sắc mặt cũng là dần dần trở nên xanh mét, đáng chết a, con khỉ này quá linh hoạt, nàng bây giờ cũng bất quá vừa mới thức tỉnh kẹp bủn xồ Haki lại là mười mấy cứ quét ngang mà đến, gì biết lại muốn tránh cũng khỏi. Lúc này, khi nạ nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn qua phía trước giữa không chú dịm, con mắt cũng đã nhìn thẳng. Gặp bộ, Cát suốt dị. Một cái hải tặc thế mà tinh thông ba thức. Mà nàng cho tới bây giờ bất quá học xong gặp bộ cùng Sổ. Ngươi đến cùng là ai? Khi nạ dừng lại thân thể, lần nữa nhẹ nhàng đốt lên một điếu thuốc. Dị vô cùng chăm chú nói, "Ta nói ta là hải quân nội ứng, thật. Người tin không? Ta còn thực sự tin người ta." Hí nạ chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nét mặt của hắn vô cùng thành thản. Nói cùng thật có chuyện như vậy, thế nhưng là, lại có cái nào nội ứng sẽ làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, chẳng trận nói mình là nội ứng. Suột giáp Vũ Hạo, chỉ nhìn thấy một đầu người áo đỏ ảnh, lần nữa đối hắn bưu bắn mà đến, kia hai con bàn tay màu tím sẫm, không ngờ hóa ra hai đầu rảo trắng hình dáng sắc nhánh hướng về hắn khép lại đi qua. Dìm, Khi Kỳ Na, suột. Ta tại suột. Ta cũng suột. Gặp quỷ tốc độ của hắn vậy mà cùng ta tương xứng. Khi nạ răng ngà thầm cắm, hung hăng quay đầu liếc mắt Dìm. Gặp quỹ, thân thể của nàng căn bản không thể chạm vào, này làm sao làm? Xoẹt một tiếng, Trên mặt hắn lại bị nàng giày cao gót sẹt qua một đường vết rách. Suốt giím đội vàng lần nữa kéo dài khoảng cách, cố ép kềm chế trong lòng thấp phẩm Lo hâu Má, cái bồn xô cự Haki, thật là khó làm a. Giím cắn răng, nhìn chằm trọc vào quyền cước của nàng, bị mũi chân của nàng đạp đến không quan hệ, thế nhưng là tuyệt đối không thể bị thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua mình. Hí nạ rất tức giận, hí nạ không thích không có cốt khí nam nhân. Hằng Lao hí nạ ngậm lấy điếu thuốc, khẽ hít một cái. Xoa xoa trên mặt kia một đạo máu tươi, giím cười hí hí nói, "Ngươi yên tâm, ta không phải nam nhân của ngươi, cũng sẽ không lên ngươi làm." Hí nạ cười lạnh nói, "Tốt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn đến lúc nào." Nàng lời còn chưa dứt, thân thể lại vọt tới, lại là nhanh chóng bảy ngay cả đạp. "Không tệ, chiêu thức của nàng cũng không kỳ quỷ, cũng không tính tàn nhẫn, nhưng đối mặt có thể dự phán mình động tác kế tiếp kẻ buồn sổ cự Haki, cái này thực sự rất khó khăn đối phó, lại thêm kia buồn nồn trái ác quỷ năng lực, dù đơn giản khẩn trương đến không dám thở dốc. Đáng chết, làm sao mở chấm như vậy?" Dịp con mắt dư quang liếc mắt mắt vừa mới lái ra cạm khẩu nọt lần vẻ hờ "Vô luận như thế nào, cũng muốn kéo tới truyền hình chạy đến đủ xa, không phải bị nàng hắc lao hạm đội đội kịp." Nọt Lận Bệ ở Hào làm không tốt thật, muốn bị nàng hát thương trận đâm hơn mấy cái lỗ thủng. Cái này một cái tiểu động tác nhưng không có trốn qua tỉ mỉ Hỉ Na. Hỉ Na đưa tay đem kính dâm đẩy lên phát tích bên trên, con mắt cũng đi theo nhìn về phía nơi xa dần dần từng bước đi đến Nọt Lận Bệ ở Hào. Nguyên lai like ngươi là đang một mực kéo dài thời gian, tiệm hộ bọn hắn đi a Hỉ Na cũng sẽ không bên trên loại này đường. Sozopoto. Nói xong, Hỉ Na cũng không đang cùng dìm dây dừa, đối Nọt Lận Bệ ở Hào liền bay vút đi qua. Mà lúc này đây rìm sắc mặt nhiên trầm xuống, nhìn qua Hỉ bóng lưng đôi mắt bên trong một vòng lạnh lẽo chợt lóe lẽ lên, nhân Thật, tốt nhất đừng nhúc nhích ta người, như thế ta sẽ tức giận. Suốt lượng tử bạc đạn, Dĩm nhanh như phi đạn đối Hỉ Nạ vào tới. Suốt giận. Ngay lúc sắp đạp chúng nàng, ngay tại trong nháy mắt đó, Hỉ Nạ đột nhiên liền trước mặt Dĩm biến mất. Dĩm chỉ cảm thấy bên thai bị cái này một cô năng ngất hương khí quét ngứa một chút. Chợt, một tiếng nữ nhân thanh âm nhu hòa liền đột nhiên bên thai bợ vang lên, "Tiểu quỷ, Hỉ Nạ cảm giác được hành động của người nhà. Đang khi nói chuyện Hắc Lao Hỉ Nạ kia một đôi cánh tay ngọc liền đã từ phía sau hắn quấn đi lên nhanh chóng xuyên qua Dĩm thân thể, sau đó hai đạo thô thô khóa sắt trực tiếp đem Dĩm nửa người trên một mực bóp Bị thân thể của ta xuyên qua đồ vật đều sẽ bị khóa lại. Quy một chương 75, Phẫn nộ Hinata. Bị thân thể của ta xuyên qua đồ vật đều sẽ bị khóa lại. Khi nạ thần sắc tự nhiên nói, từ đối phương thân thể trực tiếp xuyên qua. Quá đẹp rồi. Khi nạ thượng tá Ogi Oginomi lượn lờ. Fullbody nắm chặt song quyền, hai mắt buộc lên lòng nhiệt huyết tâm. Ở vào bên cạnh hắn đeo kính đen giản gỗ cũng là vô cùng kích động đến đem kính râm một thanh giật xuống hô, "Đúng, chính là câu này kinh điển kịch, Hinata tá." Vô số binh cũng đều hai mắt sáng long lanh, vô hạn sùng bái nhìn qua Hinata. "A, những hải quân này tiểu khả ái Dĩm quét mắt bọn này Hoa Si hình dáng Hải binh. Hỉ Na nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá bật cười một tiếng, dạng gỗ xem trong hắn, Phun Bồ đi để Hải binh nhóm lên hạng, hết tốc độ tiến về phía trước, đuổi kịp đầu kia ô xin thuyền ô. Nói xong Hỉ Na lại cho Dĩm bổ sung mấy đạo hắc lao, sau đó đột nhiên hất lên, Dĩm bị Giang Cẩm thân thể liên trực tiếp bị nàng ném trên bờ, các cặc cặc dọc theo mặt đất xi si măng xa xa gây ra một đạo mười mấy mét dáng gấp vết xe. "Tiên tâm đi, tá, chúng ta hắc thương trận, không công không được tiền." đi sĩ lập tức nghiêm hỏi. "Không nên đặt ý vào hình. Xem thường những tên kia, cuối cùng thua thiệt là chính các ngươi." Dìm đột nhiên dưới chân đạp một cái xoay người mà lên, một cước trực tiếp đem trước mặt ý đồ dùng hải lâu thạch Còn tay đem hắn khóa giản gỗ đạp bay ra. Khi nạ sắc mặt không khỏi đại biến, nàng thật là cũng không nghĩ đến tiểu tử này lại còn có thể động thủ, phải biết mình hắc lao chẳng những có hơn sa sắc thép độ cứng, còn có không, có gì sánh kịp trọng lượng, nếu là người khác thì bị dạng này toàn thân quấn bên trên năm đạo, căn bản là đứng không dậy nổi, nhưng tiểu tử này không những có thể đứng lên đến, lại ngược lại còn có thể xuất thủ phản kích lại. "Uy, nữ nhân, ngươi đem thân thể của ta xuyên qua song, liền đem ta vứt qua một bên sao? Cái này thật không tốt." Phía dưới truyền đến dịp sen lẫn trêu tức thanh âm, khí nã nhạy cảm cảm nhận được một cố cường đại lực trùng kích ngay tại đánh thẳng vào nạng khóa sắt kiên cố giang cầm. Khí nạ sắc mặt cũng là biến đổi, bận điệu ngừng lại, xoay người, dịp khí tức trên thân hoàn toàn thay đổi. Là năng lực giả. Nhanh, thối lui. A! A! A! Bỏ mù bỏ mù nomi, định hướng bạo phá đối không đạt đạo. Dịp hét lớn một tiếng. Một đóa mây hình nấm lập tức phóng lên tận trời, tại thiên không nổ tung lên, chướng mắt mang, phương viên ngàn mét bên trong cũng là có thể có thể thấy rõ ràng. Một đạo to lớn tiếng nổ vang về sau một cỗ cường hoành sóng sung kích động, đột nhiên từ trong đó quét tán mà ra. Những nơi đi qua, trung quanh những cái kia nhà cao tầng, đều là tại trong chốc lát ầm vang đổ sụt. Vô số ngọn lửa từ không trung bạo xái ra, châm thấp tiếng nổ vang lên thời điểm, cơ hồ tất cả hải bình cũng là bị cố này cường đại bạo tạc xung kích trùng điệp bị đánh bay ra ngoài. Ở vào dịm bên cạnh gần nhất phủn bổ đi trực tiếp lập tức chính là một ngụm máu tươi phun tới, trước mắt, hoàn toàn đã hôn mê. Cái này kinh khủng bạo tạc, tương đương đoàn người. Tiếng kêu tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Khóa trên người dịm năm đạo hắc lao sớm đã bị hoàn toàn vỡ, dịm nhìn chung quanh một chút bọn này thê thảm hải binh nhỏ. Hẳn là không chết được đi, hắn dùng định hướng bạo phá, cường mãnh nhất bạo tạc súng kích hoàn toàn hướng bầu trời, không phải những này đáng thương hải binh, sống không được mấy cái. Cái gì? nạ kia hai đầu tú khí lông mày giờ phút này trực tiếp xoắn lại một chỗ. nạ rất tức giận. nạ nhẹ nhàng vứt bỏ trong miệng thuốc lá lạnh lùng bật cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia lại xen lẫn vô cùng tức giận cùng băng lãnh. Ha, ha Nghe được nạ rõ ràng bất thiện ngữ khí, dìm lại là tiến lên mấy bước hướng phía nàng ý cười tràn đầy nói ra, xem ra Hina thượng tá thật sự tức giận đâu. Dì mu lời, đây càng để Hina lên cơn giận dữ, lập tức càng là hung hăng trừng một chút. Khí nạt cuốt nhục vô cùng, rím sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, "Nữ nhân, ta đã hạ thủ lưu tình, không phải ngươi những này tiểu khả ái nhỏ, không một kẻ nào có thể sống được, ta thực sự không muốn thương tổn một cái nam nhân tâm. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải bức ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là." Ngươi ngầm miệng. Khi nạt trực tiếp đánh gáy rím, giáp Vũ Hạo, lại là hai đạo giáo chấn hình dáng sắc nhánh, hướng về rím bao vây đi qua. "Là ngươi bức ta." Suốt bọ mù bỏ mù nomi, phản hạm đạo đạn. 5000 bạo tạc đương lượng. Rím thân thể bỗng nhiên biến mất. Khi nạ hạc lao chỉ bắt được bị tạc đến nằm trên mặt đất, mộ mộ đều không nhận ra phùn bồ đi hạ sĩ. Cái này đáng thương hạ sĩ, lại bị cái này hắc lao như thế vỗ, quả nhiên là tổn thương càng thêm tổn thương, cũng may hắn hiện tại đã đã hôn mê, dù sao cũng không có cảm giác gì. dịm như một viên phun lửa đạn đạo trực tiếp hướng về hắc lao kỳ hạm phương hướng đánh tới, tốc độ của hắn vốn là nhanh, bây giờ bạo tạc hỏa lực mở rộng, tốc độ càng là mau kinh người, hạc lao hạm đội kỳ hạ toàn bộ phải mạn thuyền cùng bong tàu tại cái này kinh khủng bạo tác trùng kích vào hoàn toàn mở rộng, thuyền mất đi đi truyền năng lượng. Ngay sau đó, một bóng người tổng quân hạm bên trong nổ bắn ra mã ra, lơ lửng giữa trời. Dạng kỳ ạ củ phi đạn địa thảm thức vây tác. Vô số bạo tác xung kích như mưa rơi đối bến cảng bên trên song song thảm neo 8 chiếc hải quân quân hạm hắt với mà xuống, toàn bộ mặt biển đều bị cố này mãnh liệt vây tác kích thích ngập trời sóng lớn. Quân hạm bên xui cầu tàu ở giữa Giờ phút này chính trưng bảy một tổ đặt áo, bạo tạc rất nhanh lên một chút đốt tụ xung cái khắc đạn lượng, rất nhanh chí mạng đại hỏa cháy hùng hực mà lên. Chủ pháo kho đạn trong nháy mắt bạo tạc, chiếc quân hạm này đã chạy không thoát tán thân biển cả vận mệnh. Chỉ một lát sau công phu thời gian, hắc lao hạm đội 8 chiếc quân hạm, tất cả đều bị nghiêm trọng phá hư. Còn tốt quân hạm bên trên hải binh giờ phút này tuyệt đại đa số người đều tại trên mờ. Mà lúc này hí nã liền đứng tại trên bến tàu không nói một lời, giống như là căn bạn không có quan hệ gì với nàng, chỉ là đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Nhưng mà quen thuộc nàng người nếu biết, giờ phút này nàng kia đạm mạc biểu lộ dưới, thiếu đốt lên chính là cỡ nào cuồng bạo liễu diễm. Một bên dàn gỗ thượng thứ nhất, chính là Hinata thượng tá sự sự không sợ hãi, gặp chuyện tỉnh táo lãnh đạo phong phạm, nhưng giờ khắc này, hắn lại tình nguyện nàng hướng Dìm không có hình tượng chút nào nổi giận. Hắn hảo tâm thương bọn họ trong suy nghĩ nữ thần. Dàn gỗ cẩn thận nhìn qua Hinata, sắc mặt của nàng đã càng ngày càng khó coi, lập tức cũng không có ở nói thêm cái gì, quay đầu nhìn chầm chầm vào Dìm, chỉ cần nàng mở miệng, bọn hắn hắc lao hạm đội quan binh liền sẽ nghĩa vô phản cố sông đi lên, dù là đối phương rất mạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là gìm hắn không thể dừng ở trên trời a. Bầu không khí vô cùng đè nén. Lúc này Dĩm cũng như mày, túi đầu, đón lấy hí nạ ánh mắt. Hòa hoa tại hai người trong hai con ngươi, kịch liệt bắn ra, không ai nhường ai. Một lát, Dĩm, bỗng nhiên đối hí nạ giật giật khóe môi, một cái mang theo xâm nhân lãnh ý ôn nhu thiếu dung chậm rãi chạy ra tới. Số lượng tử bạc đạn. Ngáy mắt sau đó Dĩm thân thể thông suốt hướng trước bộ nhảy xuống. Thật nhanh. Hí nạ có chút lơ người, mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Nếu là kéo ta chân sau, hí nạ liền làm khó. Lập tức Dìm đã vọt tới trước mặt của nàng, tốc độ nhanh để hì nạ kem chút chưa kịp phản ứng. Thời khắc này Dìm đã không cố kỹ nữa, bạo tạc năng lực hạ sổ Dìm, coi như không phải hì nạ có thể đuổi theo tốc độ. Mặc dù cảm giác được Dìm cường đại, nhưng là Hinata vẫn là quật cường cũng không lui lại nửa bước. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể thua rơi khí thế của mình. Hùng chi, phía sau của nàng còn có rất nhiều một mực đi theo nàng vào sinh ra tử hải binh. Mới anh, một tiếng nổ minh thanh. Hì nạ phía trước 10 mét chỗ, bị tạc ra một cái phương viên 10 mét hô to. Buồn quần quận bên trong, toàn bộ tàu hoàn toàn không thể nhìn. Một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng, nương theo lấy trên thân nam nhân lạnh lạnh bạc hà hương vị, đập vào mặt. "Không đánh đi, lại đánh ta không bảo đảm thủ hạ ngươi những này đáng yêu hải binh nhóm đều có thể toàn cần toàn đuôi lưu tại cuối cùng." Thấp tiếng nói tiếng nói mang theo một vòng nóng nức khí thức, tại Hina bên thai chậm rãi vang lên. Chỉ một thoáng, nạ nhịp tim không khỏi hụt một nhịp, trong nội tâm nàng hiện lên một cố thất kinh cảm giác. Thật nhanh, nhanh đến vượt qua nàng kiến thức sắc cảm giác lực. Thân thể truyền đến rung động, cái này khiến trên mặt nàng lộ ra một chút mất tự nhiên, thần sắc cũng lộ ra có, có Quy 1 chương 76, xung đấu thuật lấy bạo tạc sinh ra động năng làm thuốc đẩy lực, mà hình thành cao tốc vận động. Dịp tốc độ bây giờ đến tột cùng có bao nhanh, ta nghĩ toàn bộ hoàn tỷ hệ sở thế giới bây giờ thật có thể đuổi được hắn sẽ không vượt qua 5 người đi. Dịp ngay tại Hinạ thượng tá bi phần ánh mắt bên trong, siêu một tiếng, rất nhanh liền biến mất trong mắt mọi người. Giang gỗ tiến lên một bước nhẹ nhàng đem chính nghĩa áo choàng một lần nữa khoác ở Hinạ trên vai, "Hinạ thượng tá, chúng ta, loại này tốc độ khủng khiếp." Hinạ khuất mục chết. Hắc Lao Hinạ cuối cùng thở dài một tiếng, thương vong, nguyên liệu chỉnh đốn, liên hệ bản bộ để bọn hắn phái người tới sửa chữa thuyền hạm. Giang cũng là nhẹ nhàng thở ra, 500 doanh hải bình, tổn thương 499 người, trong đó trọng thương gần 300 người, phù bổ đi hạ sĩ cũng ở trong đó. Khi Na chậm rãi thở ra một hơi, không có người tử vong liên tốt. Rất nhanh lọt lần quệ ở Hào liền xuất hiện ở trước mắt, bạo tạc xung kích từ cứ sau cải thành từ vươn về trước hai tay phương ra, Dĩm thân thể bỗng nhiên giảm tốc, một cái sô dư liền nhảy lên lọt lần quệ ở Hào. Tô Giác, Dĩm ca. Tiểu Diũ Ly một thanh liền nhảy vào Dĩm trong ngực khóc như mưa. Lần tiếp theo chiến đấu, nhất định phải mang lên Diũ Ly. Dĩm nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu, ừm. Lần này nếu có mang theo điệu ly, đối phó lên có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hỉ nạ coi như nhẹ nhõm nhiều. Trấn An được điệu ly, Dĩm ngẩng đầu nhìn lại, "Miss Valentine giờ phút này chính hai mắt đỏ bừng nhìn lấy mình. Dáng dốc của nàng nhìn qua mười phần chật vật, trên gương mặt loang lổ bác bác trang, còn có trên trán lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Dĩm giang hai cánh tay làm cái hết thảy mạnh khỏe động tác, cười nói, "Xem đi, ta không sao." Liền lúc này, Miss Valentine gấp rút chạy tới, một mặt khóc tướng nhào vào Dĩm trong ngực. Dĩm hai con mở ra cánh tay trong lúc nhất thời lại không biết nên đặt ở cái nào, cuối cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt miss. Valentine hai vai, Người còn tốt đó chứ? Cái sau hướng hắn lộ ra một cái nụ cười méo cứng, ta không sao, thuyền trưởng của ta. Sau đó một đầu trở ngược lại trong lực hắn hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên thời gian dài căng cứng cùng chờ đợi, tinh thần của nàng gần như sụp đổ. Dịp cưỡng chế lấy nội tâm kích động, đưa nàng ngồi chỗ cuối ôm trở về phòng ngủ của nàng. Demis, Valentine nhẹ nhàng đặt lên giường, Dịp đột nhiên cảm giác được thật đói, cái này một đợt tiêu hao có chút lớn. Diệp Lị, đói không? Từ Ân, đói ba. rốt cục nín khóc mỉm cười. cười hạ cương chiều vướt xuôi tiểu ra hỏa cái mũi nhỏ. Đi, Kakama ngươi làm ăn đi. Ta đi làm đi. Đột nhiên sau lưng chuyển đến Miss Valentine thanh âm. Ngươi nghỉ ngơi nhiều xuống đi. Không cần, trông thấy ngươi trở về, ta liền an tốt. Miss Valentine nói được nửa câu, liền cúi đầu đỏ mặt chạy đến đi phòng bếp. Jim, tại sao có thể như vậy? Miss Valentine đột nhiên phát hiện, Jim kỳ thật siêu năng ăn, tới cuối cùng, nàng thậm chí đổi miệng nồi lớn, không để ý hình tượng đem một chân đều đỡ đến bếp lò đi lên sử xuất toàn bộ sức mạnh lật xào lấy trong nồi trước mặt, nhưng dù là như thế cũng không kịp làm cho bọn Hà Đây chính là mấy chục người phần Ý ta li mà a. tại trước mặt nàng trực tiếp ăn thành một cái siêu cấp đại mập mạp, nghiêm nhiên tựa như một cái trọng lượng cấp đô vật biểu thủ, nhưng là sau một khắc, hắn trong nháy mắt liền tiêu hóa những thức ăn này khôi phục nguyên dạng. Các nhi, thật thần kỳ năng lực, Miss Valentine kinh ngạc con mắt đều sáng lên nữa nha. Đây cũng quá để người ta hâm mộ đi, một chiêu này tuyệt đối là thiên hạ nữ hải tử tha thiết ước mơ thần kỳ a. Jim nắm nhìn Hoa si hình dáng Miss Valentine cười nói, đây là sinh mệnh trả lại, có thể trong nháy mắt tiêu hóa đại lượng đồ ăn đến bổ sung tiêu hao năng lượng. Miss Valentine hai tay nắm chặt Hai mắt loe ánh sáng, tốt, tốt lợi hại. Ha ha. Cơm nước no nê về sau, Dịp rất khó được nằm nghiêng trên ghế salon, nó tay không ngừng vuốt vuốt bĩu lỉ mao nhùng nhùng cái đôi to, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn trên bầu trời mây trắng. Ngay tại một bên thu thập phòng bên Miss, Valentine nhìn xem không biết suy nghĩ cái gì dịp, nhìn không được mở miệng nói, "Dịp, chúng ta nên đi điều tra đến tột cùng là ai chui vào chúng ta bạ rộ quẻ lớp nội bộ phát hiện lao bản bí mật." Thời gian không nhiều lắm. Ngay vậy, Dịp dừng lại động tác trong tay, gật đầu nói, "Trực tiếp đi thì đi, đáp án ngay tại kia." Miss Valentine khẽ giật mình. Người đã sớm biết, cái này sao có thể? Trong lực đũ lưi rất nhanh liền bất mãn, Tạ Hữu chần chọc, Dĩ Mẫn cười lại đưa tay ve vuốt lên hắn, vật nhỏ này đi ngủ đều muốn người hống, nhẹ nhàng vuốt ve hắn, này lại để hắn cảm thấy rất an toàn, trên thực tế, ta tại gia nhập bạn rủ quẻ trước đó liền biết, lời này cũng không sai. Miss Valentine khẽ giật mình, a, đó là ai? Dĩ suy nghĩ một chút nói, vương quốc cả là bạ tạ vương nữ nở phải tạ gì vì vị, cũng chính là lẫn vào chúng ta bạ rủ quẻ Miss. Hoạt nhẹ cùng hộ vệ của nàng quan Mr. 8. Mr. 8 sao? Nghe xong cũng không phải là một người lợi hại vật, Miss. Valentine vui vẻ nói, như vậy chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, người xếp hạng liền nên dâng đi lên. Mr. 4 thậm chí Mr. 2. Dìm chỉ là không lời nhẹ gật đầu. Dầu cổ đài đối với Miss. Valentine là có ơn tình. Nàng cũng hẳn là bạ rổ ở bên trong đối dậu cổ đài nhất có hào cả một cái. Cái này cũng liền không khó lý giải tại sở câu lưu lần thứ nhất nhìn thấy dậu cổ đài, Miss. Valentine là một cái duy nhất gửi cùng dậu cổ đài chào hỏi là vụ. ta đi tu l Dịp hai tay đều cầm lấy một thanh 44 đường kính súng lục ổ quay, ngón tay không ngừng nơi tay trôi bên trên vút vẻ. Hắn không có kiếm thuật, hắn thể thuật có thể nói đã đến một cái bình cảnh, muốn lại đột phá thế tất chỉ có thể chờ đợi học được hạ kỳ mới có thể. Lực tức tệ cái là có thể cường hóa thân thể phòng ngự, phổ thông đạn, đao giới không cách nào công phá, nhưng là giống sổ rộ loại kia ngay cả sắt thép đều có thể chặt đứt kiếm thuật, tệ cái thật có hiệu quả sao? Không có vũ trang sắc hạ kỳ, thể thuật đụng tới kiếm thuật, chỉ có thua thì phần. Mà muốn đối kháng có được trí cao kiếm thuật giả, hắn thế tất yếu tại vũ khí bên trên làm ra lựa chọn, chí không năng thủ không tất Không thể phủ nhận Kiếm vật là một cái lựa chọn rất tốt. Đứng tại thế giới này, đỉnh điểm cường giả tỷ như đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều Hầu, hoặc là tứ hoàng một trong tộc đỏ, dù là vua hải tặc phụ tá rời tối, đều là cao thủ sự kiếm. Có thể nói, đao kiếm hoàn toàn có thể được xưng là thế giới văn tỷ hệ sở bên trong trọng yếu nhất vũ khí. Thế nhưng là kiếm thuật cánh cửa thực sự quá cao. Mình cũng không phải mỹ ra mô tổ nhiệm xà xỉ. Cao thẩm kiếm thuật cũng không phải chính hắn tùy tiện cầm thanh đao tìm tòi tìm tòi có thể lĩnh ngộ ra tới. Như vậy tại vũ khí lựa chọn bên trên, chỉ có thể càng thêm gần sát năng lực của mình. Vì thế, trong tay cái này hai thanh súng lục cổ quay chính là hắn không hai lựa chọn. Mặc dù vừa hải tặc chúng đạn pháo trên chiến trường luôn cảm giác có mấy phần khô hải thành phần, tuyệt đại đa số thời điểm chúng ta nhìn thấy đều là đạn khắp nơi bay loạn, thế nhưng là đạn chính là đánh không chúng người. Thậm chí liền không nhìn thấy mấy cường giả chủ động tránh thoát khỏi đạn. Nhưng mà súng kiếp liền thật không như đao kiếm sao? Dịch cảm thấy chưa hẳn, băng hải tặc tóc đỏ Phó thuyền trưởng Bệ Mạn đã từng dùng thương chỉ vào hải quân tam đại tôn tỷ giật giật, kia cũng đành phải ngoan ngoãn giơ tay lên, băng hải tặc râu trắng 16 đội đội trưởng lấy dấu càng là rựa vào trong tay đoàn thương trực tiếp đánh bay thai đứng đầu hỏa trưởng kiếm trong tay. Đương nhiên Dĩm cũng không cảm thấy bệ mãn nhất định mạnh hơn kỳ dự dự, lấy dấu thành công càng nhiều hơn chính là tập kích. Nhưng là trong tay bọn họ súng tiếp y lực đã là không thể nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì bọn hắn súng tiếp quấn quanh Hạ Kỳ, lại có lẽ là bọn hắn phân phối đạn lạ hại lâu thạch. Nói cách khác dù là tại thế giới mới súng kiếp y nguyên có thể dùng đến cùng cường địch đối kháng. Đương nhiên thực lực của những người này không phải Dĩm bây giờ có thể so sánh, nhưng là không hề nghi ngờ, súng tiếp thích hợp bọn hắn, càng thích hợp mình. Thậm chí Dĩm cảm thấy rất nhiều tình huống hạ so với sử dụng đao kiếm, súng kiếp hiệu quả càng thêm lý tưởng. So sánh cùng đao kiếm sử dụng khoảng cách, súng kiếp hiệu quả thì càng cô ưu thế. Loại này quyết thắng ở ngoài ngàn giảm to lớn tầm bắn, cho dù là dâu đen, thậm chí trước vua hải tặc Roger đều tùy thân cắm cây nổ súng, giống Roger dạng này tam sát hạ kỳ đỉnh cấp cao thủ đều sử dụng vũ khí, lại thế nào khả năng thật sẽ yếu đâu. Nhưng mà, cũng không phải là dẫn theo hai thanh súng lục chính là tay súng. So với cự Lysa đánh lén, kết hợp tự thân thể thuật, xạ thuật, quả thực làm một thể hoàn toàn mới kỹ xảo cái đấu. Dị muốn sáng chế thuộc về mình kỹ năng đặc thủ, đấu thuật, quy một chương 77, nối liền lịch sử vết bánh xe. Súng đấu thuật, một loại sử dụng súng ống làm vũ khí cận chiến, dung hợp cận thân vật lộn kỹ xảo, có thể lấy cỡ nào loại không thể tưởng tượng góc độ công kích cùng công kích khoảng cách đối với địch nhân tiến hành sát thương, kỹ xảo chiến đấu. Dĩ cố gắng nhớ lại hậu thế liên quan tới súng đấu thuật ký ức. Súng đấu thuật lưu phái đại thể chia làm 3 loại, đơn mỗi một súng đấu thuật, song súng súng đấu thuật cùng trường thương súng đấu thuật. Căn cứ tự thân tình huống, song súng súng đấu thuật không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, cũng thích hợp nhất thế giới này. Bởi vì, chỉ vì thế giới này súng xạ tốc còn không cách nào đạt tới súng tự động tình trạng. Lựa chọn xong súng súng đấu thuật liền có thể hữu hiệu giải quyết, phát thứ 2 đạn cùng thứ 3 ba phát đạn, phát xạ ở giữa khe hở quá lớn vấn đề. Tư Á Lạp bạ tạ đến Whiskey Tỉ ặc còn có thời gian 1 tuần, là nên hảo hảo luyện tập hạ xạ kích kỹ xảo. Kết quả là nhảy ra mặt biển cá, bay qua đỉnh đầu chim, đều không thể may mắn thoát khỏi bị không hiểu thấu lại vô thanh vô tức mãnh liệt pháo kích. Whiskey Tỉ ặc là tại vợ vợ muốn bèn tiến vào gờ răng lại nạ sau gần nhất một cái hòn đảo. Tây xương rồng cảnh tiểu, tiểu cả ở chỗ này đều có thể đạt được xem như ở nhà chiếu đãi, đương nhiên trầm luân tại cái này như thân nhân nhật tình chiếu đãi cuối cùng nhưng là muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, bởi vì nơi này người, lớn đến già 70 80 tuổi lão thái, nhỏ đến 78 tuổi mặc cho mà không hiểu tiểu hài, đều là thợ săn tiền thưởng, nơi này chính là thợ săn tiền thưởng căn cứ. Nơi này càng là bí mật phạm tội tổ chức bạ dụ và thuộc hạ chi nhánh cơ cấu. Chính là cái này sao, Mr. 5. Miss Valentine chuyển động đồng hào bằng bạc dù, nhìn bốn bề hạ. Ngọn núi này nhìn từ xa tựa như hai viên đáng yêu cây tiên nhân cầu. Dĩm chỉ cảm thấy buồn cười, nữ nhân này từ khi phát hiện cái dù có thể để nàng trên không trung bay cao hơn ngừng đến càng lâu, liền rốt cuộc không nỡ buông xuống, cho dù là bây giờ Cái này mát mẹ thanh minh đêm thu. Đêm nay tinh tinh so bất cứ lúc nào đều muốn sáng, những cái kia to đến tựa như màu xám bạc màn trời hạ điểm đầy từng khỏa chói mắt bảo thạch, vụ xuống một trô hồng ánh ánh sáng lưu hòa, cả tòa tiểu trấn lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã, phá lệ ưu tính. Không nghĩ tới số 8 trở xuống đặc công cộng lại, thế mà lại còn thua với một cái kiếm sĩ. Phía trước gấp rẽ, một tiếng hốt hoảng thất thố thanh âm, phá vỡ cái này ưu tính bóng đêm. Dịp thở ra một hơi, về thời gian không sai lắm, xem ra thợ thưởng đã bị sổ Bất quá ngươi nói chạy trốn, nhưng là chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây a. Chúng ta không có thuyền, cái này đạo chỉ có ngần ấy lớn. Một tên khác thợ săn tiền thưởng lòng tràn đầy bất an nói: "Đi trong mộ viên tránh một chút đi, tóm lại tại bọn hắn rời đi hòn đảo này trước đó, nhất định phải tránh tốt." Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn trên thập tự giá. "A, là điểm xấu tổ hai người." Lamis phân đẩy, một đầu màu đen mốc ngừng, còn mang theo đỉnh màu vàng phi công mũ cùng thông khí kính mắt. "Chờ đã, chờ một chút, chúng ta không phải tại chạy trốn, không phải như vậy. Senior, không muốn cho lão bản báo cáo a." Bạo rồ quẻ khắc thợ săn tiền tưởng không ngừng cau khẩn tung toàn thành tính điểm xấu tổ hai người, nhưng cho tới bây giờ không nghe phản đồ nó nhảm, trực tiếp chính là lộ ra sắc bén móng vuốt nào tới. A, không muốn a. Chờ một chút. Lúc này vừa vận nghe hỏi chạy tới dì mở miệng chặn lại nói, tuy nói là nửa đêm, bất quá cái chấn này thật đúng là náo như đâu. Miss Valentine nói, Mr 13 bọn hắn giao cho ta. Vừa vận thử xuống mấy ngày nay luyện tập thành quả, còn có thể hay không đánh chết người. Dì cũng không quan tâm cái này, đối với bình dân có lẽ không hạ thủ được, đối với gia nhập bạ rổ quẻ luật loại này phạm tội tổ chức tội phạm, chết đến một cái hai cái, thế giới sẽ chỉ tốt đẹp hơn đi dường như là a đuổi chứng minh. Run, móc súng, trực tiếp đối phía trước nhất thợ săn tiền thưởng lực, Tạ Hữu Khai hỏa nhanh chóng ngay cả mở hai thương, bởi vì tay trái súng lục đền bù tay phải súng lục xạ kích ra thứ nhất phát đạn về sau, cùng phát thứ hai đạn ở giữa xạ kích khe hở. Cơ hội chỉ là trong chấp mắt tay phải súng lục họng súng cấp tốc hướng lên hướng đầu của hắn Bộ Mộ Thương. Ầm, ầm, ầm. Liên tục 3 tiếng chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể nghe thấy nổ đùng về sau, điểm xấu tổ hai người kinh hãi đến cái cầm đều nhanh rất xuống trên sàn nhà, dẫn đầu thợ săn tiền thưởng đã bị tạt đến mồ mổ, mổ cũng không nhận ra. Còn cái này xạ kích kỹ pháp tính thực dụng đã không thể nào khảo chứng, xem ra nhất định phải tìm thực lực cường đại một chút cường giả thử một chút. Thật đúng là đem nhàm chán như vậy công việc giao cho chúng ta à ai, Mr 13, Miss. "Cho các ngươi có thể đi làm ít đồ ăn, nơi này giao cho chúng ta." Điểm xấu tổ hai người nết môi vui mừng, bọn chúng đen nhánh tính dâm cảm giác đều tại loại ánh sáng. Cái này hai con súc sinh có bao nhiêu tham ăn, dĩ thế nhưng là biết đến, một bát mì cay thành đô liền đem bọn hắn ba cái bán cho Hải quân. Bút chứng này sớm muộn sẽ tính toán. Đương nhiên, cùng hai con xúc sinh lại có cái gì tốt đưa tức giận, mà cái này vừa vặn không phải đưa khí, cái này hai xúc sinh điều tra năng lực cùng hàng hải thuật là tương đương đồng, Mr 13 cái này dái cá có thể cảm giác hải lưu mạnh mẽ cùng đi hướng. Miss Phần đẩy cũng có thể đối phó bão băng tuyết trở tự nhiên khí hậu sớm dự cảnh. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng hoàn toàn không cần lo gọi bọn sợ đều có thể tìm tới kế tiếp đạo chỗ. Đương nhiên đây là bọn chúng bản năng của động vật, tất cả ngóc ngứ cùng dái cá cũng có thể làm đến, nhưng là có thể nghe hiểu được tiếng người, sẽ truy tung, càng hiểu được thao tác vũ khí còn có trí nhớ kinh người cùng hội họa kỹ xảo dái cá cùng nóc cứng coi như chỉ có cái này hai con. Cái này hai con xúc sinh, dĩm là rất xem trọng, nhưng chính vì vậy, chờ đến tiểu hoa viên, ít nhất phải giáo hội bọn chúng, ta có thể dễ dàng tha thứ các ngươi nhỏ yếu, nhưng không cho phép các người phản bội. Rốt cục biến trở về an tĩnh ban đêm. Sozo cầm rượu lên bình lực mạnh một ngụn, không có càng giống dạng một điểm ra hòa sao? Muốn nói như người như vậy sao? Ta hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng đi. Sozo một lộc cọc xoay người mà lên, ba thanh kiếm lập tức đồng thời liền lấy ra, mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu từ cái trán trực tiếp liền xung ra lại có thể có người có thể như thế vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. A ah, ha ha ha ha, thật đáng thương à, 100 danh tự săn tiền thưởng cộng lại, thế mà lại thua với chỉ là một kiếm sĩ. Miss Valentine chuyển động đồng hào bằng bạc dù khinh thường cười nói. Mr 8 vui vẻ nói, "Mr 5, Miss Valentine, các người có thể đến thật sự là quá tốt." Miss Valentine lần nữa nhếch môi cười, ah, "A ha, ha ha ha chúng ta cũng không phải tới giúp các ngươi." Mr 8 tâm đột nhiên trầm xuống, "Vậy các ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Dịu tiến lên một bước lạnh lùng nói, "Ngươi không có chút nào hiểu chưa?" Mr 8 Có thể để cho bột cố ý phái chúng ta đến đây giải quyết tội nhân ngay ở chỗ này à? Bụt là nói như vậy, bí mật của ta bị người ta phát hiện. Mặc dù ta đương nhiên không biết là bí mật gì, nhưng bản công ty xã huấn chính là thân bí, trong công ty bất luận kẻ nào lai lịch đều tuyệt không thể dò theo cha, đây là quy củ. Jim Liếc qua giờ phút này vô cùng chật vật vị vi công chúa, nếu có người biết lao bản bí mật, đó chính là một con đường chết. Quy 1 chương 78, nhân duyên thật tốt công chúa. Thế là chúng ta liền cẩn thận điều tra đến tột cùng là ai biết lão bản bí mật, kết quả thật lê gớm. Chúng ta phát hiện nào đó vương quốc nhân vật trọng yếu xâm nhập vào chúng ta bạ rủ quẻ luật nội bộ. Jim lần nữa liếc mắt mắt vì vì, cái này tiểu công chúa bây giờ tóc dài cao cao bộc lên, toàn thân cao thấp còn tản ra nồng đậm mùi nước hoa, đưa nàng trên thân khí chất cao quý đều trẻ lấp. Tuổi con nhỏ sông xáo ha hồ, thật là một cái không tầm thường tiểu cô nương a. Tội nhân chính là vương quốc gã lạ bạ tạ bây giờ tung tích không rõ công chúa. Mr 8, Mitch. Hoẹn nhẹ đẩy, ta nói không có sai đi. Đi cho đi. Tóc văn pháo. Y gã rèm kéo một cái nơ, sáu đầu hỏa liền từ hắn tóc bên trong phun ra mà ra, đối phía trước đình thì bắn. Ta sẽ không để cho các ngươi công chúa một quọng tóc gái. Đánh cược ta vương quốc Gã là Bạ tạ hộ vệ đội trưởng chi danh. Y Gagem, vị vị công chúa thét lên. Vương quốc Gã là Bạ tạ hộ vệ đội trưởng ý Gagem, còn có công chúa, nợ phải tạ gì vì vị. Pháo kích qua đi, rỉm cùng Miss. Valentine không bị thương chút nào từ khói lửa bên trong đi ra. Ta phụng bạ rồ quẻ luật bột chí mệnh, đến giết chết các ngươi. Một nắm đạn liền từ rỉm trong lòng bàn tay lọt xuống tới. Đáng chết. Y Gagem một bên một khắp không ngừng khuynh tạ hỏa lực, vừa vị vị quát. Nhanh lên, có chút công chúa, xin nhanh lên một chút trốn a. Dịp rơ xuống hướng phía trước bắn một phát súng. Phù phù một tiếng, y gã rèm thân hình cao lớn dần dần nằm xuống dưới, máu tươi từ dưới thân thể của hắn chậm dài tràn ra. Cái này nhìn xem nàng lớn lên vương quốc hộ vệ đội trưởng, cũng là A Lạp bạ tạ cao thủ số 1 số 2, nàng bây giờ duy nhất dựa. Thế nhưng là, hắn bèn bèn một nháy mắt liền ngã hạ, ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Vô dụng. Nha ha ha ha ha. Miss Valentine nhẹ nhàng tới, ha ha mà cười cười, Khoe miệng đều nhanh kéo tới mang thái trố. 9 ngắm nhìn vị like là chân chính công chúa a, Miss. Nè đây. Vivi trừng mắt nhìn Mr 9, "Đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn a, Mr 9." Dịu từng bước một hướng phía Vivi đi đến, Miss Valentine nhắm mắt theo đuôi đi theo, từ khói lửa bên trong đi tới hai người kia, nam có hình, nữ tịch lệ, Na Mỹ từ trốn ở góc tường cái góc độ này nhìn lại, bọn hắn thật sự chính là xứng ghê vâng a. Thật là một cái nguyên náo ban đêm a, các người tùy tiện đánh đi. Mà lúc này, Sozo lôi kéo Phi ăn đến chống đỡ thành một cái cầu thân thể, nhanh chóng từ trước mặt bọn hắn chạy qua. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào đối phương, ngược lại là không có người để ý lên Sozo. Vivi đại nhân ngã xuống ỉ gạ dèm lần nữa dãy rủa đứng dậy. Ỉ gạ dèm, ngươi không sao chứ? Vì vì lo lắng hỏi. Có chút đại nhân, xin đừng nên quằn ta. Ỉ gạ dèm lần nữa kéo lên mờ, đạt lần nữa từ dấu ở hắn tóc căn ở giữa súng máy bên trong đổ xuống mà ra. Nhanh lên chạy trốn đi. Công chúa, vì tổ quốc. Vì vì muốn rách cả mỹ mắt hô, ỉ gạ dèm. Ỉ gạ dèm quát, đi a. Nếu như đã mất đi người, chúng ta vương quốc gã là bạ tạ liền thật xong, nhanh lên. Lại làm một tiếng bạo minh tại gạ dèm trên thân vang lên. Cùng lúc đó Valentin lần nữa phi thân bay lên, đối vị vị một cước liền quét tới, ngươi cho rằng người nhóm có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta sao. Vị vị thấp ép xuống thân thể, người cái nữ nhân điên này. Quét qua giữa hai chân, Miss. Valentin trắng non đôi chân dài liền rán vì vị đầu quét tới, Miss. Valentin sau một kích lần nữa nhẹ nhàng trở về, Trương Dương cười nói, Ah ha ha ha ha, trốn, trốn nơi nào. Cười cười cười, vì vị hận không thể xé nát miệng của nàng, nữ nhân này làm sao lại sẽ như vậy không có nội hám khét lên cùng cười to. Từ xuất hiện đến bây giờ nàng ngay tại không ngừng cười. Chớ xem thử người. Vì vì vận lông mày vừa mới chuẩn bị phản kích, bên cạnh lại đứng lên một cái không cao lắm lớn thân ảnh đưa nàng ngăn ở sau lưng. Mr 9 có chút ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, mặc dù ta hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, bất quá xem ở chúng ta cộng tác lâu như vậy phần bên trên, ta đến vì ngươi tranh thủ chút thời gian. Đi nhanh một chút đi, Miss. Hoẹt Mr 9. Vì vì ánh mắt trong nháy mắt cứng ngắt ngay tại chỗ, thân thể lại là nửa ngày không thể động đậy, cái này đã từng cộng tác. Mr 9 cười nói, "Hắc hắc, ta là coi như không tệ nam nhân đi." Bị hệ bị baby. Nhật huyết số 9 hộ không phiên. Mr 9 giờ hai cây gậy tròn đối địch lăn lộn đi qua. Cá nhân ta mà nói, kỳ thật vẫn là rất thưởng thức như người loại này vì đồng bạn không tiếp dựng vào tính mệnh giúp khí. Bất quá lại xính cái dung của thất phu trước đó, nhiều một chút thời gian hào hảo tăng lên tăng lên thực lực của mình đi, hiện tại cho ta hảo hảo ngủ một giấc tỉnh táo một chút, cẩn thận thể hội một chút đi mấy. Ngay tại Mr 9 sắp vọt tới trước mặt, Dìm đột nhiên dơ tay phải lên, đầu ngón tay hướng ra phía ngoài, ngón trỏ tay phải từ đó chỉ sau như điện đồ ra, hướng Mr 9 trên trán gậy một cái. Phanh một tiếng nhỏ, uy lực nổ tung từ Dìm đầu ngón tay bắn ra, chỉ nghe phù phù, phù phù, phù ba Mr. 9 bị đánh cho khoảng xuống đất liên tục bật lên 3 lần cuối cùng đã hôn mê vì vì tăng răng chạy nhanh chạy mau Jim nói nàng trốn không thoát chúng ta chỉ Miss. và a tốt Mr 5 chạy a chạy nhanh vì vì cũng không quay đầu lại hướng về phía trước và anh. lại là một tiếng bạo tà quanh mình tại phía trước vắng lên vì, vì bận vẫn tìm chặt chạy mau vị bị đổi kịp chạy nhanh bên này đi nổi đồng bệnh giữa không chúng mí và lên tinết mô cười á hahaha ha, ha, ha, vô vịãy rộa chạy a chạy nhanh nhanh hơn chút nữa Vượt qua một cái kiến trúc, lại là một đạo thân ảnh khôi ngô ngăn ở vị vị trước mặt. Miss, "Mọn đây." Miss, "Mọn đây nói, đi nhanh đi, qua nơi này liền có thể ngồi lên thuyền. Ta đến đem bọn hắn ngăn tại nơi này." Vì vị nhíu như mày, "Thế nhưng là," Miss, "Mọn đây khiêng một cây thô to của gỗ, bãi cái kia quái lực kiếm sĩ ban tặng, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ nhận nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đã dù sao đều phải chết. Vậy ta tình nguyện vì bảo vệ bằng hưu mà chết." Vị vị, "Đi thôi, ngươi còn tại lễ mười cái gì? Nếu như ngươi chết, như vậy Mr. 8 cùng Mr. 9 hy sinh cũng liền uổng phí." Cảm ơn. Vì vị căng răng, kẹp chặt chạy nhanh từ Miss, bọn đẩy bên cạnh song qua. Mr chín về sau lại là người sao? Miss, bọn đẩy vũ động trong tay của gỗ, sẽ không để cho các người thông qua nơi này. Ta bằng vào ta tôn nghiêm phát thế. A ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi cũng nên tỉnh táo một chút. Miss, bọn đẩy, lại là một tiếng tiếng nổ đùng đoảng từ phía sau vang lên, vì vị tối đầu, nhìn xuống không bay đầu lại đi xem, chết cắn môi hướng về phía trước chạy đi. Liên dùng ta cái này kỵ dụ kỵ nomi năng lực đem phản đồ Miss. Bọn chôn đến dưới nền đất đi thôi. Ta có thể tự do tự tại cải biến thể trọng thể trọng người. Hiện tại nhẹ đến có thể thuận gió phi hành. Nhìn kỹ, hiện tại phải thêm nặng A. 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 100 kg, 1.000 kg, 10.000 kg áp đỉnh. 10.000 10, kg từ phía trên mà rơi, mặt đất rung động dữ dội một chút. Miss Mòn đây. Vì vị cũng nhịn không được nữa ghim chặt dây cương quay đầu nhìn lại. Mít. Mòn được cả người đẻ đến dưới nền đất đi, trung quanh mặt đất cũng hoàn toàn đánh nước ra đi. A ha ha ha ha. Thế nào, dù vậy? Ngươi cũng cảm thấy có thể còn sống đào tẩu sao?" Vì vị gắt gao cắn môi dưới, từ giữa hàm răng gạt ra một câu, "Ta muốn sống sót, còn sống, ta sẽ sống lấy trở về." "Trở lại A Lạ Bà Tà." Dìm thu hồi súng móc móc cất mũi đối vì vị vị bạn tới, "Nếu như chân chính có thể cứu ngươi người chưa từng xuất hiện." Như vậy nói rõ ta biết lịch sử vết bánh xe liền thật thay đổi, Quy một chương 79, xuống đầu thuật tắc huyết long nha băng. Mũi nghĩa viện vương pháo. Võ sĩ đạo tiên sinh. Dầu, dầu rốt cục hiện thân trước mặt vì vị vị bộ già bắn ra mã đến cất mũi động ta là tới cứu ngươi." bị đánh mở c mũi trực tiếp đem hai bên con đường nổ nát như vì vì mà mịt chúng ta trong không khí phiếu tán ra một câu ngưng trọng bầu không khí gìmết môi không nói gì mà sổ rổ cũng là duy trì cái tư thế kia không lúc đích giờ phút này tại cái này bầu không khí một là dưới vì vì cùng mí và cũng là nhu thuận ngậm miệng lại thiếu người tiền tài tuyệt đối là chuyện không tốt nhất sự tình đặc biệt là thiếu nữ nhân kia tiền thế nhưng là hết lần này tới lần khác nữ nhân kia trong mắt đã sớm bị một tỷ xông đien rồi đầu não nhất là khổ não không ai qua được là số hắn nhìn xem gìm kia không có ké hở dám vẻ cũng là không nhịn được thở ra một hơi. Cái này nam nhân tuyệt không đơn giản, đáng sợ nhất là hắn thậm chí có thể lạng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình. Người rốt cuộc xuất hiện a? Thật quá tốt rồi. Chính là người sao? Cái kia đem thị trấn bên trên phổ thông viên trước đều chém bay kiếm sĩ, vì cái gì? Ngươi còn muốn bảo hộ ạ Lạ bạ tạ công chúa? Dìm chậm rái phun ra một câu. Ta cũng là có rất nhiều nỗi khổ tâm. Xô rộ rất bất đắc dĩ. Được rồi, vô luận như thế nào, ngươi là địch nhân của chúng ta đúng không? Dìm nhướng nhướng lông mi, vừa vặn cầm tương lai đại kiếm hảo tử một chút hạ ta chiêu thức mới, ta nghĩ nếu như là ngươi nhất định không có vấn đề. Dịp hai tay lập tức mà lên, hai thanh súng lục tất cả đều nhắm chuẩn hướng Sô Dầu ngực. Nhất đao lưu 36 phiền náo phong. Sô Dầu cũng xuất thủ, chỉ gặp Sô Dầu cầm đến đao cánh tay trái cuốn lượn cũng hơi đi lên ngực, bàn tay phải nắm chặt cánh tay trái chi dưới, lấy một cái đặc thủ tư thế chém vào ra một đạo kiếm ba hóa chẳng kích. Đột nhiên từ tiền phương gạo thét mà đến màu trắng chằng sóng, uy lực giống như lại pháo, cũng là làm cho Dịp toàn thân hương phân chấn chấn động, chợt, bóp cổ xạ kích cao, lấy một đạo sóng, một cú kích ngay lên. Sô cấp tốc đại. Dùng đạn phá ta sóng. Giáng hỏa này là thế nào làm được? Sô Dỗ lập tức trong lòng một trận kinh ngạc, cùng lúc đó, thân thể giống trâu đồng dạng như thiểm điện hướng về phía trước lướt nhanh ra. Tam đao lưu nhu châm. Hừ. Sô Dỗ thân hình vừa mới nhất chuyển, một đạo bén nhọn kình phong chính là đối ngực nổ bắn ra mà tới, Sô Dỗ trong lòng run lên, vội vàng vận vẹo thân thể, tay phải đao thuận thế bộ ra, đem cái tiêu đạo nhanh đến trước mặt kình khí hiểm hiệp bộ ra. Không được, không phải một đạo, là hai đạo. Cái này kình khí đơn giản liền cùng nhẹ, rất khó khăn phát hiện. Nhị đao lưu nhị trảm. Cần yếu con đầu, Sô Dỗ tay trái kiếm cũng hướng lên nâng lên cao tốc liên tục châm kích, chống lại trước ngực quen người. Nhưng mà thế mà còn có đạo thứ ba kinh khí, lao tới trước mặt, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tại liên tục 3 tiếng bạo tả quanh minh về sau, Soro thân hình bay ngược mà ra, trong miệng oà đồ ỉ chỉ mọn dị rốt cuộc cắn không ngừng bật thoát lên mà đi, hoa. Bùi mù tan hết, Soro khuôn mặt hiện đầy không dám tin cùng xanh xám chi sắc, con mắt nhìn chổng chọc vào Dìm, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, kia phát súng thứ 3 ba liền trực tiếp đem hắn cho bể đầu. Theo nhau mà tới Tam Liên Sạ kỳ thật cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là, hắn thế mà nhìn không thấy thương của hắn bên trong sạ kích ra da. Mà kia kích xạ mà đến ba cỗ bén nọn kinh khí giống như bom, rõ ràng đã bị mình chặn lại, nhưng là kia động chạm lấy trong ngay mắt, chợt sinh ra bạo tác xung kích liền khó mà chống, tự đập vào mặt. Phi, hai viên răng bị sổ rổ từ trong miệng hướng một bên phun ra, toàn bộ cái cầm cũng là máu me đồng địa. Ha ha, thế mà có thể đem hàm răng của người đều cho toát ra đến. Nhìn qua sổ rổ giữ tận sát mặt, gièm cười ha ha nói, ánh mắt của hắn tự nhiên không bỏ qua vừa mới kia một chút, nếu như không phải sổ rồ thanh thứ 3 ba đao liền cắn lấy bên miệng, thời chặn thứ 3 ba phát gió nhẹ khí tức bom, vừa mới kia một chút, không nói giết hắn, một cái không tốt, thực sẽ lộng mù hắn một con mắt. Mà đây là không có sử dụng dị vũ cách âm xích, nếu như lại thêm dị vũ cách âm xích, cái này chân chính vô thành vô tức tam liên xạ, chỉ cần đối phương tới gần hắn 3 mét tiến vào cách âm trong vách, coi là thật chính là giết người ở vô hình. Chiêu này giao phong. Nhiều ít đối sổ rộ thực lực có chút hiểu biết, hắn hôm nay vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử mà thôi. Diêm Cơ nhạo nói, có thể bắn bay tương lai thứ nhất đại kiếm hảo hai viên răng hàm, một chiêu này liền gọi. Ân, liền gọi súng đấu thuật tắc huyết long nha băng. Người cảm thấy thế nào? Vẫn chưa xong đâu. Giữ tợn nghiêm mà sát. Sojou một lần nữa cắn lên hoa độỷ chỉ mòn gì cười gần nói, Tam đao lưu nhất cương lực la nhị cương lực la. Chỗ cánh tay hai đoàn cơ bắp thỉnh thịch nơ lên, Sojou cái này hai cánh tay trải qua một cương lực lò, nhị cương lực la tăng cường về sau, chỗ sử xuất trạng kích lực phá hoại đem đạt được cực lớn đề cao. Tam đao lưu như quỷ dũng trảo. Sojou đâm chiêu thức, thành công cận thân có thể một chiêu đánh bại địch nhân. Xuy. Đột ngột ở giữa, có nhàn nhạt vang lên tiếng gió, chợt, kia đứng phía trước Sojou thân thể khẽ lên, thân thể về sau đều là tại thời khắc này, phản phất huyền hoa ra một con hư hình bỏ tới. Vaĩnh. Hai thanh đao từ dưới lên trên. Như sừng châu rắn rắn chắc, chắc đâm vào rỉm trong thân thể, bất quá, nhưng lại không có dụng tâm đoán trúng tổ huyết trọng thương sự tình phát sinh. Hai thanh trường đao, không trở ngại chút nào xuyên thấu rỉm thân thể, sau đó, cốt thân thể kia chính là chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai thân ảnh này, lại là một đạo tàn ảnh. Không được. Sozo trong lòng run lên bận bịu vung đao quét ngang, đem sau lưng hư ảo thân ảnh đánh cho vỡ nát. Rỉm kêu tức tiếng cười lạnh đột nhiên tại thai của hắn bên cạnh vang lên, chậm. Dìm không sử dụng d... ánh mắt xuống nhìn qua dồ, vô cùng hưng phấn nói, phản ứng rất nhanh, xem ra tìm ngươi thí thật là rất đúng. Sở Dầu không ngừng xoay một vòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia một đoàn khiêu động hư ảnh, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Sơ ý một chút rất có thể liền bị đánh chết tại chỗ, dù sao, hắn đã cảm giác được cùng cái sau ở giữa tốc độ chênh lệch, thật sự là quá lớn điểm. Tốt, rất tốt. Cơ hồ không có kẻ ở đâu. Có chút chấn động lấy hư ảnh, đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười một màn kia hưng phấn làm cho một bên vị vị trực giác toàn thân phát lạnh. Jim cười nói, như vậy thử lại một chiêu, yên tâm sẽ không cần mệnh của ngươi, ta luyện lâu như vậy, rốt cục gặp được một cái ra dáng điên ngắm, không sử dụng ta toàn bộ linh nộ, coi như có chút xin lỗi ta sắp bị thương tâm linh. Dịp hai chân có chút gia tốc, mên mông bạo tạc xung kích, giống như bắn liên thanh, từng đóa từng đóa tại sổ rỗ bên cạnh 2 mét bên trong tuôn mạnh mà ra, cuối cùng hình thành một đạo hình khuyên quá mạnh, lượn lờ tại sổ rỗ quanh thân, cấp tốc gập ghét. Hỗn đàn, ngươi đến thử xem. Sổ rỗ đen nhánh trong con ngươi, cũng là dần dần nhiễm lên một tầng âm lãnh hàn ý. Quỷ khí cửu đao lưu atu Một cú cường hành kiếm khí từ trên thân sổ rỗ liên tục không ngừng lưu ba mà ra, cuối cùng lại là hóa thành một tôn ba đầu tay ma thần. Mên mông kiếm khí lên mà lên, mang theo lên tràn đầy lực lượng cảm giác cũng lạ là làm cho sổ rổ toàn thân 360 độ cơ hội là đạt đến một cái không có chút nào góc chết tình trạng. Cảm thụ được sổ rổ thể nội dần dần dâng lên khí thế khủng bố, Dìm khuôn mặt lại là lần nữa trở nên cực độ hưng phấn lên, chỉ có loại này cấp bậc đá thử đao mới có thể chân chính đạt được đối kỹ năng mới linh ngộ. đương nhiên giảo cổ đây không phải là không thể được, chỉ là kia hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả, thoáng ra một điểm sai lầm, cơ hội chính là chết không có chỗ chôn hạ chẳng. Quy 1 chương 80, thuận thế mà làm. Phía trước, tại cực độ khẩn trương trong chiến trường, cùng sổ rồ đối mắt, tự nhiên cũng là đưa tới miss tin chú ý, lập tức sắc mặt của nàng cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên, đây mới thật sự là cường giá sao? Cùng bọn hắn so sánh, mình liền thật rất yếu. Đương nhiên điều này cũng làm cho nàng đối Dĩm Sinh lòng ái mộ càng thêm sâu, ở chung lâu như vậy, bỏ qua một bên cái này, nam nhân đưa nàng từ trong phòng đấu giá cứu ra, mấy ngày này ở chung, tình cảm bên trên cũng sớm đã giao phó cho hắn, nàng muốn giúp đỡ, chỉ là nàng chỉ có thể ở nơi này trơ mắt nhìn bọn hắn sắp bắt đầu càng thêm chiến đấu kịch liệt, nàng bất lực. Xâm sâu quý khí, cơ hồ đem sự độ quanh thân tất cả không gian hoàn toàn bao trùm, Sojo cũng rõ ràng Dĩm tốc độ là bậc nào kia người, bởi vậy vừa ra tay liền đem tự thân 360 độ hoàn toàn bao phủ lại. Màu đen quỷ khí xuất hiện, nhất thời làm đến dịm sắc mặt càng thêm kích động lên, lấy hắn đối vừa hải tạm hiểu rõ, tự nhiên là biết ạt thư là trạng thái hẳn là sổ độ cường đại nhất trạng thái, mà kỹ năng này lần thứ nhất xuất xứ vốn phải là tại tư pháp đạo thời điểm. Khi đó sổ rổ vì đối phó cả cụ 360 độ không góc chết mạnh nhất dạng kỳ ạ cụ tuần đoạn. Bây giờ vì đối kháng dịm nhanh chóng liên tục chuyển động, sổ độ lần nữa siêu việt bản thân, sướng tách ra làm cho người e ngại quỷ khí. Cái này một đại chiêu quỷ khí chín đao lưu đạt thư lạ một xương mùng ngân. Hẳn là cũng chính là sổ độ trước mắt cường đại nhất kỹ năng. Nhưng chính vì vậy, Dịp Dị thường hưng phấn lên, nếu như ngay cả ngươi bây giờ đều không thể chiến thắng, ta còn lấy cái gì thành lập trong lòng ta quốc ra? Ta còn lấy cái gì bảo hộ thân nhân của ta? Con mắt chăm chú nhìn qua phía trước quỷ dị ạt thứ lạ hư ảnh, Dịp hít sâu một hơi chuyển động càng thêm nhanh, đột nhiên quát khẽ một tiếng, bạo tạc nhân đặc thù gặp bộ hồi chuyển cuộn tiễn phi. Sozo biết hắn chuẩn bị xuất thủ, lập tức cũng là hét lớn một tiếng nói, nhận hết cực khổ mà không ngại, đây là tu la chi lộ. Tìm được, Sozo. Sau lưng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, không cần nhìn cũng biết là ăn thành mập bản phi. Thời khắc này Lý Đối bọn hắn không ngừng thở dốc, cũng không biết là mệt, vẫn là tức giận. Miss Valentine nhíu nhíu mày, lại tới một cái. Sozo hết sức chăm chú lấy phía trước, "Lý, cẩn thận một chút, cái này nam nhân không đơn giản." Lý cả giận nói, "Im ngay, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, đánh một trận đi." Sozo sửng sở, "Ngươi đây cũng là đang nói cái gì không giải thích được a?" Lý tức giận nói, "Ồn ào quá, như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa người, liền từ ta đến đánh bay." Sozo không hiểu thấu, "Vong ân phụ nghĩa người?" Lý cả giận nói, "Sozo, người thế mà đem như thế nên chúng ta?" Còn để ngươi ăn uống no đủ cái chấn trên này các vị, một tên cũng không để lại toàn chém bay a. Không. Đúng là ta chặt rồi. Soro im lặng. Dư vị nói, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vì vì im lặng, đây là cỡ nào chỉ độn ra hòa a? Miss Valentine nghi hoặc nói, bọn hắn đây là nội chiến sao? Dìm ngươi khổ một tiếng, mũ râm đoàn người đều là tú đầu, thật sự là chút tên phiền phải a. Miss Valentine, ha ha ha ha, giết chết liền tốt ta, đem ảnh hưởng chúng ta chấp hành nhiệm vụ người tất cả đều giết chết. Soro thở dài một tiếng nói, ai, Dư vị, nghe cho kỹ, bọn hắn kỳ thật toàn bộ đều là không muốn rào biện. Sozo, ta muốn đánh bay ngươi. Luffy nhảy lên. Hướng về Sozo đánh tới. Jim nói, uy, Miss. Valentin, ngươi đi ngăn lại hắn. Được rồi, Mr. Nam. Miss. Valentin, trật quay người đối sau lưng Phi Hô, đối thủ của ngươi là ta. Lời nói vừa mới rơi xuống, thân ảnh tiểu tiểu chính là nhẹ nhàng phiêu lên, phấn nộn đôi chân dài quét ngang mà ra, trực tiếp đối cách đó không xa bắn người mà lên Luffy bắn mạnh tới. Landy. Luffy căn bản cũng không phản ứng manh liệt bắn mà đến Miss. Valentin. Cặp kia phấn nổ đôi chân dài đạo qua phi eo, vì kia tròn vo tròn vo thân thể đột nhiên bên trong hãm, lập tức, Miss Valentine chân liền bị bao hết đi vào. Miss Valentine kinh hãi, chợt một đầu trường dài mấy mét cánh tay giống như rắn, từ mập mạp này sau lưng đột nhiên bắn ra, trực tiếp đánh vào ngực của nàng một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, Miss Valentine thân thể tại một quyền này cùng bắn ngược trở về cường đại lực đàn hồi hạ cơ hồ là đồng thời bắn ngược mà ra. Thân thể trùng điệp đánh tới hướng một bên trên vách tường, một tiếng, Miss Valentine trên ngực chỉ cảm thấy yết hầu ngàn ngọn, một ngụm máu tươi nhịn được phun ra lấm ta lấm tấm rải đầy mặt đất, sau đó liền triệt để ngắt đi. Lý cũng không nghĩ tới Miss Valentin đầu kia tinh tế mà nhu nhược đôi chân dài. vậy mà lại ẩn chứa cái này một cố lực lượng kinh khủng, lực lượng càng lớn, lực bắn ngược càng sợ người. Nữ nhân này đáng thương, lần này đem mình đạn đến gần chết, phổ thông quyền đấm cước đá đối với hắn bây giờ không có một kia tác dụng. Lý tiếp tục hướng về sổ rồ đánh tới. Đến phiên chúng ta, Lục Thức Hắc Cương mien cốt, khỏe miệng hiện, hiện một vòng cười lạnh, dưới chân đột nhiên lắc một cái, lập tức, thân thể nhanh như tia chớp mang theo một cỗ bén nhọn tìm phòng, đối phía trước sổ rồ bắn mạnh tới. Quỷ khí cựu Watu là nhất vụ ngần. Sô dò quỷ khí huyện hóa ra ba đầu 6 tay, đúng là hắn siêu việt nhân thể cực hạn 9 đao lưu. Mặc dù nhìn xem chỉ là huyết ảnh, nhưng lại có thể sử dụng quỷ khí phối hợp sát thương địch nhân tính thực chất 9 đao liên hoàn trạm, trong nháy mắt nhưng làm đối phương thế công hóa thành khí vụ. Lục tức hắc cương miên cốt. Giữ vị năng này lấy cả mì làm chủ, thân thể giãn ra như đông, động tác ngay cả mà không ngừng, hai tay kiên thẳng chắp tinh, thân cương, bộc phát tấn mãnh. Hiển nhiên nhằm tại công kích thời điểm Thân thể cái khác bộ vị cũng không có bởi vì tẹp cãi mà không thể di động, cho nên Dĩm kỳ thật chỉ là đem cánh tay tiến hành tẹp cãi. Hắc Cương Nguyên Xương là thân thể cục bộ tẹp cãi thêm toàn thân cạ mị cùng ngoại cốt cách tăng cường đặc thù tẹp cãi cạ mị diễn thân kỹ. Chiêu này lục thức có thể nói tổng hợp cạ mị cường đại né tránh năng lực, cùng tẹp cãi thêm xương vỏ ngoài cường đại độ cứng hình thành đặc thù lục thức diễn thân kỹ, kết hợp cương nhu, vừa mà không cứng, nhu mà không mềm, đã kiêm cạ mị lơ lửng không cố định trưởng, lại cố trọng viện xuất kích khí như tiềm điện nổ bắn ra mà ra, trong mắt liền xuất hiện ở Dĩm trước mặt, nhưng mà Ngay tại khoảng cách rỉm hay còn có 2 3 mét khoảng cách lúc, rỉm cao tốc tốc độ xoay tròn đột nhiên một phát, lập tức vừa vặn sen kế tại phía cùng sổ rồ ở giữa, ba đạo thân ảnh hoàn toàn ở vào một đường thẳng lên. Người cũng cho ta lăn đi. Cao su, cao su pháo hỏa tiễn. Ngay tại rỉm cùng sổ rồ sắp đụng vào nhau lúc, dư vị thanh âm tức giận, đột nhiên tại sau lưng văng lên, chật hai đầu kéo đến mọc dài cánh tay đột một xuất hiện tại rỉm sau lưng, trường quyền hung hăng hướng phía trước đẩy, lập tức, trước mặt không khí phảng phất bị đè ép thành một đoàn vô hình không khí, chật, rỉ va ba tiếng, thân thể không bị khống chế ầm vang tới phía trước sồ rồ. Bành. Ngay sau đó Hai đạo cái bóng sắt mặt đất bắn ngược mà ra, trên mặt đất trực tiếp là bị tấm ra một đạo hơn 10 mét dáng dấp vết xe về sau, cuối cùng trùng điệp đâm vào một chỗ trên cành cây, thân cây lập tức bị chấn thành hai đoạn. Sozo dựa lưng vào thân cây, bắp chân mềm nhũn, thân thể một co quắp, song trưởng chống đất, máu tươi thuận khỏe miệng rơi xuống, khàn giọng gấp rút tiếng hít thở, giống như kêu kéo ớ mê, hô hô vang lên không ngừng. Người muốn giết ta sao? Đúng vậy a. Đi cho đi. Quy một chương 81, súng vẫn. Thử vòng súng lục súng vẫn. Chỉ là một tiếng nảy băng lảnh tiếng quát cùng tiếng nổ, lại là chỉ có gì mới vừa nghe nhìn thấy. Bùi Mù đột nhiên từ hai người điểm rơi chỗ mạo đằng mà lên, chất một khối nồng đậm mùi thuốc xuống tràn ngập tại mọi người giữa mũi miệng. Lý đạp trên một đường loạn thất bát tao vết xe hướng về phía trước tìm lấy Sozo. "Sozo, ngươi đi ra cho ta, ta muốn đánh nhừ từ ngươi." Bùi Mù chậm rãi trở thành ngạt, Sozo chống một thanh xuyên thẳng trên mặt đất trường kiếm, chậm rãi đứng lên. Toàn thân cao thấp quần áo rách nướt, trên mặt hiện lên một vòng tái nhật, trên khỏe miệng càng là trửa xuống mấy giọt máu tươi. một hơi không khí, cao su pháo hỏa lúc nào có này. Một trận phong nổi lên, bụi mù triệt để tiêu tán, sân bãi bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Sojo con mắt chăm chú nhìn chăm chú ở nơi đó, không thấy. Tiên kia thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Sojo lắc đầu nói, ngươi không có cảm giác đến một cố kinh khủng nóng bỏng, cùng đồng đẩm nguội thuốt xuống sao? Vì sát mặt đột biến, à, ngươi nói là ta cao su pháo hỏa tiễn, đem tên kia trực tiếp nổ thành phấn." Sojo bất đắc dĩ, nhiều khi thật rất khó cùng hắn truyền trưởng câu thông. Người kia rất mạnh, cũng hẳn là một cái năng lực giả, cái này bạo tác cũng là hắn tạo thành, mà trên người ta tổn thương nhưng thật ra là hắn làm. Ngay tại ngươi đem hắn đẩy lên trước mặt ta một mấy mắt, hắn trên người ta ngay cả mở bà phát. Vì khẽ giật mình, "Ý gì?" Hắn кем chút giết chết Sô Zoro sao? Không sai, Jim là tại phía cao su pháo hỏa tiến phát động một khắc này dựa thế vọt tới Sô Zoro, nhưng đây càng còn nhiều cần cực tốc tốc độ cùng nhãn lực, nếu như chỉ là dựa vào phía va chạm, như vậy đụng tới đến liền là chính diện vọt tới Sô Zoro ạt thua lạ một xương mù ngần. Tư vị kia nhất định không dễ chịu. Vận dụng tẹp ca thêm camỉ, lợi dụng đón đỡ cùng né tránh, lớn nhất khả năng đến tránh đi Sô Zoro chín đao lưu ạt thua lạ một xương mù ngần, rìm xuống cổ quay cơ chính là đỉnh lấy Sô Zoro thân thể nhanh chóng ngay cả mở bà phát. Đây là gì mới nghiên cứu súng đấu thuật súng hôn, lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn, gần sát đối phương đem họng súng cơ hồ liền chống đỡ lấy đối phương phần eo, bộ ngực, phần lưng nhanh chóng ngay cả mở ba phát. Loại này gần như tiếp mặt cận chiến xạ kỹ thuật, cơ hồ có thể nói hoàn toàn không cách nào né tránh. Liên tục 3 phát kém chút đem sổ Dồ đánh nổ, mà tại kia hoàn toàn không cách nào nhìn khói lửa tràn ngập bên trong, dìm lại mượn từ nạt nạt Nomi năng lực lặng yên không tiếng động nên ngang rời đi. biết, nếu như đối phương thật sự có ý giết hắn, giờ phút này, hắn cũng đã biến thành một bộ không tròn vẹn thi thể. Tại loại này rất gần trong khoảng cách hắn trường đao thậm chí không bằng trong tay hắn đoàn thương linh hoạt muốn tại loại này đột nhiên đến thương kích dưới thắng được chủ động nhất định phải trong cùng một lúc kéo dài khoảng cách nhưng mà cái này yêu cầu mình tốc độ muốn nhanh hơn hắn nhưng là liền trước mắt mà nói hắn hiển nhiên làm không được dịm loại này số không khoảng cách tiếp xúc tính xạ kích thuật mặc dù nhìn xem có chút làm loạn nhưng ở cận chiến bên trong loại này kết hợp cận thân cách đấu cùng xạ kích song trọng kỹ xảo độ thực dụng cùng ý hếp độ tương đương cao nơi xa trong đêm tốiì ôm lấyhôn hướng về nọt lần vẽ ở hào đi tới cho đến nay Anh đối với mình xuống đấu thuật biểu hiện đã vừa lòng phi thường. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi a, Mr. Năm. Dịp sắc mặt khẽ biến, dừng lại cước, ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất giàu chặn bên cạnh đứng đấy đứa nhân, Nico Robin. Dịp Omis. Valentine đi đến sạp loạt khu. An vị tại nốt lần vẻ ở hào sạ loạn khu thưởng thức cà phê nghỉ Robin nhìn bốn bề nhìn, cười nói, ngươi thuyền này coi như không tệ. Miss Olson đây, ngươi tại sao lại ở đây? Dịp Demis. Valentine nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon, nhẹ giọng hỏi, Lý Cố nhìn qua kia toàn thân cao thấp sôi trào một cỗ băng lãnh sát ý nam nhân, cười nói: "Đừng như vậy, ta cũng không chuẩn bị thế nào, ta chỉ là rất hiếu kỷ, vừa mới có thể giết mà không giết. Ngươi tựa hồ cũng không muốn chèo lên trên, Mister." "Buốn thậm chí Mister." "Hai thứ tự, đối với ngươi mà nói tựa hồ không có lực hấp dẫn gì, thế nhưng là dù là như thế, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm bị tổ chức thanh toán? Không giết vị vì, vì công chúa, hiển nhiên chính là cự tuyệt dầu cổ đã trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, đây đã là một loại phản bội. Ngươi muốn nói chính là những này sao?" Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, dịp sát khí trên người bỗng nhiên hoàn toàn trừ khử xuống dưới. Cần đường sao?" Dịp khẽ ngẩng đầu, thân thể chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nhị cô Robin bên cạnh không đủ một tay địa phương, cầm lấy cà phê trên bàn cũng cho mình rót một chén. Nico Robin nhẹ gật đầu có chút quấy trong tay điệu, tinh tế thưởng thức cà phê, nàng bây giờ đã hoàn toàn lãnh hội đến nam nhân trước mắt này đến tột cùng như thế nào cường hành. Nếu như hắn muốn, mình cũng đã bị hắn không chế được. Đoán chừng cũng chỉ có buộc có thể bắt được ngươi, ngươi là đoán chắc hắn hiện tại không để chống tay đối phó ngươi sao?" Nico Robin bám lấy một cái tay nâng cầm lên, nhìn qua dịm. "Ngươi lại thật trùng với bạ rủ quẻ ở sao?" Dìm từ chối cho ý kiến vẫn như cũ uống vào cà phê trong tay, người pha cà phê tay nghề không tệ. Nì cô Robin có chút hăng hái nhìn qua dìm, ta rất hiếu kỷ, ngươi bước kế tiếp muốn làm gì? Ta à? Muốn tự do, ta nhưng từ không muốn làm cái sát thủ còn sống, ta cũng không tin dầu cô đài nói tới trong lý tưởng quốc gia. Dìm uống một ngụm cà phê nói. Nì cô Robin khẽ giật mình, ngươi thế mà biết buộc là ai? Dìm cười nói, cái này kỳ thật cũng không khó đoán, ả lạ bạ tạ chung quanh đây hải vực đều lạc dầu cô đài địa bàn, dưới mí mắt của hắn Có thể thành lập được bà bạo quẹ quẻ khổng lồ như vậy tổ chức bí mật, hắn không biết, hắn cũng không xứng ngồi thất vũ hải vị trí này. Jim lại cho Nǐ cổ Robin tục một chén. "A, tạ ơn, như vậy ngươi nếu biết lạc rỗ cổ đái, ngươi còn dám phản bội hắn?" Nǐ cổ Robin hết sức cảm thấy hứng thú nhìn qua Jim. "Ta nói, ta muốn là tự do, so với làm bất luận người nào thủ hạ, ta càng muốn vô câu vô thúc trời cao biển rộng ngao du thứ hải." Nǐ cổ Robin còn muốn nói điều gì? Jim một ngụm ngắt lời nói, "Đủ rồi đi, vậy liền đổi ta đến hỏi đi. Ngươi tại sao muốn đối vị, vị công chúa thủ hạ Lưu Tỉnh, còn muốn đem vĩnh cửu kim đồng hồ cho bọn hắn?" Nico Robin khẽ giật mình, chợt cười nói, đó là các ngươi nhiệm vụ, cũng không phải nhiệm vụ của ta. Jim cười một tiếng, "Thật sao? Đối với cái cổ đại mà nói, ngươi đây coi là từ lì đi." Nico Robin từ chối cho ý kiến. Jim tiếp tục nói, "Vậy chúng ta thay cái chủ để đi, lịch sử bốn văn, nếu như ạ lạ bạ ta lịch sử bốn văn cũng không phải là ngươi muốn chống không 100 năm trận tướng, bước kế tiếp ngươi lại đem đi về phương nào? Dấu cổ đại cũng sẽ không mang theo ngươi khắp thế giới tìm kiếm trận tướng." Long dạ hẹp hỏi nam nhân, Nico miệng, bóng não nhìn về phía nơi xa, "Ta mệt mỏi, hơn 20 năm." Nói xong, Nico Robin đi đến Manfred, thả người nhảy lên, nhảy đến phía dưới dừng lại lấy một con mập mạp rùa bên trên. Jim đi đến mép thuyền ngắm nhìn cái này to lớn một mập mạp rùa. Mang theo cùng Robin cùng quần mũ, còn lượm cái ông điếu. Jim không khỏi tán tưởng nói, cái này mập mạp rùa coi như không tệ. Nico Robin khẽ giật mình, thích không? Nếu như có thể, chờ ạ lạ bạ sự tỉnh, ta liền đem vài gì tặng cho người đi, ta nghĩ ta về sau khả năng cũng không có thời gian chiếu cố nó. Quy 1 chương 82, đến Lịt Lệ Garden. Ngươi tỉnh rồi. Miss Valentine dung dung mở mắt ra. Jim đem một chén cà phê đưa cho nàng, "Uống trước một chén cà phê ép một chút đi." "A, tạ ơn." Miss Valentine giúp đỡ cầm dưới đầu, thần trí còn không có chậm tới đây chứ, lấy nàng bây giờ tố chất thân thể, bị phi kia một cú cự lực, thật có chút chịu không được. Miss Valentine lắc lắc còn có chút chóng đầu, hỏi, "Jim, nhiệm vụ của chúng ta?" Jim mỉm cười tìm cái vị trí thoải mái hơn dựa vào, dù vẫn vẫn ung dung nhìn xem Miss Valentine, "Ừm, nhiệm vụ của chúng ta thất bại, chúng ta bây giờ muốn đổi hướng lịch lệ garden, đó là bọn họ một nhóm người phải qua đường." đến đó cùng Mr. Ba tụ hợp, lại tìm cơ hội đi. Miss Valentine chần chờ vài giây đồng hồ uống một ngụm cà phê mới trùng điệp gật đầu, "Ừm, vô luận như thế nào lần này chúng ta không thể lại thất thủ." "Bọn hắn, thế nhưng là rất mạnh đâu." Dìm thân thái tự nhiên ngồi, hướng thu ánh mắt tại nàng hơi chật vật trên thân dao động, "Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định." Miss Valentine vừa nói, một bên siết chặt nắm đấm. Dìm khỏe môi câu lên một vòng ý cười, nhưng lại chưa tới đáy mắt, "Đúng vậy à, không thể lại thủ. Ta vì cái này không ngủ không nghỉ tu luyện 15 năm, không phải là vì làm ai thủ hạ sát thủ." cũng không phải để chứng minh so với ai khác mạnh, ta chỉ là vì đoạt lại ta mất đi đồ vật. Ta nhất định phải đoạt lại. 23. Vực Sở Đạo. Mr. Ba. Miss Golden Uyển buồn bực ngán ngẩm đối với Mr Ba hô. Chuyện gì? Chờ một chút, Mr Ba đối chén trà thổi thổi, phối hợp địa phẩm một miếng trà, nói, hồng trà quả nhiên còn phải huống e ạt gở gì trà a. Miss Golden Uyển ngoan ngoãn ngồi ở một bên, mi tâm nhẹ và nói, thật nhàm chán a. Mr Ba tiếp tục thưởng thức trong tay hồng trà, lắc đầu nói, cả ngày nhàm chán nhàm chán, nhưng ngươi lại chán ghét công việc không phải sao? Golden nhẹ gật đầu, "Ừm. Mr. Ba hiếp híp con người, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, vậy liền hưởng thụ một chút nhiệm vụ trước đó cái này hạnh phúc thời gian như thế nào. Có thể dạng này nhàn nhã nghỉ phép thế nhưng là cao cấp đặc công mới có đặc quyền a." Miss Golden ngón tay dài nhọn lần nữa vê lên một khối xe bẻ ấy đưa vào trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái, "Mr. Ba nếu không ngươi dẫn ta đi tìm Mr. Nam D, ta còn có thật nhiều quần áo tại cái kia đâu." Mr. Ba giả bộ cáo giận nói, "Miss Golden đã nói với ngươi nhiều lần lắm rồi, xin đừng tại loại này công cộng trường hợp tùy tiện gọi ta danh hiệu, ta là Mr. Ba chuyện này sẽ bại lộ." Miss Golden huỵt ngắm nhìn Mr 3 ba trên đầu kỳ hoa búi tóc, "Thật sao? Vậy được rồi." "Hừ," Mr 3 ba hừ lạnh một tiếng, không tại phản ứng tiểu cô nương tiếp tục phẩm lên hắn hồng trả đến, lại nói "Ngươi mấy ngày gần đây nhất luôn luôn đang ngó chừng mảnh giấy kia nhìn, phía trên đến cùng có cái gì à?" Miss Golden uy không quan trọng nói, bột gửi tới chỉ lệnh nhà. Mr 3 ba giật mình tê lên, sắc mặt lập tức một thanh, xuống mặt đối tiểu cô nương quát, "Ngươi làm sao không nói sớm?" Mr Năm giống như bị đánh bại. Mr 3 ba ngữ khí lạnh nhạt, phản phất đối thủ bên trong tình báo không có chút nào hứng thú đồng dạng. Golden Duke tiếp tục cắn im mồm bên trong xe ấy, BA, sau đó nghèo đầu chăm chú tự hỏi, "Mr 5, dìm ca lợi hại như vậy, thế mà lại thất bại đây. Nếu là tin tức xấu, vậy ta vẫn càng ưa thích nghe được Mr 2 bị đánh bại a." Mr 3 con là nhẹ nhàng liếc qua một tín, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục phẩm vị từ bản thân hồng trà, liền cùng không, có chuyện như vậy đồng dạng. Như thế ngươi liền có thể thăng cấp đâu. Miss Golden Duke 33 nhìn về phía Mr 3 nháy nháy mắt, nói xong lời cuối cùng ngựa khí cũng là đột nhiên biến đổi, trở nên hoạt bát. Mr 3 nhiều hứng thú lấy lại tinh thần, Tiếp lấy đề tài của nàng Tuận Xuân dưới nói, chỉ là Mr. Nam bị đánh bại mà thôi, cũng không đáng giá ngạc nhiên sự tình đi, tiền truy nã 10 triệu, ỷ có trái ác quỷ năng lực, người ca Kaka nói cho cùng, cũng chỉ là cái quá tin tưởng mình năng lực đồ đần mà thôi. Vô luận đạt được lợi hại cỡ nào ác ma năng lực, cũng không có so không thể phát huy đầy đủ năng lực càng lãng phí chuyện, một vị ưu tú kẻ phạm tội là dựa vào ưu tú đầu não để hoàn thành mục tiêu. Mr. Ba đẩy kính mắt, sảo trá trong hai tròng mắt lại lóe trí tuệ quan trạch, cười hắc nói, liền để ta hảo hảo dạy một chút cái này hai đại thái điều đi, để bọn hắn biết cùng phạm tội tổ chức đối nghịch là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. 23. Gở răng lại nạ, Lịt Lệ Garden, cuối cùng đã tới. Trước mắt dậm đạp viễn cổ nhiệt đới trong rừng, cổ lão nhào rồi cổ triển khai bắt trùng kẹp chờ đợi lấy con ngồi đến, cự mãng cũng quấn quanh ở cây khô bên trên phát ra thanh âm ttt. Tại Lịt Lệ Garden bên bờ biển, trước mắt cái này thần bí lại tuyệt mỹ rủ giả xập phong cảnh hoàn toàn hiện ra tại ba người trước mắt. Nơi này chính là Lịt Lệ Garden sao? Nhưng đây rốt cuộc chỗ nào nhỏ? Dìm nói, gở răng lại nạ bên trên hôn loạn khí hậu, khiến cho hết thảy đều trở thành khả năng, tòa đạo này tại ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm diễn biến bên trong không có một chút tiến hóa hoàn toàn bảo lưu lại nguyên thủy nhất phong mạo, cho nên hòn đảo này còn hoàn toàn ở vào viễn cổ thời đại khủng long. 2. Tiểu Biểu Lý nút ở rìm lực, rìm ca, thế nhưng là tại sao muốn gọi lịt lệ ga dần đâu? Nó nhìn qua tuyệt không đáng yêu a. Miss Valentine nói, đúng vậy a, cái này, nơi này đơn giản chính là viễn cổ rừng rậm a. Jim sợ lên Biểu lì, bởi vì trên tòa đảo này còn ở hai cái cường đại nhất cự nhân, mặc dù toàn bộ đảo trại rộng hùng mãnh nguyên thủy cự thú, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, hòn đảo này liền như là hoa viên của bọn họ đồng dạng. Cự, cự nhân. Tút, lên body. Mary Ann cùng Mr. Ba cũng đã tại trên tòa đảo này. Tĩnh mịch trong núi có thỉnh thoảng sẽ truyền ra vài tiếng sàn sạt thanh âm, nơi xa một con to lớn rực long đột nhiên từ tiền phương trong rừng bay ra, kia cánh thị đập quạt không khí, một cố mạnh mẽ phong áp liền nhào tới trước mặt. A, thật là lớn chứng chứng. Biểu lý con mắt rất nhanh liền bị trong bụi cỏ lộ ra to lớn vô cùng tấn mảnh long chứng hấp dẫn lấy. Một đầu nước miếng trực tiếp đem rỉm lư gớp nghẹp. Dị quất, tiểu tử thối, thu hồi tay chó của ngươi, hiện tại đừng nhúc nhích tí đồ xấu. A. Tại rậm rạp trên đỉnh cây, hai đầu to lớn cổ rắn liền dò xét xuống tới. Từ đại vô cùng đầu liền đối gì một nhóm người, không ngừng theo dõi. Thật lớn, thật là khủng khiếp. Diệu Ly bận bịu lùi về mongướt, đem ánh mắt từ hơi rung nhẹ trứng khủng long bên trên dời về cổ tay rồng trên đầu. Lúc này, mặt đất mãnh liệt rung động, ầm ầm đạp đất âm thanh từ đằng xa chuyển tới, một đám tấn mánh lòng gào thét mà qua, mà sau đó lại là vô số tam dân long, rắp rồng, khoa mạc nhiều rồng lao nhanh mà tới. Lập tức, vài tiếng đinh thai nhức góc giống lên một tiếng chuyển tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước trống trong rừng, hai con thân cao vượt qua 5m, thân dài đạt tới hơn 10m. Toàn bộ thân thể trường sân bóng rổ rộng như vậy cự vô phách khủng long, ngay tại kia triển khai thua chết vật lộn. Nguyên lai like là một con hung tàn khủng long bạo chúa cùng nó kình địch Tắc Long, ngay tại triển khai một trận tiền sử quyết đấu. "Đi thôi, tìm được trước tiểu nha đầu lại nói." Tiến lại một lát, dìm hít một hơi thật sâu, lập tức hung hăng hô ra ngoài, nắm chặt nắm đấm dần dần bung ra. Lúc này mới ha hốc mộtm, thanh âm hơi khàn giọng, "Đi vào đi." Toàn bộ Elite Garden chiếm diện vạn vông, hoàn toàn đưa thân vào cái này, thời đại cây, là rất có siêu lực phía trước gần ẩn xuất hiện một tòa màu trắng phong ở, dì biết mục đích của bọn họ hẳn là đến. Dìm ca, tú mạng. Chẳng biết lúc nào, tiểu Diũ Lỵ sớm đã từ trên người hắn trượt xuống, giờ phút này trên đầu còn khiêng một viên to lớn trứng khủng long, hai cái chân nhỏ vung đến cùng bánh xe đồng dạng hướng phía bên mình chạy, chỉ là phía sau hắn bụi mù quẩn quần bên trong còn đi theo mấy cái không ngừng chu lên tấn mãnh long. Dìm khẽ miệng giật một cái, tiểu gia hỏa này thật là có đủ tham ăn, bất quá hắn nạt nạt no tăng thêm hắn bỏ túi tân hình trộm lên đồ vật đến, đúng là cho dù tốt dùng cực kỳ. Nói thật thật đúng là không nỡ vung tha kia mấy quả trứng long. Tại cái kia có thể so với sắt thép ngọn nến trong phòng một bên hưởng thụ mỹ vị Trùng Cổ Long, một bên thưởng thức cái này thần kỳ khủng long thế giới, nên cỡ nào kích thích, mà lại bọn hắn chí ít còn muốn tại cuộc sống này mấy tháng, coi như hôm nay không ăn, chẳng lẽ mấy tháng này đều không ăn sao? Quy 1 chương 83, gặp lại mệ gì ẩn. Tiểu tử thối ngươi thật đúng là có đủ tham ăn a. Nhìn qua mắt thấy là phải bị tấn mãnh long đội kịp, còn không chịu gồng xuống đầu vai khiên viên kia cự đản điên cuồng chạy trốn mà đến Diụ mặt xuống, tiến lên trước một bước, có chút chỉ tiết không thành thép thán tiếng nói, cái tên này lúc nào có thể bỏ cái này tham ăn tật xấu a? Sớm muộn có một ngày ngươi đến bị cái miệng này hạ chết. Diệu Ly không để ý tới dìm cuồn cuộn vẫn như cũ hô to cứ mạng, một bên Miss. Valentine nhẹ nhún vai, cười nói, giao cho ta đi, cũng không phải việc ghê gớm gì. Miss. Valentine gợi cảm thon dài đôi chân dài hướng phía trước một bước, trực tiếp đem trốn qua tới Diệu Ly ngăn ở phía sau. Nhìn đưa lưng về phía mình Miss. Valentine, lúc nào nữ nhân này trở nên như thế sủng dịu Ly rồi. Dìm có chút không hiểu lướt qua đầu, sau đó ánh mắt thuần Miss. Valentine hai đầu phấn nộn đôi chân dài rãi bên trên rời, ngạo nghễ ưỡn lên kiểu đồn, duyên duyên một nắm eo thon, cùng tỉ lệ cân đối vai. Miss Valentine hai chân đạp một cái, trong tay đồng hào bằng bạc dù khẽ chống liền phiêu ở giữa không trung. A ah, ha ha ha ha, ha 10000 kg lưu tinh lạc. Lưu tinh rơi, trước trôi đến không chung, sau đó tăng lên trọng lượng gấp rơi mà xuống một chân như kim kê độc lập đạp, đạp hướng đối thủ cận thân công kích chiêu thức, Miss. Chính Valentine lĩnh lộ ra kỹ năng, so với trước kia trực tiếp dùng cái mông 10000 kg áp đỉnh làm thức mở đầu, chiêu này rõ ràng thật tốt hơn nhiều, thu phát tùy ý không đến mức quá cứng nhắc lại, dù là vạn nhất không có đánh chúng đối thủ, cũng rất dễ dàng để cho mình trở lại phòng ngửa lâm vào bị địch nhân chờ tay một bộ đánh tới. Đương nhiên đánh một con tấn bánh long là không quan trọng. Tần Bánh Long cổ trực tiếp bị miss. Valentine Kim Kê độc lập cướp ép gãy tại trong đất. Có chút kinh ngạc tại cái này, nữ nhân dã man mặt sau hoàn mỹ đường cong, rỉm sắc sắc miệng, trợn tại miss. Valentine sộc quay người trước đó, vẹo thu hồi ánh mắt, đầu có chút bỏ qua một bên, hách, kỳ thật không cần hung tàn như vậy. Cũng, có chứng ăn, còn có Titan, Mỹ Kỳ tạ tỷ tỷ nhất tuyệt. Diệp Lị buông xuống cự đạn nhảy đến miss. Valentine trên bờ vai hoan hô, còn vụộm trộm tại bên thai nàng lẩm bẩm một câu, tỉ tỉ. nói với ngươi à, ca vừa mới nhìn chầm chầm vào ngươi đôi chân dài nhìn đâu. Miss Valentin thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên, tiểu nội gương mặt cấp tốc nổi lên một tầng phấn hồng, một lát sau, thích sâu một hơi, thanh âm nhạt nhạt bên trong có một vòng không dễ dàng phát giác run dậy, đợi chút nữa ta liền đi làm tốt ăn cho người ăn. Ách, đi vào trước đi. Dìm cười đẩy ra ngọn đến phòng cửa, hắn cũng không biết hắn vừa mới tiểu động tác bị bịu lì bán cho Miss. Valentin. Tốt, tốt. Quay đầu lại, Miss. Valentin nhìn qua cười mỉm dìm, giật mình, đi theo thật sát. Nha, các người tốt nha, Mr. 5, Miss dựa vào ghế uống vào hồng trà Mr. ba chấm dãi câu lên quai môi, trêu tức ý cười nở rộ ra, giọng điệu của hắn mặc dù đang đánh trả hỏi, làm thế nào nghe đều có cố tử trầm trọng vị. Một bên buồn bực ngắn mà Miss, Golden Uy thấy một lần đi vào cửa hai người, vội vàng đứng dậy nhào tới, "A, là các người. Tiểu nha đầu, người tốt lắm. Mấy hôm không gặp đâu." Dịp dàng hai cánh tay đón lấy Miss. Golden Uy. Sau một khắc, Miss, Golden Uy ôm đồng dạng từ Miss. Valentine trên thân chạy như bay đến tiểu Biểu Ly. đem tiểu Biểu tại trên mặt, thân mật nói, "Nghĩ tỷ tỷ không, vật nhỏ." Dìm có chút lúng túng thu tay lại, "Nguyên Lai không phải muốn ta a?" "Dìm ca, quần áo của ta đâu, quần áo đâu?" Dìm khỏe miệng giật một cái, "Cái này nha đầu chết tiệt kia lâu như vậy không gặp nghĩ cũng chỉ là y phục của nàng sao? Đều trên truyền đâu?" Miss Golden lui nói, "Dickly, cùng tỷ tỷ đi huấn đồ, chờ sau đó mời ngươi ăn xẻ bề ấy." "A, tốt lắm." "Chờ đi, cũng không vội tại nhất thời." Dìm vội nói, "Chờ nhiệm vụ hoàn thành lại đi đi." Miss Golden lui suy tư một chút cũng không tại kiên trì. nhìn quanh hạ bốn phía cười nói, "Thật có hai lần à, thế mà một chút ngay tại trong rừng đáp kiến một ngôi nhà." Valentine có chút cảnh giác ngắm nhìn Mr 3 ba nói, "Không nói chuyện nói trước, nhiệm vụ này vẫn là chúng ta, xin ngươi đừng nhúng tay. Chúng ta tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai lầm." Mr Ba khinh thường nói, "Thật sao? Các ngươi quá yếu a, Mr 5, Miss." Valentine, "Ngươi có thể mang ta, nhưng không cho phép ngươi vũ nhục Mr 5." Miss. Valentine lập tức hung hăng dậm chân, trong mắt càng là tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Mr 3. Miss. Cô đỡn việc mới mặc kệ bọn hắn kẹp thương đeo gậy nói cái gì, nàng bưng lấy đựu trực tiếp thẳng hướng cái ghế một bên, bên trên đi đến. Sau đó nhanh chóng mở ra ba lô đem xe bệ ấy một mạch lấy ra cùng điệu lý chia sẻ. Một bên Mr. Baler đến nhưng lại đột nhiên như nhớ tới cái gì, bờ môi dần dần dơ lên một vòng tiêu dung, "Tuất, đừng nghiêm túc như vậy à, so với nhiệm vụ của các người, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ các người mang cho ta đến trên đảo này cơ hội đâu, các người nhìn xem cái này." Mr. Ba chỉ chỉ trên mặt bàn hai tấm cổ xưa lệnh treo giải thưởng. "Cự nhân băng hải tặc Thanh Quỷ Đỏ gì, tiền truy nã một tức Burberry, chết hay sống không cần lo. Cự nhân băng hải tặc Quỷ Đỏ tiền truy một chết hay sống không cần lo." Miss mày nói, "Cự nhân băng Ta có nghe qua cái này truyền thuyết xa xưa, bọn hắn thế nhưng là 100 năm trước tội phạm truy nã. Mr Ba nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại còn sống ở chúng ta trước mắt chỗ trên tòa đảo này, ngay lúc đó treo thưởng tiền thưởng là một người 100 triệu, hai người chính là 200 triệu. Miss Valentine chắc lưi nói, giá trị 200 triệu đầu người. Bất quá đối với tay thế nhưng là cự nhân bọn a. Mr Ba lắc đầu nói, ưu tú phạm tội là phải dùng ưu tú đầu não đi hoàn thành phạm tội hành động a, các ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta đi làm là được rồi. Chỉ cần tiếp theo điểm công phu, bất luận cao bao nhiêu núi đều có thể san bằng a. Được thôi, chúng ta nghe ngươi. Dĩ vội ra một tay ngăn ở Miss Valentine trước ngực, ngăn lại nàng tiếp tục chế giễu lại. Miss Valentine lúc này liền cấm âm thanh, nhưng là sắc mặt của nàng một hồi xanh một hồi bạch, cắn ngôi một cái cuối cùng chỉ là hư lạnh một tiếng, một buồn lửa giận lại là cưỡng ép kiểm chế xuống dưới. Mr Ba một bên say mê người người lá trà vừa nói, ngươi là bỏ mũ bỏ mũi no năng lực giả không sai đi, tại mũ giơ một nhóm người thùng rượu bên trong hạ điểm đồ vật, điểm ấy ngươi có thể làm được đi. Mr. Ba pha một bình trà mới, rót đầy bốn chén, dùng tay làm dấu mời. Dĩ thuận tay cầm lên hai chén, đưa cho Valentine một chén. Sau đó Mr Ba liền trực tiếp mở miệng nói ra, đầu tiên chúng ta muốn xác định một mục tiêu, tỷ như thanh quỷ đồ gì. Ta biết muốn giết cự nhân không dễ dàng. Bất quá hắn trong bụng đồ vật hẳn là giống như chúng ta yêu ớt, chỉ cần từ nội bộ phá hư nhất định có thể thu hoạch được coi như không tệ hiệu quả, hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta, chờ đến bọn hắn bị ý đồ không rõ bom làm không hiểu ra sao, sau đó đánh nhau chết sống thời điểm, chúng ta liền có thể chuẩn bị thu lưới. Jimmy một bên uống vào hồng trà vừa nói, ngươi muốn để một cái cự nhân đi thu thập một cái khác cự nhân a. Mr Ba cười giàn lấy, "Ừ, ừ, ừ, chính là như vậy." tâm lý trạng thái đối thắng bại loại vật này ảnh hưởng là lớn vô cùng. Miss Valentine đối Mr. Ba bất mãn vô cùng, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là khó khăn. Mr. Ba liếc mắt Miss Valentine khinh thường nói, đây chính là ta cùng các ngươi khác biệt lớn nhất, chúng ta nhưng không có cự nhân tộc loại kia không có gì sánh kịp lực lượng cùng hình thể, bất quá chúng ta có đền bù điểm ấy thế yếu đầu nào à, cự nhân đủ loại này tộc nói trắng ra bất quá cùng lợn rừng giống nhau là không dài đầu óc sinh vật, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng loại kia sẽ chỉ đang đối mặt đánh ra gia hỏa giao thủ. Mr. Ba nói, tốt, các ngươi đi thả thuốc nổ đi. Chút chuyện này, các ngươi sẽ không cũng làm hư đi." Miss Valentine nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi." Dịp chỉ là lơ đễnh nhẹ gật đầu. Một bên Miss Golden Wit hoàn toàn không để ý bọn hắn nói cái gì, rắc rác ăn xe bệ ấy, con mắt còn nhìn chằm chọc trên bàn uống trà. Đến cùng là hợp tác hồi lâu, Mr. rốt ba cục chú ý tới tiểu nha đầu ánh mắt, lập tức rất im lặng đứng dậy đem một chén hồng trà bưng đi qua, "Thật là, muốn uống chính ngươi cầm nhà, Miss Golden Wit." Miss Valentine nói, "Xử lý xong cự nhân, ngươi muốn làm sao xử trí Mũ Rơm kia một đống rác hỏa?" Mũ một nhóm người sao? Bất quá là bảy mới ra đời tiểu hải tặc. Mr. Ba thổi thổi trên trà, nhẹ nhàng gắt một cái, sử dụng đầu vóc, tùy tiện ứng phó một chút liền giải quyết ta, ta lời căn là ăn ý hành vi phạm tội, không cần động thủ liền có thể giải quyết địch nhân phương pháp còn nhiều. Miss Golden Retriever lên téo lên, Mr. Ba lại đến một chén. "Uy, ta cũng muốn nha." Diệu Ly cũng hướng về phía Mr. Ba téo lên. "Các người có thể hay không hảo hảo nh nhắp a?" Mr. Ba hét lên lên tiếng, đây chính là một trăm khắc liền muốn hết mấy vạn bở cấp cao nhất gì trà. Mr. Ba lúc này mới chú ý tới tiểu nha đầu trên đùi Đầy tính mắt đem đầu đưa tới hỏi, đây cũng là sinh vật gì? Quy 1 chương 84, không cần thiết sinh khí. Mr 3, ba, đây cũng là sinh vật gì? Ta gọi Diệu lì, là dìm ca thân đệ để nha. Diệu Ly thả ra trong tay sẽ bệ tự hào nói. Mr 3 ba có chút im lặng, dìm ca là ai? Được rồi, đoán chừng cũng là cùng cái này thuần đồ vật đồng dạng thuần đồ vật. Dìm đặt chén trà xuống nói, Diệu Ly ngươi là cùng ta đi, vẫn là lưu lại cùng ngươi mấy gì ản tỉ tỉ chơi. Tiểu Diệu Ly vẫn rất có chức nghiệp tố dưỡng, từ mệ gì ản trên đùi nhảy trực tiếp nhảy tới dìm đầu vai, mệ gì ản tỉ ta cùng dìm ca đi làm việc lạc. Trở về đang tìm ngươi cho nhà. Mr Ba đẩy kính mắt nhìn qua cái kia đạo dần dần đi ra cửa phòng bóng lưng cao lớn, thân cao vượt qua 2m3, nguyên lai like Mr 5 gọi gì à, thật là một cái chỉ riêng dài vóc dáng không dài đầu vóc chuẩn độ vận. Ra ngọn đến phòng đi vào bên bờ biển, tìm tới băng hải tặc Ngũ Sơn Hoàng Kim Mai lệ hảo thời điểm, đã nhanh đến chưa? Dịm. Vì cái gì? Vì cái gì Mr Ba như vậy miệt thị chúng ta, ngươi sẽ như thế thờ ơ? Ta đã đối Mr 3 ba không thể nhịn được nữa. Tùy ý cho chúng ta hạ đạt hành động chỉ thị, hắn cho là hắn là bộ sao? Valentine đột nhiên chú ở cứ không đi, trên mặt tràn đầy phẫn hận thần sắc. Dìm quay đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết tức giận như vậy, kỳ thật hắn căn bản không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng qua. Đối với một cái lênh tranh da hỏa, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, nếu như nói bà dụ quẻ và kia mấy tên đặc công là hắn tổ kiến mình băng hải tặc hạch tâm cốt cán, như vậy trong lúc này tuyệt đối không bao gồm Mr.3. Ba. Không đơn thuần là cái này hèn bọn da hỏa nhất không khai hắn đại kiến, càng quan trọng hơn là tại Benmis. bị hải quân tù binh trở thành con tin về sau, hắn nghĩ đến cũng là chạy trốn, cho dù là Mr.2 ra mặt ngăn lại hắn. Hắn ý nguyên lựa chọn chạy trốn Mr. ba đầu góc là không sai nhưng là dạng này người là không thích hợp làm đồng bạn cho nên đối với hắn dịm căn bản ngay cả một kia mời chào suy nghĩ đều chưa từng có dù là hắn mạnh hơn nhân chi cho nên ngu xuẩn ở chỗ vô chi mà không biết thế giới này rất lớn vẹn vẹn châm chọc vài câu mà thôi có gì phải tức giận gìm tiếng nói rất nhẹ lại từng chữ từng chữ đập vào Miss. và lên tin trong lòng Miss và lên tinkhẽ giờ mình cái này nam nhân hắn là hoàn toàn không có đem mister 3 ba để ở trong lòng sau cho nên mới sẽ như thế thoải mái cười một tiếng tri Miss Valentine tâm tình đỗng nhiên cũng đi theo Sáng sủa. Dĩm cười một tiếng chi, "Ừm, ngươi chờ ta ở đây đi, ta đi bọn hắn trên thuyền thùng rượu bên trong hạ điểm độ vận." Mặc dù Dĩm rất không thích làm như thế, nhưng là vẫn điệu thấp chút dựa theo kịch bản tới đi, hiện tại hết thể dữ ổn. "A, ngươi đợi ta hạ." Có chút lúng lựu thanh âm sau lưng Dĩm vang lên. "Miss." Valentine nhanh chóng thu hồi dụ, vuốt vuốt cái chán sợi tóc chạy chậm đi theo. Nơi xa, Chính Phủ lên cắm trại dã ngoại để Miss. nhiên đầu nói, Mr. Ba ta giống như nghe thấy thanh âm gì rồi." Mr. Ba cẩn thận nghe xong, "Nhà là tiếng lổ." Xem ra Mr. năm của Miss Valentine cái này một đôi ngu xuẩn vẫn làm chút thành tích ra. Miss Golden Uyệt cởi giày ra ngồi ở đóng quân dã ngoại trên lệnh, từ trong hành trang xuất ra một hộp xe bệ ấy, rát một ngụm, dìm ca rất ngu xuẩn. Chẳng lẽ là rời đi mình liền biến ngu xuẩn? Miss Golden Uyệt lắc đầu, quyết định không đi nghị như thế đáng ghét vấn đề, Mr. ba thế nhưng là kia hai cái cự nhân vẫn còn đang đánh đâu. Mr. ba, nha a a a, sẽ quỷ đồ gì, thật đúng là kiên cường à, dù là phụ bên trong bị tạc đàn Còn muốn tiếp tục cái đấu, trước mặc kệ bọn hắn, như vậy tiếp xuống trước hết thu thập kia mấy cái tạm đi. Nạp bị rơi vào cái bấy. Sô rổ rơi vào cái bấy. Ờ sộp khẽ môi kéo ra, tốt, vì mặc dù không biết là ai phá hủy cự nhân sư ở giữa quyết đấu, bất quá ta sẽ đi hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Vì vì, ta cũng đi theo ngươi. Ở sộp nuốt xuống hạ nước bọn, sau đó rắc một vòng tiểu dung, xin ngươi nhất định phải đến, dạng này ta, ta liền an tâm nhiều. Dĩm từ một bên đi ra, không cần thiết phiền phức như vậy. Vì vì kinh hãi, là các ngươi. Dĩm cầm trong tay cạ dụ thả tới, ra hỏa này trả lại ngươi đi, thật sự là đành phải chim, ta đối với trung thành đồng bạn từ trước đến nay không ghét. Vivi nhìn xem vết thương chồng chất cả dù đau lòng đến hô, "Cả dù, Miss Valentine, tiền tâm không chết được, nha ha ha ha." Lập tức ở sọ mặt đen lên, đưa tay chỉ vào giím của Miss Valentine nói, "Uy, bọn họ là ai?" Bị đặt ở tảng đá lớn hạ phỉ nói, trước thành chấn đụng phải hai cái hố trướng. Vì, vì muốn rách cả mỹ mắt nói, "Các ngươi tại sao muốn làm như thế, chuyện này cùng cả dù lại không quan hệ." Giím nhẹ gật đầu chỉ chỉ đặt ở dưới tảng đá phỉ cười nói, "Không sai, cùng cái này trung thành tuyệt đối chim chóc hoàn toàn không liên quan. Chỉ là, bên kia cái kia đội nón cỏ cao su quái vật quá hung mãnh." mà nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu chỉ có người, A Lạp bạ tạ công chúa, lúc đầu muốn cho con chim này tùy tiện gọi hai tiếng, đem ngươi một người dẫn tới liền tốt, bất quá con chim này thật sự là rất ngoan cô a. Miss Valentine cười nói, a ah, ha ha ha, thật sự là chỉ đàn chim. Vì Vì hít vào một hơi thật dài, các ngươi, quá phận. Uy, tại trong rượu để vào bom người chính là các ngươi sao? Ở sộp chỉ vào Mr Nam nói. Miss Valentine nói, ừm. Đây là chúng ta làm, nhưng là có thể coi là ngươi hẳn là tính tại Mr Ba trên đầu, bất quá ngươi là ai à? Tại tên của chúng ta đơn bên trong sao? Miss, Valentine khoát tay náo, "Được rồi, dù sao các ngươi khẳng định cũng là cùng một bọn, cùng một chỗ giải quyết hết đi. Là các ngươi tiết độc cự nhân ở giữa quy đấu." Vị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bị đặt ở dưới tảng đa lớn thân thể còn vẫn như cũ giống như là như bị điên trên sàn nhà liều mạng đánh lấy, "Là các ngươi sao? Ta muốn đem các ngươi đánh bay." Lúc này, vì vị là triệt để nổi giận, lập tức liền giống như là điên rồi căn bản không lo được đi khống chế thanh âm của mình liền là lớn, "Muốn bị giải quyết hết chính là bọn ngươi à?" Jim ngay lại đột nhiên câu lên bờ môi cười cười nói ra, "Ngươi cũng muốn phản kháng sao?" Miss, hoẹn lệ đầy, Miss Valentine, a ha ha ha, -ha ngươi có thể đánh được chúng ta cao cấp đặc công sao? Ở Sộp, xem chiêu tất sát hỏa dư tinh. Theo một tiếng bạo hưởng, một đoàn mây hình nấm từ trên thân dịm bước lên mà lên. Ở Sộp vui vẻ nói, đánh chúng. Vi phong khí tức tạt đạn. Theo dịm tiếng quát rơi xuống, chỉ gặp ở Sộp trên thân thể, vậy mà nổi lên một cố vàng nhạt quang mang. Quang mang chợt lóe lên, lập tức. Một đạo trầm thấp tiếng nổ lùng đùng. Tại ở Sộp trên thân bạo hưởng, một thân cháy đen ở Sộp hai đầu gối vô lực quỳ xuống. A -ha -ha -ha, thực là tồi bạo tạc khí lãng. Mà cùng lúc đó, Một bóng người cũng cơ hồ là tại bạo tạc tiếng vang bên trong, từ mây hình nấm bên trong theo bạo tạc khí lãng bắn ra ngoài, bay thẳng mà lên. A ah, ha ha ha ha, thật đáng thương, 10000 kg lưu tinh lạc. Khổng tước cứ tử. Vì vị hướng về phía trước đâm, đôi môi thật mỏng chăm chú nhếch lên đến, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Bình tĩnh một chút, tiểu công chúa. Dìm băng lanh thấu xương thanh âm truyền ra, một cái là mình, thon dài tay liền bóp ở vị vị cái cổ ở giữa. Dìm nhẹ giọng ác cười, trong mắt mang theo nhìn xuống thậm chí là thương hại, cổ tay hơi dùng sức. Vì vị thân thể liền bị sách đến hắn trước mặt, ngươi rất không cần phải nổi giận lớn như vậy, ta kỳ thật không có ý định tự tay giết chết các ngươi a tuân theo Mr 3 ba mệnh lệnh, chúng ta chỉ là đến bắt các ngươi, về phần xử trí như thế nào vẫn là phải nhìn kia hèn bọn đại thúc. Vì vị thân thể trong nháy mắt run không, trái tim giống như cũng đi theo huyền không mấy lần, hai tay vô ý thức chăm chú nắm lấy rỉm như kìm sắt cánh tay. Mr 3, ba, Anders Jorgensen người, hắn cũng tại trên tòa đạo này. Có chút trong mắt, trên người khí lực giống như là bị trong nháy mắt rút khô, chật vật phun ra một câu. Rỉm không ngại lộ ra một chút điểm tình báo cho bọn hắn, không sai hắn là có thể tự do thao tác trên thân chạy ra sắc ngọn đến người, hắn sắc có so sánh sắt thép độ cứng. Lúc này, Miss Valentine tử hồ đất bên trong đứng lên, đáng thương ở sộp đã bị nàng cả người ép đến lòng đất hạ. Lòng đất dưới, ở sộp thở lợi hại, giống như là lập tức liền muốn ngạt thở chết mất. Vì vị rốt của căng tính, nhưng lòng của nàng lại không chế không nổi hướng xuống chìm, tựa như có đồ vật gì chính đem nàng hướng trong vực sâu lạm. Mr. Nam, tên kia làm sao bây giờ? Miss Valentine chỉ chỉ bị đặt ở hóa thạch Hallfree, nhíu nhíu nhíu mày, rốt vì sao? Ngươi chủ phi đem hắn đầu cho vặn xuống tới, không phải nếu muốn đánh chết cái này ngoan cường tiểu cường, đoán chừng phải đem chính mình mệt mỏi gần chết đi. Miss Valentine trước mặt kệ hắn, ngươi đem công chúa đưa đến Mr. Banner nơi đó đi, ta giống như cảm ứng được ngọn nến phòng bên kia còn giống như có người. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là bọn hắn cùng một bọn. Dìm ngươi khe mấy lần, nhíu mày nắm nhìn phi, tùy theo cánh tay rất tự nhiên đem vị vị đưa cho Miss Valentine. Vậy được rồi. Miss Valentine nhăn hạ lông mày muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào, cuối cùng tiếp nhận vị vị cánh tay kẹp ở sau lưng. Đau đớn trong nháy mắt lan tràn, vì vì trong mắt bị lần này sinh sinh bức ra nước mắt, có chút ngửa đầu, như cú quật cường thẳng tắp nhìn qua chỉ để lại một cái bóng lưng dìm. Cự nhân, thật sự là loại sinh vật đáng sợ, ta nhìn ta vẫn là đi giúp bọn hắn chuyện tốt, bực này bọn hắn thật phân ra thắng bại thật đúng là không biết muốn đánh tới lúc nào đâu. Đợi nửa ngày, Mr. Ba bất mãn lị nó nói. Theo đồ gì dưới chân giẫm tại đột nhiên dâng lên một tầng bóng loáng sáp dầu bên trên, đồ gì một cái lảo đảo ngực cửa đại lộ, vừa rồi gì một búa liền đã nhanh như lưu tinh hợp lý ngực đánh xuống. Hoa. Lập tức, máu nhuốm đỏ trường không. Thanh quỷ đồ gì trong tay cự kiếm vô lực bung xuống số dưới. Đầu gối mềm nhũn toàn bộ thân thể liền ngã xuống dưới. Trận này dài đến một thế kỷ quyết đấu, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Thanh Quỷ Đồ gì giờ phút này sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, chăm chú nhắm mắt lại, cũng không biết là bị kia một búa đánh chết vẫn là bổ choáng, dù là giờ phút này môi của hắn mím thật chặt. Máu tươi vẫn là không bị khống chế đang từ khỏe miệng của hắn chậm dại tràn ra. 73467 chiến. Bỡ dỡ gì thân thể không nhịn được thở hộc hộc, vừa mới quyết đấu giờ sắc khí, tại độ gì ngã xuống một khắc này cũng đi theo hoàn toàn biến mất hầu như không còn, 73466 lần bình. Một thắng. Nha, A -a -a -a -a. Bởi vì thắng lợi mà vui đến phát khóc sao? Đơn thuần sinh vật đơn tế bảo chính là tốt. Tốt, tóm lại trước nói với ngươi câu vất vả. Là ai? Quỷ đỏ bờ rồ gì kinh hô một tiếng, thân thể đột nhiên quay lại. Giờ phút này, Mr. Ba bưng một chén hồng trà dựa cây hừ lạnh vài tiếng về sau, châm chọc khiêu khích nói ra, "Mr. Ba, dùng danh hiệu giới thiệu mình thật sự là thật có lỗi, ta kỳ thật chỉ là một cái tạo hình mỹ thuật nhà mà thôi. Hiện tại, ngươi đã bị ta bắt lấy." Xa xa trong rừng, ngọn điện phòng. Đây là, là A vĩnh cửu kim đồng hồ. Thu thập điểm xấu tổ hai người về sau, Sạn Dị ngồi xổm người xuống nhặt lên từ Mr. 13 trong túi rơi ra ngoài loại bỏ sợ. Không hỏi mà lấy, đây có phải hay không là có chút không tốt đâu. Sạn Dị đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cửa phòng chẳng biết lúc nào nhản nhã dựa một cái nam nhân, mà hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác hắn lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Ai? Tiếng nói mang theo có chút ý lạnh, Sạn Dị đôi mắt đảo qua Dịm, nằm đấm không khỏi có chút níu chặt mấy phần, ánh mắt một mực khóa tại Dịm trên thân. Có hơn 10 năm không gặp đâu, Sạn Dị tiểu vương tử. Cảm nhận được Sạn Dị lý, Dịm không khỏi mỉm cười. Hiển nhiên năm đó cái kia mỗi ngày bị mấy cái huynh khi dễ nhỏ Sạn Dị, Bây giờ đã trưởng thành một cái cường tráng trẻ danh to sát, nếu không phải nhận ra gương mặt này, Dĩm thật đúng là có chút không nhận ra hắn. Sàn Dị kinh ngạc một trận, bỗng nhiên trên mặt đều là cảm giác hưng phấn, ngươi là? Dĩm ca. Nhưng là so với sàn Dị, coi như thật có chút không nhận ra Dĩm, bất quá đầu kêu cá tính bạo tạc đầu, cùng quen thuộc hình dáng, rốt cục vẫn là làm cho San Dị nhớ tới ký ức chỗ sâu nam nhân kia tới. Nếu như nói gỡ mạ 66 vương quốc còn có ai là hắn ngẫu nhiên còn có thể nghĩ đến lên, sợ là ngoại trừ mẫu thân cùng đại tỷ Vĩnh Mộc dù bên ngoài, liền chỉ còn lại nam nhân trước mắt này. Quy 1 chương 85, loại bỏ Dìm chậm rãi đi vào ngọn nến trong phòng, xuất ra Mr. Ba chân tàng đỉnh cấp hương trà, thứ này đoán chừng qua hôm nay kia đại thúc cũng không dùng được, ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Dìm một bên rót nước, một bên có chút nghiêng đầu mắt nhìn đã té xỉu ở góc tường Mr. 13 cùng Miss. Phân đầy, tính mịch trong con người hiện lên vẻ hài lòng. Mời. Dì bưng một chén mùi hương đậm đặc bốn phía hương trà, liền chậm rãi đặt ở sàn dì trước mặt. Sạn dì gắt một cái, không khỏi khen, trà ngon, đây là cấp cao nhất ẻ ạt dì đi. Dìm cũng nâng chén gật một cái cười nói, hơn 10 năm không thấy. Không nghĩ tới lúc trước cái kia cả ngày dương mặt sương mũi tiểu đồng tử, bây giờ cũng đã trưởng thành là một thân thủ nhanh nhẹn nam từ hán. Sàn Dị hướng phía Dìm cười nhạt cười, liền chậm rãi đem những năm này phát sinh ở trên người hắn sự tình một chút xíu nói ra. Hai người liền đúng như nhiều năm không thấy lão bằng hữu Hàn Huyền. Gặp lại Sàn Dị, Dìm khẽ miệng có chút mà cười cười, ngày thường băng lãnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn còn lại khó gặp thân thiết. Lá trà đổi mới pha, lúc này, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh nắng chiều đã cho tòa này ngập nguyên thủy phong mạo đạo tăng thêm một vòng vàng nóng ánh sắc. Dìm cười nói, cũng uống không sai bị lắm." Như vậy là không phải nên đem ạ lạ bạ tạ vĩnh cựu kim đồng hồ trả lại cho ta." Nữ khí của hắn lạnh là nhạt, làm cho người không cách nào tham dò tâm tình của hắn. Sạn Dị khỏe mắt mảnh liệt rung động mấy lần, phản ứng đầu tiên chính là cửa trước bên ngoài thối lui. "Đây chính là ngươi không đúng, Sạn Dị tiểu vương tử." Sau một khắc, Dĩm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thẳng tắp thân thể hoàn toàn phá hoàn công. Dĩm lạnh lùng mắt đen càng lộ ra sâu không thấy đáy, hắn quay lưng về phía mặt trời đứng tại một mảnh bóng râm phía dưới, đen nhánh gương mặt nghiêm hoàn toàn nhìn không ra biểu lộ. Đối mặt cặp kia dần dần con ngươi băng lãnh, Sạn Dị kinh hô một tiếng, thật nhanh Sạn Dị có chút bối rối thu hồi ánh mắt, "Dĩm ca, thứ này đối với chúng ta thật rất trọng yếu." Dĩm Lệnh mâu준 lên, rất rõ ràng vẻ không vui nâng lên, sau đó hắn lạnh lùng nói ra, "Đối ta cũng như thế trọng yếu, chẳng lẽ ngươi muốn ta tại địa phương quỷ quái này ngây ngốc một năm tròn sao? Đối với các ngươi mũ dân một nhóm người ta đã hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ ngươi cũng là bạ rồ quẻ lực sát thủ?" Sạn Dị khẩu khí có chút cứng ngắc, hiển nhiên bị bị hù không nhẹ. Dĩm mỉm cười, tùy theo một mặt hài lòng nhìn xem Sạn "Quên giới thiệu, Mr. Tiểu Vững Tử, danh hiệu của ta là Mr. Năm." Lúc nào Gỡ mã 66 thứ năm quân đội trưởng thế mà sa đọa đến trở thành một sát thủ. Sạn Dị cười lạnh một tiếng. Lúc đầu muốn dùng cái phép khích tướng đến buộc hắn, nhưng là Sạn Dị hiển nhiên đánh giá cao mình cũng đánh giá thấp hắn. Bởi vì dìm trong mắt nơi nào có nửa điểm gần sóng. Dìm nữ khí 10 phần nhẹ nhõm, một tầng quỷ dị vẻ lo lắng lại tại trên mặt của hắn không ngừng rung động, hải tắc có hải tặc khí phách, sát thủ có góc độ của sát thủ, các ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, thâm tiền sinh ý ta lại là vô luận như thế nào cũng không ý làm, người xấu nha, người xấu liền có người xấu tâm tính a. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử từ trên tay của ta đoạt nhìn xem. Dĩm thâm trầm mắt đen bên trong lộ ra luôn luôn để cho người ta khó mà suy nghĩ cảm xúc. Sạn Dĩ trong mắt lóe lên một tia dị dạng lại rất nhanh nghiến tính lại, lông mày thật sâu nhăn lại, "Dĩm ca, ngươi nói không làm thâm hụt tiền sinh ý, như vậy ngươi là nghĩ bán lấy tiền?" Dĩm Anh Tuấn Cương nghĩ trên mặt câu lên một tia như có như không tiêu dung, bờ môi lái chậm chững lại, "Ừm, nếu như giá cả vừa phải, ta nguyện ý lưu tại cái này ngây ngốc một năm, dù sao nhiệm vụ của chúng ta thất bại, cùng ra ngoài lọt vào tổ chức thanh toán, không bằng lưu tại nơi này tránh đầu gió." Mà tại một bên khác, Sạn Dĩ không nói nữa, vuốt vuốt cái ly trong tay. Chính xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ đánh giá ngoài cửa sổ cảnh tượng, linh động con ngươi không ngừng chuyển cũng không biết đang suy tư điều gì. Dĩ tự nhiên là sẽ đem lọ gạo bỏ sở giao cho bọn hắn, nhưng lại sẽ không cứ như vậy bạch bạch giao ra, nói cái gì cũng muốn từ tương lai vừa hải tặc trên thân lột điểm lông dê xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sạn Dĩ có chút bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, đem suy nghĩ kéo lại, nhẹ nhàng đem lọ gạo bỏ sở buông xuống nói, "Đã như vậy, Dĩ ca, ta còn có việc đi trước." Nói xong, Sạn Dĩ liền đứng dậy đi ra ngoài. Sạn Dĩ sau khi đi dìm trực tiếp đi tới điểm xấu tổ hai người trước mặt, hít một hơi thật sâu để cho mình nhìn chẳng phải kích động về sau, mới chậm rãi vươn tay xuất ra dây thừng đưa chúng nó một vòng một vòng một mực trói lại. Lúc này, trong rừng rậm, một đạo chợt vật bóng người tìm tòi đến bên bờ biển, thận trọng leo lên một chiếc thuyền giống như bay chạy trốn. Vì, ngươi tại hề vải cái gì, có ăn hay không xẻ bệ ấy?" dư phí hỏi. Mà lúc này, Na Mỹ lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Các ngươi từ chỗ nào tìm đến xẻ bệ ấy như là ở sổ từ cái kia yêu thích tranh vẽ tiểu cô nương tìm trong túi xách đến, tóm lại trước mở một trận xẻ bệ BA thiệt tung đi. Hơ Chỉ có xe bị ấy, náo nhiệt không nổi đi. Ai nha, Người thế nào? Không có việc gì, bị côn trùng cắn." Soro nhíu nhíu mày nói, "Bất quá ngay cả đón lấy một tòa đảo từ lực muốn một năm mới có thể tổn tốt thật đúng là phi phức." "Đúng vậy a, đây cũng không phải là nói đùa." Xa Sa, Sản Dĩ liền nghe một trận cười lên náo âm thanh từ tiền Phương chuyển đến, Định Thần vừa nghe là biết là Lệ Phỉ cùng ở Sộp hai người thanh âm. Trong lúc nhất thời Sản Dĩ cau mày, cũng giãn ra ra, xem ra tất cả mọi người không có việc gì, mà Dương rầm chỗ, Lệ cùng Ờ Sộp vẫn như cũ ai cũng không chịu trước buông tay cướp đoạt sau cùng xe bị ấy. Nami Tan, vì vị tạn, còn có những người khác. Luffy cười nói, "Nha, Sanji." Sanji nói, "Các người đều vô sự a, thật sự là quá tốt." Ở sộp rất tức giận, tên hôn đảng kia không đến giúp bọn điệu, còn tới hiện tại mới thành thời thành thời xuất hiện. Cả dù vô cùng nhận đồng cùng ở sộp cùng chung mối thủ trưởng Masanji. "A, đây là vật gì? Các người chính là Mr. Ba tổ hợp sao?" Nhìn qua hai cái tự nhân, Sanji bận bịu nhảy đến phía trước. Nami nghi hoặc phải hỏi nói, "Ta nói a, Sanji, ngươi vì sao lại biết Mr. Ba?" Nami Tan, ngươi ăn mặc thật mạnh bạo a. Muốn được ta đánh sao? Nami rưng lên nhỏ khất tiết. Sanji cởi áo khoác choàng tại Nami trên thân. "Được rồi Nami tạm, tiếp tục như vậy sẽ lạnh nha. Tới đi, xin đem cái này mặc vào." "Cám, cảm ơn." Nami khẽ giật mình. Sanji tìm tảng đá ngồi xuống, thuận tiện đốt một điếu thuốc lá, nói lên việc này, "Ta vừa mới cùng Mr. Không Thông xong điện thoại. Vy, vì vị giật lại mình, a, cùng bà rồ quẹo lật bột trò chuyện." gì nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, trong rừng rầm có một chỗ rất khả nghi phòng ở, hắn tự hồ cho là ta là Mr. Ba, cho nên ta liền nói các ngươi đều đã bị ta giải quyết hết. Đó chính là nói Hắn cho là chúng ta đều đã chết đúng không? Ờ sống nói, rõ ràng dạng này liền tốt không dễ dàng sẽ không còn có truy binh tới, nhưng chúng ta lại bị vây ở chỗ này không động được. Kỳ thật, hiện tại trên tòa đảo này còn có một cái chỉ hướng hạ là bạ tạ vĩnh cửu kim đồng hồ. gì lại điểm điếu thuốc thơm? Chỉ hướng hạ lạ bạ tạ vĩnh cửu kim đồng hồ. Người nói cái gì? Ở đâu? Hắn gọi Mr. 5, các ngươi cũng đã giao thủ qua. Vị vui vẻ nói, quá tốt rồi, như vậy chỉ cần đánh bại hắn, đoạt lọ sở chúng ta liền có thể xuất phát. Sanji ngắm nhìn xa, chập rãi phun ra một thuốc vọng, hắn rất mạnh. 13 tuổi thời điểm liền hủy diện một cái vương quốc. Nếu như có thể, ta còn là quyết cho chúng ta ôn hòa giải quyết vấn đề này sẽ tốt hơn. Vì ngón tay giữa tiết bóp đốm nốt vàng, bất kể là ai, đánh bay là được. Sozo nhíu nhíu mày nói, "Uy, thôi đâu biết, cái kia Mr. năm ngươi tự hồ nhận biết. Quy 1 chương 86, tại người xa lạ trước mặt có thể cho ta chửi chút mặt mũi sao? Đánh bay ta sao? Mộ Kỷ Dên phí ngươi thật là đủ không bị cản trở đây này, thì thật ta cảm thấy đi, nếu như có thể chúng ta vẫn là văn minh một chút, dùng giao dịch phương thức sẽ rất nhiều. Dù sao đều là người quân quốc." Chém chém giết rít cũng không tốt, không cẩn thận liền đem vĩnh cựu kim đồng hồ cho pha vỡ. Lúc này, Dĩm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong tay trên giới ném động chính là một cái kia chỉ hướng hạ lạ bạ tạ vĩnh cựu kim đồng hồ. Sạn Dĩ ngăn lại phi tiếp tục kêu gạo, "Dĩm ca, nói đi, ngươi muốn làm sao giao dịch?" Dĩm quét mắt hạ coi tiền như Mana mi cười nói, "Một ngày tính 100 vạn đi, một năm chính là Tính toán góp cái số nguyên, 300 triệu đi." "300 triệu?" Mana mi nghe nói lại cười lạnh, trong mắt giấy lên một đoàn liệt Bất quá xem ở Sạn Dĩ tiểu vương tử trên mặt mũi, "Giảm giá, coi như các ngươi 100 triệu đi." Nạc bị cắt một tiếng đừng nói 100 triệu bọn hắn hiện tại đoán chừng ngay cả 100 vạn đều không gìm tôi nói 100 triệu không quá phải đi dù sao ta thế nhưng là đem muốn ra đảo cơ hội nhường cho các người phải biết ai lưu lại nhưng là muốn ở nơi này bên trên một năm trọn, tòa đảo này khắp nơi đều là nguy cơ muốn sinh tồn một năm trước không dễ dàng rằng àsàn gì Nếu như mày d ca thế nhưng là chúng ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy Dim nhìn về phía thì thanh em không có chút rung động nào hiển nhiên là không thế nào để ý tương lai vua hải tặc nói thế nào hoặc làạ là bạạ công chúa cảm thấy thế nào có tiểu Vương tử làm bảo đảm Ta ngược lại thật ra có thể cho phép các ngươi thứ thiếu, chờ sau đó lần gặp gỡ các ngươi đưa ta chính là. Dĩm nắm nhìn vị vì, vì lời nói xoay chuyển, trên mặt càng là không chút kiêng kỵ cười, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là biết chúng ta bạ quẹ quẻ luật buộc là ai, xã hội không tưởng, kế hoạch đã khởi động, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm nha. Đương nhiên các ngươi cũng có thể thử từ trên tay của ta đoạt nhìn xem. Nạp Vĩ nhìn xem Dĩm xấu xa sắc mặt, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy trong lòng đồ đắc hoảng. nàng rất muốn cho phí bọn hắn đi qua đánh lệch ra gương mặt kia, thế nhưng là thật lại sợ Dĩm trực tiếp đem loại bosser bóp nát, nàng hận chết đều. 100 triệu a. Cuối cùng Nã Mỹ cân nhắc một chút, cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, "100 triệu, chúng ta đáp ứng ngươi." Lý nhìn xem Nã Mỹ trong mắt một mảnh kiên định, đem đeo trên cổ mũ một lần nữa mang tốt, phi thường bình tĩnh nói, "Được thôi, 100 triệu liền 100 triệu, hiện tại có thể đem logo sờ cho chúng ta sao?" "À, ta xe BAY, giùm ca, bọn hắn ăn sạch Đậu Ly tất cả xe BAY, Tô Giác, Tô Giác." Lé vào giùm trên ngực Đậu Ly nhìn xem ở sộp trong tay còn sót lại một khối xe BAY, đột nhiên phi thường thương tâm gào khóc. "Giùm lặng chẳng phải mấy cái xe BAY sao? Ca đây chính là 100 triệu sinh à, giùm núi Đậu Ly quách." Không cho phép khóc, chờ sau đó gọi mỉ kỳ tạ tỷ tỷ lại làm cho ngươi ăn chính là. Tiểu biểu lì méo miệng, cố gắng không cho nước mắt lại chạy ra, thế nhưng là, thế nhưng là không có chi sĩ. Nhìn xem vật nhỏ cố gắng khắc chế thương tâm, muốn khóc lại không dám lại khóc lên tiếng đến, dìm tâm không khỏi một nắm chặt, khí tức trên thân lập tức rét lạnh xuống tới. Quanh mình không khí cũng theo đó lạnh lẽo mây chuyến, sàn dì thầm kêu một tiếng phải gặp. Biểu lì, dìm chuyên môn manh sủng. Cùng nói là manh sủng, không bằng nói là đích thân đệ đệ đến sủng Mặc dù Dĩm Thường Xuyên sẽ đối với lấy Bỉu lì gắt gét, nhưng là không có người so sánh gì rõ ràng hơn, nhiều năm như vậy bọn hắn có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, cùng ăn một miếng cơm, Dĩm có thể khoan nhượng Bỉu Lỵ tất cả túi hứng, Dĩm lại không thể dễ dàng tha thứ Bỉu lì một chút xíu bị khuất. Đúng vậy à, 15 năm, dòng dã 15 năm vào sinh ra tử lính đánh thuê kiếp sống, dù là mưa bom báo đạn, dù là mình đẩy thương tích, Bỉu Lỵ cũng chưa từng rời đi gì một bước, giữa bọn hắn đã sớm huyết mạch tương liền, thậm chí là gở mạ 66 tinh anh binh sĩ, cũng không dám tùy tiện liển châm cái này cơ hội tại gở mạ 66 đi ngang manh sủng. Đệ ngũ bộ đội binh sĩ càng là Tôn Sưng một tiếng đỉu lị thiếu ra, đỉu lì tại rỉm trong lòng địa vị chi cao, có thể nghĩ, vật nhỏ đã có hơn 10 năm chưa từng khóc qua thương tâm như vậy. Rỉm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên đỉu lị đầu, nhìn xem hắn ủy khuất dáng vẻ, Thanh Nam Ôn Nu nói, "Tốt, đừng khóc, qua bên kia nhìn xem ca ca giúp ngươi xuất khí." Rỉm xoay người nhìn qua ở sổ cười lạnh, khinh miệt nói ra, "Ta thay đổi chủ ý, ta không cần tiền, như vậy hiện tại đem đệ đệ ta sẽ bệ cho ta phun ra đi." Rỉm bình thường cũng thích trêu chọc đỉu lị chơi, thế nhưng là vật nhỏ này nếu quả như thật bị, bị khuất, rỉm trong lòng coi như khó chịu, đỉu lị, rỉm thậm chí xem như con của mình tại nuôi. Con của mình bị bị khuất, dựa vào cái gì à? Đánh trước lại nói. Mũ rơm một nhóm người trong lòng đi giống như bạo phát một viên bom, cái này đột nhiên chuyển biến quá kinh người, nhất thời lại không thể tiêu hóa, trên mặt của mọi người lập tức ở vào ngưng kết trạng thái. Có ý tứ gì? Phun ra. Làm sao đột nhiên liền đổi ý, Liền vì mấy cái xe ấy BA 100 triệu cũng không cần. Đây là muốn chuẩn bị đánh nhau rồi. Vì cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Liền vì mấy cái xe ấy. BA? Nạp bị đầu đều đau. Mũ rải, chính là người sao? Ta đột nhiên cảm giác được các ngươi chết ngay bây giờ ở chỗ này tốt. Dìm không để ý tới Nam Nghị, móc ra hai con súng lục cổ quay, vung ra ổ quay a thở ra một hơi, giơ súng đối ở sộp liền ngắm đi qua. Vì sao lại dạng này? Bởi vì một túi xệ bệ. Ấy. Liền muốn gây nên vừa ra thảm ăn sao? Không, không phải như vậy, ta liền ăn mấy khối. Cái kia thợ săn hải tặc, cái kia nữ tiểu thâu cũng đều ăn. Đang lúc ăn cuối cùng một nhanh xe bệ ở sộp trực tiếp cứng sờ tại nơi đó, một ngụm xe bệ không thể đi lên dựa mặt kẹt tại trong cổ họng, tựa như là một cây gai giống như. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngậm đi. Nạc bị vội vàng kéo ở sọ. Nghe đối ta đồng bạn xuất thủ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Luffy giận không kèm được nói. Thật sao? Vô vị áp chế. Dìm từ chối cho ý kiến. Phang. Sozo nhảy ra, một đao bổ vào vi phong khí tức tạc đạn bên trên. Lập tức xoay người một thanh khác đao hướng về dìm cánh tay chém vào tới. Bang. Trường đao cùng nòng súng đụng vào nhau. Sozo tay phải lúc này theo thân đao cũng tại vừa mới kêu một trận xung kích bên trong có chút rung động. Sozo không khỏi nhăn nhăn lông mày, hiển nhiên, lần này bạo tạc so với lúc trước muốn kịch liệt được nhiều. Ẩm. Lại là một tiếng súng vang. Thiết một cước. Sản cũng tại sổ rỗ khởi hành đồng thời nhảy dựng lên, đạp hướng rỉm cánh tay kia. Vi phong khí tức đặc đạn mọi người ở đây trên đỉnh đầu nổ tung lên. "Làm tốt lắm Sản dị, dư cũng xuống tới. Thối đầu bếp ngươi thật sự là sen vào việc của người khác. Ngươi cẩn thận một chút đi, tạo xin đầu." Xu, cao su, cao su. Dĩ bỗng nhiên bung ra hai tay hai thành súng lục, thân hình đột nhiên hướng về phía trước một bước, hai cánh tay như quỷ trảo tiệm điện nổ ra, một tay bắt lấy sổ rổ cánh tay, một tay bắt lấy sản bắt chân. Cao su súng bắn. Dư liền đối dịm lực tới. Bọ mù bọ mù no mi, cương bạc thể. Hắc vừa bạc thể. Bạo tạc người năng lực đặc thủ, thân thể tại tẹt cả cùng xương vỏ ngoài cường hóa dưới, ngăn kháng công kích của đối phương, mà mặc kệ dạng gì công kích, chỉ cần đả kích tại dịểm trên thân, thế tất yếu gặp bỏ mụ bỏ mủ no mi bạo tạc xung kích. Chỉ gặp dịểm trên thân bỗng nhiên trào lên một trận màu vàng nhạt quang mang. Ngay sau đó, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng bằng từ phi năm đấm chỗ chuyên ra. Tùy theo một đóa hoa mỹ mây hình ngấm bốc hơi mà lên. A, một đạo cao hơn 2 mét bóng người kéo lấy hai đạo nhân ảnh từ mây hình nấm bên trong đi ra, đem sồ rồ cùng sạn nhẹ nhàng để tại mặt đất, đối cách đó không xa ở sụp đi tới. Lúc này, sạn dị chính ôm chân phải Sở dâu ôm cánh tay phải bị giìm kéo lấy không ngừng co có quắp. Malfi năm đấm chỗ, giờ phút này cũng là ra chóp thịt bong máu me đồng đìa. Sao lại thế? Ba người kia thế mà lập tức bị trọng thương, Vì vị vô lực ngồi sập xuống đất. Hiển nhiên Mr. 5 trước đó một mực tại tận lực gần dấu thực lực, hoặc là nói căn bản chính là đang trêu chọc bọn hắn chơi. Mà giờ khác này, hắn là thật tức giận. Giờ phút này dìm trong mắt lánh lực băng cứng, tựa như một thanh chảy máu dao nhọn, toàn thân tản ra để cho người ta không dám đến gần lạnh lẽo cùng máu tanh sắc ý. Một bên ở sộp không dám tin nhìn qua từng bước một hướng về hắn đi tới Mr. 5. Hắn đã sợ đến ngã ngồi xuống dưới, không cầm được run rẩy. "Nami, ngươi đang làm gì đó?" "Ờ sộp, nhanh đi hỗ trợ." Ờ sộp run rẩy nói, mặc dù ta rất muốn làm như vậy, thế nhưng là ta cũng toàn thân không thể động đậy, chẳng lẽ ta cũng bị nổ tới rồi sao? Nami im lặng, không có sự tình, ngươi là bị dọa đến không động được. "A, Ờ sộp ôm đầu kêu to, "Vì, sẵn gì, Soro cứu mạng a." Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là ngươi đường đi đến đây chấm dữ. Dìm cười lạnh một tiếng. Ờ sộp xuất ra ná cao su đối dìm không ngừng bắn thuốc nổ tinh. "Đừng tới đây, đừng tới đây." Ờ sộp đầu, không dám tin liếc nhìn dìm. Giờ phút này hắn muốn khóc tâm đều có. Dị bỗng nhiên giang hai cánh tay nhào tới, ôm chặt lấy ở sụp. Một tầng nhàn nhạt bóng loáng từ rỉm trên thân hiện lên. Lý vì cưỡng ép kéo về đánh hướng rỉm nằm đẫm, nếu như hắn không có đoán sai, tên kia trên người tầng kia bóng loáng đụng một cái liền sẽ bạo tạc. Ở sụp nguy hiểm, mau trốn. Ở sụp. A, Mr. Nam thân thể phát sáng, lại muốn nổ tung. Cái này bị hắn ôm toàn thân bạo tạc. Đoán trừng ở sụp đến nổ không dư thừa một miếng thịt. Ở bị dọa đến miệng há thật lớn. Khẩn yếu con đầu. Sản dị đột nhiên trông thấy một bên trên tảng đá chính ôm một cái non nửa khối xẻ bệ tại kia rắc rắc không ngừng nhửu ly. "Bỉu Lỵ, nhanh để dịm ca dừng tay. Ta mời ngươi ăn so xẻ bệ còn tốt ăn đồ vật. A, có so xẻ bệ càng ăn ngon hơn đồ vật sao?" Bỉu Lỵ dừng lại miệng méo lấy đầu cố gắng đi đến. "Tuyệt đối so ngươi thích ăn xẻ bệ ăn ngon 1000 lần, không, gấp một 1000 lần. Ta cam đoan." Na Mỹ gặp qua ý, đối Bỉu Lỵ xảo tiểu chỗ này này, cặp kia sáng chói mắt to cũng là con thành chăng non đường cong, lấy lòng nhìn xem Bỉu lần gấp 1000 lần." Bỉu muốn ăn nha. Diệu Lị đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, có than nương trứng củ long, sinh sắc rồng sừng sắp xếp nha. Sạn gì khó được nói, thế nhưng là dìa ca nếu là giết ta đồng bạn, ta liền không khả năng sẽ giúp người làm tội ăn. Chỉ dùng nghĩ đến đã cảm thấy ăn ngon, diệu Lị nước bọn trong nháy mắt bừng lên, hai con hai mắt thật to cũng thay đổi thành hai con đáng yêu trứng củ long. "Ô giác, ô giác, dìa ca, không cần đánh nữa nha. Ô giác, ô giác, lại đánh liền không có trứng khủng long ăn oa." Một bên nạ nhìn về phía Sạn gì, thật có hiệu quả sao? Mr 5 là đồ nốc sao? Lại bởi vì một con sủng vật khóc hai tiếng liền không đánh. Sản dị nặng nề gật đầu nói, "Sẽ." Vật nhỏ này liền cùng hắn mệnh đồng dạng. "Ô zát ô zát." Dìm trong lòng hoảng hốt, "Diệu Ly, ngươi chờ chút, ca ca thu thập ra hoàn này, liền cứ gọi mỹ kỹ tạ tỷ tỷ làm tốt ăn đồ vật cho ngươi ăn." "Ô zát ô zát, không nên đánh lạc." "Dìm ca, Diệu Ly muốn ăn sản dị ca làm than nướng trứng khủng long, sinh sắc rồng chuẩn sắp xếp nha." "Ô zát ô zát, không nên đánh rồi." "Dìm một cái lão đạo, buông ra toàn thân cứng ngắc ở sộp." Hung tợn quay đầu trừng mắt Diệu Ly, "Ta nói qua bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, quản tốt miệng của ngươi." So Lệ độn giờ bị khuất hai mắt lệ long long nhắm miệng, cố nén không cho nước mắt trượt ra hốc mắt. Dì mệt mỏi nhắm mắt lại, lại bán manh tiểu tử thối này, tốt, ngừng. Không cho phép khóc. Người thắng. Trước mặt cái này tham ăn nói nhiều lập tức nín khóc mỉm cười, mang trên mặt tự hào ý cười đối một bên sạn gì nói liên miên lại nhại nói ra, "Xem đi, ta nói ta chỉ cần khóc hai tiếng, dì ca liền sẽ nghe ta nha." Dì im lặng, vứt vứt Huệ Thái Dương, Biểu lì Tại người xa lạ trước mặt có thể cho ta chứa chút mặt mũi sao? cười hai tiếng, quay đầu lại đối sạn gì quát, "Nhanh đi làm than nướng trứng long." sinh sắc rồng sẵn sắp xếp ba. Dịm, lập tức, cũng không lo được Dịm trên thân nhắc lên gió lệ bạo, San Di lập tức miệng đầy đáp ứng hồi đáp, "Tốt tốt tốt, ta cái này đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn." Nói xong, Biểu Lệ hưng phấn trên nhảy dưới tránh, vui vẻ đến bê gớm. Mà Dịm gặp Biểu Lệ như thế vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Mà lại, dựa theo kế hoạch, hắn cũng không thể đem mũ cái này một đám tay chân cho lưu tại cái này. Quy 1 chương 87, Biểu năng lực. Biểu Lệ cái con tham ăn này đi theo San Di bận tíu đi, Dịm rất là im lặng vật nhỏ này đối với ăn sức chống cự cơ hội chính là số âm. Dịp rơi khổ một tiếng lắc đầu, hướng về ngọn nến thị uyến đi đến, tìm tới hôn Memis. Valentin, một tay lấy chi ôm nâng lên, sau đó lại hướng về trong rừng rậm tìm mà đi, rốt cục tại một đống Mr. Ba tượng xác bên cạnh tìm được có cấp tại một bên nhỏ giọng khóc thút thít tiểu cô nương. Dị mang theo hài hước ánh mắt, đưa tay chọc lấy một chút Miss. Golden uỵ cánh tay nói ra, mỹ nữ cần trợ giúp sao? Ánh mắt sâu, dường như thổ lộ lấy một vòng tự yêu thương. Nghe nói, tiểu cô nương đột nhiên ngẩng lên chôn ở giữa hai chân đầu, rốt cục khóc mỉm cười gió dùng cũng dần dần tại trên mặt của nàng phóng đại, "Dìm ca, Người không có bỏ lại ta." Dịu thương tiếc từ nhỏ nha đầu tóc bên trên nhặt lên một mảnh lá rụng, "Ta làm sao lại vứt bỏ các ngươi." Lúc này, Miss Valentine cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn qua trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc, Miss Valentine vô hạn bi thương nói, "Dìm, Thật xin lỗi, nhiệm vụ của chúng ta lại thất bại." Dìm không quan trọng lắc đầu nói, "Không sao, các ngươi bình an so cái gì đều tốt." Miss Golden nguyện tựa hổ nhớ tới gấp cái gì nói, "Dìm ca, Mr. Ba không biết đi đâu, chờ ta tỉnh lại, ta tìm tất cả tượng sáp cũng tìm không thấy hắn." Dịp sắc mặt lập tức phát lạnh, không cần tìm, tên kia cũng đã chạy. Chạy, chạy. Chúng ta không phải cộng tác sao? Miss Golden Uyệt có chút mờ mịt. Dịp nghiêm mặt nói, nghe cho kỹ nha đầu, cái gì là đồng bạn? Đồng bạn chính là nguyện ý cùng ngươi xuất sinh nhập tử, nghĩa vô phản cố huynh đệ tỉ muội, tại cùng một mặt hải tặc dưới cờ, chúng ta cộng đồng chiến đấu thẳng đến thắng lợi, thậm chí tử vong, chưa từng phản bội. Chúng ta so thân huynh đệ còn muốn hơn. Tại cái này máu và lửa khảo nghiệm bên trong, chúng ta dụng tâm cùng lòng đang câu thông, đem sinh mệnh hòa thác. Sạn Dị tốc độ rất nhanh, bất quá một hồi nguyên liệu nấu ăn liền thu thập đến không sai biệt lắm. Khi hắn đem vừa mới chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trên lửa nướng thời điểm, Dụ Lỵ móng đuốt liền đưa về phía tổ Ong. Sạn Dị một thanh liền tóm lấy Dụ Lỵ, còn chưa xong mà. Dụ Lỵ bất mãn nhìn hắn một cái, lớn tiếng thì thầm nói, thế nhưng là mật ong sinh cũng có thể ăn a. Sạn Dị mấp máy môi, buông lòng ra lôi kéo Dụ lì tay, ra vẻ tiếc nối lắc đầu, trong mắt rõ ràng lộ ra một vòng trêu tức, ngươi muốn ăn liền ăn đi, bất quá chờ hạ không có 1000 lần ăn ngon, cũng không nên trách ta. A, vậy, vậy ta. Nói Dụ Lỵ nội tâm vùng vẫy một hồi. Cuối cùng hạ thật là lớn quyết tâm rốt cục đem ánh mắt rời cái kia tổ ong, nhất định phải có 1000 lần ăn ngon nha. Diệp Lý liền liền dừng ở sản dị đầu vai nhìn xem hắn bận bịu đến bận bịu đi cũng cùng đi theo về nhảy tới nhảy lui, rất nhanh kia xử lý hương khí xuyên thấu qua trên lò ngọn lửa không ngừng truyền đến, Diệp Lý không khỏi trực tiếp thông xuống một giọt nước miếng, đột nhiên cảm giác rất bụng. Sản dị ca, còn bao lâu nữa mới có thể mở cơm a? Diệp Lý đối bụng. Diệp Lý hít một hơi thật bay thơm, không đợi một lát liền vội không nổi tại hai cánh tay, cánh tay ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọn. cổ cũng nhịn không được hướng phía hừng lửa bên trong với tới. Hoàn toàn không để ý đến giờ phút này kia nóng dựng nhiệt độ. Trong thấy Đậu Lý một mặt thèm nhỏ dáng vẻ, Sạn Dị có chút câu lên lau miệng sừng, hắn có chút đồng tình dị ca, vật nhỏ này thật sự là cái ăn hàng. Ngươi đi tảng đá bên kia chờ lấy, ngươi dạng này ta sẽ chỉ chấm hơn. A, vậy, vậy tốt ta. Đậu Lý nhảy đến thả đầy nguyên liệu nấu ăn trên tảng đá lớn, lưu luyến không rời cách đóng lửa hơi hơi xa một chút. Sạn Dị ngươi qua đây hạ. Một bên nạ mỉ đối Sạn Dị lên. giúp ta nhìn xem lửa, ta đi một chút đến. A, vậy ngươi phải nhanh lên một chút nha. Lúc này, đứng ở một bên phi, ở Nami, Soso cùng vị vị tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Nami Tan, có gì có thể vì ngươi ra sức sao? Sanji nhanh như chốc chạy vội tới, quỳ một chân trên đất rắc mì tay không hạng thân tình nói. Nami rút về tay nói, liên quan tới Mr. 5, các ngươi nói thế nào? Vì trầm ngâm một chút nói, hắn rất mạnh. Hắn bạo tạc năng lực sinh ra xung kích, thậm chí có thể xuyên thấu qua da của ta đối ta tạo thành tổn thương. Soso lắc đầu nói, đáng sợ không phải hắn bạo tạc năng lực, là cái kia vô thanh vô tức năng lực hành động. Nếu như hắn thần thậm chí có thể tại chúng ta không phát giác gì tình huống dưới, đem chúng ta tất cả đều ám sát ám sát. Sạn Dị tìm tảng đáng ngồi xuống, điểm điếu thuốc tơ mới nói, kia là bỉu lý năng lực, bỉu lý là ăn nạt nạt no mi yên tĩnh người, có thể khiến trong phạm vi nhất định hoàn toàn lặng yên im mắng. Dìm ca, cũng chính là các người nói Mr. Năm, có thể tại ngắn ngủi mấy năm liền tung người trở thành Bắc Hải ác nhất quân đoàn trẻ tuổi nhất quân đội trưởng, cùng bỉu lý năng lực này có chút ít quan hệ. Nạt nạt no mi năng lực giả. Người nói là con kia con chuột nhỏ thế mà cũng là năng lực giả. vì con mắt vì đó sáng lên. Sạn nhẹ gật đầu, Tạo Sinh Đầu nói không sai, mới là đáng sợ nhất, Dìm ca 13 tuổi thời điểm, thậm chí bằng vào bỉu năng lực đặc thụ lại lôi một mình chui vào để phòng xâm nghiêm hoàng cung, trực tiếp cắt lấy một cái quốc vương đầu lâu, mà chưa từng kinh động một tên vệ binh. Sản Dĩ chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng tiếp tục nói, còn có chớ xem thượng Diệu Ly, con vật nhỏ kia đi theo rỉm nhiều năm như vậy, thân thủ của hắn thế nhưng là cực kỳ tốt, thậm chí so khí lực, ngoại trừ ngươi cùng sổ rộ còn có ta, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Vị vui vẻ nói, ta quyết định, ta muốn kéo hắn làm đồng bọn của ta. Nhất định phải kéo hắn làm đồng bọn của ta. Sản Dĩ lắc đầu, kia càng là không thể nào, Diệu Ly mười mấy năm qua cùng ăn cùng ngủ, bọn hắn so thân huynh đệ còn thân hơn. Các ngươi cũng thấy được, chỉ cần tiểu ra hỏa kia thật thương tâm, đừng nói 100 triệu, ngươi chính là xuất ra 100 ức, cũng vô pháp lắng lại gìn nội khí. Không có người có thể đem bọn hắn tách ra. dị ca, ngươi tốt chưa à, Thịt đều nhanh tiêu. Rất nhanh Đậu Ly liền bất mãn thì thầm. dị bất đắc dĩ đi trở về tiếp tục nấu nướng. Vì đối phía trước kia không ngừng đối đóng lửa bên trong ngó giáo giác ăn hàng đi tới, ta quyết định, ta nhất định phải kéo hắn làm đồng bọn của chúng ta. Nát no mi năng lực giả sao? Thật là lợi hại. Uy, vật nhỏ, làm đồng bọn của chúng ta đi. Luffy ghé vào một bên trên tảng đá gối lên cằm của mình. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tại trên tảng đá trên nhảy dưới tránh, kích động đến không được tiểu Diệu Ly, thứ này thật đáng yêu. Diệu Ly quay đầu lại căm ghét mắt nhìn đội nón cỏ ra hỏa, mới không muốn, ta là dịm ca thân đệ đệ đâu. Uy, vật nhỏ, sẵn dị làm cơm thế nhưng là đệ nhất thiên hạ ăn ngon, chờ sau đó cam đoan đệ ngươi có thể thèm ăn đem đầu lưỡi của mình đều nuốt đến trong bụng đi. Lư tiếp tục giật dây nói. Diệu Ly căn bản không để ý tới phi, giờ phút này sớm đã bị chuyển đến mùi thơm hoàn toàn tú minh. Uy, Nami, vì như thế đào người ta góp tưởng thật được không? Ở số nhiên là đối con kia manh sủng mười phần kiêng Liên đệ hắn thử một lần đi. Nếu như hắn có thể gia nhập, ta muốn lấy Mr. năm đối vật nhỏ này sủng ái, hắn liền sẽ không ra tay với chúng ta. Nạp Mị bờ môi móc ra một vòng ý vị sâu xa tiêu dung. Ở sộp giật cả mình, ý nghĩ này rất nguy hiểm, ngươi liền không sợ hắn tức giận, đem chúng ta cho hết nổ. Uy, vật nhỏ, ngươi không có nghe được kia một cố muốn ngừng mà không được mùi trầm sao? Lưu lại làm đồng bọn của ta đi, ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy xử lý nha. Không phải ngươi cũng chỉ có thể ăn như thế một lần nha. Về sau muốn ăn đều không có cơ hội nha. Dứt lời, ư vì tay ra, một bộ mười phần tiết hận bộ dáng. Vệ so đều không có cơ hội ăn trưa. Diệu Lỉ ánh mắt nhìn chằm chằm đống lửa bên trên khủng long thịt, đột nhiên ngẩng đầu đối Sạn Dĩ cũng tung ra một câu, "Sạn Dĩ ca, nếu không ngươi đến trên tuyển của chúng ta đi, chân của chúng ta như đẹp, còn có cái phi thường xinh đẹp tỉ tỉ, chân của nàng nhưng chạm nhìn, ta cam đoan ngươi xem tuyệt đối không thể chuyển rời ánh mắt." Sạn Dĩ sững sờ dừng lại trong tay động tác, trong đầu trong nháy mắt hiện lên hai đầu phấn nộn mê người đôi chân dài. Mặc dù Diệu nói đến rất đáng yêu, nhưng làn phỉ cũng bị câu nói này nói hoàn toàn sù lông, có ý tứ gì, ngươi vật nhỏ này trái lại đảo ta góc tưởng. Liền muốn bằng hai đôi phấn nộn đôi chân dài chỉ gặp hắn trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một tầng linh ý, đôi chân dài. Nami, Vì nhanh cho hắn nhìn xem cái gì mới là đôi chân dài. Một bên rồ, ở sộp trong nháy mắt im lặng. Ai muốn cho các ngươi nhìn. Dẫn không kèm được Nami cùng Vì lập tức nổi trận lôi đình xung lại, một quyền liền đập vào lư trên đầu. Miễu Ly dùng vô cùng đáng thương ánh mắt ngắm nhìn trên đầu lên Banfi, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú lên đống lửa, không tại phản ứng cái này ít sợi dây ra hỏa. Vivi nói, "Uy, Sanji, cơn còn không có tốt sao? Chờ một chút, nhanh tốt." Sanji rất bất ta đói bụng, ta cũng muốn Ta cũng muốn a, Diệu lì thật đói. Như vậy chúng ta tới trước mở yến hội đi." Lý đem hai cây đuốc cắm vào trên lỗ mũi, liền vây quanh bệ đá nhảy lên múa. Diệu Lỵ rốt cục bị phỉ chọc cho cười vang lên tiếng. Quy một chương 88, ngươi lại đem hắn chọc khóc." Rốt cục, San Dị đem từng hạt mỹ vị trứng khủng long từ đống lửa bên trong lấy ra, tùy theo lấy ra còn có từng khối nướng xong lớn bắp đủ. "Các ngươi trước tiên có thể ăn cơm." Mỹ thực mang lên cự thạch về sau, San Dị xoay người lần nữa đối đống lửa, không biết lại tại vội vàng cái gì. Nghe xong lời này, Diệu Lỵ chỗ nào còn nhớ được một bên làm quái phi. Hành động càng là nhanh hơn tư duy trực tiếp từ trên tảng đá nhảy dựng lên một cái nhảy vọt liền nhào tới cự đàn bên trên, thuật cự đàn mở miệng chỗ trực tiếp chui vào, một nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ coi là thật nhanh để cho người ta lửu lửng. Nhìn xem Diệu Ly kia liên tiếp động tác, dự phỉ trợn to mắt. Trong hai con người cũng là bắn trụm ra một vòng kim quang. Rỗi ra hai đầu kéo dài vô hạng cao su cánh tay trực tiếp đem trước mặt một khối lớn cốt nhục vồ tới, nhét vào trong miệng mình. Rất nhanh Diệu Ly liền từ một cái không vỏ bên trong chui ra. Oa wow, wow, ngon, thật có 1000 lần, gấp 1 vạn lần ăn nha. Diệu thỏa mãn kêu to. Sau đó liền trông thấy từng khối từ trước mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lớn gấp đủ, lập tức cũng bay nhào tới, tựa như một đài máy ủi đất đồng dạng tại một đại khoái trên thịt cày cấy. Mà Biểu lì lúc này mới chú ý tới từng bước một đi tới Nạ Mỹ, lập tức lại một mặt vui vẻ hướng Nạ Mỹ chép miệng mơ hồ không do nói, "Xinh đẹp tỉ tỉ, đừng đứng đây nữa, mau tới an oa." Biểu Lỵ nói thật nhẹ nhàng tự tại, lại gọi Băng Hải Tặc Mộ Dương đám người tim lập kín, lập tức Nạ Mỹ tiến lên dùng sức xuyên qua một miếng thịt sắp xếp, có chút im lặng nói ra, "Đây là địa bản của chúng ta đi, vật nhỏ này quả nhiên là một điểm không khí." "Uy, Diệp Lỵ, cạn ly không?" vị cầm chén rượu lên đối Biểu Ly téo lên. "Rượu sao?" Biểu Ly hừ ngược xuống nước bọn, "Dĩm ca không cho Biểu Ly uống rượu nha." Sau đó lắc đầu tiếp tục vùi đầu gặm lên trước mặt thì tới. "Cái kia hôn đản lại không ở đây." Lư Vi hừ một tiếng, có chút bất mãn nói, "Biểu Ly mơ hồ không do nói, tóm lại không được nha." "Biểu Ly, uống đi, nam tử hán sao có thể không uống rượu đâu." Một bên ở sộp cũng cầm qua một cái ly uống rượu đưa tới Biểu Ly trước mặt. Biểu Ly 10 phần soán suất nhìn trước mắt chén rượu, thế nhưng là, Dĩm thật không cho Biểu uống rượu. "Tới đi, uống đi, ngươi Dĩm ca không tại, chúng ta sẽ thay ngươi bả mật." Namimi đem một cây ống hút cắm đến chén rượu bên trong. "Thật, phải giữ bí mật cho ta nha. Nói xong, Vũ Lệ kèm nén không được nữa khát vọng trong lòng nhào tới chén rượu bên trên. Mà Namimi nụ cười trên mặt đẹp hơn, nhà bọn hắn sản gì làm đồ ăn, kia là tuyệt đối mỹ vị, chỉ cần vật nhỏ này đến qua, liền không sợ hắn không nghiện, lấy vật nhỏ này tham ăn, đến lúc đó còn không ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi. Trong rừng rậm. "Mr. Valentine níu lại Namimi nói, "Mr. Nam, như vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hai lần nhiệm vụ đều thất bại, tổ chức sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta ngay tại cái này tránh đầu đi, đừng nói là chúng ta" sợ rằng chúng ta buộc cũng sẽ tại kia một nhóm người trước mặt thất bại. Miss Valentine cùng Miss Golden Luit nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù bây giờ cái này một nhóm người còn không phải rất nổi danh, nhưng là bọn hắn tất cả đều rất có cốt khí, trưởng thành tốc độ cũng vô cùng kinh khủng, không dùng đến mấy năm, bọn hắn sẽ trở thành một đám phi thường đáng sợ quái vật. Dìm tự lầm bẩm nói: "Kịt, Dìm ca, ngươi sao? Làm sao? Đột nhiên nói như vậy a, ngươi lại thế nào biết bọn hắn?" Dìm thu hồi nỗi lòng cười khan một tiếng, "Tốt, không nói những thứ này, hiện tại chúng ta cũng đi tham gia tùng đi." "Phế, tiếp tục." Lúc này hắn thế mà còn có tâm tình tham gia tiệc tùng. Hai tiểu cô nương không dám tin nhìn về phía Dịm. Đây là ta lấy cho đến. Ngạnh Sinh Sinh từ nổi vào đồ ăn miệng bên trong gạt ra một câu, rõ ràng xen lẫn một vòng tức giận, Đựu Lỵ rất bất mãn chừng Malphi. Vật nhỏ này khí lực thật thật lớn, vì cũng là rõ ràng là người. Lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt căm tức nhìn đối phương, trong mắt càng giống là muốn cùng đối phương phân cao thấp. Đây là trên bệ đá sau cùng một khối lớn cốt nhục. Malphi cũng tay mắt lênh lẹ phát hiện Đựu Lỵ động tác, lập tức liền không vui, cũng không chút nào nương tay hướng lớn cốt nhục đánh tới. Bốn cái tay đồng thời ôm lấy lớn cốt nhục hai đầu xương cốt, trong lúc nhất thời trên bệ đá lớn cốt nhục như lơ cước, một trước một sau di chuyển, dù vì cùng Đậu Ly Ai cũng không chịu nhượng bộ. Lần này động tác thấy một bên tất cả mọi người nhịn không được trận mắt hốt hoồm, rốt khí lực lớn bao nhiêu? Như thế cái vật nhỏ thế mà cùng hắn có thể có đến có vẻ bắt đầu tranh đoạt. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Thừa dịp cái này nan miệng, còn không mau đoạt những vật khác ăn. Nhưng mà cái này một lớn một nhỏ hai cái ăn hàng động tinh thật sự là càng lúc càng lớn, toàn bộ bệ đá cũng bắt đầu lay động không ngừng. Các ngươi còn có để hay không cho chúng ta ăn? Nạp Vĩ nhịn không được dừng tay lại nói một câu, tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sợ một cái bản này mỹ thực đều cho hai người bọn hắn người trả đạp. Mà còn tại tranh đoạt bên trong hai người tựa hồ căn bản không nghe thấy, như trước vẫn là gắt gao ôm lớn cốt đũ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, giống như là tại làm cho đối phương trước buông tay. Buông tay? Lư Phi tức giận nói, ta không muốn. Biểu lì chợt mắt nhìn hắn chằm chằm, chăm chú dắt lấy trong tay lớn cốt đũ, nói ra cũng là rất có khí thế. Người đến cùng thả hay là không thả? Lư Phi hung nói, kia gần từng chữ ngư khí, phản phất sau một khắc liền muốn hung hăng xông đi lên đem hắn đánh tơi bời một phen. Ngươi bung ra đây là ta trước cút được." Biểu Lỵ lúc này cũng rất phẫn nộ, cái này rõ ràng là hắn trước cút được, cái con tham ăn này thật đáng ghét, hắn đều ăn nhiều như vậy. Người không thả đúng không? Tốt, ta thả." Vị đem trong tay lớn xương cốt bung ra, cải thành hai cánh tay toàn bộ nắm lấy xương cốt bên trên thịt. Phơ một tiếng, toàn bộ xương cốt bị Biểu lì trực tiếp rút ra ngoài, Biểu lì thân thể không nhịn được hướng về sau lăn lộn mà đi. Thật vất vả, Biểu Lỵ ổn định thân hình, nhưng mà trong tay chỉ còn lại một cây xương cốt, sau đó liền thấy bị loại bỏ đi xương cốt một lớn đống thịt liền trực tiếp bị phi bắt được trước mặt. Biểu Lỵ miệng, cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Vị ngay tại biểu lì trước mặt rất đắc ý đem nguyên một nhanh thịt đưa vào miệng bên trong, từ ngực một tiếng, ngay đều không ngay liền trực tiếp nuốt xuống. Một đoạn thời khắc, Tiểu Gia Hỏa cũng nhịn không được nữa, song quyền gắt gao thay phiên trước mặt bệ đá, khóc giống nói, "Ô, ngươi tại sao có thể đoạt thịt của ta thịt, kia là biểu Vũ muốn lưu cho dịm Ca Anoa." "Ô, thật là đáng sợ Tiểu Gia Hỏa, toàn bộ bệ đá không ngừng run dày động, tựa hồ sau một khắc liền muốn rạn nứt ra." Cái này khiến nạ mỹ ngân xanh trên trực tiếp liền nổi lên, lập tức nặng nề mà đem dao đặt ở trên bệ đá, nàng hoắc từ trên chỗ ngồi đứng lên, một thân khí cho chính này, vị trên đầu hung gõ một cái. "Nà, Nạp Mị, ngươi, ngươi làm gì a?" Vừa dứt lời, Lý Vô Tội ngẩn đầu nhìn về phía Nạp Mị, thời khắc này Nạp Mị hoàn toàn một bộ không có đánh đủ bộ dáng. "Ngươi đem hắn cho khóc, ngươi còn thế nào câu dẫn hắn bên trên thuyền của chúng ta? Quy 1 chương 89, trước giao tiền lại kết giao bằng hữu a." "Tiểu Điệu Lỵ, những này đều cho ngươi, ăn nhiều một chút." Nạp Mị đem sản rỉ mới sắp ra dòng sần sắp xếp nâng lên, trực tiếp đặt ở biểu Lỵ trước mặt. Về phấn phi, thì tại Nạp Mị lạnh lùng trong ánh mắt miết miệng liếc bắt đầu, một cái tay từ một bên lặng lẽ chụp vào kia một bàn long sần sắp xếp. Biểu Ly chính ăn đến hăng hái, Nạp Mị một tay liền đưa nó chộp vào trong lòng bàn tay nâng lên, cái này khiến Biểu Ly bất ngờ không đề phòng, có chút không vui nói: "Ngươi làm gì?" "Vật nhỏ, ăn ngon không?" Nạp Mị ngọt ngào đối Biểu Ly cười cười: "Ăn ngon ạ." Biểu Ly nhẹ gật đầu. "Như vậy ngươi có muốn hay không theo chúng ta đi, mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy đổ vật cho ngươi ăn." "Đúng à, a, dị làm cơm món ngon nhất, thế nào làm đồng bọn của ta đi." Biểu Ly ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Quan Phi: "Ngươi đi ra, ta đừng nghe ngươi nói chuyện." "Phi." Ly, suy nghĩ kỹ càng a, đây chính là tỉ tỉ một lần cuối cùng mọi người." Bỏ lỡ thuyền của chúng ta, coi như rốt của ăn không được mỹ vị như vậy đồ ăn rồi." Nạp Mỹ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. "Vì cái gì? Các ngươi nhất định phải ta bên trên thuyền của các ngươi đâu?" Tiểu Bỉu lì bỗng nhiên hỏi ngược lại. "Ngại, bởi vì Bỉu lì thật đáng yêu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm bất luận cái gì ngươi không nguyện ý sự tình." Nạp Mỹ cứng chiều sờ lên tiểu biểu Lý cái đuôi to. "Cái này xúc cảm, rất không tệ. Thế nhưng là các ngươi bây giờ đang ở miễn cưỡng ta làm ta không nguyện ý sự tình a?" Đúng tại Nạp Mỹ hưởng thụ cái này mao nhung nhung cảm rất lúc, tiểu Bỉu Lý đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. "Ê Nabi tại chỗ kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi ngay cả xoa cái đôi to tay đều trực tiếp cứng đờ. Mặc dù Sạn Dĩ ca làm đồ ăn ăn ngon đến bạc A, nhưng là Biểu Lỵ là sẽ không phản bội Dĩ ca. Tiểu Biểu Lỵ ngửa đầu, một mặt ngạo tiểu đường. Tây. Ngũ Giơ một nhóm người tiếp tục kinh ngạc, đối mặt dạng này có nguyên tắc vật nhỏ, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Biểu Lỵ trái lại nhìn về phía Namị, xinh đẹp tỉ tỷ, nếu không ngươi cùng Sạn Dĩ ca đều lên thuyền của chúng ta đi, thuyền của chúng ta nhưng đẹp, ngươi này đôi trắng nõn nà đôi chân dài dịm, ca nhất định thích xem. Namị. Ai muốn cho hắn xem ta đôi chân dài? Nghe thầy lấy Mr năm cái này không tốt ham mê, Nạp Mỹ liền toàn thân nổi ra gà. Xuân đồ Vật, ta lúc nào thích xem trắng non nả đôi chân dài? Dĩm Tâm thật mệt mỏi, còn có đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Tại người xa lạ trước mặt có thể cho ta chứa chút mặt mũi sao? Lợi xa, một dài hai ngắn, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Nạp Mỹ. Trong lúc nhất thời, Nạp Mỹ cảm giác nhịp tim đều lọt nửa nhịp, chẳng biết tại sao có loại làm tắc bị phát hiện có cơ cảm giác. Lúc này Dĩm dẫn hai cái cô nương hướng phía bọn hắn đi tới. Nàng là ai vậy? Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh muốt xinh đẹp nữ. Sản Dĩ lập tức cả người đều hóa, hai con mắt càng là hoàn toàn biến thành hai viên hồng tâm, thân thể cũng đi theo trở nên mười phần mềm mại, đung đưa trái phải lấy từ bên đóng lửa mùa tới. "A, yêu đương à, phiêu bạc không chừng yêu đương à, ta bị mỹ mạo của ngươi hoàn toàn đả động, mà rơi vào tại trong kích lưu không thể tự kiềm chế." Miss Valentine căm ghét nhìn qua ghé vào trước gót chân nàng, còn kém không có dính sát một mặt nhan sắc nam tử, "Ngươi là ai à, đi ra à?" Sản Dĩ hai mắt sớm đã bị hồng tâm hoàn toàn thay thế, nhìn chằm chằm Valentine mặt thẳng nhịn, một khắc đều không nỡ rời đi. "A, thật đẹp tiểu tỷ tỷ, đây là cùng Nami tiểu thư hoàn toàn không giống mỹ lực." Nã Mị đi tới, đem ba cái cái chén đưa cho bọn hắn, Hoàng Ninh tham gia băng hải tặc mũ rơm dống lửa yến hội. "Mr. 5, a, ta ân khoản đãi." Dĩm Lệ tiết tính cười một tiếng về sau, thuận tay nhận lấy chén rượu phân cho hai cái cô nương. "Thật cao hứng có thể tham gia các người yến hội." "Dĩm ca, ăn cái này, cái cuối cùng than nướng trứng củ long, ăn rất ngon đấy hoa, Bỉu Lệ không nợ ăn." Bỉu Lệ hiến vật quý giống như đem một viên cự đàn ôm đến Dĩm trước mặt. "Dĩm tiếp nhận trứng, cười sờ một cái Bỉu Lệ đầu, đi andy, về sau nghĩ lại ăn sạn dị làm cơm cũng không dễ dàng." Lư Vi lạnh một tiếng, "Có cái gì không dễ dàng?" chỉ cần ngươi bên trên thuyền của chúng ta, ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy mỹ vị. Dì cũng không tiếp được phí gấp dạ, đem trứng khủng long nói dốc thành hai nửa, đưa cho Miss Valentine cùng Gordon Dwight. Chỉ một ngụm, hai nữ hải quan mắt lập tức híp lại thành đáng yêu vành trăng huyết, sạn dị than nương trứng khủng long xác thực đặc biệt. Long trắng trứng tươi hương tình đạo, lòng đỏ trứng làm hương nghi nhân, coi là thật dư vị vô tận. Rất nhanh, sạn dị lại bưng một cái đĩa nhẹ nhàng tới, trên mâm đựng lấy hai khối sắp xếp, đối chỉ có hai khối. Đây là ta cố ý làm hải tâm rồng sắp xếp, tiểu thư xinh đẹp, xin thưởng ánh sáng. Sạn dị đi cái rất lịch sự lễ Hai nữ nhân nhìn sản Dĩ ánh mắt lập tức thay đổi, không thể không nói, Sạn Dĩ trùng nghệ sát thực tốt có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ. "Ta, cảm ơn ngươi." Miss Và tin mặt liền đỏ lên, lập tức có chút tay chân luống cuống tiếp nhận đĩa, các nàng trước đó còn lẫn nhau tê đấu muốn chết muốn sống, bây giờ thế mà ngồi cùng một chỗ mở yến hội. Ai có thể tin tưởng? Dĩ Lung lay trong chén chất lòng nói, thế sự coi là thật biến ảo khó lường, ai có thể ngờ tới. Trước một khắc chúng ta còn đánh đến ngươi chết ta sống, một giây sau liền uống rượu với nhau ăn diện, thật sự là như mộng một trận. "Thôi được, mặt ra tiêu mối cũ, chén rượu mận Nói xong, Dìm đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó từ trong ngực xuất ra vĩnh cựu kim đồng hồ, không lưu luyến chút nào ném bị vị. Vì. vì Vì khẽ giật mình, vướt ve trong tay lọ bỏ sơ một trận kinh ngạc, hơn nửa ngày mới nói, "Cảm ơn ngươi, cũng không phải là vì cái này, một cái vĩnh cựu kim đồng hồ, mà là đối ta cùng ỉ gạ dẹp thủ hạ lưu tình." Dìm cười nói, "Muốn bảo vệ đồ vật liền hảo hảo đi thủ hộ đi, dũng cảm công chúa." Vì Vì ngưng lông mày nói, "Ngươi, vì cái gì? Ngươi muốn nói ta vì cái gì bung thả các ngươi sao?" Vị nhẹ gật đầu. Dìm khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, "Bởi vì ta cũng không muốn thua à. Có ý tứ gì? Vị vị không có hiểu. Lúc này Miss Valentine cắt xuống một khối sườn sắp xếp, xin đến dìm trước mặt. Dìm nhẹ nhàng cắn xuống, hai đầu lông mày lập tức tăng ra, sản dị tiểu tử thối này trùng nghệ tưởng thật đến, cái này sườn sắp xếp chất thịt tươi non, nước còn nhiều, cắn nhưng lại có một loại non mịn đến thô cùng sứ miệng. Lúc này, Nami cũng giơ lên trong tay chén rượu, Mr. 5, cảm ơn ngươi. Không có người so với nàng càng vui vẻ hơn, hắn nói chén rượu mượn ơn cửu, như vậy kia 100 triệu hẳn là cũng không cần cho đi. Dìm cười nói, không cần khách khí như thế, về phần một cái kia ức, chờ sau đó một lần chúng ta lúc gặp mặt cho ta là được. Nạp Vị bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không chờ nàng ảo náo mình vừa rồi suy nghĩ lung tung, liền bị Dĩm Trêu tức thanh âm làm sức sở. Tuyệt Mỹ trên dung nhan hiện lên một vòng mê mang, nàng có chút không hiểu hỏi: "Mr. Năm, thịt ngươi ăn, rượu ngươi cùng uống, chúng ta cũng đã liền xem như bằng hữu." Dĩm nâng chén làm cái cạn ly động tác cười nói: "Sát thủ có sát thủ quy cụ, người xấu có người xấu nguyên tắc, chúng ta vẫn là trước giao tiền lại kết giao bằng hưu đi." Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, dạng này kết giao bằng hữu mới thống quá nhà. "Ngươi?" Nạp Vị thật vất vả thư giãn xuống tới lông mày, lần nữa vặn Trong thanh âm rốt cuộc nghẹn không ra chút nào thân thiết, đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra, ngươi căn bản chính là muốn cho chúng ta đi thay ngươi phá hủy bạo quệ vật cái này tại ác tổ chức. Dĩm từ chối cho ý kiến, tiếp tục cắt một khối sườn bải phong trong cửa vào nhai kỹ nuốt chậm. "Ăn ngon." Nạp Mị khí hàm răng ngửa, nam nhân trước mắt này, âm hiểm, từ bề mắt, còn một mặt xấu tướng, trên má phải còn dán một mảnh bằng dán cá nhân, ai biết phía dưới là không phải thật sự có miệng vết thương. Quy một trường 90, tán nhận tuân phục. "Cơm nước ngon ế." Nạp đứng dậy mắt nhìn sắc trời nói, "Dĩ chúng ta cũng nên đi." Dĩm nhìn qua Nạp bóng lưng cười nói, "Tiểu cô đương. Ngươi có bệnh. Lập tức Nã Mỹ hung hăng làm mấy cái hít sâu mới đưa muốn chém chết Dĩm lướt xuống, chậm rãi mở miệng nói ra, "Vật nhỏ, ngươi thật không theo chúng ta đi sao?" "Mới không muốn." Biểu Ly nhanh như chấp lại nhảy đến Dĩm đầu vai, trong tay vẫn không quên lấy thêm đi trên vảy đá sau cùng một miếng thịt. Nã Mỹ hận hận trừng mắt nhìn hắn xong lau sạch lại trở lại Dĩm bên người Biểu Ly, quay người đi theo đám bọn hắn truyền trưởng đi. Dĩm đưa mắt nhìn bọn hắn cho đến hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Cương Nghị trên mặt đột nhiên trùm lên một tầng hàn ý, vừa rồi khuôn mặt tươi cười biến mất hầu như không còn. "Các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a." "Dĩm ca, chúng ta bây giờ đâu?" Nhìn qua dịm sắc mặt, Miss Golden Huệ không nhịn được run run mấy cái. Về trước ngọn niên phòng, ta còn có việc phải bận rộn. Lại về ngọn niên phòng, Mr 13 cùng Miss. Phần đây cũng sớm đã tỉnh lại, giờ phút này chính lưng tựa lưng bị trói cùng một chỗ không ngừng dây rủa lấy. Điểm xấu tổ hai người thấy một lần Mr 5 đám người nhất thời hỷ, đối bọn hắn thẳng lầm bẩm. Dị mắt không chấp nhìn chăm chú lên bọn chúng, hai con xúc sinh không khỏi sợ run cả người. A, bọn chúng làm sao lại bị người cột vào cái này? Miss đang chúng nó bung ra dây thử. một thanh ngăn lại tiểu nha đầu, "San làm?" khả năng chuẩn bị đem bọn chúng hoàn thành nguyên liệu nấu ăn đi. Mr 13 cùng Miss. Phần đấy lập tức nhịn không được giật cả mình, bọn chúng thế nhưng là nghe hiểu được tiếng người. Nơi xa, dì mẹ gì hảo bên trên chính hút thuốc sản gì cũng không khỏi hát hơi một cái. Dì một thanh tiến lên cầm lên cái này hai con độ cao trí năng động vật, quay đầu đối hai nữ nhân nói, "Cái này hai con xúc sinh quá yếu, ta dẫn chúng nó đi từ trong rừng huấn luyện mấy ngày, các ngươi không nên rời đi ngọn đến phòng quá xa." Hai nữ nhân nhíu nhíu mày, cùng kêu lên kêu lên, "Thế nhưng là?" Dì mỉm cười, "Yên tâm, ta ngay tại trên đảo này, ta sẽ không rời đi các ngươi." Nói xong, Jim liền dậm chân đi ra ngoài. Miss Valentine nhíu như mày, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào, điểm xấu tổ hai người thế, nhưng là bộ chuyên môn người mang tin tức à, làm sao cho dù tới lượt không đến hắn đến huấn luyện a. Jim lâm sự tỉnh, nàng càng ngày càng nhìn không tấu. Chô rừng sâu. Jim giải khai Mr 13 cùng Miss, vật đơ trên người dây thử. Hai con xúc sinh chính cao hứng. Jim có chút trong mắt liếc nhìn bọn chúng, thanh âm rất là lạnh lùng nói, ta biết các ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì, như vậy tiếp xuống lời ta muốn nói, các ngươi cho ta một mực khắc vào thực chất bên trong, từ giờ trở đi. Các ngươi chính là ta sủng vật, ta có thể dùng tung các ngươi tất cả thói hư tật xấu, duy chỉ có có một dạng, không muốn phản bội ta, không phải các ngươi nhất định sẽ hối hận gặp được ta là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Hắn lại dám uy hiếp bọn chúng. Bọn chúng thế nhưng Lạc Dậu cô đái lại thuộc trực tiếp người mang tin tức à, phụ trách xử lý trong tổ chức nhiệm vụ thất bại là công, nó địa vị thế nhưng là tại bạ rổ quẻ là thành công, thậm chí cao cấp đặc công phía trên. Mr 13 cùng Miss. Phần đầy nhìn chăm chú một chút, sau một khắc, Mr. 13 nhảy đến Miss. Phần lên, Miss. Phần trong nháy mắt mở ra nó rộng lượng hai cánh. Mr 13 không biết từ nơi nào móc ra một viên bom trực tiếp dùng trong tay vỏ sò hóa ra một đạo hỏa tinh đem ngồi nổi nhóm lửa, đối giím liền ném mạnh xuống dưới. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, bụi mù tan hết về sau, chỉ gặp giím không bị thương chút nào đứng tại hố bom bên trong. Mr 13 màu đen kính dâm bên trên hiện lên một vòng ngũ quang, trong tay vỏ sò quả quyết một phân thành hai biến thành một đôi sắc bén kiếm chảo, hướng phía giím bay nào tới. Miss, phần trên đầu vai hai rất súng máy cũng vào lúc này đối giím tình thực bắn. "Suốt." Giím lạnh một tiếng. Một giây sau người liền đẳng không mà lên, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, Mr ba con tới kịp quay đầu qua hoàng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, Jim. Jim khẽ miệng có chút dương lên, cứ như vậy tùy ý đặt chân đứng tại hắn bên cạnh, sau đó rất tùy ý hướng về sau nhấc lên bắt chân, ngắm nhìn Mr 13 tròn trịa cái mông, khóa gấp gọt chân huy động bắt chân quất về phía nó hai cái bờ mông trứng trung hướng điểm. Kia giống như nhanh không chậm nhấc chân giúp hắn, một mạch mà thành. Mr 13 như một viên bóng ra hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Cùng lúc đó, máy cũng bắn đi qua. Dị một cước rút bắn về sau, thân hình tuẫn thế lật một cái, nhưng người treo ngược mà lên, tránh thoát giày đặc đạn, linh hoạt đến như một con bày phủ. Tại điện quang hỏa thạch Mò Sa Na, khoảng cách Miss, phần không đủ một tay dịểm cơ hổ liền ngã treo đỉnh trệ trước mặt nó. Một người một thú bốn mắt tương đối. Theo một vòng làm người ta sợ hai tiếu dung về sau, dịểm chân trái xoay chuyển, đang đối mặt Miss. Phần đầy tình huống dưới chân trái bên ngoài mu bàn chân thế đại lực trầm từ cái này, ngóc hứng trên đỉnh đầu chụp xuống dưới. đầu không bị khống chế ngược lại cắm mà xuống, thân thể như lưu tinh trực tiếp cắm vào tại Mister 13 bên người. Cái này hai cước, Dìm cũng là phát hung ác, mặc dù không có dùng bó mù bỏ mù nomi năng lực, nhưng cũng là dùng mấy phần khí lực. Hai con một đầu đâm vào trong đất xúc sinh, bị Dìm từ trong đất rút ra thời điểm, trên trán vẫn là từng vòng từng vòng tinh tinh. Dìm thuận tay đưa chúng nó ngã tại trước mặt, Mr 13 cùng Miss. Phần nữa trực tiếp bị ngã tỉnh lại, hung hăng nuốt vào miệng đầy mùi máu tươi, lúc này mới khôi phục chỉ chốc lát tỉnh tỉnh. Hai con xúc sinh hoảng sợ nhìn qua Dìm, trước mặt ra hỏa này là thật hung ác a, bọn chúng rốt phải nhân loại đáng sợ đều, vô cùng ánh mắt nhìn qua Dìm. Bọn chúng chỉ vừa Jim đánh đáy lòng cười lạnh một tiếng, cái này hai xuất sinh tật tinh tật tinh, loại này giả y thuận theo lại như thế nào có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Đây là hai con mười phần thông minh xuất sinh, bọn chúng thật liền khuất phục tại Dậu Cổ đại sao? Chưa hẳn, Dậu Cổ đại đối bọn chúng mà nói bất quá cũng là một cái cung cấp thức ăn lưu lại, không cho bọn chúng cảm nhận được từ thần chân chính gần sát, bọn chúng vĩnh viễn sẽ không khuất phục, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù ta cũng rất không muốn làm như thế, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, chúng ta nhất định phải định lập một loại có lẽ cái này rất tàn nhẫn. Nhưng là làm như vậy, đối ngươi đối ta đều tương đối tốt. Ta thực sự không muốn cuối cùng đem các ngươi biến thành trên bàn ăn hai phần đồ ăn." Dịp đôi mắt chụp lên một tầng hàn băng, lạnh ý bức người, quanh thân tản mát ra một cố muốn ăn thịt người khí tức. Sau một khắc, Miss Phấn lấy lần nữa vỗ cánh mà lên, Mr 13 cũng đi theo nhanh như chấp nhảy đến trên lưng của nó, hướng lên bầu trời bay đi. Nam nhân trước mắt này khó đối phó, cái này hai con đứa bé lênh lợi ý niệm đầu tiên chính là muốn chạy. Lại là một cái sổ. D... Theo Phanh Phanh hai tiếng trầm đục, hai con xúc sinh lần nữa đâm vào vừa mới kia hai cái đống đất bên trong. Thử đi thử lại mấy lần, đều là bị nam nhân trước mắt này từ không trung trực tiếp đánh rơi xuống tới. Mr 13 tựa hồ đã ý thức được vô luận bọn chúng bay cao cỡ nào, sau một khắc đều muốn bị nam nhân ở trước mắt từ không trung đập dưới, bọn chúng muốn tự do, nhất định phải giết nam nhân ở trước mắt, chỉ có dạng này mới có thể trở lại trời xanh, trùng hoạch tự do. Phẫn nộ Miss, Phẫn đầy đối dịm phát ra một tiếng bén nhọn to ưng dữ đảo. Móc sắt đồng dạng sắc nhọn mỏ chim, liền đối dịm bổ tới, một bên Mr 13 cũng không chậm trễ, móng vuốt sắc bén lập tức cũng bắt giật tới. Ba ba hai tiếng giòn vàng, dịm dương lên tay, tay thuận trở tay nhanh như lưu tình vừa đi vừa về co lại, lập tức Mr 13 cùng Miss. Phẫn khẽ máu chảy ồ không thôi. Mùi máu tươi hoàn toàn đem trước mắt cái này hai con xúc sinh triệt để chọc giận, Mr 13 cùng Miss. Phật lư trong miệng không ngừng đối với Dìm gào thét, huyết hồng thú đồng bên trong càng tràn đầy tàn nhẫn cùng tùy ý giết chóc hung quang. Từ này bắt đầu từ thời khắc đó, bọn chúng liền không còn yên tĩnh qua, trên nhảy rồi tránh, tả xung hữu đột, bay nhảy đông, ý đồ dùng hết hết thảy thủ đoạn giết chết trước mắt cái này đáng chết nhân loại. Quy 1 chương 91, chúng ta tuân theo. Chúng ta tuân theo. Có thể đánh bại ta các ngươi cũng có thể thu hoạch được tự do. Dìm không những không giận mà còn cười, ngón tay có chút bắn ra, hai giọt máu tươi từ đầu ngón tay của hắn chảy 13 cùng Miss Phật Lôi Trừng lên huyết hồng tú đồng, phẫn nộ lần lượt không ngừng nhào về phía Dìm. Thế nhưng là mặc cho bọn chúng như thế nào phí công tấn công hướng mình, bọn chúng vẫn như cũ lần lượt bị đánh bại. Giờ khác này hai con xúc sinh cũng chân chính vô bày bọn chúng 10 phần giá tính. Một ngày liền cứ như vậy máu tanh đi qua, cái này hai xúc sinh giá tính không chút nào không giảm. Ngày thứ hai, hai con xúc sinh càng thêm vội vàng sao động, có lẽ là cảm nhận được trong bụng đói khát, Mr 13 cùng Miss. Phật Lôi càng thêm điên cuồng công kích tới Dìm, nhưng mà vẫn là như vậy phí công. Thẳng đến màn đêm lần nữa giáng lâm, Dìm như cũng không nói tiếng nào đứng ở cái này hai con xúc sinh trước mặt. 3 ba ngày, bọn chúng chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, bao quát một giọt nước. Chính Dĩm cũng là không ăn không uống, cứ như vậy một mực canh giữ ở bọn chúng trước mặt. Đây có lẽ là Dĩm có khả năng cấp cho bọn chúng duy nhất cơ bình. Cái gọi là khế ước, kỳ thật chính là mài rơi cái này hai con xúc sinh ra tính, để hai con kiệt ngạo bất tuần xúc sinh, cuối cùng đối với mình mãn nguyện, nghe lời dằn giáp, tùy thời nghe theo mình triệu hoán cùng sai khiến. Loại này đối mắt thời gian là phi thường thống khổ mà gian nan, Dĩm chờ đợi tại trước mặt của bọn nó, con mắt liền không có một khắc rời đi bọn chúng. Động vật tràn đầy tinh lực tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài, trong vẹn năm ngày, Mr 13 cùng Miss Phần này không ăn không uống vẫn như cũ tinh lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào muốn khuất phục ý tứ. Năm ngày, Dĩm dẫn đầu hơi không kiên nhẫn, đáy mắt băng phong một mảnh, một đoạn thời khắc bám một tiếng, tỡi trên người bằng khắc áo khoác, thuận tay lại lôi kéo mấy lần áo sơ mi nút thắt, so với trước mắt cái này hai con phát cuồng xúc sinh, hắn cũng nhanh nổi điên. Mr 13 song trảo một khắc không ngừng xé rách hứ Dĩm, Miss phần đầy móc sắt đồng dạng sắc nhọn mỏ chim, cũng không ngừng mổ đánh vào Dĩm trên cánh tay. mỗi một lần giao phong, lợi nhọn mỏ cũng sẽ ở xương vỏ ngoài đụng lên đánh ra như kim loại tiếng vang, dị thường chói 13 cùng Miss cứ như vậy chấp nhất công kích tới, mới chảy ra máu đã sớm đem khỏe miệng cùng lỗ mũi kết thành máu đen vậy, một lần nữa trùm lên một tầng lại một tầng vết thương. Nhưng chúng nó hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Dù là trên thân cái khác bộ vị từ lâu vết thương chồng chất, mà ở cường giả chân chính trước mặt, bọn chúng lợi chảo cùng răng nanh là nhỏ bé như vậy, cực kỳ bé nhỏ. Tại trận này người cùng động vật đỏ sức bên trong, Mr 13 cùng Miss. Phận tâm linh kỳ thật cũng đã sớm tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ không ngừng Bọn chúng đã sớm muốn chạy, thế nhưng lại đổi lấy là nam nhân trước mặt lượt vào chết đánh bọn chúng. Bay lại bay bất quá hắn, đánh cũng đánh không lại hắn. 7 ngày 7 đêm đi qua, Mr 13 cùng Miss. Professor Ich đã đang đối đầu bên trong một chút xíu bị mày đi mất. Trước mắt hai con xúc sinh rốt cục đình chỉ vô vị dãy rủa, bắt đầu lấy ánh mắt xem kỹ hết thảy xung quanh, quét mắt một vòng, cuối cùng lại đem con mắt một mực khóa kiến tại dịm trên mặt. Xuong huyết thú đồng bên trong, tràn đầy thật sâu thủ ý, đồng thời ẩn ẩn còn có một tia mê mang. Lúc này, bọn chúng ý thức được mình đã hoàn toàn chìm đắm vào nam nhân trước mắt này trong lòng bàn tay. Miệng đầy đầy trào máu, trong mắt nộ khí đã, đã tiêu tán hầu như không còn, mỏi mệt thân thể thậm chí bất lực lại bay lượn mà lên. Mr. 13 cùng Miss phấn được co quắp tại cùng một chỗ, chữ câu câu nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt, hắn đến cùng muốn làm gì? Bọn chúng không phải ngay từ đầu liền đầu hàng sao? Một người một ư một dái cá, bắt đầu lễ mề rằng co. Bọn chúng rốt cuộc bất lực công kích, bọn chúng thật mong muốn nghỉ ngơi. Chỉ là, giẫm lại như thế nào sẽ để cho bọn chúng ngủ? Dù là một cách nhắm mắt cũng không thể toàn nguyện, một cây to dài cây gậy, chỉ cần bọn chúng vừa mới nhắm mắt, liền đối bọn chúng vô tình tập tới. Hoàn toàn không cho bọn chúng một chút xíu chợp mắt hoặc là nghỉ ngơi cơ hội. Mr 13 cùng Miss, phấn tận trừng mắt trước nam nhân. Dĩm cảm nhận được, ánh mắt của bọn nó tại cùng hắn va chạm trong đáy mắt, tựa hồ muốn mổ thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, sẽ rách hắn mỗi một tốc da thịt. Dĩm chưa bao giờ phát hiện có con nào xúc sinh là như thế dùng cùng loại nhân loại ánh mắt nhìn người, cái này khiến Dĩm thân thể không khỏi run rẩy một chút. Giờ khác này, Dĩm lòng không khỏi đột nhiên co quắp một trận, phản phất làm việc trái với lương tâm, không nhịn được câu hạ đầu. Mình có lẽ thật quá tàn nhẫn đi, có lẽ đi, nhưng cho dù là dạng này, mình cũng muốn kiên trì, cho đến bọn chúng hoàn toàn phục. Từ khi lần thứ nhất trông thấy cái này hai con xúc sinh về sau, Dĩm liền thích bọn chúng, bọn chúng là hắn thấy qua động vật thông minh nhất. Nghe hiểu được tiếng người, biết hội họa, hiểu hàng hải, thậm chí còn có thể sử dụng vũ khí, không còn so với chúng nó càng thông minh động vật. Đây là hắn muốn hai đồng bạn, nhưng là bọn chúng cũng không trùng với nhân loại, Hải quân chỉ dùng một bát mì tay thành đô liền để bọn chúng phản bội tổ chức. Đây là gièm không cách nào dễ dàng tha thứ. Gièm ở trong lòng thở dài một tiếng, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều, ta cũng không có thời gian chậm rãi hòa tan lòng của các ngươi. Bất quá chờ các ngươi hoàn toàn khuất phục tại ta thời điểm, ta sẽ hào hào đền bù các ngươi. Hiện tại, ta nhất định phải giáo hội các ngươi cái gì là trung thành. Rất nhanh điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Grim lại ngẩng đầu lạnh lùng nên tiếp bọn chúng ánh mắt toán độc cùng bọn chúng đối mặt. Một người hai thú, cứ như vậy tiếp tục rất lâu mà nhìn nhau. Elite Garden là một tòa rừng rậm nguyên thủy, vô số khủng long chu lên, tại bỉu lý triệt hồi cách âm bích về sau, liên thỉnh thoảng truyền vào trong thai của bọn nó, cái này khiến Mr 13 cùng Miss phần cảm thấy càng thêm bất lực, rất nhanh Mr 13 cùng Miss phần ở trên thân bắt đầu rõ ràng run rẩy, trong mắt nộ khí thời gian dần trôi qua tiêu tán, có chỉ là cầu xin thương xót. Ngày thứ 10, hai con súc sinh hoàn toàn không chịu nổi đói khát cùng cơn đốn, dù là khủng long chu lên khủng bố đến đâu, bọn chúng cũng không nhịn được dụ xuống con mắt Dĩm rõ ràng, đây là đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Mỗi một lần cái này hai xúc sinh vừa mới túi bên trên mí mắt, dĩm cây gậy trong tay lại lần nữa thọc đi qua, để bọn chúng từ đầu đến cuối không cách nào đạt được nghỉ ngơi. Vừa mới bắt đầu, bọn chúng còn có thể cầm móng vuốt tượng trưng chống cự mấy lần. Thế nhưng là đến ngày thứ 13, hai con xúc sinh liền đã hoàn toàn bất lực dãy rựa, tại dĩm ánh mắt nhìn chăm chú, thân thể không ngừng run rẩy lật, trong mắt toát ra một vòng làm cho đau lòng người cầu xin thương xót thân xác. Là lúc này rồi. Dìm đưa tay vướn về hướng bọn chúng, Mr. 13 cùng Miss. Phần đầy nữa, không còn có lúc chứ hãn. Không núc núc chỉ là dịu dít anh cùng thu thu thu gật hét, mặc cho dịm tay, thuận đầu của bọn nó chợt xuống, một mực nuốt vẽ qua bọn chúng lưng, đôi mắt vô thần bên trong, lộ ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn phục tụng ánh sáng. Dịm biết đây là cuối cùng thành công, tại một trận mừng rỡ bên trong, mấy ngày liên tiếp căng cứng thần kinh, cũng là tại thời khắc này hoàn toàn trầm tĩnh lại, để hắn có một loại vô cùng thỏa mãn cảm giác. Thứ nay về sau, phụng ta làm chủ, các ngươi có thể làm một chuyện gì, ngoại trừ phản bội, vậy ta sẽ để cho các ngươi nếm đến so hôm nay càng khủng bố hơn kinh lịch. Dịm nghiêm nghị quát, Mr. 13 cùng Miss." Phương theo nhẹ gật đầu. Biểu lì đem thịt lấy tới đang chờ dìm đưa tay muốn cầm thịt cho ăn bọn chú lúc hai con súc sinh tựa như một đoạn gỗ mục bình một tiếng nặng ngề mà té ngã trên đất Hiển nhiên so với nói khác bọn chúng càng cần hơn đi ngủ dị có chút đau lòng ôm lấy bọn chúng đi có thể đi về biểu Ly a nha Cái này hai con xuẩn đồ vật thế mà cùng dịm ca so với ai khác trước chịu không được ngủ mất hắn liền không gặp gìm ca đi ngủ qua biểu lì chật vật nuốt xuống ngọ má nước may mà ta ngoan ta nghe lời nhà cái này nếu là giống bọn chúng cái này hai conuẩn đồ vật dạng này giày vào dưới thật sẽ nghĩ tâm muốn chết đều có nhà Quý một chương 92, đợi chút nữa làm tốt ăn cho người ăn, đợi chút nữa làm tốt ăn cho người ăn. Một bóng người dựa ngọn đến ngoài phòng đại thụ, không ngáy một cái nhìn qua phía trước. Miss Golden Uy không chịu nổi, mị khí tạ tỉ tỉ, ta đói a. Miss Valentine cũng không quay đầu lại nói, chờ một chút, có lẽ đợi chút nữa rảnh liền nên trở về. Miss Golden Uy còn kém không có khóc thành tiếng, hắn như vậy lớn người người lo lắng cái gì, ta lại không ăn một chút gì, người liền muốn bệnh viên mất đi ta. Miss Valentine bất đắc dĩ quay người hướng ngọn đến sau phòng Lâm thời bếp lò đi đến, ai, ai, biết biết. Ta cái này đi làm. Bỉ Kỳ Tạ tỷ tỷ, người thích Diễm ca? Sau lưng Miss, Gỗ Đượn Uyệt bỗng nhiên nói. Miss Valentine thân thể cứng đờ, thân sắc cũng biến thành có chút vội vàng hấp tấp, bất quá rất nhanh nhưng lại thẳng thắn đáp, "Ừm, ta thích hắn." Lúc này một bóng người thuận trong rừng rậm băng đậm mà tới, cuốn lên một đường phong trần. Miss Valentine lộ hai khe động, vội vàng xoay người nheo cặp mắt lại, đi cả nhấc đội theo nửa người cũng hơi hướng về phía trước như ra. Cứ như vậy trực câu câu nhìn qua phía trước, bóng người phía trước như điện quang lao vụt, nhanh đến mức vậy mà thấy không rõ hình dạng của hắn. Nhưng là, nàng biết Hắn trở về, rất nhanh bóng người liền vọt tới các nàng trước mặt, bóng người đạp lập hư không, dưới chân khói đen cuộn, cuộn liền giống như là đảng vân giá vũ, vòng quanh một đại đoàn cho bụi. Dim dừng lại thân hình, nhìn thấy cổng hai nữ nhân thế mà canh giữ ở bên ngoài, giống như chờ cửa thân nhân, không khỏi trong lòng ấm áp, lập tức cười nói, "Ta trở về." Miss Golden Wit ngẩng đầu nhìn hắn chăm chăm, răng cách cách vang lên, nói, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi còn biết trở về à?" Dim nhẹ xuống, "Đó Miss Golden Miss. đi đến, cười hi hi nói, "Ta nói, có gì có thể ăn sao?" Golden nhiệt lập tức kinh, "An An, an ngươi không về nữa, ta nên cho tươi sống chết đói." Thấy một lần Dĩm cười hì hì hướng các nàng đi tới, một mặt tiểu thụy, Miss Và tin đau lòng nói, "Đều chuẩn bị xong, ta cái này đi làm." Thế nhưng là vừa mới rời hạ thân, hai chân vậy mà tê dần kém chút không có ngã xuống đi. Dĩm thấy một lần, vội vàng một tay lấy nàng đỡ lấy, "Thế nào? Không có việc gì, đứng được lâu, cứ có chút tê dại mà thôi." Đứng tại bên trên Miss. Golden nhiệt thấy tình cảnh này, chỉ là thở dài một tiếng, nữ nhân này không cứu nổi. Dĩm nhẹ nhàng đem trong tay điểm xấu tổ hai người để xuống. Lúc này mới chú ý tới ngọn nến trong phòng ngoài phòng toàn bộ liền thay đổi cái bộ dáng, trang sức rất dùng nhiều cỏ, màu lam, màu đỏ, màu vàng tiểu hoa bị người hưu tâm buộc thành một lùn bùi bó hoa, trang trí đầy cả phòng. "Tota, đây là nữ nhân cùng nam nhân khác biệt." Ngọn đến ngoài phòng dựng lấy một cái giản dị bếp nấu, bám lấy hai cây thô chặt tây, một cây cây gỗ cắm chỉ hiện tại đã nhìn không ra là động vật gì thân thể, cứ như vậy gác ở trên đống lửa chậm rãi nướng. "Miss Valentine thỉnh thoảng sẽ giải lên một chút gia vị, không bao lâu, chính là kỳ hương sông và mũi." "A, thơm quá thơm quá." Tiểu Diệu Lý trong bụng ùng cục hô hóa lên, lập tức dương nhanh múa vướt từ dĩm trên thân gậy xuống dưới, siêu một chút biến mất tại dĩm trước mắt. Trong ba người, Miss tin tay nghề không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, Miss tin liền từ trên giá cắt khối da súp giòn thịt mềm thơm ngào ngạt thịt nướng xuống tới, đưa cho trên đầu vai tiểu Diệu Lý, nói: "Diệu Lý cần phải trước nếm thử, ăn ngon không?" Tô đá mì kỳ tạ tỷ tỷ tốt nhất rồi. Diệu Lý cái con tham ăn này, một chút cũng không có do dự liền nhận lấy thịt nướng đắc ý gặm, hắn là cái thứ nhất ăn a, tỷ tỷ quả nhiên thơm nhất, sau đó cũng không chê bỏng liền dùng miệng cắn một cái. Miss Valentine tiếp tục cẩn thận nướng thịt, hai gò má bị liên hỏa hừng hực choáng nhiệm đến đùng đỏ, một đôi ngập nước con ngươi lại thỉnh thoảng liếc xéo hướng một bên Lang thôn hộ huyết Diệu Ly. Vỏ ngoài hương xốp giòn, bên trong tiểu nột, hương thì hương vậy, thế nhưng là làm sao càng nhai đi vào càng cảm giác có cỗ tử mùi máu tươi nồng nặc. Bị kỳ tạ tỉ tỉ, còn giống như không có con nha. Diệu Ly rốt cục khổ khuôn mặt nói, "Nha?" Miss Valentine suy tư một chút nói một mình nói, xem ra còn phải lại nướng một hồi. Sau đó, cách mỗi 2 3 phút, Miss Valentine liền sẽ cắt lấy một khối thịt nướng đốt cho 15 phút sau, Miss Valentine nướng ra chất thịt nhất là ngon khủng long thịt, tất cả địa phương đều nướng rất tốt, chân chính kinh ngạc, tươi non nhiều chất lỏng. Miss Valentine vô cùng hài lòng cắt xuống mấy khối thịt lớn bưng ra ngoài, mùi thơm ngát sông vào mũi, mê người muốn ăn. Chỉ một chút cũng là người ta có một loại ăn rất ngon cảm giác. Jim nuốt xuống ngụm nước, hắn là thật đói bụng, hơn 10 ngày không ăn đồ vật, nhìn chằm chằm trước mắt kia bóng loáng trong vắt sáng mỹ vị nhìn xem, đưa tay chính là nắm lên. Miss Valentine vội nói, cẩn thận bằng a. Jim cũng không đáp lời, thổi một ngụm liền trực tiếp đưa vào miệng bên trong, cắn một cái xuống dưới, súp giòn sắc ngoài vỡ ra. Tầng thứ nhất là hương súp dọn bánh quế vào ngoài, sau đó là mềm nhũ hương trượt thịt mềm, lại hướng bên trong thịt mà nước canh càng là vô cùng nồng đậm đà. Dĩ bỗng nhanh nhăn, nhăn lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía Miss Valentine, tay của nữ nhân này nghệ đều nhanh gặp phải sản gì đi, cái này một phần đối lửa đợi năm giữ, không có mấy năm hoặc là vài chục năm công phu sợ là làm không được. Một bên Miss Golden Violet cũng tại đắc ý nhai lấy, càng không ngừng hừ hừ, "No, tốt chỗ tốt." Lì, làm sao không ăn? Biểu nói, "Ta đã sớm ăn no rồi." Bất quá kỳ tạ đến thái sinh, không có sản gì ca làm ăn ngon. Dìm im lặng, liền cái này còn gết bỏ, vật nhỏ này miệng đều cho cho ăn cái nan. Miss Golden nhụy nuốt xuống trong miệng đồ ăn, làm sao lại hoàn toàn không thua sắc lang kia được không? Mỹ Kỳ tạ tỉ tỉ lại đến một khối. Di Lý 10 phần nghi hoặc nhìn bọn hắn từng khối từng khối ăn như hổ đói, thật sao? Bọn hắn không cảm thấy có chút chưa chín kia sao? Dìm đem hai khối lớn tỉ tán xong, chép miệng một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói, còn gì nữa không? Lúc này, Miss Valentine cười tủm đem tất cả thịt đều cầm tới, đặt ở một chương rất lớn lá chuối tây bên trên. Miss Valentine cười híp mắt nói, có đâu, bao no. Vừa nói, vừa lại đưa lên khối. Dịp một tay nhận lấy, đột nhiên rất kỳ quái dương mắt nhìn một chút Diệu Ly, tha mán quỷ, ngươi thật không ăn. Ăn ngon đâu? Diệu Ly ăn no rồi nha. Không bao lâu, đang ngủ say điểm xấu tổ hai người cũng bị cái này, muốn ngừng mà không được hương khí hun đến tỉnh lại. Muốn nhào tới ăn, ngắm nhìn một bên Dịp, lập tức ngoan ngoãn đứng tại kia một cử động cũng không dám. Dịp đưa tay nắm lên hai khối lớn đưa cho bọn chúng, Ăn đi, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu, muốn ăn cái gì ăn cái đấy Điểm xấu tổ hai người lập tức nhào tới miệng lớn cắn xé. Thật có ăn ngon như vậy. nhịn không được, chung lại câu lên. Lần nữa đối rỉm trong tay thịt nho nhỏ cắn một cái, Diệu lì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thịt này hương vị quá đặc biệt, thịt mềm đến vào miệng tan đi, còn rất thơm, cùng hắn trước đó ăn hoàn toàn không giống. Miệng vừa hạ xuống, đầu tiên là hương giòn, lại là mềm nu, cuối cùng còn có chút tươi non cảm giác, chờ đến ăn một miếng xong, dư vị tới lại miệng đầy kỳ hương. Thế nhưng là, Diệu Lý sợ lên mình tròn vo cái bụng. Thật, chứa không nổi. Tất cả mọi người tại từng ngụm từng ngụm ăn vô cùng mỹ vị, chỉ có hắn, muốn ăn, lại không ăn được. So lẽ đồn giờ cảm thấy vô cùng ủy khuất, hắn muốn khóc, hắn biết ăn món vịt, thế nhưng là hắn thật không ăn được. Đây mình trang đều là nửa sống nửa chín thịt." Biểu Lệ miệng trầm dãi vền lên lên. Một đoạn thời khắc, rốt cuộc chịu không được loại này nhìn xem người khác ăn uống thả cửa cảm giác, đứng ở rèm đầu vai Biểu Lệ đột nhiên không ngừng xoa nắn ánh mắt của mình ố zát ố zát khóc lên, "Ta, ta, nàng, nàng. Dìm ghẻ giật mình, không khỏi buông xuống trong tay thịt, thế nào đây là?" Miss Valentine bận Biểu một thanh âm trầm điệu lý, một miếng thịt liền trực tiếp nhét vào Biểu Lệ trong miệng, dễ nghe đồng thời liền chuyển tới, "Tiểu đợi chút nữa tỉ tỉ lại làm điểm ăn ngon ngon điểm ngọt cho ngươi ăn nha. Là ngươi thích ăn nhất mật ong bánh gato. Chỉ cấp một mình ngươi ăn." Có được hay không? Hai viên nước mắt còn treo tại trong hốc mắt, Diệu Lệ không dám tin phải hỏi nói, thật, thật sao? Thật. Chúng ta Diệu lì ngoan như vậy, nhất định phải bắt thượng. Quên sao? Diệu Lệ không xác thực tin nói. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ làm bánh gạ tổ ngươi quên sao? Lần này cam đoan so với cái kia đều ngon. So lợi mã bên trên mím khóc mỉm cười. Quy một chương 93, thực chiến huấn luyện. Thực chiến huấn luyện. Elite Legacy Garden, hai cái cự nhân ở giữa quyết đấu vẫn như cũ mỗi ngày không ngừng kéo dài. Mà Dĩm hiện tại cần phải làm là lặng lặng chờ đợi dấu cổ đại suy sụp. Đương nhiên không hề làm gì làm chờ lấy kia cùng tiêu xài thời gian lại có cái gì khác biệt? Tu luyện là một cái xa không ngừng nghỉ bài tập, đặc biệt là đối với lục thức tu luyện. Thực chiến vĩnh viễn là tốt nhất tu hành. Dìm vì sao cố chấp như thế tại lục thức tu luyện? Có lẽ có người sẽ cảm thấy học xong hạ kỳ, lục thức liền vô dụng. Đối với cái này Dĩm là không tán đồng, lục thức cùng hạ kỳ cái này kỳ thật hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Cái gì gọi là lục thức? Lục thức nhưng thật ra là sáu loại khác biệt chiêu thức, nhớ kỹ, là chiêu thức. Mà hạ càng giống là một loại đặc thù năng lực hóa. Nói đến điểm trực bạch, lục thức hẳn là võ công chiêu thức, hạ càng giống là nội công. Cả hai là hoàn toàn khác biệt, cũng không xung đột, càng không tồn tại ai bao trùm ai khái niệm. Muốn gì nói, chờ tương lai hắn học xong hạ kỳ, hắn lục thức sẽ chỉ càng mạnh. Thế nhưng là, là cái gì để rất nhiều người sinh ra hạ kỳ sẽ thay thế lục thức khái niệm đâu? Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng sẽ phát giác, là Vũ Trang sắc cứng lại cùng tẹt cái quá tương tự công năng, cùng cái buồn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn vượt qua cả mỹ ứng dụng phạm vi. Thật là tẹt cái hố chết rất nhiều người sao? Các mỹ liền thật hoàn toàn không còn gì khác. Đây thật ra là cái rất lớn chỗ nhầm lẫn, tẹt cái bản thân hẳn là một loại thể thuật xảo, cùng loại với kim trùng cháo đồng dạng nghệ công, hắn thật liền không còn gì khác sao? Theo dị mệt cả nếu như phối hợp hạ kỳ, đây mới thực sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chân chính bay vọt. Đánh cái so sánh, vì thân thể là cao su, hắn tại sử dụng hạ kỳ thời điểm chẳng lẽ liền không sử dụng chiêu thức cùng năng lực sao? Hai năm sau bốn cản chiêu thức một chiêu kia không phải chiêu thức, quả thực, hạ kỳ ba kết hợp hoàn mỹ. Về phần Kami, kỳ thật mọi người vẫn là sai lầm, cái buồn số cũ hạ kỳ kỳ thật cũng không phải là tránh né kỹ, hắn chỉ là giao phó ngươi có thể nhìn thấy, có thể nghe được, thậm chí có thể dự báo đến năng lực, nhưng ngươi cuối cùng thân thể của ngươi vẫn là phải đi tránh đi. Liên giống với đạn bắn tới, Vì cảm giác được, hắn không phải đồng dạng muốn quay đầu đi. Mà cả Mỹ tuyệt đối là trước mắt vua hải tặc bên trong mạnh nhất chánh né thần khí, đương cả Mỹ phối hợp kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ, nó có khả năng đạt tới hiệu quả, mới thật sự là có thể làm đối thủ tuyệt vọng. Cho nên Dìm cảm thấy, cường hóa tự thân kẹt cái cùng cả Mỹ cùng với các lục thức, sẽ chỉ làm vũ trang sát hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ càng thêm tương hãn. Húc Nhật, Dìm Demis, Valentine nhiều nướng một con long, xách lấy liền hướng về hai cái cự nhân quyết đấu phương hướng lao đi. Dìm nhảy lên một cái, lơ lửng ở hai vị cự nhân bên cạnh. Thanh quỷ đồ dị quay đầu chỉ gặp dìm nhỏ nhỏ thân khu liền lơ lửng ở trước mắt, hắn lặng lẽ không có tiếng chợt ngươi che lại đến, hai người lại không có chi giác, trong lòng đều là rất là hãi dị. Ta là tới nói xin lỗi, các ngươi lần trước uống mang thuốc nổ rượu, là ta ra tay. Nói xong, dìm dương lên trong tay mỹ thực thả tới tiếp tục nói, ăn sao? Phóng khoáng độ dị không chút do dự một thanh tiếp nhận dìm ném qua tới khủng long thịt, miệng lớn cắn một cái. Ra ra ra ra, mùi vị không tệ. Ta nhìn các ngươi chính là lại đánh lên một 200 năm, ý nguyên phân không già tháng bại. Độ dị chép miệng à, chép miệng, à, miệng nói, cái này muốn nhìn thần phán quyết. Dìm cười nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý có thể rất nhanh phân ra hai người các người ai mạnh ai yếu. Thanh quỷ đồ gì cùng xích quỷ bợ rồ gì dừng lại miệng cùng nói, biện pháp gì? Dìm cười nói, hai vị là nhiều năm lão hữu, bất luận ai thắng ai bại, luôn luôn muốn đả thương mấy trăm năm nay trải qua tình nghĩa. Thế nhưng lại hở bạc chi thần lại đến, lại là nhất định phải phân ra thắng bại, đúng hay không? Mặc dù quyết đấu cuối cùng khẳng định sẽ có một người ngã xuống, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, lúc này nghe Dìm nói như thế, tựa hồ có một cái diệu pháp càng hợp vẹn toàn đôi bên, đã có thể phân ra thắng bại, còn có thể không làm thương hại đối phương. Hai cái cự nhân bỗng nhiên có chút dơ lên hàm dưới, như đầu lớn trong con ngươi nổi lên điểm điểm tinh quang, cùng tê lên hỏi, ngươi nói, Dìm chỉ chỉ cái mũi của mình nói, đánh với ta, thay phiên đánh với ta, các ngươi ai có thể dùng ngắn hơn thời gian đánh bại ta, liền coi như ai lợi hại hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lấy hai cái núi lửa phun trào đoạn thời gian vì một cái chu kỳ, nếu là Thanh Quỷ dùng 10 cái chu kỳ, mà xích Quỷ lại dùng 11 cái chu kỳ, đó chính là Thanh Quỷ thắng. Ra da ra, ra ra, Thanh Quỷ đồ gì cười nói, không tệ, rất tốt chú ý. Ka -pa -pa, pa pa thật là một cái thông minh biện pháp. Sích Quỷ bỏ dở gì, uy Đồ gì, ta tới trước Bở rồ gì đang muốn tiến lên, dìm vừa cười nói, đừng nóng nội, nếu như các ngươi hai vị cự nhân tại trong vòng 10 ngày cũng không thể đem ta đánh bại, vậy liền như thế nào. Thanh quỷ đồ gì cười ha ha, nói, ra ra ra ra, ngươi muốn như thế nào. Dìm cười nói, chúng ta thành anh em kết bái làm huynh đệ như thế nào. Xích quỷ bở rồ gì hưu quyền lật lên, hướng về dìm nghiêng nện xuống đi, nói, ca pa ba pa ba pa ba pa, ba, chỉ cần ngươi có thể đón lấy bở rồ gì nằm đấm, ta liền nhận ngươi cái này nhân loại tiểu huynh đệ. Trong nháy mắt xích quỷ Dìm không lùi mà tiến tới đón cự nhân nắm đấm động thân đánh tới. Thế nhưng là cự nhân tộc kia kinh khủng tính áp đảo lực lượng trước mặt, thân thể lại bị đánh cho hướng phía dưới rơi xuống. Beng, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nổ lên một trận bụi mù. Ca pa pa pa pa. Thật là khủng khiếp tính áp đảo lực lượng. Chẳng trách Hồ Bit Mong nghĩ như vậy muốn lấy được cự nhân tộc lực lượng. Dìm thân thể nhoáng một cái, từ hố đất bên trong bò lên ra. Lúc này, bọn rô gì quyền trái cũng đã quét tới, tại thân thể sắp tới tiếp xúc một cái trước mắt. Sột dị. Dìm một cái sổ dị... hiểm hiểm né qua cái này thế đại lực trầm một quyền. Ca không dám nhận bờ rổ gì quả đúng sao? Vậy ngươi làm sao có thể thắng được ta? Ai nói cự nhân thân thủ cực cẩm? Rất nhanh lại là một cước quét ngang mà tới. Sổ Dương đạp. dìm thân thể thẳng đứng bắn lên, tùy theo hung hăng từ khía cạnh nổ bắn ra hướng bờ rổ gì bắt chân. Cái này gần như vận tốc gồm thành một cước. Lại ngưng tụ tất cả lực công kích đạo tại mũi chân, cũng chỉ là có chút đem bờ rổ gì chân hướng phía dưới để ép. Tiếp một thân dày đặc cơ bắp, tựa hồ có, có thể đem hắn chân lực lượng tan mất hơn phân nửa, lại phối hợp thêm hắn cường hãn lực phòng ngự, xem ra hắn ngoại trừ bộ mặt, địa phương khác rượi vào man lực cơ hồ liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Trong năm quyết đấu, trước mắt hai cái này cự nhân kỹ xảo cách đấu thật sự là không hề tầm thường, Mr Ba Lực Thi tiểu kế là có thể đem hai cái này cự nhân nổ bỡn xoay quanh, dì lúc đầu chỉ nói bọn hắn thật cũng chính là một thân ma lực, cũng không để ở trong lòng, xuất thủ chỉ dùng 7 phân tình, kia biết lại bị bờ rổ gì phản chế trước, khắp nơi đặt ở hạ phòng. Trong lòng của hắn Jun lên, bật dịu triển khai lục tốc, thân hình phiêu hốt, cố gắng tiến cơ. Một cái nháy mắt, hai người đã trao đổi mấy chiêu, một bên thanh quỷ độ gì, nhưng trong lòng thì cực kỳ kinh dị, cái này nhân loại nhìn xem không lớn, thể thuật lại luyện đến tình trạng này. Dựa vào kia cao tuyệt tốc độ, đừng nói là thằng hắn Chỉ sợ kéo đến lâu, nếu là thể lực không tốt còn phải thua ở trong tay hắn. Thế nhưng là Bợ Rồ Dị lực phòng ngự thực sự kinh khủng, Dĩ liên tục vài chục lần dạng kỳ ạ cụ si rằng, từ đầu đến cuối khó mà phản trước. Đợi Hủy đi đến hơn trăm chiêu về sau, Dĩ liên tục mấy cái hậu không phiên kéo dài khoảng cách, ngừng. Bợ Rồ Dị chú ở cấp thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này không lông hầu tử quá linh hoạt. Dĩ lông ngực cũng là có chút phật lòng, uy, chờ một chút, dạng này đánh qua không đau nhanh, ta đánh không ngươi, ngươi đánh không đến ta. Cho nên ta quyết định sử dụng quả thực năng lực. Bợ Rồ Dị mình, ngươi cũng là một trái quỷ năng lực giả. Dĩm Côi nói, đúng vậy, ta là một bạo tạc ngự, ta dùng tới bạo tạc năng lực, ngươi có thể sẽ thua nha." Thanh Quỷ Đồ Gi giật nhiên cười ha ha, nói, ra ra ra ra, có ý tứ, uy, bọn rỗ gì tiếp xuống giờ đến với ta. Quy 1 chương 94, có thể dạy ta sao? Có thể dạy ta sao? Như vậy ta muốn lên nha." Dĩm cười nói, "Tới đi." Vừa dứt lời, Thanh Quỷ Đồ Gi liền thầm thêu một tiếng, "Không được." Thanh Quỷ Đồ Gi cần phải thừa cơ chiếm được tựa phòng, không ngờ Dĩm đột nhiên tốc độ nhanh đến, đến cực điểm, thế công giống như bệnh kinh phong sóng biển, quyền cước bên trên càng là mang theo trận trận xung kích. Số lượng từ bạc đạt Giọt lấy bỏ mũi bỏ mũi Nomi bạo tạc năng lực, một cước cường lực bạo tạc đá kích, liền nối thanh quỷ độ dị chính diện hoành kích mà đến cự quyền nhú đi. Tia vi lực nổ tung đơn giản liền như là một viên phi đạn. 5000 bạo tạc đương lượng. Dù là tiểu nhân liền so với hắn một đầu ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu dịm, giờ phút này vậy mà đem độ dị giống như núi lớn quyền đầu cứng xinh xinh khiên xuống tới. Nhưng mà cái này đủ để đem một đầu quân hạm trong nháy mắt đánh chìm bạo tạc xung kích, cũng mẹn mẹn chỉ là càng độ dị lực lượng chống lại mà thôi. Xem ra còn chưa đủ a. Dịm nhị non một câu. Xi lượng tử trọng pháo. 10000 bạo tạc được lượng. Một con bao vây lấy một tầng chất xì tẩm xương vỏ ngoài nắm đấm liền đối độ dị ngực đánh tới. Mạnh mẽ bạo tạc xung kích đem độ dị thân thể toàn bộ đều hướng về sau vấn đi. Một quyền này, đồ dị lập tức ở vào hạ phòng, chỉ cảm thấy ngực hô hấp thở gấp gáp, có giống như một tòa núi lớn trùng điệp đặt ở trên ngực, trước mắt sao vàng bay loạn, khó khăn lắm ngăn cản không nổi. Một bên xích quỷ bở rồ dị vô cùng nôn nóng đến hô, "Uy, đồ dị, người là chưa ăn no sao? Nếu là cứ như vậy bị hắn mấy chiêu liền xử lý, chúng ta hẻo chiến sĩ mặt mũi còn hướng nào đặt?" Độ dị cố nén quần, quần khí, quyền suất, lập tức đẩy trời hành phô thiên cái địa cạm bỉ phi phủ. Nào biết trước mắt cái này thí điểm lớn tiểu nhân, thân thể nhẹ nhàng đến liền như là trên giới tung bay một con vịt hoang, vô luận bao nhiêu quyền, mỗi một lần đều chỉ có thể từ bên cạnh hắn xá qua, từ đầu đến cuối chính là với không tới hắn. Rất nhanh xích quỷ độ dị liền cảm giác môi làm ngược hồ, tay chân cũng run, động tác cũng biến thành chậm rãi chậm lại. Suốt dựng. Tương phản, dịm tụi hồ là tìm được sơ hở, thay đổi một vị né tránh, tốc độ đông nhiên bạo sách, xuất thủ càng là một nhanh lại nhanh, thế công đại thịnh, vòng quanh xích độ dị toàn thân cao thấp tả quay lên. Trong lúc nhất thời trước mắt hóa ra đầy trời bóng người, hoặc ngân quyền, hoặc đá đạn, Vô cùng vô tận hướng hắn bước tới. Ầm, ầm, phanh. Liên tiếp tiếng nổ, Thanh Quỷ Đồ gì chỉ cảm thấy choáng váng, trên cổ tay, vai, đầu gối, sau lưng nhao nhao bị đánh trúng, trận trận khói lửa khắp lên, cũng không biết rỉm đánh trúng vào hắn nhiều ít quyền, đá trúng nhiều ít cước. Đồ gì hít sâu một hơi, kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo, Đồ Dị kiếm kỹ. Lấy cao tốc xoay tròn hóa thành một cỗ có sức mạnh mang tính chất hủy diệt xoay tròn phong bạo. Bất quá lúc này Đồ Dị lại là chỉ có thể hai tay chống không đánh ra, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi, nhưng là cái này nhanh quay ngược trở lại không ngừng thân hình nhưng cũng làm cho dịm trong lúc nhất thời hoàn toàn công không đi lên. Tại độ dị liên tiếp giao đấu hơn 10 cái mâm tráng bánh về sau, dịm bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, thân hình từ không trung cấp tốc chìm xuống, công kích phương hướng toàn bộ chuyển hướng độ dị hai chân. Nếu như độ dị giờ phút này trong tay có một thanh trường kiếm, có lẽ hắn một chiêu này thật có thể làm đến kín không kẽ hở không có sơ hở, thế nhưng là bây giờ hắn hai tay trống trơn, tay của hắn nhưng với không tới chính hắn chân. Ầm, ầm. Phanh. Lại là liên tiếp tiếng nổ, một bên bợ rổ dị thấy nổi trận lôi đình, tiểu tử này đây là khi trên tay bọn họ không có vũ khí sao? Đỗ Dĩ chân phải bị liên tục quanh tạc nổ một trận đau đớn kinh liệt, mắt thấy là phải ngã sắp xuống, trong lúc nguy cấp thanh quỷ đồ Dĩ chân trái hung hăng hướng phía dưới đạp mạnh, cưỡng ép đem thân thể lệ trụ. Xuất lượng tử bạo đạn, dìm lại là một cước đầy rốt bạo tạc xung kích cường lực đa kích, liền nối Đỗ Dĩ đầu gối chỗ chôa tới. Một cước này xung kích hậu kinh cực lớn, Đỗ Dĩ thân thể mặc dù hướng về phía trước lão đảo hai bước cưỡng ép đẩy ra lực đạo, nhưng là bạo tạc dư uy chưa suy, lại thêm trước đó mình cao tốc xoay tròn tăng tốc độ, Đỗ Dĩ vậy mà hoàn toàn định không ở thân thể. Đành phải xoay người một gối ngồi xuống, hai tay dùng sức trên mặt đất níu vào, mượn nhờ vọt tới trước một cỗ mãnh kinh xoẹt kéo trên mặt đất đảo ra 10 đạo sâu hơn 1m VC. Nửa ngồi trên mặt đất đồ gì, quay tròn lung lay đến mấy lần đầu, mới để cho hai thai ở giữa bị tạc đến vụ vụ phát hiện đầu hốc khôi phục có chút thanh minh, ngẩn ngơ, hướng về Dĩm Têu lên, "Tiểu ra hỏa, người tên gì?" Đạp lập hư không Dĩm cười nói, "Tiểu Đệ Dĩm, chỉ tiếc hai người ca ca binh khí hủy, không phải vừa mới một chiêu kia, ta nhưng không chiếm được lợi lộc gì. Ai, đáng tiếc, thật muốn gặp một lần hai vị ca, ca trăm năm qua ma luyện ra tới kiêu Tiểu tử này là cho bọn hắn lưu mặt mũi sao?" "Da da da rãi đứng dậy khoáng đến cười tiểu Vũ khí của chúng ta mặc dù hủy, nhưng ngươi cảm thấy cái này liền coi như thắng, không khỏi cũng cao hơn quá sớm một chút, ta thế nhưng lại ảo bạc mạnh nhất chiến sĩ a. Ngươi có dám đón thêm ca ca một chiêu này tử một chút? Ra ra ra ra. Bỡ dụ gì kinh ngạc, nói, cái này. Đồ gì, ngươi không phải là muốn dùng chiêu kia đi. Một chiêu kia, dù là cái này 100 năm đến, bọn hắn cũng chưa từng dùng qua. Dĩm ngạo nghe nói, tới đi, độ gì lại ca. Ta này đến kỳ thật chính là vì lĩnh giáo hai vị ca ca thực lực chân chính, còn có cái gì so ra mà vượt cùng cường giả đối chiến càng có ý định hơn nghĩa lấy này. Pa, pa pa pa pa, thật là một cái dũng cảm nhân loại. Xích Quỷ bở rồ gì cũng không đang xoắn xuýt tởmở cười ra tiếng. Thanh Quỷ Đồ Di hít sâu một hơi, tiểu tử nóc, ngươi tiếp một chiêu này thử một chút. Lẹo bập chiến sĩ mạnh nhất một kích. Nói xong bánh lên chân trái, một cước hung hăng đạp xuống, một vòng gợn sóng từ đồ gì dưới chân bỗng nhiên bắn lên, đại địa chấn động mạnh rung động, vô số đá vụn cũng tại thời khắc này bị một cô áp lực vô hình ép tới thăng lên. Hây a, Đồ gì một tiếng quá lớn, hưu quèn ngực, chỉ gặp hắn toàn thân đều nổi lên một tầng trạng thanh mang, toàn thân nổi xanh, toàn bộ cánh tay phải cũng tại thời khắc này đều rõ ràng bảy Tráng kiện cơ bắp ẩn chứa kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, kia chạm thanh sắc quang mang một mực vận hành đến hắn hữu quyền trố mới đình trệ xuống tới. Eo bập chi thương, độ gì trong lúc hét vang, hữu quyền đột nhiên hướng dị phương hướng đập ra ngoài. Một đoàn ngưng thực màu xanh sóng ánh sáng trong nháy mắt từ hắn năm đấm chỗ bay ra, thẳng đến dị mà đi. Một quyền này của hắn dù là hắn nghĩ thủ hạ khoang dùng, cũng là vạn vạn làm không được, eo bập chi thương, vốn là siêu việt cực hạn liệu mình một kích, không cách nào giữ lại. Bất quá lấy tiểu tử này kia thân thủ nhẹ, hắn tất nhiên sẽ tại nguy hiểm trước bất ra tránh đi đi. Hả biết dịm, lần này thế mà cũng không tránh né. Qua nhiều năm như vậy lâu lịch gian nan vất vả, dĩện thể cốt càng là cực kỳ bừng hãn. Lập tức, hai tay hợp nắm dơ cao cách đỉnh đầu, cũng là hét lớn một tiếng, xì gắng siêu lượng tử trọng pháo. Bọ mù bỏ mù Lomi no năng lực toàn bộ triển khai. 100.000 bảo tạc đương lượng. Xì gắng siêu lượng tử trọng pháo. Xì gắng lượng từ trọng pháo thăng các bản, cũng là dĩm trước mắt lớn nhất áo nghĩa. Toàn thân bạo tạc năng lực từ hợp cầm song quyền bên trong đổ xuống mà ra, sau trong nháy mắt bộc phát. Chiêu này có thể đem dĩm bọ mù bỏ mù Lomi no lực phát huy đến vô cùng lớn. Khi bọn hắn tại riêng phần mình phóng xuất ra tự thân mạnh nhất một kích về sau, Quanh mình phạm vi bên trong, tựa hồ cũng tại thời khắc này tất cả đều ám đạm xuống. Hai loại đặc thù quang mang từ trên người bọn họ nợ rộ ra. Một bên là toàn thân tản mát ra chạm thanh sắc quang mang thành quỹ độ gì, một bên là bị nồng đậm bạo tạc khí tức bao khỏa chắc chắn dìm. Trong chốc lát, dị cùng bờ rồ dị thân thể đồng thời kịch chấn một chút, năng lượng như là giếng phun bộc phát ra, cơ hội là trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Trong tích tắc nhưng lại phản phất đã trải qua một thế kỷ xa xưa như vậy, giữa sân, một lớn một nhỏ hai đoàn cuồng bạo năng lượng sóng ánh sáng bắn ra, năng lượng sóng ánh sáng rốt cục tại trong hai người điểm va chạm lẫn nhau ở cùng nhau. Dị có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng khiến một bên bờ rỗ dị cũng thầm giật mình, khéo bạc chi thương là cự nhân chiến sĩ tộc mạnh nhất chiêu thức, khiến cho ra siêu việt cực hạn liều mình một kích, uy lực của nó thậm chí có thể đem Hải Vương kia cao tới vạn tấn thể trọng trực tiếp cho anh đến thiên quốc đi. Đương nhiên cường đại như thế chiêu thức, sự phản vệ của hắn lực thường thường cũng là cực kỳ khủng bố, cho dù là cự nhân tộc cường tráng thể phách sử dụng chiêu này, bản thân đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà bây giờ, loài người nho nhỏ này lại có thể chịu nổi. Bờ rỗ dị thở dài một tiếng, hướng về Đồ dị nói, coi như chúng ta thua đi, Đồ dị, chúng ta sống 200 năm thế mà chính diện bắt không được một cái 20 tuổi hải tử. Lập tức, vị này cự nhân cường giả nhanh chân đạp mạnh đối hai người năng lượng giao hội ở trung tâm, trầm giọng hét một tiếng. Kèo bập chi thương. Tiếp theo một cái trước mắt, lại là một cô kinh khủng xích hồng sắc sóng xung kích hướng về ở giữa cháy bỏng cùng một chỗ năng lượng xung kích điện xạ mà đi. Lập tức, huyết lệ mây hình nấm ở trong sân trong nháy mắt chẳng ra, ba cỗ cùng bảo năng lượng dung hợp lại cùng nhau, thẳng tắp đối với bợ rỗ gì ngay phía trước mà đi. Tam sắc quang những nơi đi qua hết thảy thảm thực vật đều biến thành hư vô, lưu lại chính là một loại hoang vu vặn vẹo cùng rẽ Một màn kia hoang vu tựa như hằng cổ trước xa xưa bất quá, gym lại không có thể thấy cảnh này. Ngay tại quang mang kia bắn ra đồng thời, hắn thể lực tựa hồi hoàn toàn hao hết, mãnh liệt cảm giác suy yếu làm hắn trong nháy mắt ngã xuống đất, mở to hai mắt thật to đối bầu trời không ngừng tờ rốc. Thanh quỷ đố gì cũng không có tốt hơn chỗ nào, thậm chí thảm hại hơn, chỉ gặp sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đột nhiên loa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, quệ bại ngửa mặt ngã xuống. Giữa sân chỉ để lại xích quỷ bở rọ r gì, ánh mắt ngơ ng nhìn về phía một bên, tiểu tử này thế mà thật có thể tiếp được kẻo chi thương. Liên tại bọn hắn hướng bên góc 45 độ phương hướng, xuất hiện một đạo chiến hào. Đạo này mấy mét sâu, mười mấy mét rộng to lớn chiến hào, thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài, một mực lan tràn ra đạo bên ngoài, cho đến vô biên vô tận bờ biển mới lạng yên biến mất. Nếu như chỉ là như vậy một đạo chiến hào, tuyệt sẽ không để bờ rồ dị kinh ngạc như thế. Dù sao, lấy hắn cùng đồ dị liên thủ thi chiến pháp quốc, uy lực của nó cũng đủ để long trời lở đất. Nhưng kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, đầu này chiến hào bên trong vốn nên nên bùn đất bộ phận, đều trình vì một tầng cháy đen rách nát, loại này rách nát tựa như bị liệt hỏa đốt sạch phế tích giống nhau như lúc. Không chỉ là mặt đất bùn đất, đạo này chiến hào trải qua hai bên vô số cổ thủ Trong đó có một gốc hơi khoảng cách xa một chút vẹn vẹn bị gián biên giới đảo qua cổ thụ, giờ phút này cũng là hóa thành than gốc. Chiến hào hai bên những cái kia thẳng thực vật bên trên, càng là đều lưu lại cảnh tượng như vậy. Giờ này khắc này, tại liệt nhật chiếu rọi xuống, tầng kia rách nát chắc chắn không huy, tựa như là một đầu thông hướng địa ngục con đường hiện ra tại bờ rồ gì trước mặt. Bờ rồ gì hít sâu vài khẩu khí, bước nhanh đi vào kia chiến hào trước ngồi xổm người xuống, trong nháy mắt nâng lên hai đầu thô trọng lông mày. Tốt nóng nhiệt độ. Một cái tay không tự giác liền thăm dò vào kia chiến hào bên trong đất chết, cái này vừa chạm vào sờ, bờ rồ gì trong nháy mắt như là như giật điện thu tay về một mặt chứng tinh chi sắc. Bởi vì tại đụng chạm lấy kia cháy đen bùn đất lúc, hắn chỉ cảm thấy mình tay bị hung hăng nóng một chút giống như. bờ dụ gì, cả người đều xuất hiện một lát ngốc trệ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Cái này, thật là khủng khiếp bạo tạc uy lực. Cái này còn sót lại dư ôn cũng đủ để nói rõ vừa mới bạo tạc sinh ra nhiệt độ kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là chính diện đánh vào trên người một người, cho dù là cự nhân tộc thân thể cũng phải bị thiêu đốt thành tro. Lúc này, ngựa mặt trên mặt đất độ gì, ho khan vài tiếng, không ngừng thở hào hẹn, hướng về một bên xích quỷ bở dụ gì nói, "Da da da da, lão hòa kế" Rất lâu không có thống khoái như vậy đánh qua. Xích Quỷ bở rồ gì gặp đồ gì không có việc gì, phất tay vỗ, chúng điệp chụp ở trên người hắn, ca ba pa ba pa ba pa pa, ba, lão hòa kế, ta cũng tốt nhiều năm không có nhiệt huyết như vậy qua. Quy 1 chương 95, kẻo Bạp chi thương. Kẻo Bạp chi thương. Một bên đồng dạng nằm trên mặt đất ngựa mặt nhìn lên bầu trời dẩm bỗng nhiên nói ra, hai vị cự nhân đại ca, cái này kẻo Bạp chi thương có thể dạy ta sao? Nam ở một bên không ngừng tở dốc đồ gì, bỗng nhiên ngừng tở. Dẩm tiểu đệ, muốn học kẻo bập chi thương. Dĩm nhẹ gật đầu. Đắc mission cho hắn lục thức tu luyện sổ tay bên trên đối với lục thức đều có rẻ phí đại tướng đối với lục thức ký cảnh tu luyện tâm đắc, nhưng là duy trì có thiếu một dạng, sáu vương thương phương pháp tu luyện cùng tâm đắc. Sáu vương thương, chính phú chín có được mạnh nhất đạo lực rồi Blue Sky đã từng sử dụng ra chiêu thức, tụ tập lực lượng lấy sóng xung kích hình thức phóng ra, uy lực so không đạo bên trên xung kích đối mạnh hơn mấy lần. Sử dụng chiêu này thức nhất định phải lĩnh ngộ được lục thức cảnh giới tối cao. Bây giờ hắn lục thức lấy luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng thủy chung sợ không tới sáu vương thương pháp môn tu luyện, mà đồ dị cùng bợ rộ dị hợp lực đối được cho vua hải bên trong một cái thần cấp kỹ năng. Tiệp kinh cùng lực xuyên thấu đem ăn đảo cá vàng toàn bộ thân thể đều cho đánh xuyên qua, đây là tại không có hạ kỳ ra chỉ tình huống dưới, nếu là lại rót lấy hạ kỳ, quy lực của hắn có thể nghĩ. Thanh quỷ đố gì lắc đầu, ta không thể đáp ứng ngươi, Kẹo Bạc Chi thường à, đó là chúng ta hiệu bạp tự nhân tộc mạnh nhất áo nghĩa, là đánh cược Kẹo Bạc chiến sĩ tính mệnh chỗ sử xuất siêu việt cực hạn liệu mình một kích, ngươi không chịu đổi. Lấy nhân loại thể chất chỉ cần ngươi dám sử dụng, dù là một lần cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Siêu việt cực hạn liệu mình một kích sao? Sinh mệnh cố nhân là chất quý, nhưng là nếu như ngay cả yêu nhất thân nhân cùng bằng hữu đều không thể thủ hộ, Sinh mệnh lại có gì ý nghĩa? Thanh Quỷ Đồ gì vẫn lắc đầu một cái, thế nhưng là, dù là ngươi nói như vậy, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Kiều Bạc Chi Thương mặc dù uy lực Tuyệt Luân, nhưng cùng lúc sự phản vệ của nó lực cũng là cực kỳ khủng bố, cho dù là chúng ta cự nhân tộc cường tráng thể phách sử dụng chiêu này, bản thân đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Uy, đồ gì, đem chiêu kia dạy cho hắn đi, ca pa pa pa pa, ta ở trên người hắn thấy được hẻo bạc chiến sĩ không sợ vũ khí. Một bên bỏ Doji lại là đột nhiên mở miệng nói, "Da da da da, vậy được rồi, Jim, Kiều Chi Thương, ta chờ mong có một ngày chúng ta có thể nhìn thấy không giống Kiều Chi Thương." Dì vui mừng cười nói, ta cũng không học hưởng công chiêu thức của các ngươi, đồng dạng ta có thể dạy các ngươi hải quân lục thực. Thanh quỷ đồ gì cũng xích quỷ bở rồ gì khẽ giật mình, không dám tin nói, ngươi nói là dạy cho chúng ta ngươi vừa mới loại kia thân pháp sao? Dì nói, đương nhiên, ngoại trừ vừa mới chiêu kia sở dịch, còn có xì gẳng, giản kỳ hạ cũ, tẹt cái, các mỹ cùng góp tổ, ta đều có thể dạy các ngươi, bất quá lấy các ngươi tư chất, ta cảm thấy các ngươi rất khó toàn bộ học được, lựa chọn mình cảm thấy có thể tu luyện được tiến hành tu luyện, tại cái này dài rằng giặc quyết đấu bên trong dung hội quan thông, không phải càng tốt sao? Da da da da, thật là một cái ý đồ không tồi dìm tiểu đệ, ngươi người huynh đệ này, đồ gì nhận hạ bất quá ta thời gian không nhiều 3 tháng, ta sẽ ở 3 tháng này bên trong đem ta biết tất cả đều dạy cho các người lục thức nhập môn dễ dàng, nhưng chân chính có thể luyện đến tinh thông, lại không phải một sớm một chiều có khả năng đặt tới, hai vị ca ca có thể học được cái dạng gì liền nhìn các người hải quân lục thức tên như ý nghĩa trung ngầm 6 loại chiều thức là hải quân bên trong một loại siêu việt nhân thể cực hạn thể kỹ, phân biệt là tạch cải, sột dị các mì, tổ, kỳ củ, cảng, trong đó chi Sau 3 tháng Theo một tiếng tê thiên liệt địa to lớn tiếng vang mình, toàn bộ mặt biển cơ hồ bị rìm nổ ra một cái sâu đạt đáy biển cái hố. Tiểu từ này, Xích Quỷ cùng Thanh Quỷ nhìn qua phía trước hố biển, hai mặt nhìn nhau cười khổ một tiếng, tư chất của hắn không thể nghi ngờ là hơn xa bọn hắn, thời gian 3 tháng, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đem lục thức bên trong tẹt cặc cùng soe học được cái đại khái. Mặc dù rìm là đem lục thức phương pháp tu luyện tất cả đều dạy cho bọn hắn, nhưng là dạn kỳ ạ cũ cùng sĩ gắng, am hiểu kiếm kỹ búa kỹ bọn hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ, mà bộ rõ ràng không thích hợp bọn hắn cái kia khổng lồ thân thể, bất quá học xong tẹt cùng bọn hắn đã rất hài lòng. Cái này đầy đủ để bọn hắn thực lực nâng cao một bước. Kiêu Bạc Chi Thương thông qua cự nhân tộc cường tráng cơ bắp lực lượng, trong nháy mắt cao tốc ra quyền, tại rất ngắn trong nháy mắt mấy chục lần đập nền phía trước không khí, hình thành cường đại sóng xung kích. Mặc dù dìm không có cự nhân tộc cường tráng như vậy cơ bắp, nhưng là thông qua kết kết cùng sĩ gắng đến cường hóa ý lực, lại có lấy người bình thường không có xương vỏ ngoài đến gia tăng nhục thể sức thừa nhận, miễn cứng cũng có thể chịu đựng được xuống tới. Đối với trong nháy mắt cao tốc ra quyền, điểm ấy lại là không có vấn đề gì cả, dịch, thậm chí giản củ, cùng gấp bộ trên việc tu luyện cũng sớm đã có thể làm gió. Mà cũng tại cái này đao bập chi thương trong tu luyện, Dĩm đột nhiên lĩnh ngộ được kia trải qua thời gian dài một mờ sở không tới bên cạnh 6 Vương Thương Phương pháp tu luyện. Trải qua áp xúc sau bắn ra pháo không khí, tức thì bị Dĩm giao phó bỏ mú bỏ mú No Mi bạo tạc khí lực, hắn chôi bắn ra pháo không khí sóng xung kích uy lực thậm chí đã tại Jomlup xỉ 6 Vương Thương phía trên. Dĩm chậm rãi thu quyền, quay người đối hai cái cự nhân cười nói: "Hai vị ca ca, ta nghĩ ta cần phải đi, ta có quá nhiều chuyện muốn đi làm." Xích Quỷ bờ nhẹ đầu, tựa hồ có chút không nói: "Dĩm tiểu đệ, chúng ta sẽ còn gặp mà sao?" Dĩm cười nói: "Hai vị ca các ngươi cảm thấy như thế một cuộc quyết đấu xuống dưới có ý nghĩa sao? Thanh quỷ đố gì nói, mặc dù ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là tại eo bạc chi thần còn không có làm ra phán quyết trước. Dìm đánh gây đồ gì cười nói, Đồ gì đại ca, các ngươi đã đánh trọn vẹn 100 năm, không bằng tính ngang tay như thế nào? Mà lại ta cảm thấy so với quyết đấu, trọng trình eo bạc chiến sĩ vinh quang, thống nhất toàn bộ cự nhân tộc, để đã từng làm toàn bộ thế giới trở nên khiếp sợ cự binh băng hải tặc một lần nữa phục sinh, đây không phải càng có ý định hơn nữa sao? Còn nữa nói, làm gì câu nệ tại ai mạnh hơn một chút đâu. Hập quân gây sức mạnh, cô thị yếu Ta tin tưởng lấy hai vị huynh trưởng liên thủ phía dưới phách quốc, đây mới thực sự là vô địch. Thanh Quỷ Đồ gì cùng Sích Quỷ Bở Dụ nhìn nhau, 100 năm tới khúc mắc giờ khắc này bỗng nhiên giải khai. Thanh Quỷ Đồ Dĩ vướt vướt trước ngực dâu đẹp cười nói, "Ha ha, không tệ, Dĩm tiểu đệ nói không sai, bất quá chúng ta vẫn là quyết định lại lưu tại hòn đảo nhỏ này tu luyện 2 năm, chờ chúng ta đem cái này lục thức luyện đến tinh thông, chính là cự binh băng hải tặc tái hiện thế giới mới ngày. Dĩm cười nói, "Tốt, vậy ta liền tại thế giới mới chờ hai vị ca, ca. Quy 1 chương 96, Bạo Dụ Quệ nghĩ cứu viện kế hoạch bắt đầu. Bạo Dụ Quệ nghĩ cách cứu viện kế hoạch bắt đầu ủy lệ ga dần trà chúc phòng. Ngoài phòng trong rừng cây chất đầy từng cái lớn nhỏ không đều khủng long xương cốt, một mặt nét mặt tươi cười Miss Valentine ngay tại vất vả cần củ nướng thịt, đối với thịt nướng hỏa hầu, bây giờ nàng đã nắm giữ được thuận buồm số gió. Mĩ Kỳ tạ tỉ tỉ, xong chưa? Xong chưa? có thể ăn chưa? Tiểu Dữu Lị ở một bên không ngừng trên nhảy dưới tránh, một hồi nhảy đến Mỹ Kỳ tạ đầu vai, một hồi lại nhảy đến bên đống lửa. Không sai biệt lắm nhanh tốt. Miss Valentine cắt một khối nhỏ thịt nướng đưa cho Dữu nói, đi trong rừng trở về ăn cơm đi." "A, tốt nha, Dữu cái này đi." Viú li một ngụm ngậm thịt thịt liền hướng về chỗ rừng sâu chạy tới. Không thể không nói, Mr Ba ngọn đến phòng thật sự có đủ kiên cố, cho dù là ban đêm bọn hắn cũng không cần có người trực đêm, trải qua hơn một tháng rừng cây sinh hoạt, căn này không lớn ngọn đến phòng bên trên khảm nạm lấy rất nhiều răng nanh, ha ha, khủng long răng nanh, đáng thương khủng long ăn sạch trùng bên cây, lại duy chỉ có cẩm cái này kiên cố ngọn đến phòng một chút biện pháp cũng không có, cắn một cái đi lên, miệng đầy răng toàn nát là bọn chúng đáng thương đại giới. Đào nhỏ bên cạnh đột lần vẻ bên trên, gỗ đỡ trong kho hàng lại cầm một kiện mới tính áo ra, đối với cái này nhàm chán đào nhỏ Mỗi ngày ba bộ đột quả vẹn đảo tun, là cái đổi nhàm chán thời gian tiết tục. Đương nhiên ngoại trừ cái này, nàng còn quan tâm có hay không đưa báo chim đưa tới báo mới nhất. Bất quá đối với tòa này cơ hồ ít hai lui tới nguyên thủy hòn đảo tới nói, 10 ngày nửa tháng cũng tới không được một con đưa báo chim. Ai, cũng không biết bà rủ quẻ luật đồng bạn thế nào. Miss Golden Wicket đi ra vùng nhỏ trên tàu, đang muốn hướng ngọn đến phòng đi đến. Bỗng nhiên một con đã lâu đưa báo chim từ đỉnh đầu của nàng lướt qua. Miss vui mừng, đối bầu trời ngoắc kêu lên, ta muốn một phần báo chí. Đưa báo chim nghe vậy, Một cái lao xuống bắt đầu từ không trung gấp rơi mà xuống, bay đến Miss. Gỗ đỡ luyện trước mặt. Gỗ đỡ luyện tiện tay từ đưa báo chim trước ngực đồng trong bao vải rút ra một phần báo chí, tại đưa báo chim ánh mắt kinh ngạc bên trong quay người liền hướng cách đó không xa ngọn đến phòng đi đến, hiển nhiên nha đầu này đây là không có ý định cho Bertha. Mệ Zi ãn, mau tới đây ăn cơm đi. Miss. Valentine gặp mấy Zi ãn chạy chậm trở về, bất dị ân cần kêu gọi. Lúc này đã trở lại ngọn đến phòng, dìm liếp mấy dì m mắt Mệ Zi đầu này lại thay quần áo, một ngày đổi 3 ba lần áo, đây là cái gì tật xấu a? Tính toán dù sao những cái kia quần áo cũng không dùng tiền lấy không? Dịp cúi đầu xuống tiếp tục gặm lên trong tay thịt nướng. Một bên Tiểu biểu lì chính bốp bốp bốp bố gặm. Dịp hoài nghi vật nhỏ này thậm chí ngay cả cắn đều không cắn trực tiếp là nuốt xuống. "Diểu Lý, ngươi ăn chậm một chút. Ta không muốn, ta ăn chậm, bọn chúng liền ăn đến so ta nhiều." Diểu Lý bất mãn cầm thì xương chỉ chỉ một bên ăn đến hăng hái Mr. 13 cùng Miss. "Phần này." Dịp im lặng, còn có người so ngươi ăn đến càng nhiều sao? So ra mà nói, Miss Valentine cách ăn mặc mặc dù không có gọn dởn liệt như vậy mốt, bất quá lại là vô cùng tĩnh con mắt. Cũng không biết là vì thích hứng cái này dừng rậm nguyên thủy sinh hoạt vẫn là. Bây giờ Miss Valentine vây quanh đầu màu sắc khăn trùm đầu, mặc kiện hơi có vẻ rách dưới da thú hung đi, lại phối hợp một đầu phá da thú quần đuổi, quả nhiên là vô cùng đẹp mắt. A! Miss Golden Uyệt chợt quát to một tiếng. Thế nào? Miss Golden Uyệt nuốt xuống ngụm ăn thủy đạo, bạo rồ quẻ lập bị tiêu diệt. Bột bị bắt, mẹ gì Cờ Jít mợ Sa Ji cũng bị bắt. Dì ngẩng đầu ngắm nhìn báo chí, rốt cục bị tiêu diệt sau. Giờ phút này Kiên Thạch Truy đang muốn ra ngoài lại làm điểm đồ ăn vì bữa tối làm chuẩn bị Miss. Valentine nghe tiếng vội vàng đi tới nhìn về phía báo chí, cũng là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Trên báo chí Trang đầu đầu để chính là Bạ quẹ Quẻlrs bị tiêu diệt tin tức, đồng thời còn đăng xã trưởng Mr. 0 cũng chính là Cựu Cổ được cùng Mr. 1, Miss. Đoàn Vân phỉ ngở chờ mấy tên cao cấp đặc vụ ảnh chủ. Miss. Valentine thì thầm, lấy Cựu Cổ đã cầm đầu tà ác tổ chức khám sát Bạ Dụ Quẻlrs, ngoại trừ mặt khác bốn tên danh hiệu Mr. 3, Mr. 5, Miss. Gỗ Đơn Miss. Valentine phần tử khủng bố may mắn đào thoát bên ngoài, đám người khác đồng đều lấy bị Hải quân bản bộ thượng tá sở mộ kẻ nhất cử thành cầm, trước mắt chính bắt giữ tại Lâm thời sở câu lưu bên trong, ít ngày nữa sắp mang đến hiểm kèo Đã kích hải tặc không thể đổ cho người khác, Hải quân bản bộ sẽ còn đối lần trốn bên ngoài bạ rổ quẻ vượt thành viên tiến hành đuổi bắt. Hiển nhiên những cán bộ này đã cùng toàn bộ xa lưới. Nói một cách khác, bọn hắn bạ rổ quẹ vượt ngoại trừ bây giờ còn đang trên đảo ba người bọn họ còn có lần trốn Mr. Ba bên ngoài đã bị hải quân một mẹ hốt gọn. Miss Golden Hewitt sâu một hơi thả ra trong tay báo chí đi đến góc tường thu lại nàng ba lô nhỏ. Miss Mẹ gì cờ rít mợ Sa Ji cùng Mr. 4 đại thúc cũng bị bắt, ta muốn đi cứu bọn họ. Nói xong cũng không đợi gì của trả lời liền đem chiếc bài của nàng áo sơ mi hoa cho chụp vào đi lên. Jim thả ra trong tay bộ xương cười nói, "Mệ Dị An, ta không phản đối ngươi đi cứu người, bọn hắn là đồng bọn của ngươi, cũng là đồng bọn của ta, nhưng là ngươi muốn làm sao cứu đâu? Mặc dù chúng ta bây giờ là có thuyền, thế nhưng là từ cái này chạy tới hạ lạ bạ tạ phụ cận hải quân sở Câu Lưu làm sao cũng muốn hơn nửa tháng đi, chính là chúng ta chạy tới, bọn hắn sớm đã bị chuyện rời đến ỉm kéo dao." Miss Golden Nuit dừng lại tay, chần chờ một chút nói, "Bọn hắn là đồng bọn của ta, ta phải đi cứu bọn họ." Jim cười nhắc nhở, "Trừ phi chúng ta có thể bay đi qua, không phải không kịp nha." Miss Golden sai lệch hạ đầu, cẩn thận suy tư hạ nói, bay qua sao? Có lẽ có thể nha. Dịp, ngươi sẽ không cũng cho là chúng ta hẳn là đi hải quân sở câu lưu cứu người a? Miss Valentine không hiểu nhìn về phía Dịp. Cái này muội tự điên rồi, dìm cũng đi theo điên rồi sao? Đây chính là hải quân sở câu cứu a. Mà lại hải quân bản bộ sở mổ kẻ thượng tá thế, nhưng là một hệ lọ gì A năng lực giả a, loại kia vô địch năng lực, làm sao có thể đánh thắng được a? Dịp cười vô vô Miss. Valentine tay nói, cứu là nhất định, đừng lo lắng, đây không phải điểm cuối cùng, đây mới thật sự là điểm xuất phát. Miss Golden thả ra trong tay hành lý xoay người lại đối Dĩm kinh hỉ nói, "Dĩm ca, ngươi thật nguyện ý theo giúp ta đi cứu người?" Dĩm cười nói, "Đương nhiên, chính như như ngươi nói vậy, bọn hắn là đồng bọn của chúng ta không phải sao?" Miss Golden nhụy nhượm mỉm cười, "Quá tốt rồi, về phần bay qua vấn đề, ngươi không cần lo lắng à, ta có biện pháp nha." Nói xong tiểu nha đầu quay thân quăng lên bọc hành lý đi ra ngoài. Miss Valentine vẫn như cũ một bộ không dám tin bộ dáng, ngây ngốc đứng tại kia. Dĩm nắm lên hắn bằng khắc cá khoác một bên chụp lấy xoay chụp vừa Miss. Valentine cười nói, "Đừng phát lên người, nhanh thay quần áo đi." Miss Valentine nghe vậy cũng nắm lên nạng ngũ cùng quần áo, đã các ngươi đều quyết định đi, ta tự nhiên là sẽ không phản đối à, thế nhưng là bay qua, cái này sao có thể nha, chúng ta cũng không phải miss. Phần đây, Jim cười nói, đi thôi, tiểu nha đầu kia sẽ có biện pháp. Miss. Valentine không rõ ràng cho lắm, Jim càng ngày càng thích đã Đại mê. Dì bay đầu đối Mr 13 còn có miss. Phần đây nói, Diệu Lý ngươi cùng Mr 13 còn có miss. Phần đây một đạo, đem chúng ta truyền chạy đến ạ Lạ bạ tạ Azuma, chúng ta cứu được người sẽ đi nơi đó cùng các ngươi tụ họp. Lý liền vội vàng lắc đầu nói, ta không muốn, ta muốn đi theo ngươi nhà. Quy 1 chương 97, đến vực săn đảo. Vật nhỏ này thật đúng là dính người, hơn nữa còn chỉ có thể hống, ngươi vừa hô hắn, hắn nhất định khóc cho ngươi xem. Di Bửu Lỵ vuốt ve lông xù cái đuôi to, mềm nói mềm giọng nói, "Năn, lần này nghe ca ca, ta đem lượt lần bè ở Hạo giao cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo Đạm thuyền có thể thuận lợi đến Azuma, chiếc thuyền này đối với chúng ta vô cùng chân quý." Tiểu biểu lì không đi theo ca ca không yên lòng, mà lại trọng yếu như vậy nhiệm vụ, ca ca cũng chỉ tín nhiệm tiểu biểu lì một người đâu, nói cho ta ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Điểu Lỵ cẩn thận suy tư hơn nửa ngày, rốt cục chép miệng, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là đáp ứng nói, "Vậy, vậy ta, bất quá gìm ca, ngươi nhất định phải đến Ạ Du mà tìm biểu Ly nha." Dì méo méo xuống Điểu lì khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ta làm sao có thể không đi tìm ngươi nha, nếu như ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ, ta cam đoan không dùng đến thật lâu, ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm sảng gì, để hắn cho ngươi thêm làm một lần ăn ngon." Tiểu biểu Lỵ nhãn tỉnh sáng lên, "Thật, thật sao? Ngốc đồ vật, ca ca lửa qua ngươi sao?" Tiểu Điểu Lỵ sai lệch hạ đầu nghĩ, nghĩ "Có, có a, còn rất nhiều lần, tỉ như." Ngừng "Dịp gõ gõ cái này suẩn đồ vật cái trán, vật nhỏ này làm sao như thế mang thủ, bất quá chỉ là trêu cợt nó mấy lần mà thôi. Tóm lại, chuyến này dìm ca giao cho ngươi, kết thúc không thành nhiệm vụ, ca ca đánh cái mồm ngươi." Dịp đem hoàng kim gen gen như xi đặt ở biểu lý trong tay. Biểu lý cong lên cùng hắn không chênh lệch nhiều hoàng kim gen gen như xi, cho một cái nói, "À, biểu lý cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Dịp cười giúp hắn sửa sang lại quần áo, "Ta tin từ ngươi, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Về phần hai người các ngươi, phải nói ta cũng nói rồi, đây là cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, cũng là khảo nghiệm." Mr 13 hiệp trợ Miễu Lỵ dò xét hải lưu, nhất định phải đem thuyền an toàn đường đi đến Azuma. Miss, phần đây, thời khắc cùng chúng ta giữ liên lạc. Chờ chúng ta đến Azuma, ta cam đoan các ngươi sẽ có được nên được ban thưởng. Thủ Miss. Phần nữ phát ra một tiếng to rõ hưởng tiếng gào về sau, Miễu Lỵ cùng Mr 13 nhảy lên nó rộng lớn lưng quay về phía loạt lần bè ở hào lao vùng mũi tới. Ngắm nhìn dần dần biến mất ở trước mắt nó ngừng, Dĩm Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Miss. Valentine cười nói, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát, tiểu nha đầu kia cũng đã không đợi được kiên nhẫn. Miss. Valentine liền ngay trước mặt Dĩm đổi lên quần áo có có thể tưởng tượng, ngươi thế mà để một con nô ngưng, ngốc... một con gái cá biển, còn có một cái tiểu nhân đem nọt lần pẹ ở hào lái về phía dự định bên đặng. Jim cười hạ, đừng lo lắng, bọn chúng ba xa so với ngươi tưởng tượng đến còn muốn thông minh, mà lại không có kêu hoàng kim gen gen nhựa xi, si. ai cũng không cách nào khống chế đầu kia thuyền. Trong rừng rầm, Miss Golden Wit đang cùng một con hung mãnh rực long thân thiết trò chuyện với nhau. Không phải đâu, đây chính là các ngươi nói biện pháp. Miss Valentine không dám tin nhìn qua trước mắt to lớn giật lòng, cái này quá điên cuồng. Jim khẽ cười một tiếng, quả nhiên vẫn là như thế. Miss Golden Whip đối khoan thai tới chậm hai người cười nói, "Đừng lo lắng, ta cùng nó đã biến thành Hảo Bằng Hữu." Tiểu Nha đầu lại một hoa kỹ, bằng hữu chi hoàng lục, có thể cưỡng chế để chúng nàng nhan sắc cạm bẫy người hoặc là động vật biến thành đồng bọn của nàng. "Này, Hảo Bằng Hữu, đồng bọn của ta đến đông đủ, hiện tại mang bọn ta đi hải quân sở Câu Lưu đi." Miss Golden Whip đối trước mắt cái này một mặt thân thiết rực long mở miệng nói ra. Rực long đi theo bác quắc kêu hai tiếng. "Đại khái là muốn nói, bao trên người ta nha." Miss Valentine có thể tin nhìn qua trước mắt cái này vốn nên hung long. Giờ phút này thế mà sảng khoái rũi ra ngón tay cái cố gắng bày ra một cái tán tư thế. Lao Thiên, nó thế mà nghe hiểu được Miss. Golden Wyck. Ta, đây hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Đối với Miss, Golden Wyck thần kỳ năng lực, dù cũng chỉ có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung. Thời gian vội vàng, bắt lấy dây thường nha. Miss, Golden Wyck đưa cho hai người riêng phần mình một sợi dây thường liền nhảy lên rực long lưng. Đi, Miss, Golden Wyck lớn tiếng kêu lên. Bay lên. À Miss, Golden Wyck bận bịu một phát bắt nhiên cái này rực long tốc độ tương đương được nhanh. Valentine thì đem rực Long chân trái bên trên cột dây thường đâm vào nàng nhỏ trên dù, tại phối hợp nàng nặng nhẹ quả thực năng lực, 10 phần hài lòng an vị ở bên trên. Đáng chết, số nha đầu, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người tốt xấu để cho ta cũng hệ cái giỏ a cái gì? Đáng thương rỉm chỉ có thể một tay mang theo bao, một tay nắm chặt dây thường, cả người hắn cùng treo không có gì sai biệt. Rực Long tử thanh quỹ độ dị cùng xích quỷ bợ rồ dị đỉnh đầu bay qua. Thanh quỹ đưa tay đối rỉm lên tiếng chào, rỉm hinh đệ thuận buồn chỉ tới kịp giống một câu, hai vị kaka, tạm biệt. Dực long cấp tốc bay lên không trung rất nhanh chính là rời đi tòa này Lịch Lệ Garden. Uy, đồ gì? chúng ta tiếp tục. Hai vị cự nhân truyền trưởng lại bắt đầu lại từ đầu bọn hắn mới quyết đấu, mặc dù tay không tốc sát, bất quá có so cùng tẹ cái tốc độ cùng lực lượng cường đại tăng phúc, quyền này quyền đến tịt đã kích cảm giác, thật hy vọng lần sau gặp được bọn hắn thời điểm, hai vị cự nhân lão đại ca thân thể còn có thể tinh thần như vậy. Dực Long bay gần nửa ngày, bị kéo dắt lê rỉ cảm thấy có cần phải nhắc nhở hạ đắc ý đến không được tiểu nha đầu nói. "Số nha đầu, ngươi liền không sợ gặp được báo tố?" Sau đó đưa người nước sơn nước nhẹp, lại sau đó đem chúng ta ba người ném đến một cái chim không gậy phân địa phương quỷ quái sao. Dựng long cong lên tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, ta mới sẽ không đen đuổi như vậy, bây giờ tinh không bản lý. Haha, ha, cái này coi như khó nói, cái này gờ răng lái nạ thời tiết, ai có thể nói chuẩn. Vừa dứt lời, quả nhiên một trận cuồng phong cuốn qua, sau đó lít nha lít nhít hạt mưa chính là bạo sái mà xuống, đột nhiên xuất hiện báo tố chấp mắt là tới. Haha, ha, xem đi, ta nói cái gì tới. Dìm kéo lên khỏe miệng cười nói. Gỗ Đản Uyệt một tay liều mạng giật lấy rực Long Sừng Thú, một tay ngăn chặn nàng kém chút bị cuốn đi viền rộng mũ tứ hỗn hển kêu lên, nhanh ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại a. Ngồi tại dù che mưa bên trên Và lên tin bận bịu leo đến Dực Long cõng lên, dùng nàng nhỏ dù cho Gỗ Đản Uyệt cản lên mưa tới. Kia đáng thương nhỏ dù lập tức liền bị cái này cỡ mở nở trực tiếp lật tung đi qua. Phía dưới gì mặc cho nước mưa đập tại trên mặt của mình, chỉ là liều mạng nắm chặt lấy dây thừng. Mặc dù sớm biết sẽ là như thế kết quả, nhưng là loại cảm giác này thật không dễ chịu a. Bão tố càng biến càng lớn, rốt cục tiếng như tầm tạ nước mưa vẫn là đem Dực Long trên ngực nước sơn cỏ giữa sẽ. Dực Long rốt cục thoát khỏi Miss. Golden Uyển không chệ tinh thần, nó không phải là Golden Uyển bằng hữu. Lần nữa biến trở về kia nguyên bản hung mãnh tàn bạo thiên tính. Dực Long không ngừng sôi trào, cố gắng muốn đem ba cái đáng chết nhân loại bỏ rơi đi. Loại này du quan tính mệnh thời khắc, lại có cái nào đồ đần không sử dụng toàn bộ sức mạnh liều mạng nắm chặt nó đâu. Rốt cục tại một phen dậy vò về sau, Dực Long xuyên qua phong bạo, nơi xa đã ẩn ẩn có thể trông thấy một tòa cao vút trong mây đại thụ. Chính là cái này. Nha đầu chết tiệt kia chuẩn bị rơi. Dịp hô. Thời gian dần trôi qua cách rất gần, cái này cao vút trong mây đại thụ, như là một thanh khổng lồ che nắng dù đem phía dưới toàn bộ hòn đảo che tại nó bóng dâm phía dưới. Cái này? Miss Golden vị trầm chờ một chút, phía dưới hòn đảo kia, thấy thế nào đều không giống như là một tòa hải quân sở câu lưu, giống như là một tòa vạc sân đảo. Đây đúng là một tòa vật sân đảo, hơn nữa còn là vĩ đại đường hàng bên trên nổi danh nhất nghỉ phép thánh địa. Một năm bốn mùa cơ hồ cũng chỉ có một mùa, viêm hạ, kia to lớn dù đắp lên còn tọa lạc lấy một tòa hoa lệ khách sạn năm sao. Đúng, chính là cái này, nghe ta không sai. Dịu dẫn đầu buông tay ra, nhảy xuống. Miss Golden nhìn phía 6 Miss. Valentine, ta thế nào cảm giác? Dì ca là sâu lâu nghĩ tiếp trước độ cái dạ. Miss Valentine cười nói, mặc dù ta cũng cảm thấy ngươi nói rất có lý, bất quá hắn như là đã đi xuống, chúng ta chẳng lẽ không đi xuống sao? Mà lại cái này táo bạo dục long hiển nhiên đã không nguyện ý lại làm đồng bạn của ngươi. Quy 1 chương 98, gặp lại Hằng lão. Gặp lại Hằng lão. Đây là một tòa náo nhiệt vật sân đảo, bên bờ biển thả neo vô số thuyền, hòn đảo bốn phía càng là có vô số phồn hoa giải trí công trình. Giờ phút này Miss, Golden nguyện tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên che kín từng đạo vết chảy. Hiển nhiên nàng là trong ba người rơi thảm nhất cái kia, bất quá mặc dù trên mặt treo điểm màu, trên thân ngược lại là cái gì không có quan trọng tổn thương. Điểm ấy từ nhà đầu ngốc này vừa chạm đất liền vội vã hướng về bán kem ly tiểu phiến tiến lên cũng có thể thấy được. Miss Valentine kem chút nhịn không được kêu thành tiếng, tòa đảo này không an toàn a. Bốn phía tất cả đều là hải binh. Tựa hồ đang lùng bắt lấy người nào, nha đầu này cứ như vậy tùy tiện tiến lên mua kem ly. Miss Valentine khẩn trương trốn ở góc tường, tả mặt hết chú ý đám hải quân động tĩnh. Rất nhanh, Miss Golden hào hứng cầm ba con ngọt ống chạy trở về. Miss Valentine im lặng, ta nói ngươi liền không nhìn thấy nhiều như vậy hại bên sao." Miss Golden nhịp nhẹ gật đầu, "Chông thấy a, trời đất bao là, kem ly lớn nhất. Trời nóng như vậy trông thấy kem ly sao có thể không mua hơn mấy cái đâu." Nói rất hay có đạo lý dáng vẻ, Jim nghe vậy nhịn không được cười khúc khích. "Ngươi mặc kệ quả ngươi cái này mỗi muội sao?" Miss Valentine chỉ có thể đối Jim ván giận nói. Jim lần nữa cười một tiếng, "Nàng nói không có sai à, trời nóng như vậy, sao có thể không ăn trước bên trên một cây kem ly đâu." Miss Valentine trận trừng mắt, nàng đã bất lực nhả dánh. "Đi nhanh lên đi." Miss Valentine một bên kéo qua một cái, hướng về một đầu hẻm nhỏ đi đến, làm sao một cái hai cái đều như thế không khiến người ta bớt lo à? Hẻm nhỏ cuối cùng là nối thẳng trung ương quảng trường đường cái, một mặt phi thường bắt mắt trên vách tường rắn một trường thật to lệnh treo giải thưởng, lệnh treo giải thưởng rất mới, bên cạnh còn có rất nhiều bị xé thừa lệnh treo giải thưởng lưu lại ở trên tường. Mà chương này thật to mới tinh lệnh treo giải thưởng bên trên vẽ lấy rõ ràng là đồng bọn của bọn hắn, Mr. 2. Trải qua ạ lạ bạ tạ sự kiện, bây giờ hắn tiền truy nã đã, đã tăng tới 3200 vạn. A. dừng lại cước, Mr. Hai lệnh treo giải thưởng hắn không phải đã bị bắt sao?" Dìm cười nói, như thế mới lệnh treo giải thưởng, hiển nhiên, tên nhân yêu này đã thành công vận ngục. Có được bắt trước quả thực năng lực, chỉ cần một chút mất tập trung, vẫn thật là để hắn chạy trốn, những này hải binh cũng là đầu óc heo, biết rõ là năng lực giả thế mà còn không sử dụng hải lâu thạch còn tay. Miss Golden lượn quay đầu nhìn về phía Dìm, "Uy, Dìm ca, chúng ta có phải hay không cũng muốn trước biến cái giả trang cái gì?" Mr 2 bắt trước năng lực để Miss. Golden nghĩ tới điều gì? Dìm dang tay ra, ngươi cao hứng liền tốt. Từ vạc sân đảo trong tiệm bán quần áo đi ra, ba người đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi dịp giật giật khóe miệng, đại hạ trời, Miss Golden việc mặc lên một cái cự đại bồng đồng đầu tóc giả, đổi lại bên trên một kiện đường vân áo len, trên cổ còn phải lại vây lên một đầu khăn quàng cổ. Nàng không nóng, hắn nhìn cũng nhịn không được muốn chảy mồ hôi. Miss Valentine cũng không tốt gì, mặc dù không có ăn mặc khoa trương như vậy, nhưng là cái này một bộ giữ mình Âu phục, tay áo dài quần dài, lại mang cái bí đỏ mũ, ai, trời nóng như vậy, là người đều hận không thể liền thân bên trên tầng gian này, đều rút ra mát mẹ mát mẹ đi. Vẫn là mình bình thường điểm, chỉ mặc kiện cổ áo khoác, chần chừ lấy thân trên, lại dựng một đầu hưu nhàn quần đùi. Ngay cả cái kia mang tính tiêu chí bạo tạc đầu, giờ phút này đều dùng điệp ly tất cả đều ngoan ngoãn trải vớt đến đằng sau, hắn cam đoan, cái này tuyệt đối sẽ không có người có thể nhận ra hắn. Lúc này Hải quân bản bộ thượng tá Hina chính xuất lĩnh giới trướng hải quân tại Vương quốc Gạ Lạ Bạ Tạ phủ cận hải vực đổi bắt bạ rồ quẻ lật tàn đàng. Đương nhiên thuận tiện tranh thủ lúc rảnh rỗi tới này cái nghỉ phép thánh địa độ cái giả. Có lẽ bạ rồ quẻ lật tàn đàng cũng sẽ chạy tới đây độ cái giả cái gì đâu. Nơi xa, Hải quân bản bộ thượng tá Hắc lão đang nằm tại bên bể bơi bãi trên ghế nhàn nước ngọt. Thật đúng là nữ nhân này. Dịm nhẹ nhàng nâng đỡ kính râm. Nhá đầu, chúng ta quần cái đạo đi. Nữ nhân kia rất phiền phức a. Miss Golden liền nói, "Vậy, vậy liền đổi đầu nói." Bên bể bơi Hắc Lao Hi Nạp phụ tá dặn cô Trung Sĩ chính mặc quần bơi thổi cái còi, tựa hồ đang chủ trì lấy trong bể bơi kia một trận thủy cầu tranh tài. Một bên Phùn Bồ Đĩ Trung Sĩ ôm cái thủy cầu, giờ phút này chính nghẹo đầu cố gắng nhìn chằm chằm trong đám người kia ba đạo đột một đạo cực điểm bóng người như có điều suy nghĩ, một đoạn thời khắc, Phùn Bồ Đĩ đột nhiên hô, "Là bọn hắn!" "Hi Nạp tá, chính là bọn hắn." Hiển nhiên lấy ba cái thằng cách gian mặc mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng bọn hắn tựa hồ quên, tại tòa này nóng bức hòn đảo bên trên, Tất cả mọi người cơ hồ đều mặc ngắn tay quần đùi bikini. Bọn hắn cái này thân không đúng lúc trang phục mùa đông cách ăn mặc ngược lại lộ ra vô cùng chói mắt. Sớm tại phun body mở miệng trước, thì nạ liền đã đối cái này ba cái đồ ngốc lên lòng nghi ngờ, lập tức gọn gàng mà linh hoạt liền đối trong ba người dịm phát động công kích. Đã sớm để phòng Hí nạ dịm bận bịu kéo qua hai cái nha đầu lớn một bên lao đi. Thế nhưng là luận tốc độ, Hí Nã cũng không chậm hơn hắn nhiều ít, lại mang lên hai cái vương hữu, tốc độ của hắn thì càng không chiếm ưu thế, mà chủ yếu nhất là, Hí Nã cái kia đáng chết hệ phả rẹ mẹ sỉ a quả thực năng lực, thực sự làm người buồn nôn. Không có hạ kỳ ngươi căn bản cũng không dám cùng với nàng chính diện chọi cứng. Thì nạ tự hồ cũng là phát dác cái gì, ngược lại đối hai nữ nhân phát khởi tiến công. Cái này nữ nhân đáng chết, gì bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ ngăn lại quét về phía Miss. Golden Whip đầu kia bắt đuổi thon dài. Hắc lao quả thực năng lực phát động, một vòng nặng nề cây sắt chính là hợp thời vòng lên dìm chân, đem hai người khóa đến cực kỳ chặt chẽ. Nữ nhân này hạ kỳ mạnh hơn. Dìm đội vàng đem trong tay hai nữ nhân dùng sức hướng về sau vung đi, đi, các ngươi đi trước. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thì nạ vừa định bước ra đuổi theo. Uy, nữ nhân Nắm ta một cái, ngươi còn không vừa lòng sao? Ngươi quên lần trước dạy dỗ sao? Ta cam đoan ngươi chân trước vừa đi, ta chân sau là có thể đem ngươi những này đáng yêu hại binh tất cả đều nổ đến bầu trời. Dịp một thanh nữ lại hỉ nạ đuổi cười nói, "Là ngươi cái này tên đáng chết. Zaggo, phun bộ đi, các ngươi đuổi theo." Hỉ nạ đột nhiên nhớ tới, lần trước nàng đáng thương hại binh bị tên đáng chết này nổ tròn vẹn nghỉ ngơi sắp 2 tháng mới xem như bình phục tới. Dịp rơi lên một cái chân khác, một cái dạng kỳ ệ cổ thế ra, lấy còn có liên bạo tạc sóng lửa vọng mà lên, trên quảng trường lập tức xuất kéo một đạo hỏa liên, ngăn chặn ở đám hải quân tiến lên. Đi, Miss. Valentine cắn răng, kéo qua Miss. Golden nụ cười cơ biến mất trong đám người. Hí Na cả giận nói, còn không mau truy. Dàn gỗ cùng phụn bố đi lấy lại tinh thần, lên tiếng liền lần nữa đuổi theo. Đem ngươi tay bẩn cho ta lấy ra. Khi Na đối còn ôm nàng bắp đuổi gì dì quát. Jim cười nói, không thả à, như vậy một đầu mê người đôi chân dài, chơi một năm cũng chơi không đủ à. Ngươi. Hí Na nghiến răng nghiến lời nói. Hí Na thượng tá, thương lượng sự kiện tôi, ngươi cho chúng ta chưa từng tới, ta đây, trông thấy ngươi về sau liền đi vọng, thế nào? Jim nhẹ nhàng vuốt ve hạ Hí đuổi cười nói. Ngươi nằm mơ đi, còn có còn không cho ta thả ra ngươi tay bẩn. Quy 1 chương 99, ngươi vô sỉ. Ngươi vô sỉ. Rất nhanh giản gỗ cùng Phồn Bổ Đỉ trung sĩ một mặt bất đắc dĩ đi trở về, thượng tá, hai nữ nhân kia, ta, chúng ta mất dấu. Kỳ Na im lặng, dưới tay nàng làm sao đều là chút phế vật, ngay cả hai cái tiểu nha đầu phía tử đều không giải quyết được. Kỳ Na quát, còn không mau cầm Hải Lâu thạch quàng tay tới. Dìm thuận tay lần nữa sờ soạn một cái Kỳ Na đùa nói, "Không thể à, vật kia ta sợ, tại nó khảo tại trên người của ta trước, ta cam ta sẽ dọa đến phanh một thanh âm vang lên, ngươi biết, ta nhát gan." Dựa vào, tay của hắn hướng cái nào sợ đâu. Dạn gộ cùng Phồn Bồ Đi hai mắt không khỏi ra bên ngoài trừ phú lửa, giờ phút này mới chú ý tới cái này tên đáng chết thế mà không chút kiên kỵ vớt vén nữ thần của bọn hắn Hy nạ thượng tá đôi chân dài, hắn lại sở soạn Đáng chết. Sự bắn hắn 100 lần đều không đủ nhiều a. Ngươi, vô sĩ. Hy nạ sắc mặt không khỏi ửng đỏ, thứ đáng chết này. Dạn gộ chủ trừ cầm trong tay hải lâu thạch cong tay, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như tiến lên, như hắn nói phịch một tiếng tiếng vang về sau, một đầu đôi chân dài. Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, chuẩn bị lên đường. Chúng ta trực tiếp đi ỉm quẹo đào." Kỳ Na hít sâu một hơi. "Thế nhưng là, rặn gỗ muốn nói, trực tiếp đem hắn đưa ỉm quẹo đào. Ngài đây là thật muốn đem hắn ép, hắn sẽ không thật đem ngài đầu này chân cho nổ xuống đây đi." Dĩm cười Ha ha nói, khi nạ tựa ta, ỉm quẹo đào a, ngươi xác định ta sẽ ngoan ngoãn cùng ngươi lên thuyền." Kỳ Na hướng về sau nhảy một bước, cái này tên đáng chết, chìm đến cùng quả cân, căn bản chính là không núp nhích tí nào. Cũng không thể tại cái này một mực rông dài đi. Kỳ Na hít sâu một hơi, hai tay xuyên qua Dĩm thân thể, lập tức lại là mấy đạo hắc lao cuốn đi lên, thanh âm này sinh ác độc nói, còn không lấy hại lâu thạch quổng tay đi lên. Dịp không xác định, nữ nhân này là không phải thật sự dám liều mệnh cùng mình Ngọc Thạch câu phần, dù sao hắn là không muốn mang hại lâu Thạch cổ tay. Vật kia một khi mang lên, vậy thì cái gì đều xong. Cùng với nàng về trên thuyền, kia không có khả năng, bất quá hắn cũng xác thực cần hướng biển bờ bên kia đi qua, không, có gì bất ngờ xảy ra, mầy gì Ảnh Nha đầu tiên sẽ không chế lại đầu kia trên thuyền hải binh. Đừng đừng đừng, ta cùng ngươi đi qua, ta cùng ngươi đi qua, chúng ta đều như thế tiếp xúc thân mật, chỉ cần ngươi nói một tiếng, chân trời góc biển ta cũng nguyện ý đi theo ngươi a. Nói xong, đưa tay đem Hi Na một cái ôm công chúa nâng lên, hướng về bờ biển nhảy xuống ngươi để xuống cho ta, thì nạ mình sẽ đi." Thì nạ giận không kèm được nói. "Vậy được rồi, nếu như ngươi cảm thấy tốt như vậy." Dìm núi bay, sau đó buông xuống hì nạ, bất quá vẫn như cú ôm một cái chân của nàng, lần nữa di chuyển bộ pháp bắt đầu nhún nhảy một cái hướng về phía trước nhảy xuống. Sau đó hì nạ liền bị dìm nhỏ kéo lấy cũng đi theo nhún nhảy một cái đi thẳng về phía trước. Cái này đang chết." Thì nạ rất khốt đủ. đụ. nạ vô cùng khó đụ. Hai người vốn nên bốn chân, bây giờ như là hai con đáng yêu nhảy nhót, một trước một sau nhảy tới bờ biển. Bên bờ biển đỗ lấy 8 chiếc hải quân quân hạng. Nảy nảy Dĩm bỗng nhiên bất động, thủy nạ một cái nhịn không được, một đầu liền đâm vào Dĩm trong ngực. Nàng vô cùng xấu hổ giận dữ ngẩng đầu trợn mắt trừng mắt về phía Dĩm. Cái này đáng chết, nàng liền nên thật sớm giết hắn. Đi a. Không đúng, đây không phải ngươi kia chiếc vừa lớn vừa rộng mở bờ Blackfer lật kỳ hảo quân hạm a nhỏ như vậy, nhưng không xứng với ngươi Hy nạ thượng tá thân phận. Đây quả thật là không phải Hy nạ kia chiếc cỡ lớn quân hạm bờ Blackfer lật kỳ hảo, mà là nhỏ hơn một chút cỡ nhỏ quân hạm. Hắc hận hận nhìn nhân trước mặt. Nàng bờ Hắn còn không biết xấu hổ nói Ngày đó kia đang thương bở Blackfer lật kịp hảo thân truyền cùng bong tàu toàn bộ bị Dìm đánh xuyên nổ tan, cho tới bây giờ còn nằm tại Hải quân phân bộ xưởng đóng tàu bên trong sửa gấp đâu. Đi a." Kỳ Na tức hồn hển nói. "Dìm lắc đầu, không muốn, ta đừng đi ỉm chẹo đao." Kỳ Na cười lạnh một tiếng, "Cái này, nhưng không phải do ngươi." Dìm ra vẻ hoàng sợ nói, "Ngươi, ngươi không nên ép ta, ngươi lại bắt ta, ta liền chết cho ngươi xem." Nhất thời, bầu không khí một trận ngưng kết, hai người đều lâm vào giằng co. "Thật lâu," Kỳ sâu một hơi nói, "Đi, dán ra báo cáo, hạn định bạ rồ công tác xã đàn nhỏ." Hoàng hôn thời khắc nếu không thể đến bờ biển Tây tự thú hải quân bản bộ sẽ tại bờ biển tây đối Mister năm tiến hành lâm thời sự quyết đối với cái này gìm chỉ là ôm tại cười một tiếng người cười cái gì ta cười ngươi quá thông minh từ ta cái này lấy không đến tốt liền muốn từ hai tiểu cô nương kia ra tay nếu như đám hải quân cũng giống như ngươi như thế quả quyết chúng ta hải tặc thời gian coi như không dễ chịu lắm nha. khi nạ cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng các nàng sẽ không tới gì từ chối cho ý kiến tiếp tục vốt vẽ thìạ chặt chẽ bắt đuổi tao dài anh cái này đang chết hắn hướng chỗ nào sợ đâu Hằng Lao Hỉ Na toàn thân thần kinh đột nhiên mẹ lên. Rất nhanh, Vực Sấn Đảo trung tâm nhất bắt mắt nhất khối kia thông cáo bài bên trên, viết lên một tiên này tự hình thông cáo. Thông cáo phía dưới còn mang theo 3 tấm ảnh chụp, theo thứ tự là Mr. Ba cùng Miss Golden Whip, còn có Miss Valentine lệnh treo giải thưởng. Miss Golden Whip cùng Miss Valentine cũng rất mau nhìn đến quy tắc này thông cáo, hai tiểu cô nương lập tức bối rối không thôi. Mà lúc này Vực Sấn Đảo một cái khác yên lặng bên bờ biển, cải trang ăn mặc Mr. Ba chính sốc lên hắn dấu ở bên bờ biển kia chiếc úy đổn trên bản, chuẩn bị đáp lấy trên đảo rối loạn thoát đi. Đáng chết! Làm sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới Hải quân. Đại ẩn ẩn tại thành thị, Mr 3 ba đầu óc đúng là rất tốt làm, ẩn thân tại cái này ổn ảo vạc sân đảo, lại dễ chịu vừa thì, không thể bảo là không phải một biện pháp tốt, bất quá hắn tốt đẹp bản tính, rất nhanh chính là bị đột nhiên giết tới Hải quân bản bộ thượng ta Hắc Lao hỉ nạ cùng Mr 5 cái kia tên đáng chết làm hư. Nhất định phải nhanh chuyện gì bây giờ trên tòa đảo này nguy cơ tứ phía, đã không có chút nào an toàn có thể nói. Ngay tại Mr 3 ba trên thuyền đang đắp vải bản lên, chuẩn bị dương một bóng người đột nhiên hô to một tiếng, cho ta chờ một chút. Mr 3 ba quá sợ hãi, bận điệu tìm theo tiếng nhìn lại. Vừa nhìn thấy mặt, lúc này mới thở vào một hơi. Người tới chính là thành công vượt ngục Mr 2. Mr 2 phi thân vọt lên, một tay lấy Mr Ba bắt lấy, không nói lời gì chính là dừng lại nhân yêu quy pháp, đem nó đánh tơi bởi một trận. Đồng bạn gặp nạn mà không cứu, đây là rời bỏ nhân chi đạo tà đạo. Ngụ ý chính là chỉ Mr Ba Người cái này bỏ xuống bằng hưu chạy trốn một mình hành vi. Thật quá ác liệt. Mr Ba lạnh lùng đối với lấy Mr 2 chế giễu một tiếng, chúng ta là sát thủ, làm sát thủ ngươi, lúc nào như thế rầu có tình cảm rồi bất kể là ai, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, chính là trở lấy tổ chức thanh toán, bây giờ làm lao bản chính, giàu cô đại đều thất bại, bà rồ quẻ cũng cũng sớm đã giải tán, ta cũng không còn là trước kia Mr.3. Ba. Mr.2 đem Mr.3 ba cổ áo một mực nắm chặt đi qua, "Ngươi?" Mr. Ba cũng không để ý tới hắn tiếp tục nói, "Tốt à, ngươi nói ngươi muốn cứu, ngươi lấy cái gì từ Hắc lao hỉ nạ trong tay cứu người?" Nang cái kia đang sợ năng lực, ngươi cũng không phải không biết, muốn từ trên tay nàng cứu người. Đơn giản nằm mơ. "Tốt, ngươi nói ta vô tình cũng được, không phải ngươi cũng tốt, tóm lại, ngươi hoặc là đánh chết ta, hoặc là thả ta ra." Ta muốn mạng sống, ta lại không muốn đi ỉm kéo đao vượt qua quãng đời còn lại. Mr. Hai nhẹ nhàng vông ra cổ áo của hắn, dùng một loại phi thường xa lạ ánh mắt nhìn qua hắn, hắn đã đối cái này nam nhân không báo huyết tưởng. Quy một chương 100, ngươi cút đi. Ngươi cút đi. Lúc này, thừa loạn đào tàu Miss. Golden Nguyệt cùng Miss. Valentine cũng đã len lén ẩn nút đến bờ biển Tây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dìm bị hắc lao hì nạ bắt được. Miss. Valentine lo lắng nói. Miss. Golden Nguyệt tr Valentine một chút, Nguyên Bản Khẩn Trương cũng tại dĩ bộ kia sắc mị mị khuôn mặt tươi cười hạ tan thành mây khói, "Vâng, hắn là cho bắt lấy, thế nhưng là ngươi nhìn không ra hắn tuyệt không khẩn trương sao?" Hắn thậm chí còn rất mặt dày vô sỉ vớt ve người ta nữ thượng ta đùi. "Miss." Valentine hai mắt lập tức phun ra lửa, "Kia là hắn muốn sở sao? Kia rõ ràng là cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cả người dán đi lên. Đến, ngươi nói cái gì liền cái gì đi." "Miss." Golden việc lại là liếc mắt, "Tốt, ngươi cũng đừng tức giận, hiện tại chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ làm sao cứu hắn rồi. Cái này còn muốn cái gì, ta đi qua đem Hải Bình dẫn ra." ngươi thừa cơ đi qua cứu rìm. Miss Golden Wuy không dám tin nhìn qua trước mắt nữ nhân ngốc này, chỉ chỉ phía dưới đen ngịt hải binh nói, ngươi là trăm chú sao? Phía dưới kia có ít nhất 3500 tên hải binh. Nang lại có thể dẫn đi nhiều ít, chính nàng nhưng đối phó không được quá nhiều hải binh. Xác định nữ nhân này là loại kiêm lực to mà không có nào không đáng tin cậy, Miss Golden Wuy bắt đầu cẩn thận suy tư. Mà liền tại hai nữ nhân vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên hải quân bên trong truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp một cỗ xe đẩy nhỏ thuận đường dốc lăn đến hải quân trước mặt. Xe đẩy nhỏ phía trên đình lình chợ bị chói thành bánh quay trèo Mr. Ba cùng một trương bắt mắt tấm thẻ màu trắng, trên thẻ mặt viết tự thú hai cái chữ to. Khi Na nhíu như mày, giữ im lặng. Dàn gỗ cùng Phồn Bồ Địch bước lên phía trước một bước, cầm trong tay lệnh truy nã cẩn thận vừa so sánh, thật đúng là bọn hắn đang tìm tội phạm truy nã Mr. Ba. Thương tá, là bà dồ quẹ quẹo Mr. Ba. Khí Na lạnh lùng nói, trước bắt lại bắt giữ lấy trên thuyền đi. Phồn Bồ Địch đang muốn tiến lên, đột nhiên, xe đẩy nhỏ bên trên nguyên bản trói Go Mr. Ba lăng không mà lên, một bộ nước chảy mây trôi nhân yêu pháp tiếp đem quanh quân cho mặt mũi, mũi Một bên dàn ra hắn thôi tròn cưa vội vàng chiến. A Ha ha ha, Mr. 5, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng cho bát. Mr. 3 đưa tay vô gương mặt của mình, lập tức tại Hải binh nhóm trong ánh mắt kinh ngạc từ Mr. 3 biến thành Mr. 2. Jim cười nói, ta cũng không nghĩ tới, tới cứu ta thế mà lại là ngươi, ngươi cái này từ nhân yêu. À, ha ha ha, ngươi cũng tốt, nhân yêu cũng tốt, sao có thể đối với bằng hưu thấy chết không cứu đâu. Ta bọn cũ ấy đại nhân thế nhưng là vĩnh viễn sẽ không rời bỏ đạo là người. Chỉ là Hải binh, như thế nào lại là tiền truy nã 3200 vạn Mr. 2 đối thủ. Rất nhanh Hải binh nhóm liền cơ hồ bị Mr. 2 toàn bộ đánh bại. Khi nạp hít sâu một hơi, đang muốn tiến lên tự mình động thủ, một bên giìm lại là ôm thật chặt ở nàng đôi chân dài cười nói, "Đừng, đừng, thiên hạ thượng tá, ngài vẫn là nhìn xem liên tốt, chúng ta không đọc thủ." Thiên hạ bộ ngực tức giận tới mức chập trùng. Giím nhìn bốn bề nhìn, lớn tiếng hô, "Mệ Dị Ản, ngươi còn không mau đi khống chế đầu kia thuyền?" Đang suy nghĩ các nàng nên làm như thế nào hai tiểu cô nương nghe vậy, bật địt một đường phi nước đại phóng tới bên bờ biển trước quân hàm kia. "Là hai cái này tiểu cô nương, cái này đột như cùng đến viện quân để Mr. Hai hết sức vui mừng, xem ra bọn hắn bạn rồ vẫn là có đáng giá phó thác đồng bạn, lần này mạo hiểm đáng giá." Họa Ký bối bạn chi hắc. Kilo kilo nomi, 1000 kg quét ngang. Miss Valentine bảo hộ lấy Miss Golden Wit, cái này đến cái khác đồ án màu đen là cấn tại thủ hộ tại quân hạm bên trên Hy nạ dưới chướng Hải binh trên thân, rất nhanh những ngày xui xẻo đám ra hỏa, tất cả đều biến thành Miss Golden Wit đồng bạn. Các ngươi đi trước, Mr hai người cũng cùng với các nàng đi, yên tâm ta sau đó liền sẽ đuổi theo các ngươi. Mr hai kinh ngạc một chút, ta là sẽ không bất xuống đồng bạn, mình đi trước. Đi. Ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là bại bởi ta qua. Giọng hét lớn một tiếng. Miss một hơi nói, chúng ta đi trước. Miss Golden nhịp nhíu túi khí cái mũi nhỏ, thế nhưng là Miss Valentine nói, tin tưởng hắn, rิ่ม không có việc gì. Miss Golden việc chần chờ một chút liền đối với nàng hải binh đồng bạn kêu lên, đồng bạn, xuất phát. Quân hạm bên trên, khi nạ thượng tá những hải binh kia, lập tức nhổ neo nhổ neo, chống bồm chống bồm, trực tiếp vượt xuống trên bờ biển còn tại cùng Mr Hai chiến đấu bên trong hải binh cùng bọn hắn khi nạ thượng tá mặc kệ, mở ra hải quân thuyền lưu loát hướng về Bắc Hải làm tiền mà đi. Mr Hai ngươi cũng đi. Dìm kêu lên. Mr 2 hơi chần chờ một chút, cũng gật đầu, ta trên thuyền chờ ngươi. Nói xong đá bay bên cạnh Hải Bình, một cái bước xa phi thân vọt lên hướng về quân hạm mẹ tới. Kỳ nạp thượng tá tựa hồ đã sớm tiếp nhận sự thật này, chỉ là phi thường bình tĩnh nhìn qua đi xa quân hạm nói, ngươi đem bọn hắn đều chi đi, hiện tại ngươi muốn làm sao thoát thân đâu? So với bọn hắn, ngươi mới là khó đối phó nhất, ta chỉ cần lưu lại ngươi, bọn hắn tùy thời đều có thể lại bắt trở lại. Jim cười nói, mặc dù ta biết, ta bỏ mũ bỏ mũ no mi vi lực tại ngươi bở sổ sổ cũ hạ kỳ dưới, chưa hẳn thật có thắng được ngươi, nghĩ đến muốn từ ngươi hắc lao hi hạ đạo thoát, vậy làm sao cũng không có khả năng, thật sao? Kỳ nạp lạnh một tiếng, ngươi biết tốt. Dĩm cười nói, "Cho nên à, ta chuẩn bị xong, tiếp nhận ta số mệnh, bất quá so với đi ỉm biển đảo, ta càng muốn ăn nghỉ tại đây." Khi nạ khẽ giật mình, "Ngươi?" Dĩm tạ Hữu Tư phương xuống, so với vua hải tặc gọn Jezozer an nghỉ Zozơ đảo, nơi này sơn thủy không thể nghi ngờ môn ưu mỹ được nhiều không phải sao? Thật sự là đáng tiếp tòa này duyên dáng vạc sơn đảo. Đương nhiên, một tầng màu vàng bóng loáng từ Dĩm trên thân tạo nên, tùy theo một cố vô cùng đè nén kinh khủng năng lượng từ Dĩm trong thân thể từng chút từng chút thẩm thấu ra. Lại tới. Đây đất Lao hạm đội bọn quan binh sợ nhìn qua phía trước, kia đã từng kinh khủng một màn lần nữa hiện lên ở trước mắt. Bọ mù bọ mù Naomi, 1 triệu tấn bạo tạc đạn lượng. 1 triệu tấn. Kia đã từng chỉ dùng 5000 bạo tạc đơn lượng liền đem bọn hắn kiên cố tàu chiến bọc thép vây thành rách dưới bạo tạc uy lực, bây giờ cái này kinh khủng 1 triệu tấn bạo tạc đơn lượng là cái quỷ gì? Cái này không được đem cái này toàn bộ vực săn đảo đều cho huynh đến trong biển. Hỉ Na thống khổ nháy mắt, từng vòng từng vòng hắc lao chậm rãi tự rìm trên thân tối lui, ngươi cứ đi. Làm Hải Quân, dù là chết tử, Hỉ Na cũng không hối hận, thế nhưng là liên lụy đến cái này cả tòa đảo dân chúng vô tội, nàng vô luận như thế nào cũng làm không được. Đây cũng chính là Hỉ Na dạng này hại quân lại bởi vì bình dân vô tội. Cam nguyện bị Hải tộc cáp chế, đổi thành ạ kệ nụ một phái loại kia cực đoan chủ nghĩa người. Đây là tuyệt đối không thể nào. Dì bây giờ quả thực năng lực khai phát đến một triệu tấn bạo tạc đơn đo. Hiển nhiên là không có, ngày đó đối kháng thanh quỷ độ gì ẻo bập chi thường, vẹn vẹn 100.000 tấn bạo tạc đơn lượng liền đã rút khô toàn thân hắn thể lực. Bây giờ bất quá là phô trương thanh thế thôi, nhưng là hiển nhiên hắn thắng. Quy một chương 101, đồng dạng, đồng dạng. Jim nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tại Hy bên tai nhẹ nhàng khẽ cắn, "Cảm ơn ngươi, tá. Ngươi là một cái dũng cảm chính trực hải quân." Ta vì ta hôm nay đối với ngài bạ phạm hướng ngài xin lỗi, mà lại ta sẽ cho ngài một cái công đạo, trên tòa đảo này còn có một cái tổ chức của chúng ta sát thủ, Mr 3, ba, cố lên, đem hắn tìm ra, ta tin tưởng ngươi có thể. Xa xa bên bờ biển Mr Ba nhịn không được không khỏi giật cả mình. Khi nạ trừng trong mắt hung dữ nói, ngươi như lại không rời ngươi tấm kia miệng túi, ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Nữ nhân này đoán chừng thật mau tức điên rồi, dù cũng không dám thật đem nàng gây đến rồi, đến lúc đó vạn nhất thật mặc kệ cái này cả một cái chết sống, nhất định phải cùng mình liều mạng. Kia thật muốn đi cũng đi không được. Ta lấy ra lấy ra, Dĩm nâng lên hai tay chậm rãi buông ra Hỉ Na. Thời khắc này Hỉ nạ cố nén, không cho nước mắt chạy ra đến, nàng từ sinh ra cho tới hôm nay, cái nào từng như thế khuất được qua. Nàng hung hăng trừng mắt Dĩm, nói, "Tốt, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên người. Vĩnh viễn vĩnh viễn? Thoát ly hắc lao chói buộc, Dĩm một thân nhẹ nhõm, ngắm nhìn Hỉ Na thượng ta cười nói, "Ta biết người vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta, nữ nhân đối cái thứ nhất sợ nàng bắp đuổi nam nhân, luôn luôn không cách nào quên, có thể bị ngươi dạng này mỹ lệ nữ nhân thường thường nhớ ở trong lòng, ta cũng vui vẻ đến vô cùng." Ha ha, ha, ha. Dư vị lên kia chặt chẽ xúc cảm. Dìm Nhịn không được lại là cười lớn một tiếng, khi nạ giận không kèm được nói, "Ngươi, người đi chết đi." Dìm nay náy mắt, xoay người đi cái rất lịch sự lễ, cười nói, "Như vậy, cứ như vậy đi, táo tử, khi nạ thượng tá." Nói xong Dìm cười ha ha bên trong, quay người chính là một cái gật đầu, truy hướng dần dần biến mất ở trước mắt quân hạm. Khi nạ hét lớn, phong tỏa toàn bộ hải vực, "Cho ta hung hang lục soát, dù là đem cả tòa đảo cho ta là qua, cũng phải đem Mr. Bar cho ta bắt tới." Django, bộ đi vội vàng hành nói, "Vâng, tá, một đội hai đội đi theo ta." "Ba đội, bốn đội đi theo ta." Mắt thấy kia dần dần biến mất điểm đen, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ rơi xuống trên tay của ta, khi nạ thể, ngươi nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại hi nạ hôm nay có đủ. Dìm lại sớm đã nên ngang rồi đi, chỗ nào còn nghe thấy nàng cái này vô cùng vẫn hận thể. Dìm. Mr 2 cũng không nhịn được một trận ngạc nhiên, khó có thể tin hắn thế mà thật không bị thương chút nào từ hắc lao hi nạ trong tay chạy trốn ra ngoài. Dìm dựng thân hình đối Mr 2 cười nói, hảo bằng hữu, ta thật cao hứng ngươi có thể tại như vậy nguy cơ tình huống dưới, bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu ta. Mr Hai dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, cái này còn phải nói sao? bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Dĩ vươn tay nắm chặt Mr hai bàn tay, như vậy thì để chúng ta lấy hữu nghị chi danh, đồng tâm hiệp lực tiến về hải quân sở tạm giam cứu ra chúng ta còn lại đồng bạn đi. Mr 2 khẽ giật mình, hắn không nghe lầm chứ? A, các người muốn đi hải quân sở tạm giam. Dĩ m cười nói, trên thực tế, chúng ta sẽ tiến về vật săn đảo vốn chính là vì tiến về hải quân sở tạm giam. Mr Hai lắc đầu, thật là, ý tưởng này quá ngu xuẩn, cho dù là hải quân sở tạm giam cũng có được nhỏ kéo đao danh sừng, nơi đó có thể nói dọt nước không loạn. các ngươi là muốn đi chịu chết sao? Không Chúng ta muốn đi cứu chúng ta đồng bạn. Ách, Mr. Hai trận mắt hổn hồn. Cứu chúng ta đồng bạn. Trước mắt Jim là như thế kiên định. Còn có cái kia ghim biếm tóc tiểu nha đầu cũng là một mặt kiên định, đúng, vì đồng bạn. Nếu chúng ta chỉ lo mình không đi cứu đồng bọn của chúng ta, dạng này người còn đáng giá ngươi bon cụ ấy đại nhân, liều lên tính mệnh đến đây cứu sao? Bước xuống bằng hữu mặc kệ, ngươi ngày mai ăn cơm sẽ còn cảm thấy trống không. A, câu nói này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Mr. 2 bỗng nhiên có chút mở miệng. Jim nhiên lại là con lớn, nghe cho kỹ, Mr. 2, còn có Miss Valentine. Gôn vị, đi nam tử hán chi đạo cũng thế, đi nữ tử chi đạo cũng cũng thế, duy đồng bạn không thể vứt bỏ. Đây mới là chính đạo. Cái này không phải liền là hắn trước đó không lâu vừa mới nói với băng hải tạc mũ rơm qua sao. Mr. Hai còn cảm giác miệng đắng lơi khô, cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọn, vì cái gì, người, vì sao lại nói ta đã từng nói nói. Dìm trong lòng buồn cười, trên mặt lại là hung hăng trừng mắt nhìn Mr. 2 người đã nói. Đây là ta muốn nói với người nói. Ta Mr. Năm, người Mr. Hai, còn có các nàng cùng tại sở tạm giam cho chúng ta đồng bạn, chúng ta là bằng chỉ cần là tại cùng một mảnh chân thành dưới bầu trời, nở rộ đi, hữu nghị chi hoa, dù là tàn lụi, cũng quên cả trời đất. Mr. Hai, cái này không phải liền là lời ta từng nói sao? Hiện tại, mấy gì ản, để hải binh nhóm làm ăn chút gì đi lên, chờ sau đó còn có đến dạy vào đâu. Một vòng mặt trời từ rỉm sau lưng chiếu rọi ra hào quang sáng chói. A, tốt, tốt. Miss Golden Nuit đột nhiên cảm giác được, nàng rỉm ca giờ phút này vô cùng lóa mắt. Hắn càng lúc càng giống một ưu tú trên trường. Chính là Miss Valentine nguyên bản còn có một kia bất an. Giờ phút này cũng tan thành mây khói, chỉ cần có thể bạn ngươi trái phải, dù là tàn lùi, ta cũng quên cả trời đất. Rất nhanh đồ ăn chính là đưa đi lên, tràn đầy một cỗ xe thức ăn. Dị cũng không khách khí, nắm qua đồ ăn một bên ăn vừa lên tiếng nói, mau ăn, tiếp xuống chúng ta còn có một trận chiến muốn đánh đâu." Mr Hai khẽ giật mình, tùy theo cũng nắm lên đồ ăn nuốt xuống một ngụm mới nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có băng hải tặc mũ rơm mới có như vậy chân thành tha thiết hữu nghị, không nghĩ tới chúng ta bạ rổ quẻ vật công tác xã thêm mà cũng có như thế chân thành đồng bạn, ta quả nhiên không có nhìn các ngươi, các ngươi là đáng giá tham gia bằng hữu." Dị vỗ vỗ Mr Hai bà bai cười ha ha một tiếng. Quân Hạm rất nhanh là song chạy đến Hải quân Lâm thời sở tạm giam. Trước mắt tòa này cỡ nhỏ hòn đảo nhìn chính là một tòa thấp phối bản im đéo đao. Cả hòn đảo nhỏ bốn phía bị to lớn tường cao hoàn toàn bao quanh, chỉ còn sót lại một cái để phòng sâm nghiêm cửa ra vào. Hòn đảo ở giữa là một tòa kiên cố cứ điểm, bốn phía càng là che kín vô số hỏa pháo. Mr 2 nói, bọn hắn liền bị giam giữ tại cứ điểm ở giữa cao ngất ngục giam trong tháp, nơi này ba bước một tốt, năm bộ một trạm gác, chúng ta làm như thế nào xông đi vào tú người. nói, tự nhiên là quang minh chính đại đi vào, mệ gì án, xem ngươi rồi. Mr Gôn Đản Huệ Nạo cười cười một tiếng, "Giao cho ta đi, ta đều nghĩ kỹ." Quân hạm rốt cục tại bến cảng chậm rãi bỏ neo xuống dưới, bằng Hữu Chi Hoàng Lục. Mấy gì ẩn kia thần kỳ nhan sắc cạm bẫy lần nữa phát huy. Mấy tên hải quân binh sĩ đi lên trước đem gièm đám người tay dùng dây thường xuyên. Sau đó bốn người liền cứ như vậy cùng một chỗ làm bộ bị đám hải quân bắt đả phạm, Quan Minh chính đại đi vào hải quân sở tạm giam. Hai bên thủ vệ hải quân hoàn toàn không có phát giác chút nào dị dạng. Ngược lại là Miss Valentine khẩn trương quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng phía trước. Mr Hai dù là lớn mật đến đâu Giờ phút này cũng ẩn ẩn lộ ra có mấy phần bất an. Bọn hắn quá điên cuồng. Thế mà thật quan minh chính đại đi đến. Cùng mặt không thay đổi gìm so sánh, miss Golden việc diễn kỹ thật có thể nói là phá trận. Kia 3 ba phần hối hận 7 phần yêu thương một bộ thảm hề hề bộ dáng, thật sự là đem một tù phạm nên có thần sắc diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Quy một chương 102, dã tâm của ta. Dã tâm của ta. Mà lúc này sở tạm giam bên trong cũng là mười phần náo nhiệt, từ khi bà rồ mấy cái này cán bộ cao cấp vào tù về sau, bọn hắn ngay ngắn đã trở thành nơi này mới ngủ bá. Dù là mang theo Hải Lâu Thạch cùng tay Mr. Một, y nguyên hoàn toàn nghiền ép trong ngục giam những cái này tạm nữ nhóm. Không biết sống chết phạm nhân các đầu mục sớm bị sửa chữa đến thẳng không đứng dậy, còn lại tạm ngư nhóm càng là nhao nhao nhấc tay đầu hàng, cũng không dám lại chọc giận trước mắt cái này mấy tôn ôn thần. Mr. 4 con là nhàn nhạt đứng tại bên cạnh lẳng lặng nhìn. Một bên ngồi ngay ngắn rũ cổ đờ càng là một mặt khinh thường nhìn xem những này yếu gà. Cùng nam tử ngục giam so sánh, nữ tử ngục giam thì tại cứ điểm tầm dưới chót, một đoàn người dẫn đầu trải qua nữ tử ngục giam, nho nhỏ sở tạm giam cũng không lớn, rất nhanh chính là tìm được Miss. Duân Mẹ Miss, mẹ gì Cờ Zit Mợ Sa Ji, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt." Tiểu La Lệ nhìn thấy đã lâu mẹ dì Cờ Zit Mợ Sa Ji hiển nhiên mười phần vui vẻ. Miss, mẹ dì Cờ Zit Mợ Sa một trận kinh ngạc, miệng đều nhanh có thể tặc hạ một cái quả táo. Miss, Goldner rủ thế nào lại là ngươi? Ngươi là tới cứu chúng ta? Thật không dám tin tưởng, các ngươi lại dám vọt tới nơi này đến, cũng không chỉ ta cùng Miss. Valentine tỷ tỷ, còn có Dĩm ca cùng Mr. Hai cũng cùng đi nhà. A, ha ha ha, ta bọn cờ lệ đại nhân đến cứu các ngươi. Mr. Hai đối hai vị nữ đồng chí cười to hai tiếng. Từ phía sau đi ra dìm cũng đối với Lan Can bên trong hai vị nữ đồng chí gật đầu cười khẽ một tiếng. Miss. Gordon huyệt quay đầu đối Miss. Du Vân Phi ngỡ cười nói, "Vị này chính là Miss." Du Vân Phi ngỡ đại tỷ tỷ a, "Thật hân hạnh gặp ngươi đây." Miss. Du Vân Phi ngỡ hiển nhiên cũng không nghi tới, thế mà lại có người có can đảm lẫn vào ngục giam cứu bọn hắn, hơn nữa còn là bọn hắn bạ rủ quẻ vật loại này cơ hồ không có nhân tình vị tổ chức. Khó có thể tin, các người thế mà thật dám đến." Miss. Du Vân Phi ngỡ chực câu câu nhìn chằm chằm Rất hiển nhiên những người này, hắn là cái kia dẫn đầu. Dạ đại tỷ Chúng ta là đồng bạn không phải sao?" Jim cười nói. Lúc này, Miss Valentine đã tìm được chìa khóa đi tới, nàng quét mắt hạ bốn phía, chỉ gặp tù thất trên sàn nhà một trái một phải nằm hai cái bị đánh tàn nữ phàm nhân, xem ra là hai vị này đại tỷ cùng Aji tác. Hiển nhiên bà rồ quẹo là chuyên trị các loại không phục, nữ tù cũng không ngoại lệ. Giải khai trên tay xích, Miss Du Tân Phi ý ngờ đứng dậy đánh xuống trong tay chìa khóa cười nói, "Đi thôi, bột còn tại tầng cao nhất đâu." Nàng đi đường tư thế vĩnh viễn là như vậy mê. Một trái một phải khoa trương giấy Một đoàn người đi tới dãy cổ đái bọn người chỗ thượng tầng tu thất, rốt cục bà rổ quẻ luật cao cấp bọn đặc công lần nữa tụ tập một đường, đương nhiên cái này không bao gồm kia không ở chỗ này ở giữa 3, ba, cùng Miss Ôn sân Nico Robin. Mr.4 người vẫn tốt chứ? Miss Mẹ gì cờ rít mợt hưng phấn cùng nàng cộng tác Mr.4 chào hỏi, cái này một đôi cộng tác hẳn là bạ rổ quẻ luật bên trong chỗ đến tốt nhất một đôi đi. But Miss Valentine thì vui vẻ cùng chưa từng gặp mặt buột vất tay thăm hỏi, tất cả bạ rổ thành viên bên trong, chừng cũng chính là nàng, đối sơ. cổ đại là mang một loại lòng cảm ơn thái ở trong đó. Gồn Đờ Nguyệt thì có chút kinh ngạc tại tự mình nhìn thấy sơ giàu cổ đại bản nhân. Đây chính là vương hạ thất vũ hải sợc giàu cổ đại đại nhân A. Mr. Hai thì là đối Mr. Một phất tay cười nói, ah ha ha ha, Mr. Một lại có ta cứu người một ngày. Mr. Một nhưng như cũng là một mặt mặt không biểu tình, tựa hồ đối với được cứu vất tuyệt không cảm thấy quá nhiều vui sướng. Sở tạm giam dù sao không phải nơi ở lâu. Giải khai đám người còng tay về sau, dịm ho nhẹ một tiếng nói, như vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. đám người nhẹ gật đầu Dịp một phát vi phong khí tức à đạn, trực tiếp đem ngục giam cứ điểm kiên tưởng nổ ra một cái độc lớn. Mr 12 tay gấp bắt, mấy đạo kiếm mang liền đem kết nối cứ điểm tháp lính gác đứng cho trẻ thành vài đoạn. Bụt Miss Du Đấn Phi ngỡ ngĩ ngẫm nhìn không có chút nào mà thay đổi rượu cổ đại. Lúc này, giải khai cổ tay sau rượu cổ đái lại là nhàn nhã xuất ra cái bật lửa cho mình đốt một điếu xì gà, các ngươi đi thôi, ta liền không đi ra. Ngoại chứ gìm, đám người một trận ngạc nhiên. Miss Du Đấn hỏi lại lần nữa, Bột. vì cái gì?" Rượu đã chậm rãi phun ra nuốt vào ra một điếu thuốc vòng, "Ta à, đã không có cái kia tâm tình, kia phiến biển cả cũng không có cái gì là đáng giá ta lưu niệm, đợi ở nơi nào lại có cái gì khác biệt đâu. Đáng người không còn gì để nói. Đầu cô đại bên cạnh Mr. 1 đột nhiên dừng tay, đi trở về, dầu cô đái bên người hai tay giao nhau để ở trước ngực, nếu như ngài không muốn ra ngoài, như vậy thì để cho ta lưu lại buổi tiếp này đi. Đám người rìm thở dài một tiếng, quả nhiên, bất kể như thế nào, người bản tính vẫn như cũng là không cách nào cải biến, bị dầu cô nên thật sâu thuyết phục Mr. Một vẫn như cũng lựa chọn hoàn toàn như trước đây đi theo hắn buộc. Rìm nhíu nhíu mày nói, như vậy buộc, xin nhiều bảo trọng. Nói xong đang muốn đi ra, Trâm Mặc Dầu Cổ đái đột nhiên lần nữa mở miệng nói: "Mr. Năm, giá tâm của ngươi, không lừa được ta, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ là Mr. Một cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi đi, ta rất hiếu kỳ ngươi một mực chờ đợi đợi cái gì? Vô Hải Tặc sao?" Dĩ Mặc giật mình, Dầu Cổ đắc cái lao hổ ly này quả nhiên không đơn giản. "Vô Hải Tặc? Kia cùng ta mà nói bất quá một cái hư danh mà thôi." Dĩ Mừng chân chậm rãi xoay người, nhìn Trâm Trúc già Cổ Đại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Ta cũng nghĩ thành lập một quốc gia, như cùng ngươi phát họa như vậy, một cái thuộc về chúng ta như mộng ảo quốc gia." Thế nhưng là ngươi xã hội không tưởng trong quốc gia, chẳng 읍 chỉ có vô tận dối trá cùng lừa gạt, cái này có lẽ chính là giữa chúng ta lớn nhất khác biệt đi." Dầu Cổ Đại vẫn như cũ mặt không biểu tình, "Thật sao? Trong lòng ngươi mơ ước quốc gia a?" Lần nữa ngắm nhìn mờ mịt lượn lờ Dầu Cổ Đại, rìm chân chờ một chút, hỏi, "Đất hữu tổng liền thật trọng yếu như vậy sao? Cái gọi là lý tưởng, chỉ là đồng thời có được thực lực người mới có thể nói hiện thực. Cái gọi là yếu chính là một loại tội. Đây chẳng phải là ngươi thường xuyên nói sao?" Sợc dầu Cổ Đại. Dầu Cổ đã phun ra một điếu thuốc vòng. Rìm tiếp tục nói ra, "Chánh bá thế giới mới Đầu tiên muốn tăng lên hẳn là chúng ta tự thân tuyệt đối vũ lực, tiếp theo mới là loại này bên ngoài trợ lực, ngươi đã giả dặn cần cỡ lũ tổng lực lượng đến giữ thể diện sao?" Dâu Cô Đắc khí tức lập tức lạnh lẽo, đám người khẽ giật mình trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi một hồi, lại dám cùng giải khai quổng tay Dâu cổ Đài nói như vậy. Mr. Năm khẳng định là điên rồi. "Dâu Cô Đài, ngươi đã bị thời đại này từ bỏ." Lòng của mọi người không khỏi siết chặt, Mr. Năm ngươi quá điên cuồng. là nhịn không được đưa tay kéo rỉm áo áo. Rỉm không có chút nào mà thay đổi tiếp tục nói, truy đổi mạnh hơn ngoại lực mặc dù không phải chuyện xấu, nhưng ngươi lại như vậy làm chính mình thực lực theo không kịp thời đại này chiều cường, đây mới là ngươi chân chính thất bại nguyên nhân. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha. hơn ta, can đảm hơn người a tiểu quỷ. Đầu cổ đại đột nhiên mở miệng cười nói, đi thế giới mới đi, tiểu quỷ, để cho ta nhìn xem trong lòng ngươi mộng tưởng đi. Ngươi gặp được, mà lại ta tin tưởng, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói xong, dìu không chậm trễ chút nào cất bước đi ra. Quy một chương 103, ta cam đoan, giấc mộng của chúng ta nhất định có thể thực hiện. Ta cam đoan. Dư vọng của chúng ta nhất định có thể thực hiện. Siêu cường vượn mục tiểu đội bắt đầu hướng biển bên cạnh phá vây, những này bạn rồ quẻ vượt cao cấp bọn đặc công thế như trẻ che, tại cứ điểm bên trong đại náo một phen, thẳng giết đến đám hải quân đánh tới bầy, từ ngục giam tháp đến bến cảng một đường khói đen cuồn cuộn, toàn bộ sở tạm giam cũng bị phá hư đến không còn hình dáng. Đám người thuận lợi leo lên lúc đến quân hạm chuẩn bị cất cánh. Đi thôi. Jimmy bay đầu ngắm nhìn nơi xa cao ngất ngục giam tháp. Chờ một chút. Dực rỡ chói lọi sắc thái trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời bao trùm, lóe sáng như kỳ quan tráng lệ bảy sắc cầu vồng một đường kéo dài, một mực kéo dài đến ngục giăng tháp. Tất cả mọi người vì bất thình lình mỹ lệ kinh thán không thôi. Theo rực rỡ bảy sắc cầu vồng chi vũ phiêu đã mà xuống, mỗi người đều hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, biến thành trong lòng mình chân chính mơ ước bộ dáng. Chúng ta mệ Ji án tiểu muội muội cũng chính là Miss. Golden Whip mang theo đỉnh quả táo mũ, gián hai cây đáng yêu diamep, ngay ngắn biến thành một cái đáng yêu nhỏ hòa sĩ. Miss. Don't be a winner, gia đại tỷ lại biến trở về rim khăn chùm đầu cầm trong tay bình cà phê quán cà phê chủ. Miss. Mẹ gì cờ rít mỡ, khó mà tin được, vóc người này cùng cảnh giờ rõ phì a gì, trong lòng của nàng thế mà cất giấu một cái công chố ngậu. Miss. Valentin thì một tay bưng một bàn xô cô la bánh gà tổ, một tay cầm một cái máy trộn, vây quanh đầu viết có khoái hoạt tình nhân, hạ tỷ Vt tê, chữ tập dê, giấc ngộng của nàng là làm một xô cô la cửa hàng lao bản nước sao? Hay là chỉ là muốn vì tình nhân của mình làm ra mỹ vị xô cô la bánh gà tổ? Mr. 4. Chúng ta bóng chảy lại thúc, giờ phút này miệng bên trong còn cắn một khối pizza biến thân thành một ti giả 4 ti giả bên ngoài đưa viên, món kia lục sắc công việc áo bên trên bắt mắt lời quảng cáo, ngoại thiển 30 giờ. Đây là đặc biệt chậm chuyên đưa, ngược lại là cùng hắn chậm rãi tính cách vô cùng phù hợp. Chỉ là 30 giờ bên trong đưa đạt có tác dụng trong thời gian hạn định, đoán chừng chính là đưa đến thời điểm cũng kém không nhiều nên cho hắn ăn cái hết sạch, thân, hồi ngược lại là rất tinh mỹ, tạm thời có thể cho người mua lưu cái kỷ niệm. Lạp xưởng súng lạ sột thì hoàn thành nó súng hơi đổi pháo mộng cục từ biến thành một cố xe tăng. Lúc này ở sa trong tháp rượu cổ lại cùng Mr. 1 cũng thay đổi thành mình trong giấc mộng dáng vẻ. Râu cổ đại rốt cục mặc vào thuộc về Vừa Hải Tặc mang tính tiêu chí áo choàng cùng quần áo, bên cạnh còn đặt vào một đỉnh ấn có bạ rủ quẻ phòng làm việc Huy chương Tam Giác Hải Tặc Ngũ. Mr 1 thì biến thành người mặc siêu nhân phục, hất lên thật dài áo choàng, mang theo mặt nạ siêu nhân anh hùng, không nghĩ tới lanh khớp kiệm lời sát thủ nhưng lại có một cái thuộc về anh hùng tượng. Mà nhân vật chính của chúng ta, Mr 5, giìm thuyền trưởng một thân vệ phục, một đỉnh điểm đầy bảo thạch kỳ quan, không tệ, giấc mộng của chính là một cái vương, có được thuộc về mình trong giấc mộng quốc gia. Thuyền dân dân đến, tức giận nữa về tới quân tạm giam. Đáng thương Mr 3 ba cuối cùng vẫn bị Hina nắm chặt ra, mặc lên nàng mang tính tiêu chí hắc lao, ném đến tận rầu cổ đại dưới chân. Hina lạnh lùng nói, liên quan tới các ngươi phán quyết đã xuống tới, ít ngày nữa liền muốn mang đến hiểm giáo đao, trùng thân giam cầm. Lúc này Sơ Dậu Cổ đã sớm đã bỏ đi kia một thân vua hải tặc đặc hữu trang phục, bất quá kia một mặt đắc ý, tựa hồ đối với kia kinh khủng địa ngục còn có có chút chờ mong. Lẳng lặng làm bạn tại hắn một bên Mr Một vẫn như cũ như vậy một mặt lạnh lùng, một bộ đi cái nào đều hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Chỉ có đáng thương Mr 3 ba một mặt khóc khô héo, đáng chết, còn kém một điểm. Hắn liền có thể chạy ra thang thiên, thật chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Nếu như Mr. Nam có thể lại ra sức một điểm, lại kìm chân hắc lao hỉ nạ từng cái. Quân Hạm thật nhanh đường đi. Rốt cục tại ốc đảo chi thành ạ du mà ngừng lại, bây giờ ạ lạ bạ tạ lần nữa tỏa ra mới sinh cơ, khắp nơi là trùng kiến gia viên đám người. Tương phản, cô lập với trong hoang mạc sợ Spider-Man quán cà phê ngược lại là lộ ra có mấy phần rách nát, nửa treo cửa hàng chiêu theo gió lắc lư, phát ra từng tiếng kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Lại trở lại cái này, ghim dẫn đầu đẩy ra cái kia đạo nửa che che thức cửa gỗ, theo lệch cách vang lên một trận ưu mị mà động nghe tiếng chung. Mấy người nối đuôi nhau đi vào căn này, nguyên bạn rủ quẻ dẫn nấp nơi tập kết hàng. Miss Du Vân Phỉ Ngơ đẩy trên sống núi màu vàng hình vuông kính mắt, đưa tay phất qua tràn đầy cho bụi quay ba, cảm khái vô hạn nói, đây hết thể tựa như mơ màng giấc, phản phất lại về tới hôm qua. Miss Mẹ dì Cờ Jítột nói, "Ra, trước đừng cảm khái, ngươi cái này còn có vốn sao? Ngày này nóng đến nhanh mín chứ người. Ta nhìn xem còn có cái gì có thể lấy uống." Ân, còn có chà chanh, quả táo trà." nói, "Mời cho ta một phần chương ngư lại." Miss ý đầu, khả năng này không có. Cà phê có thể chứ? Mr. Nam đây, uống chút gì không? Dịp nói, đến ly cà phê đi, hoặc là tùy tiện đến chút gì đều được. Miss Du Vân Phí ngỡ động tác rất nhanh. Cà phê của ngươi. Cảm ơn. Dịp đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng quấy quay nói, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì hay không? Cái gì? Đám người kinh ngạc mà hỏi. Dịp khẽ gắt một ngủ mỹ vị cà phê, Miss Du Vân Phí ngỡ pha cà phê tay nghề thật sự là nhất tuyệt, các ngươi có thể tìm một chỗ, mở một gian quán cà phê. Dịp buông xuống tỉnh cà phê mâm sứ, dừng lại một chút, quét mắt hạ đám người tiếp tục nói, có lẽ Chúng ta có thể cùng một chỗ thành đoàn gia biển mạo hiểm." Đám người trần chờ một chút. "Miss Valentine đứng dậy dẫn đầu tỏ thái độ nói, "Ta đi theo ngươi, vô luận đến đâu." Dìm cười nói, "Rất mộng của ngươi không phải là một đồ ngọt sư sao?" "Miss Valentine cười nói tự nhiên, "Chuyện của ngươi bên trên, ta cũng như thế có thể làm ta thích làm đồ ngọt. Cho thích người ăn." "Miss Valentine ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Dìm cười nói, "Ừm, để nghĩ hay, thính ngươi một cái. Ta cũng đi theo ngươi, Dìm ca, ngươi đừng quên ta thế, nhưng là ngươi cái thứ nhất đồng bạn." Miss. Gỗ Đởn cũng đứng dậy nói, "Jim nói, "Ừm, ta còn nhớ rõ ngươi đã từng nói muốn về ra đẹp nhất biển, như vậy cũng coi như ngươi một cái." "À, ha ha ha, Mr 2 nói, "Như vậy cũng coi như ta một cái đi, ta còn không có từ bỏ giấc mộng của ta đâu." Jim khẽ giật mình, "Là, vừa mới đều quên nhìn ra hỏa này mộng tưởng rồi. Giấc mộng của ngươi?" "À, ha ha ha, cho dù là thế giới này cuối cùng, ta cũng phải tìm đến Emma Jolie Ivan, cổ đại nhân. Ngươi giấc mộng này không khỏi cũng quá không có truy cầu đi." Jim ngẩng đầu nhìn về phía Mr, "Đùn Phật phải ngờ, như vậy là đại tỷ?" Dọn dọ phi đại tỷ, các ngươi đâu? Miss Du Vân Phi ngở, chúng ta. Dĩ vươn tay làm một cái mời động tác, nói, ta cam đoan chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, giấc mộng của chúng ta nhất định đều có thể thực hiện. Miss Mẹ gì cờ rít mợn chờ một chút, giấc mộng của ta cũng có thể thực hiện sao? Có thể, nhất định có thể. Ta cam đoan. Miss Du Vân Phi ngở cùng Miss Mẹ gì cờ rít mợn nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Miss Du Vân Phi ngở cười nói, như vậy cũng coi là chúng ta đi. Mặc dù giấc mộng của ta kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, bất quá ta nguyện ý cùng với các ngươi. Dĩ quay đầu nhìn về Mr 4, bây giờ chỉ còn hắn còn không có tỏ thái độ. "Mr 4, người đây." Gắp gáp mít. Mẹ Dĩ cờ rít trực tiếp trên lời nói, hắn cũng không cần hỏi, ta đến đâu hắn liền theo ta đi cái nào. Dĩ đối Mr 4 như mày, là thế này phải không? Mr 4 chậm rãi nói, "Kia, tốt, đi." Dĩ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa nóng trong lòng, phen này dày vỏ không có quân phí, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn cho là cũng liền nhiều nhất một hai người nguyện ý đi theo hắn đi, bây giờ thế mà toàn viên thông qua. Quy 1 chương 104, Bạo dồ ở băng hải tặc. Bạo rồ quẻ Lớp Băng Hải Tặc. Cảm ơn các ngươi. Jim thật sâu đối với hắn mới đồng bạn lần đầu. Như vậy thuyền trưởng, chúng ta bước kế tiếp muốn đi đâu đâu? Chúng ta băng hải tặc lại nên gọi tên gì đâu? Miss Du Đan Phi ngở cười nói. Jim trầm ngâm một phen nói, đi hỏa tờ sẽ vẫn đi, về phần chúng ta băng hải tặc, liền cứ gọi Bạo rồ quẻ Lớp Băng Hải Tặc đi, còn có, lão đại tỷ, ta chân thành mời ngươi đảm nhiệm chúng ta bà rồ quẹ Băng Hải Tặc phó thuyền trưởng. chờ một chút, phó thuyền trưởng? Tại sao? Jim cười nói, đúng vậy, không có người so ngươi càng thích hợp. Ta nghĩ mọi người cũng sẽ tán đồng quyết định này của ta. Nữ nhân này kỳ thật phi thường không đơn giản, tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể bảo trì thời khắc tỉnh táo mãnh hỏa, mặc dù tính cách lanh khốc tàn nhẫn, nhưng đây là hải tặc trò chơi, người tốt có thể sống không? Giải. Tại bạ rủ quẻ những này cao cấp đặc công bên trong, Dạ tuyệt đối được cho dũng cảm nhất cái kia, có can đảm tại dầu cô đã công khai thân phận của mình về sau, lập tức chất vấn hắn mục đích, mà những người khác, cho dù là Mr. Một đều sớm bị dầu cô đã xuất hiện động. Càng quan trọng hơn là rỉm xem trọng vẫn là nàng có thể chủ động điều giải đồng bạn ở giữa xung đột không cần thiết. Tỷ Như nàng có can đảm đứng ra điều giải Mr 1 cùng Mr 2 ở giữa chiến đấu. Đối với địa vị cùng thực lực hoàn toàn không bằng mình người, tỷ Như Mr 4, dạ cũng có thể cho cùng hắn đầy đủ tôn trọng, dù là Miss. Mẹ gì cờ rít mợt vô lễ, dạ vẫn có thể biểu hiện ra ôn hòa tính tình cùng tôn trọng thái độ. Đây là phi thường đáng quý phong cách, lại không có người so với nàng càng thích hợp vị trí này. Miss. Mẹ gì cờ rít mợt mợm miệng nói, ta ủng hộ. Mr 2 rất khó được một mặt tiếp xúc, ta cũng không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Hai tiểu cô nương cũng gật đầu nói. Miss. Du Vân Phi ý ngờ khẽ giật mình. Rất nhanh liền nhuyễn nhuyễn cười, "Tốt như vậy đi, ta liền trước làm nhìn xem." Jim cười nói, "Như vậy, ta có một cái đề nghị, chúng ta danh hiệu từ giờ trở đi, để bọn chúng theo đã từng thất bại cùng một chỗ bao phủ tại cái này vô biên vô tận cắt vàng bên trong đi, mới bạo rồ quẻ băng hải tặc sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái, thẳng tiến thế giới mới, chúng ta cũng sẽ lấy chúng ta chân thật nhất thân phận đứng ngạo nghệ tại gờ răng lại nạ phía trên. Ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Jim, rất hân hạnh được biết các người, Đồng bọn của ta. Đám người khẽ giật mình. "Miss." Du ý ngở cười nói, "Thật là một cái không tệ đề nghị, như vậy ta cũng khôi phục tên cũ." Ta gọi là, Dìm thuyền trưởng, về sau xin nhiều triều cố. Mr. Hai, a ha ha ha, dìm thuyền trưởng, ta bọn cớ lệ nguyện ý đem ta cái mạng này giao cho ngươi. Ta rợ rọ phì. Ta. Bối. Vậy, ta mệ gì án? Ta mỉ kì ta. Chúng ta cũng nguyện hiệu chung với ngươi, Dìm thuyền trưởng. Dìm nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, không, không phải hiệu chung, từ hôm nay trở đi, chúng ta huyết mạch tương liên, đồng sinh cậu tử. Đám người từng cái đưa bàn tay hút xuống, không phân khác biệt, đồng tâm hiệp lực. Giờ khác này, thuộc về Dìm băng hải tặc, rốt cục thành lập. Go, go. người sững sờ. Còn. Có. Tô. Lạc. Bậy bệ từng chữ nói ra nói, hắn vĩnh viễn là như thế không nhanh không chậm. Dìm cười nói, không tệ, còn có nó. Lúc này, một con ngốc cưng bay tới, đứng tại trên bệ cửa sổ, chiếm chấp kêu hai tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần bội vàng. Là Miss. Phần đây. Dìm trong lòng xích chặt, không phải là biểu lì bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Người nói là có người đánh lên thuyền chủ ý. Miss. Phần đây hăng hái gật đầu. Dẫn đường. Dìm lanh khóc cười một tiếng, đi. Chúng ta cái thứ nhất phiền tìm tới cửa a Mấy bạn rủ quẹo băng hải tặc trận chiến đầu tiên. Bọn gỡ lại một cái múa ba lê bước cũng đi theo Dĩm Liễn sông ra ngoài. Dĩm đối sau lưng đám người hô: "Ta trước đi qua, ta sẽ để cho Miss phần là chỉ dẫn các ngươi." "Thuyền trưởng, ta cùng ngươi trước đi qua." Mỹ Kỳ Tạ Thu hồi nàng tiểu dù đối đã lướt đi quán cà phê Dĩm Hồ. Dĩm thân hình đột nhiên phanh lại, suy tư một chút liền giật đầu, đưa tay giắt qua Mỹ Kỳ Tạ tay, mấy cái gợn tổ chính là đạp lập đến giữa không chung. Lúc này đám người cũng đã xông ra quán cà phê, nhìn qua dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ bóng người, bon bọn gỡ xuống bọn, "Lão Tiên, hắn là dùng bài sao?" "Chúng ta mới thuyền trưởng" Xem ra không đơn giản a." Dỡ Dọ Phi lại tỉ giật giật khóe miệng. Phó truyền trưởng Giạ Tỷ đưa tay nâng đỡ màu vàng hình vuông mặt trời kính mắt, nhìn chăm chú phương xa, ngoặc cùng bên trên, chúng ta cũng không thể cản trở. Dĩ Liên cứ như vậy nắm một mặt tường đỏ mỹ kỳ tạ tay ngự phong lao vun vụt, hoặc là nói kéo lấy khả năng thích hợp hơn chút, như vậy cũng tốt tại cô nương này năng lực, có thể đem tự thân trọng lượng thu nhỏ đến nhẹ như lông hồng tình trạng, dù là mang theo nàng tuyệt không ảnh hưởng hắn tốc độ phi hành. Đường Mr 13 đem đầu lâu đặt ở nó trên bàn tay khổng lồ lau mầy mặt bên trên vết máu về sau, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Mồm mép nhẹ nhàng nhử động một chút bô bô lẩm bẩm vài câu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây. Tiểu Diệu Ly nghe hiểu Mr 13, sửa sang lại con hoàng kim gen gen nhũ si, kiên định nói, Dị ca, nhất định sẽ tới cứu chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ xuống Diệu Ly. Mr 13 hừ một tiếng, nửa buông phóng mi mắt, một lần nữa cầm lấy nó sắc bén vỏ sò máu nhỏ, thận trọng vô cùng nhìn về phía phía trước dần dần bước tới đám người. Chán ghét rồi trưởng trưởng. Ngươi đem bọn chúng đều đã thương à, bọn chúng là như thế đáng yêu, người ta muốn bọn chúng làm sủng vật của ta. Một xinh đẹp nữ nhân mở miệng nói. Fất, fất, fất, đừng lo lắng. Bọn chúng còn nhảy nhót tương mừng. Chúng ta Phổ Sỉ Băng Hải tặc muốn đồ vật đều sẽ cầm tới tay. Một cái vóc người cường trệnh, trải lấy cái bờ mông đầu trung niên đại thuốc từ trong đám người đi ra, quét mắt một chút chiếc này hoa lệ đến cực hạn du thuyền, thật sự là khó mà tin được đẹp như vậy một chiếc thuyền, thế mà chỉ là tùy theo ba con động vật đang tại bảo vệ, ta bắt đầu hiếu kỳ, chủ nhân của bọn chúng đến tuột cùng sẽ là thần thánh phương nào. Lấy nọt lần vẻ ở hào tốc độ, lúc đầu trừ phi là có cường đại động lực thuyền hạng, nếu không là vô luận như thế nào cũng đổi không kịp bọn hắn, thế nhưng là trước mắt cái này làm người ta ghét cái đầu hồ có đặc thù nào đó năng lực, hiện tại cái kia kỳ quay sóng ánh sáng chiếu xuống, trọn vẹn 30 giây hoàn toàn chính là không cách nào động đậy mảy may. Tiểu Diệu Lị hướng về phía Phổ Sĩ Hung tận nói, ngươi cái này hèn hạ cái mông đầu, cùng Diệu Lị quyết đâu à. Một câu cái mông đầu, lập tức Phổ Sĩ cả người đều không tốt, hai tay vô lực chống đỡ lấy bong tàu cả người cứu quỷ nằm xuống dưới. Chán ghét ta, lão đại, ngươi mau đánh lên tinh thần tới rồi. Phốc phốc phốc phốc. Phổ Sĩ bên cạnh một cái vóc người khô héo cự mồ hôi không khỏi che miệng lại không ngừng cười trộm. Hẻm bất ngươi còn cười. hăng trừng mắt nhìn bên cạnh cự mồ hôi. Hèn hạ. Không không không. Ta là ăn nọ rộn nọ rộn no mi chậm chậm người, nếu như ta không có nhị lầm, vật nhỏ ngươi cũng là một năng lực giả a. Phô Si một lần nữa đứng lên nhìn qua muốn rách cả mí mắt dịu ly không nhanh không chậm nói. Thành thật dịu ly mở miệng nói, "A, ta là ăn nạt nạt nọ no mi yên tới ngươi. Ta muốn quyết đấu với ngươi, dùng nam tử hán phương pháp." Quyết đấu sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái công bằng cơ hội, một trận đạ vì bạc phỉ tất tranh tài, nếu như ngươi thắng, ta sẽ đem thuyền trả lại cho ngươi, tương phản, nếu như ngươi thua, làm bại trận đại giới, ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta, làm đồng bọn của chúng ta. Tháng liền sẽ đem truyền trả lại cho ta sao?" Biểu Lỵ trong lòng vui mừng, vội mở miệng xác định nói. "Đương nhiên, đệ vị bạn phỉ tuyệt trinh tài, là hải tắc thế giới thần thánh nhất trinh tài, bất kỳ cái gì nam tử hắn đều sẽ vô điều kiện tuân thủ." Quy một chương 105, không, là ta để ngươi tham gia. Không, là ta để ngươi tham gia. Nói đùa cùng hắn một đối một quyết đấu, vậy tuyệt đối không phải một trận công bằng quyết đấu. Bây giờ hắn phổ xỉ cái cầm còn mơ hồ thấy đau, vật nhỏ này quá nhỏ cũng quá linh hoạt, mà lại tới vô ảnh đi vô tung. Một chút mất tập trung hắn liền sẽ biến mất trước mặt ngươi, cho dù là có nọ rộ nọ rộ nó no mi loại này bờ u năng lực, chính mình cũng là thừa dịp công kích con kia dái cá biển cơ hội mới có thể nhắm chuẩn đến nó. Nếu không phải như thế mình thật đúng là không nhất định bắt được như thế cái vật nhỏ. Không chỉ như thế, vật nhỏ này khí lực còn lớn hơn đến cái người, hắn bỗng nhiên cũng siêu thích lên trước mặt vật nhỏ. Diệu Lỵ đáp ứng, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, Diệu Lỵ nhất định phải đánh bay ngươi. Tiểu Diệu Lỵ cực kỳ bất mãn trừng mắt si. Quả nhiên là ta nhìn chúng nam tử hán, chỉ cần ngươi có thể thắng được Trình Tài, như vậy ta sẽ không điều kiện đem ngươi cùng đồng bạn đều trả lại ngươi. Nhưng mà vẹn vẹn trận đầu thùng gỗ trơn trèo, hai cái vật nhỏ liền bị vô tình nghiến ép. Tàu thuyền. Bọn chúng mặc dù rất thông minh, thế nhưng là cái kia thật sẽ không nha. Người chơi xấu. Tiểu Diệu Ly bất mãn nói, nam tử hán xưa nay không đã bất kỳ cớ gì đến phản bác mình thất bại. Người. thật sự là hiếm thấy sinh vật, so với trong tưởng tượng còn muốn mềm mại, chán ghét, lao đại cũng cho ta sở sở. Ông dùng sức mại cỏ lấy Diệu lì mau nhung nhung cái đuôi to. Siêu đáng yêu vật Đem trong tay tiểu Diệu Ly giao cho vật trong tay, Phổ si cũng không nhịn được cảm khái một câu. Thuyền trưởng, đầu kia thuyền làm sao bây giờ? Chúng ta tìm khắp cả toàn bộ thuyền, cũng tìm không thấy nó động lực trang bị ở nơi nào. Một khuôn mặt mỹ lệ màu nâu làn da mỹ nữ mở miệng nói ra. Nữ nhân giữ lại một đầu gợn sóng hình dáng ngắn tóc đỏ, mặc bộ điếu đái áo, trên đùi ghim cái bao da, cắm một thanh tiểu thiết truy. Nhìn cách ăn mặc hẳn là phó sĩ băng hải tặc người Trảo thuyền. Gina, vậy trước tiên kéo tại thuyền đằng sau đi. Chờ đến hỏa tợ sẽ vận, nơi đó thuyền tượng hẳn là sẽ biết cái đồ chơi này làm sao sử dụng. Đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, gợi cảm hồ ly hảo bong tẩu bị một viên sao băng ném ra một cái cự đại sâu. Phó đột nhiên đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Thuyền trưởng là thiên thạch, một viên tiêu đốt thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc nện chúng ở chúng ta bong tàu lên. Phô Si miệng nghiêng một cái, thiên thạch đúng lúc nện chúng ở thuyền của hắn bên trên, cái này nên có bao nhiêu không may mới có thể đụng vào cái này việc sự tình. Còn không mau dập lửa. Ông tiểu Đũ Lị đối truyền viên bọn nói, những này lũ đần tại sao không có chỉ lệnh cũng không biết nên làm cái gì sao? Rất nhanh, liệt hỏa hừng hực bên trong, hai thân ảnh đi ra. Không, có người. Địch Tập, là Địch Tập. Hải tặc nhón hoảng sợ lấy tìm xung quanh lấy vũ khí của mình. Dịp quét mắt hạ bốn phía, Giờ phút này, Tiểu Biểu Lỵ chói gồ nằm tại một cái tịch lệ nữ nhân lòng bàn tay không ngừng dây rủa lấy. Gặp lại Biểu Lỵ, Dĩm rốt cục bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, dù la thuyền không có, chỉ cần vật nhỏ này bình yên vô sự liền tốt. Dĩm đuối Biểu Lỵ cười nói, "Để đệ, đệ thân ái của ta, thật cao hứng ngươi hoàn toàn cần toàn đôi. "Dĩm ca, ô zát ô zát." Biểu Lỵ nghe xong Dĩm thanh âm, lập tức vui đến phát khóc. Nói xong, Dĩm quay đầu nhìn về Ngân Hồ Phù Xi, si, giám đối người của ta thủ, Ngân Hồ si, chết giác lộ sao?" Dĩm nữ vô cùng lạnh, lạnh, đến để cái này chói ngày mùa hè dâng lên một tia âm hàn. Phó Sĩ khẽ giật mình, "Mr. 5, lại là ngươi?" "Ồ, ngươi thế mà còn biết ta." Dịp cũng là sửng sốt một chút, hắn thế mà lại nhận ra chính mình. "Phất phất phất phất, ta đương nhiên biết, một vùng biển này hải tặc, ta thế nhưng là đều tra xét cửa mà thành. Tiền truy nã 10 triệu BRL, nguyên bản rồ quẻ luật công tác xã cao cấp là công. Còn có ngươi, tiền truy nã 8 triệu USD. Valentin, thế nào, hiện tại dầu cổ đài đã suy sụp, các ngươi bạ rồ quẻ luật cũng giải tán, ta Phó Sĩ băng hải tặc ở chỗ này hướng các ngươi phát ra mời." đưa tay mời nói, "Mị kỳ tại trước miệng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng ý chiếm đoạt chúng ta. Phó sĩ băng hải tặc thuyền viên đoàn lập tức khu phục, bất quá hai cái chỉ là 800 10000 vạn hải tặc, cũng dám dùng loại này giọng điệu cùng bọn hắn lao đại nói chuyện, lao đại của bọn hắn thế nhưng là tiền truy nã 24 triệu bợ lì đại hải tặc a. Một bên Diệu lì khóc ròng ròng nói, "Thật xin lỗi, giám ca, Diệu Lý không có bảo vệ tốt thuyền, còn tự tiện tham gia tranh tài, hơn nữa còn thua." "Ozat, ozat." Ngân hổ Phó sĩ thay đổi một bộ nhẹ nhõm tự tại thần sắc, không biết từ nơi nào cầm một bộ tiểu xảo màu đen bịt mắt ra, "Uy, vật nhỏ, ngươi đã là đồng bọn của ta, còn không tên thể hiện trùng với ta sao?" đến trước đeo cái này vào mặt nạ. Đây chính là cái vật hi hãn. Kỳ hỉ, thật sự là lợi hại a, biết nói chuyện tiểu nhân. Phải thật tốt ở chúng a, vật nhỏ. Tô Giác, không muốn, ta không muốn làm đồng bọn của bọn hắn. Dìu ca, ta liền muốn cùng với ngươi a, ngươi đã nói ta là người thân đệ đệ. Ta không nên cùng bọn dã hỏa này cùng một chỗ. Ta không muốn. Ta không muốn. Điều lì Liệu mạng dẫy rủa lấy. Không bao lâu, một chiếc quân hạm cũng chạy tới. Cũng may bọn hắn cách hạ dù mà cũng không xa. Lão đại, không xong, là hải quân quân hạm. Chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, gia Bọn cớ lại, giờ dọ phỉ, bậy bạ cùng mấy gì ản cũng đều từ hải quân quân hạm bên trên nhảy xuống tới, tụ tập tại gì bên người. Miss, đu đất phỉ ý tiền truy nã 35 triệu Bỉ, Mr hai tiền truy nã 32 triệu Bỉ, làm sao lại như vậy? Ngân Hổ Phổ Xỉ si khẽ giật mình, những người này đều là bạ rồ quẹo ở cao cấp đặc công, bọn hắn không phải tất cả đều bị bắt sao? Làm sao lại toàn viên xuất hiện ở đây? A, ha ha ha ha, Ngân Hổ Phổ Xỉ, si, ăn nọ dồ nọ dồn nọ no mi chậm chậm người. Giá hỏa này cũng không tốt đối phó nha. Bọn cớ lại cười nói, bất quá cho dù ai đều nghe ra được hắn căn bản không có đem cái mông này đầu để vào mắt. Một bên là cũng đi tới thuyền của nàng vươn người bên cạnh, thuyền trưởng, bất quá là một đám người o hợp, dựa vào chúng ta thực lực, toàn bộ cầm súng cũng không đáng kể. Ngân Hồ Phù Sỉ cảm nhận được một tia sợ hãi, nếu như những người này tất cả đều là thoát, có phải hay không nói Thất Vũ Hại dầu cổ đại cũng ở phụ cận đây. Ngân hổ Phù Sỉ run giọng nói, các ngươi không thể làm như vậy, cho dù Lạc Dầu cổ đại, cũng không thể trái với địa vị bạn phỉ tận quy tắc chính đại, dựa theo quy củ Tất cả ở trong trận đấu mất đi đồ vật, đều cần thông qua Đạ vị Bạt Phỉ tuyệt tranh tài một lần nữa có về Trái với Đạ vị Bạt Phỉ tuyệt quy tắc tranh tài người, sẽ bị coi là hải tặc sĩ nhũ, đưa vào David Jones trong tù bảo hiểm. Dấu cô đại đại nhân sao? Người yên tâm đi, hắn không tại cái này, mà lại cũng đã cùng chúng ta mới bạ rổ quẻ băng hải tặc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Dịp một chút nhìn ra cái này thối hổ ly lo lắng. Chớ nhìn hắn tiền truy nã mới 24 triệu, rất nhiều 35000 vạn đại hải tặc đều thành bộ hạ của hắn, hắn tiền thưởng sở dĩ không cao, là bởi vì hắn địa thấp, không có dấu cô đại, vậy những này 2 3000 vạn hải tật cái cái kia gần như vô giải chậm chạp dưới ánh sáng, hắn phổ sĩ đại nhân thế nhưng là không sợ hãi chút nào. Ngân Hồ phổ sĩ thở dài một hơi, tùy theo một cỗ hưng phấn dâng lên, những người này đều là chiến đấu hảo thủ, nếu như có thể đem bọn hắn tất cả đều thu nạp tới, phổ sĩ băng hải tật thế tất càng thêm cường đại. Ngân Hồ phổ sĩ cười nói, "Uy, các ngươi cũng là hải tật a. Đây chính là đệ vị bạt phi tật chính tài, là vật nhỏ này tự mình đã ứng. Nếu như các ngươi muốn đoạt lại vật nhỏ này, liền cũng nhất định phải thông qua đệ đây là hải tật thế giới quy củ. Các ngươi hẳn là hiểu đi." Dìm không để ý tới Phổ Sy, si, đối bịu Lỵ quát, "Đừng khóc, Biểu lì, nam tử hán muốn vì hành vi của mình phụ trách, mặc kệ ở nơi nào, lúc nào." "Dìm ca, ta." Dìm khoát tay ngăn lại Biểu lì nói tiếp, "Mà lại là ta đáp ứng ngươi tham gia cuộc thi đấu này." Biểu lì khẽ giật mình, "Thế nhưng là, không phải chính ta tùy hứng mới có thể làm thành như vậy sao?" "Dìm lắc đầu, "Không, là ta đồng ý ngươi tham gia, đệ đệ của ta." Đơn thuần Biểu lì không rõ vì cái gì Dìm ca nói như vậy, thế nhưng là, rõ ràng là Biểu lì tự cho là đúng. Dìm lần nữa nhắc lại, "Ta nói, là ta đồng ý ngươi tham gia, đúng không?" Mị Kỳ Tạ khẳng định nhẹ gật đầu, "Ừm, ta cũng nghe thấy. Tiểu Diễu Ly, để ngươi chịu đau khổ. Thật, thật là như vậy sao?" Vật nhỏ nghi ngờ hơn. Mị Kỳ Tạ chuyển động nàng tiểu du đối vật nhỏ cười nói, "Tiểu Diễu Ly ngươi hẳn phải biết, ngươi là dìm thuyền trưởng thân đệ đệ, lời của ngươi nói, cùng làm quyết định liền đại biểu ý chí của hắn." "Dìm ca." Tiểu Diễu Ly lập tức lần nữa hai mắt đẫm lệ. "Uy, cái mũ đầu, đã vị bạc phỉ tất trên tài, ta tiếp nhận." đầu đối si lạnh nói, "Cái giấm, cái mũ si cả người lần nữa nằm xuống dưới. Phốc phốc phốc phốc. Một bên hẻm bật nhịn không được che miệng lại cười trộm. "Uy, Hember, ngươi còn cười a, lão đại thế nhưng là rất dễ dàng thụ thương." Mỹ nữ vội vã bịu ngồi xổm người xuống an ủi lên thuyền của nàng dài. Dìm im lặng, như thế cái thô quần ngoại hình hạ thế mà cất giấu một viên như thế yêu đất Pha Lê Tâm. "Đủ rồi, bảo ngươi không nên cười." Một lần nữa đứng lên phổ xỉ, vung ra trong tay ba cái tiền xu, hiện tại ta Phổ Xỉ băng hải tặc thuyền trưởng ngân hồ Phổ Xỉ chính thức hướng các ngươi bạ dụ quẻ băng phát ra David tranh chiến chiến. Quy 1 chương 106, tranh tài bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Làm lâu giải xử lý Đạ vị Bạt Phỉ tật tranh tài chuyên nghiệp băng hải tặc, rất nhanh Phô Sĩ băng hải tặc thủy viên đoàn liên bắt đầu bố trí lên lối trưởng, kéo lều vải kéo lều vải, bày quầy bán hàng bày quầy bán hàng. Quay đồ nướng, kem ly bán hàng rong. Phô Sĩ băng hải tặc giản thật, càng giống một cái đường đường chính chính hải tặc thương đoàn. Lớp, lão đại đẹp trai nhất. Một loạt đủ nông nhỏ váy ngắn rồi rồi đội tại trên sân khấu sinh động lên bầu không khí. Ta liền thích loại này nhiệt nhiệt náo khí, nha. ha, ha, ha. Bon không ngừng đi theo trên sân khấu rồi, rồi lên. là cái gì? Nghe rất có thú đâu. Một bên mẩy rỉ, Ảnh Tiểu Nha đầu nhịn không được trước điểm phân nước đã bảo nhìn chung quanh xuống hỏi: "Muốn so so tại sao?" Ra một thanh lổ xuống trên người nàng thường phục, trong nháy mắt thay đổi nàng ngợi cảm mê người trang phục chiến đấu, đã vị bạt phỉ tận chiến tài, là hải tặc ở giữa vì thu hoạch được ưu tú hơn thuyền viên mà triển khai cướp đoạt lẫn nhau đồng bạn cho chơi, cho nên cũng gọi cấp người đại tác chiến, chiến thắng một phương có thể từ đối phương thuyền viên bên trong tùy ý chọn lựa một thuyền viên. Được tuyển chọn thuyền viên, lập tức liền sẽ trở thành mới trưởng trung thực bộ hạ, mà lại phải hướng biển sâu David phát vệ. Cho nên a, chúng ta tại sao muốn tham gia ngu xuẩn như vậy mà nhảm chán tranh tài đâu? đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã không phải tốt sao? Đối với tham gia loại này trò chơi nhằm chán, Giờ Dọ Phi đại tỷ thực sự không dám gật bừa. Bởi vì, thuyền trưởng của chúng ta đã quyết định tiếp nhận cái này khiêu chiến. Giờ Dọ Phi, cùng trước kia khác biệt, chúng ta không phải là sát thủ, chúng ta bây giờ là hải tặc, mới bạ rồ quẹ băng hải tặc hải tặc, làm hải tặc nếu như ở chỗ này trốn tránh lời nói, là sẽ bị thế nhân chế nhạo. Dở Dọ Phi ngươi nhớ kỹ, đã thuyền trưởng của chúng ta đã quyết định, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể vô điều kiện tuân theo. A, ha ha, ha ra nói không có sai, đây là hải tặc thế giới quy định bất thành văn, cùng trốn tránh mà mất mặt xấu hổ. Còn không bằng chết đi coi như xong. Bon Cớ lại dừng lại hắn dáng múa cười nói: "Ha ha, a a, nhiều, la, phỉ, lớn, tỷ, ta, vậy. Cái này, a, cảm giác." Kiệm lời ít nói bậy bệ thật là khó đến phát biểu một lần cái nhìn của mình. "Tốt ta, mặc dù ta thực sự không thể nào hiểu được nam nhân loại sinh vật này trong đầu đều là nghĩ như thế nào, nhưng ta còn là quyết định tôn trọng thuyền trưởng quyết định, làm trận đấu này tiếp sóng viên, ta lần nữa nhắc lại hạ đã vị bạt phỉ tật tam đại điều ước." Một cái con cái chứa gen gen như ba lô, người trung đẳng nam tử đi ra, đầu tiên đầu thứ nhất Tại Đạ vị Bạt Phỉ Tật bên trong mất đi tất cả mọi thứ, nhất định phải dùng Đạ vị Bạt Phỉ Tật tranh tài thắng trở về. Thứ hai, bị bên thắng chọn chúng thuyền viên, nhất định phải lập tức hướng địch quân tuyển trưởng tuyên thể hiệu chung. Thứ ba, kẻ thất bại bị đoạt đi cờ sĩ vĩnh viễn không thể lại treo lên. Lần này Đạ vị Bạt Phỉ Tật tranh tài lấy 3 cục phân thắng thua, không thể tuân thủ cái này ba loại quy định người, sẽ bị coi là hải tặc sĩ nhục, đưa vào David Jones trong tù bảo hiểm. Như vậy mời song phương tuyển trưởng phát thể đi. Ta thể, ta thể. Hiện tại ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Ba trận tranh tài phân biệt là hiệp một nóng này đấu cầu, hiệp hai hình khuyên thi đấu thuyền. Cùng hiệp ba toàn viên đều có thể tham gia tránh nẽo cầu đại chiến. Như vậy xin các người lập xong chương này bằng biểu, quyết định mỗi một trận muốn có mặt tuyệt thủ, nhớ kỹ mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tham gia hai trận, quyết định ra sân trình tự liền không thể sửa đổi. Bà Dụ quẻ băng hải tặc cũng tại bố trí lấy bọn hắn an bài chiến thuật. Trận đầu, để Dở Dọ Phệ cùng Bề Bệ cùng Lã Thủ tham gia đi. Luận phối hợp ăn ý, trong bọn họ không còn so với bọn hắn ưu tú hơn. Ra nhẹ gật đầu, tùy theo nhắc nhở, Thuyền trưởng, phải cẩn thận ngân hồ phồ si, hỏa này tuyệt không trung thực. nói, các ngươi yên tâm chiến tại, hắn liền giao cho ta. Nơi này còn không người có thể ở trước mặt ta thủ đoạn chơi." Gia Tiếp tục nói, "Như vậy trận thứ hai ngoại trừ giờ dọ phi cùng bảy bệ bên ngoài, chúng ta toàn thể đều có thể tham gia. Còn trận thứ ba, tất cả chúng ta cũng đều có thể tham gia." Di mắt nhìn trong tay thứ tự xuất trận nói, "Không, trận thứ hai ta vẫn như cũ không tham gia, ta tin tưởng chỉ cần không có ngân hộ Phổ Sĩ, si, những người khác tuyệt không phải là đối thủ của các ngươi. Còn trận thứ ba, đã Phổ Sĩ si chuẩn bị tự thân lên trận, ta cũng nghĩ chiếu cố hắn, liền theo lời ngươi nói xử lý, chúng ta toàn thể ra trận." Theo một tiếng huýt lên, mười song phương tuyển thủ vào sân. Phô Sĩ Băng Hải Tặc ba tên tuyển thủ, phân biệt là 4 chân kỳ nhân Hemmer, tay dài cước ngắn trắng giống tòa núi nhỏ Billet, cùng cá chạch ngư nhân cùng cự nhân hỗn huyết, các cự nhân Mipan. Dù là thân cao 218 7 bệ tại con cá này cự nhân trước mặt cũng có vẻ hơi thấp bé. Như vậy sắp cùng chúng ta vẫn lấy làm tiêu ngạo mạnh nhất quân đoàn đối chiến chính là, bà rủ que băng hải tặc người thấp nhỏ chuột đồng người giờ dọ phi, cùng tiền truy nã 3.200 bở lì bóng chảy tay 7 bệ. 3.200, hắc hắc hắc, mới 3.200. Phô Sĩ Băng không khỏi cười Ui, bê bê. đây là chúng ta gia nhập mới bà rủ băng hải tặc trận chiến đầu tiên vô luận như thế nào cũng không thể thất bại, không phải ta nhất định không tha cho người. Dở dở phỉ vừa đi vừa đối bên cạnh bấy bệ nói thầm lấy chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thì thầm. "Ta biết, đạo." Sướng Lôn Viên ý kéo mê mê tư tiếp tục giải nói ra, còn có sùng vật của hắn lạm xưởng chó là sủ. Lạm xưởng chó lạ sủ, nhưng thật ra là một thanh 51 mở đường kính bạ dù cả súng phóng tên lửa, chỉ là ăn trái ác quỷ vũ khí loại này không thể tưởng tượng sự tình đối với gở răng lại nạ trước đoạn càng không nhiều ít người biết. Lại thế nào cố lên cũng là vô sự vô bổ, ta cái này ba tên tuyển thủ thế nhưng là nóng nảy đấu cẩu người trong nghề. Trận đấu này cho dù không đi ảnh hưởng, các ngươi cũng không có thắng phần thắng." Phù Sỉ khinh thường liếc mắt mắt trong sân con kia phỉ hùng cùng bác gái. "Ngươi dám ảnh hưởng bọn hắn chiến tài, ta nhất định đánh chết ngươi." Lại nói mỗi lần bị ảnh hưởng đều không ngừng tàu nhạo, ngươi dạng này hải tặc cũng có thể chạy nhanh biển cả sao? Thật là một cái không có khí lượng đến ra hỏa." Dìm động đến xuống quẻ miệng, người trong sân như thế nào ta đều có thể không số so đo, dù sao không cách nào ứng phó giữa sân tất cả khả năng phát sinh hết thảy, đó là bọn họ tu hành vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta thành thật một chút." Hừ. lạnh một tiếng. "Uy, bậy bệ, ngươi sợ sao?" Trước mặt là đại trung tiểu ba cái giống như núi tuyển thủ. Không, có, liền, là, khối, đầu, có, điểm, lớn. Như vậy đoán tệ quyết định phát bóng quyền thuộc về phương nào? Trọng tài nói. Chính diện. Mặt trái. Phát bóng quyền thuộc về chúng ta phổ xỉ băng hải tặc lây động cái vật tổ hợp. Bạ rổ quẹ băng hải tặc cầu người, ngời đến địch quân phát bóng trong vòng vào chỗ. Này này, cái kêu mặc trang phục màu xanh lục, mang vũ khí ra trận là phạm quy, đem ngươi gậy tròn buông xuống.